Phương Luân hài lòng cười, vận lên thần ma bách liệt quyết, hồn lực đáng sợ toàn bộ đều điên cuồng hướng hắn vọt tới, tiếp theo bị hắn nhanh chóng hấp thu. Lại cộng thêm dân tâm chi lực đáng sợ tăng phúc, Phương Luân tốc độ tu luyện lần nữa tăng vọt. Rống! Từng tiếng đáng sợ ma thần gào thét, bên cạnh Phương Luân hắc vụ nhất thời ngưng tụ thành từng cái ma thần hư ảnh, những thứ ma thần này hoặc giận hoặc chiến, bộ dáng kinh người vô cùng. Từng trận tiếng gào truyền ra, xung quanh theo dõi linh hồn nhất thời bị chấn lùi lại đi. Hiện tại Phương Luân tu luyện thời gian một ngày, còn đáng sợ hơn người khác tu luyện hơn nửa tháng, tu lấy hỏa tiện làm cho toàn bộ người của bất quy đường hâm mộ đỏ mắt. Ngày thứ 9, linh hồn của Phương luôn xác định tại đỉnh cao nhất vị trí không thể lại tăng gọi, hắn kinh ngạc vui mừng cười một tiếng về sau, khí sâu một hơi chuẩn bị đột phá. "Phá cho ta." Phương luôn nổi giận gầm lên một tiếng, linh hồn trực tiếp biến ảo thành một cái đáng sợ chơn lòng, hướng thẳng đến la chắn phía trên ý thức hải nhào tới, cuối cùng ngang nhiên đụng một cái. "Oeng." Tiếng nổ ầm đáng sợ tại ý thức hải trong vang dội, Phương luôn một cái liền đụng nát tầng kia ngăn trở hắn la chắn tương đại, cuối cùng bước chân vào cảnh giới mới. Ha, ha, "Ha Cảm nhận được chính mình biến lực lượng mạnh, Phương luôn mừng cười lớn, 10 ngày một cấp, không cho phép hắn không cười. Khí tức đáng sợ lan rộng ra ngoài. Bất Quy Đường người tất cả đều sắc mặt đại biến, từng cái ghen tị đến nỗi ngay cả tu luyện tâm tư cũng không có, quá dọa người rồi. Khấu khiếp, chúng ta nửa năm đều không thể đột phá một lần, hắnỷ vào chính mình bảo vật nhiều, 10 ngày đột phá, không biết xấu hổ. Một cái nào đó bất quy đường cao thủ nói như vậy. Chương 653, đánh cược du hồn vương. Trận đấu thời gian sắp tới đến, người của cả Thiên Tiên trấn đều kích động, thậm chí có tin tức linh thông người đã sớm dò nghe, trận đấu địa điểm ngay tại trấn Đông Luyện Hồn trận. Trấn Luyện Hồn trận là là toàn bộ Thiên Tiên trấn lớn nhất giao đấu trường, trong ngày thường Thiên Tiên trấn người không có việc gì có thể đi nơi nào giải quyết ân oán. Mặc dù Thiên Tiên Trấn không thể làm chúng đánh nhau, nhưng là nơi này nhưng là một cái ngoại lệ, chỉ cần song phương đồng ý, đánh chết đều không sao. Trước đấu ngay hôm đó sáng sớm, tất cả mọi người liền hướng Trấn Đông tụ tập, dậm đạp chẳng chịt dòng người ít nhất mấy trăm ngàn người. Những địa phương khác sớm đã là trống rỗng, muôn người đều đổ xô ra đường cũng không gì hơn cái này, rất nhiều cửa hàng lão bản thấy không khách nhân, rốt khoát đóng cửa một cái, cũng đi cùng xem náo nhiệt đi rồi. Thiên Tiên Trấn thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Hôm nay người thật đúng là nhiều lắm. Đúng vậy à, hai đại linh tuệ cảnh cao thủ quyết đấu, đối với rất nhiều người mà nói đều là rất hiếm thấy, đương nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy. Hừ, ta là tới nhìn Phương Luân luôn là làm sao bị Dương Chiến bắt chết, cái tên này phách lối vô cùng dám chọc triệu ra chúng ta, đáng đời bị giết. Quả thật, Phương Luân thực lực tuyệt đối với không phải là đối thủ của Dương Chiến, hôm nay có trò hay để nhìn. Đám người phát ra tiếng nghị luận oang oang ngỗng, mỗi một người đều là hưng phấn dị thường, mọi người nhưng là rất lâu đều không kích động như thế. Rất nhanh, toàn thân áo đen trang phục tinh thần phấn chấn Dương Chiến xuất hiện tại so với trên đài đấu, đưa tới đám người từng trận xôn xao. Dương Chiến ai cũng không để ý, trong tay trợng hai trường thương quét ngang, hơi mắt ra liền ở trên đài nhắm mắt chờ đợi. Thật là mạnh khí tức. Xem ra Dương Chiến gần nhất lại có tiến tiến, phương luôn phải xui xẻo. Dương Chiến quả thật lợi hại, gần nhất đánh bại rất nhiều lão bài cao thủ, tại Triệu gia địa vị vững chắc vô cùng. Đám người lần nữa tán phục, bất quá đợi rất lâu rồi Phương Luân cũng chưa tới đến, mọi người nhất thời hơi không kiên nhẫn rồi. Đang lúc mọi người chuẩn bị ồn ào, một đám người từ phương hướng của Hoành Thịnh môn chui ra, trực tiếp xuất hiện ở phía trên đám người. Là Phương Luân còn có người của Bất Quy Đường, làm sao Bất Quy Đường tất cả mọi người đều xuất động? Mọi người rối rít chấn kinh. Trong mắt Phương Luân thoáng qua một nụ cười lạnh lùng, hắn đi theo phía sau Bất Quy Đường hơn nửa người. Những người này nói nếu tới xem cuộc chiến, thật ra thì chính là nghĩ đến xem Phương Luân luôn bị người ngược sát mới tốt, nếu không trong lòng bọn họ khó chịu. Lạnh lên một tiếng Phương Luân cũng không để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp chạy đến so với trên đại đấu, cùng Dương Chiến bốn mắt nhìn nhau, song phương đều mang đáng sợ chiến ý. Thực lực của người lại có thể tăng lên. Trong mắt Dương Chiến thoáng qua một tia kinh hãi, cuối cùng hít ngược một hơi khí lạnh nói, rất tốt, xem ra giữa chúng ta có đánh. Phương Luân ánh mắt tựa như cười mà không phải cười mà nói, ta cũng không dám xem thường với người, trận chiến ngày hôm nay, ta nhất định thắng. Ha, ha, ha. Dương Chiến vui sướng cười một tiếng. Chỉ một trong mắt đang điên cuồng tụ tập, cuối cùng lạnh lùng nói, "Rất tốt, quy cụ rất đơn giản, hai người đơn đấu không thể sử dụng ngoại lực, người thắng làm vua." Phương Luân khẽ mỉm cười, gật đầu một cái coi như là đã ứng, hắn vốn là không muốn để cho Du hồn vương ra tay. Nếu không Du hồn vương ra tay một cái đủ để một chiều tiêu diệt Dương Chiến rồi, vậy rất không có ý tứ. Dương Chiến nhìn thấy Phương Luân đã ứng, cuối cùng hưng phấn nói, "Thắng, ta muốn ngươi Du hồn vương." Du hồn vương? Phía dưới tất cả mọi người bùng nổ kinh hô liên tiếp. Mọi người đương nhiên biết Du hồn vương là vật gì, liền ngay cả người của bất quy đường cũng sững sờ tại chỗ rồi, từng cái trong mắt ghen tị càng sâu hơn. Trên người Phương Luân bạo vật làm sao thì nhiều như vậy, cùng hắn so sánh bất quy đường người liền thật giống như ăn mày. Phương Luân không ngạc nhiên chút nào, người bình thường biết du hồn vương đều sẽ độc tâm, đây là không ngoài dự tính sự tình. Mà Phương Luân cũng không ghét thủ đoạn của Dương Chiến, muốn cái gì liền tự mình tranh thủ, cái này rất quang minh chính đại. Có thể, nhưng là người lấy cái gì đánh cuộc với nhau? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Trước đấu bên trong đối với đánh cuộc một lần rất bình thường, Dương Chiến luôn không khả năng há mồm trợ sung dục chứ? Dương Chiến hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này rồi, hắn theo tay vung lên, một bộ gỗ lim quan tài ở một tiếng liền xuất hiện tại so với trên đài đấu. Cựu tử huyết thi. Đám người lần nữa chuyển ra kinh hô liên tiếp. Bất quy đường người từng cái buồn bực suy nghĩ hộc máu, hiện nhiên Dương Chiến lấy ra cựu tử huyết thi lại kích thích bọn họ, bọn họ buồn rầu cắn răng nghiến lợi, thật không nên tới xem cuộc chiến đến rồi. Cựu tử huyết thi, chính là ta tỉnh cờ lấy được một bộ cường giả khí phách cảnh thi thể." Dương Chiến tự hào nói, lần nữa đưa tới đám người từng trận têêu lên cùng lòng tham lam. Cường giả khí phách cảnh. Phương ngôn cũng là hít ngượp một hơi khí lạnh, rung động nhìn xem Dương Chiến. Không nghĩ tới Dương Chiến không chỉ là một cái thiên phú hình giả, hơn nữa còn là một người có vận may lớn. Có mấy người trời sinh chính là vận khí cường hãn. Đi bộ đều có thể đá tỏi vàng, toàn bộ Thiên Tiên trấn đoán chừng đều không người có khí phách cảnh thi thể, không nghĩ tới Dương Chiến lại có thể may mắn như thế. Dương Chiến hài lòng cười, cái này thi thể bị ta luyện chế 77-49 ngày, dùng vô số thiên tài địa bảo, thực lực ngươi cũng lãnh hội rồi, như thế nào đây? Không thể so với ngươi Du Hồn Vương kém chứ? Phương Luân ánh mắt sáng lên, cái này uy lực của Cựu Tử Huyết Thi hắn là lãnh hội, tương đối ba đạo, hơn nữa nguyên nhân bởi vì là cường giả khí phách cảnh thi thể luyện chế, Cựu Tử này tiềm lực không có chút nào kém hơn Du Hồn vương, cho nên Phương lòng. Rất tốt, đánh cuộc. Phương Luân tay lên đáp ứng. Hai người bốn mắt đối lập, trong mắt lóe lên từng tia đậm đá chiến ý. Dương Chiến đưa tay thu hồi máu đỏ quan tài gỗ, trong tay trưởng hai trường thương giơ lên, bá khí mà nói, lấy ra binh khí của ngươi. Trường thương trong tay Dương Chiến hiển nhiên không khẳng định không phải là trước đó một cái kia, hắn cũng là súng bắn chim đổi đại pháo rồi. Phương Luân không dám thờ ơ, trong tay xuất hiện một cái trường đau quái dị, hồn lực kích thích sau vô cùng đáng sợ. Đau tốt. Dương Chiến trong mắt hơi híp, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, Phương Luân đao lại là cực phẩm khí. Những người khác bừng Phương Luân tốt như vậy đồ vật nhiều như thế, mọi người đều là ước cao ghen tị rồi. Z. Dương Chiến chợt quát một tiếng, đáng sợ trường thương run lên sau điên cuồn hướng phương luôn đâm qua, mang theo hồn lực đáng sợ để cho mỗi một người cũng không nhịn được tê cả ra đầu, không khí đều đang bùng nổ đáng sợ gào thét. Phương Luân thầm khen một tiếng, từ Dương Chiến một thương này cũng có thể thấy được hắn thực lực tương đương bá đạo, Phương Luân không dám thờ ơ, dưới chân động một cái trường đao hình cắt qua. Keng! Một đao hỏa tinh tung tóe, song phương lại có thể đánh thành ngang tay, trong mắt Dương Chiến mang theo một tia kinh hãi, mà Phương Luân càng là khiếp sợ dị thường. Rít! Hai người chợt quát một tiếng, nhanh chóng giết ở chung một chỗ, toàn bộ giao đấu đại đều là thân ảnh của hai người bọn họ. Người bình thường căn bản không nhìn thấy giao thủ tung tích, chỉ thấy từng đốm lửa liên tiếp tung tóe. Giang Cơ sau một thời gian ngắn, hai người đều đánh ra chân hỏa, phất tay thả ra hơn 10 thanh hồn khí, hồn khí giống như trường long bay lượn trên không trung, bất ngờ hướng đối thủ bổ chém tới. Thật kích thích. Tất cả mọi người rung động nhìn xem hai người chiến quyết. Chương 654, lưỡng bại câu thương. Song Phương giao chiến mười mấy cái hô hấp, sau một tiếng vang trầm thấp phương luôn cùng dường Chiến hai người tách ra, Song Phương từng người có một chút thương thế. Hô hấp của hai người đều trầm trọng, từng người tàn bạo đối mặt, thật giống như đói như sói vậy lộ ra từng tia cờ giận. Lưỡng cường tranh nhau kẻ tàn nhẫn thắng, hiển nhiên hai người đều man động. Bên cạnh Dương Chiến hồn khí bay vút, trường thương tản mát ra từng trận hàn mang, đột nhiên giống như mãnh hổ xuống núi nào tới trước một cái, trường thương trong tay giống như cự long hướng Phương Nôn bổ nhào, đưa đến tất cả mọi người kêu lên một mảnh. Đây tuyệt đối là một loại rất mạnh hồn thuật, thậm chí bị Dương Chiến đổi đến hoàn toàn thay đổi, hồn thuật dung nhập vào kỹ thuật bắn súng bên trong, huy lực đại tăng. Phương Nôn đương nhiên không cam lòng yếu thế, đại đao trong tay hóa thành một đạo hàn rời khỏi tay, hướng đến hắn đánh tới. Đồng thời Phương nôn nhanh chóng kết tấn, đạo vụ ở bên người lờ, cuối cùng tạo thành 10 cái thu thuật, bàn long ấn quyết. Phương Luân khẽ quát một tiếng, ngay khi Dương Chiến quất bay chính mình lại đao, ấn quyết đáng sợ đánh giết tới. Oanh! Liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ, giao đấu đài trận pháp đều bị chấn đến run lẩy bẩy, ở trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, Dương Chiến lại có thể lùi lại mấy bước, mà Phương Luân chính là vẫn không núc núc. Thật là cường đại hồn thuật, đây là Tôn gia hồn thuật. Chẳng lẽ Tôn gia bảo tàng bị Phương Luân đoạt được? Khá lắm, khó trách tiểu tử này như vậy nhiều bảo vật, xem ra hắn thật sự là thu được Tôn gia bảo tàng a. Đám người kinh hô liên tiếp, mỗi một người ánh mắt nhìn về phía Phương Luân đều là lựa nóng vô cùng. Phạm Vất nhìn thấy một cái di động màu vàng. Con bất quý đường, càng là đỏ con mắt muốn thổ huyết rồi. Phương luôn không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác, vẫn như cũ nhìn chằm trọc vào Dương Chiến, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh, người liền chút bản lĩnh này. Hai người thực lực tương đương, Liệu mạng hồn khí Dương Chiến không phải là đối thủ, chỉ có thể Liệu mạng hồn thuật. Dương Chiến cười lạnh một tiếng, bên người bỗng nhiên bùng nổ vô cùng vô tận hắc vụ, đáng sợ tràn ra đi, tiếp theo hóa thành từng đạo kinh người phong bạo, trực tiếp đem hắn gói lại. Cao cấp hồn thuật đoạn hồn phong bạo. Phía dưới truyền ra liên tiếp lên. Các các Dương Chiến cười quái dị một tiếng, mang theo đang sợ phong bạo hướng thẳng đến Phương Luân nhào tới, trường thương trong tay không ngừng phụt ra hút vào, tùy thời nhắm ngay trán của Phương Luân. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, Dương Chiến người này thật sự chính là thiên tài, cao cấp hồn thuật bị hắn như vậy đổi một cái, trường thương núp ở trong đó, uy lực so với cực phẩm hồn thuật còn quỷ dị. Phương Luân không dám thở, thân hình lui nhanh trong lúc đó dưới chân hắc vụ lửa quanh, cuối cùng tạo thành một cái quái dị vòng sáng, cực phẩm bí mật bất truyền Mọi người lần lên. Hiển nhiên có người nhìn thấu Phương Luân luôn đang thi triển cực phẩm hồn thuật. Hắn lui về phía sau trong lúc đó, trên người điên cuồng tụ tập sức mạnh, cuối cùng chợt quát một tiếng bàn tay đẩy về phía trước, hồn lực đáng sợ thật giống như đạn đại bác ra lò mạnh đánh ra. Phương Luân đánh ra chính là cực phẩm hồn thuật Thiên Cơ Pháo, hồn lực áp xúc tụ tập xong tựa như như đạn pháo văng đánh ra, tuyệt đối cường lực bá đạo. Một ánh hào quang đánh giết tới, bên cạnh Dương Chiến phong bạo trong nháy mắt tan rã. Oèn! Tiếng đáng sợ, khí lăn lộn trong lúc đó thương trong tay Dương Chiến trực tiếp vỡ nát, tiếp theo hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đang tỷ đấu trận pháp bên trên là chắn, há mồm liền liều mạng của máu. Thua, mọi người thất vọng tỏ giải. Phương Nôn nhướng mày một cái cũng không có xem thường Dương Chiến, hắn thua tại không có tốt huấn luyện, cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ như vậy nhận thua. Quả nhiên, trong mắt Dương Chiến không có chút nào tức giận, ngược lại thì hương phấn tuổi lớn, sảng khoái. Thật lâu không có chiến thống khoái như vậy rồi, tiếp ta một đạo thần thông. Nói khí tức trên người của Dương Chiến điên cùng tăng gọn, thân hình nhảy lên một cái, trên không trung nhanh chóng kết tấn, cuối cùng chỉ một cái hướng Phương Nôn chen chúc đè tới. Đây tuyệt đối là một loại rất bá đạo thần thông, ra tay một cái uy thế của Dương Chiến so với vừa rồi cường đại gấp 3 4 lần không thôi. Đám người từng tiếng rung động kêu lên không nghĩ tới Dương Chiến ngược lại là càng đánh càng lợi hại. Đến tốt lắm. Phương Luân chợt quát một tiếng, tay phải trực tiếp bị Hắc Vũ tràn ngập tạo thành một đạo mang theo vậy long thủ, đúng là hắn thi triển thần thông chân long cánh tay. Rít. Phương Luân chợt quát một tiếng, hướng thẳng đến Dương Chiến đánh rít tới. Ở dưới sự chú ý của một người, hai người rung mạnh đánh rít ở chung một chỗ, thời gian phản phất bất động, Phương Luân chân long cánh tay trực tiếp bị đánh bể, huyết nhục vang tung toé. Mà Dương Chiến cũng không tốt hơn, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thê thảm té xuống đất hồ máu. Lưỡi bại câu thương. Không đúng, thật giống như Dương Chiến thương thế trọng một chút. Mọi người trợn to mắt nhìn sang. Phương luôn mặc dù cánh tay bị đánh bể, nhưng là hắn hồn lực phun trào trong lúc đó cánh tay từ từ thành mọc ra. Mà Dương chiến thật giống như bị đả thương hồn phách, té xuống đất một mờ thuộc máu, tinh thần hề bại không ít. Cứ như vậy thua. Mọi người buồn dầu thở dài một tiếng, Dương chiến chắc là thua, bất quá hắn thua ở thần thông không bằng Phương luôn. Phương luôn mặt đầy nghiêm trọng, chờ đến cánh tay chữa trị chỉ hoàn chỉnh sau hắn mới trịnh trọng kỳ sự mà nói, ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi có thể nhận thua, ta không muốn giết ngươi. Nhận thua? Làm sao có thể? Cặc cặc chiến cười thảm, hai mắt bùng nổ vĩnh không khuất phục chiến ý, khí tức trên người lại có thể tại thời khắc chốt điên cuồng tăng vọt. Lâm trận đột phá, Phương Luân sững sờ, khoe miệng thoáng qua một nụ cười châm biếm. Rất nhiều thiên tài nhân vật càng bị trên ép, thời khắc sinh tử càng có thể đột phá, đây mới là thiên tài cùng người bình thường khác nhau. Mà Dương Chiến lộ vẻ lại chính là một thiên tài như vậy, hắn lại có thể vào lúc này muốn đột phá. Mọi người đều kinh hãi, bất quá Phương Luân hiển nhiên không chuẩn bị cắt đứt hắn đột phá, chỉ là cứ như vậy im lặng chờ, chờ đợi hắn đột phá. Phương Luân điên rồi sao? Hiện tại không ra tay, chờ đến Dương Chiến đột phá hoàn thành thực lực tăng vọt, đến lúc đó muốn ra tay khó khăn. Phương Luân quá mức tiêu đạo. Mọi người kích động nghị luận. Nhưng Lã Phương luôn không để ý chút nào, chỉ là mỉm cười chờ đợi. A. Dương Chiến ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bốn phía bay ngược, cặp mắt đỏ tươi phảng phất ma thần, vào thời khắc này hắn lại là thật đột phá. Chết đi. Dương Chiến gào thét, đột nhiên nhảy lên một cái, đáng sợ một quyền hướng Phương Luân đánh tới. Hắn rất thông minh, mới vừa đột phá liền bùng nổ mạnh nhất thần thông, một quyền này đánh ra quyền kính lạc lột, hiển nhiên so với trước kia đáng sợ gấp mấy lần. Mọi người hưng phấn trợn to mắt, rất nhiều người không tự chủ được lắc đầu một cái, xem ra Phương Luân phải thua. Dương Chiến sau khi đột phá lợi hại nhiều như thế, Phương Luân làm sao gánh nổi? Ai ngờ Phương Nôn lại có thể không thèm để ý chút nào, ngược lại thì một chút mi tâm, một đạo đáng sợ tử lòng từ mi tâm hắn gào thét nào ra. Cái này tử long vừa xuất hiện, tất cả mọi người tâm đầu nhất thời trầm xuống, thật giống như bị áp chế thở mạnh cũng không dám thở nhiều một hơi. Tôn gia trong nhà thần thông, Tử Long biến. Một lao giả ở phía dưới kêu lên, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn đều thay đổi, hắn thế mà lại bực này thần thông. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 655, chất vật tu phục. Cái này tử long biến có thể không là bình thường thần thông so với bình thường thần thông đáng sợ gấp mấy lần, không phải là hiểu ra tính dạ không thể sử dụng, một khi sử dụng ra phong vân biến sắc, thấy thần sắt thần thấy ma sắc ma, là tôn ra yên thân gợi phận căn bản. Hiện tại Phương luôn sử dụng ra cái này từ long biến, rất nhiều người liền nhận ra, mỗi một người đều khiếp sợ tại chỗ. Hơn nữa hắn cái kia tử long biến khí tức đáng sợ, cũng rung động rất nhiều người. Dương Chiến hít ngược một hơi khí lạnh, hắn cũng biết sự đáng sợ của Phương luôn rồi, lần này hắn chỉ sợ vẫn là phải thua. Bất quá hắn lại không có sợ hãi chút nào, vẫn như cũng rung nhanh nhanh đánh tiếp. Oèn! Chấn động đáng sợ, giao đấu đại trận pháp trực tiếp bị đánh bại. Sau khi lăn lộn mà ra, đem người lần cận đánh chết ưi. Nếu không là trong đám người có cao thủ xuất thủ, chỉ sợ sẽ chết thảm trọng. Đám người xôn xao một trận về sau, mọi người rối rít nhìn về phía trên này, bụi mù tản đi sau chỉ thấy Phương Luân lão đảo muốn ngã đứng tại chỗ, mà Dương Chiến đã sớm yếu ớt té xuống đất. "Thua." Mọi người sửng sở, bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại nằm trong dự liệu. Dương Chiến ho khan mấy tiếng, mặt đầy không cam lòng, nhưng là vẫn cười khổ nói, "Đa tạ ân không triết, ta thua, cựu tử thi là của ngươi." Nói xong, Dương Chiến không lưu luyến chút nào đem gỗ quan tại quan gia, phịch một tiếng xuất hiện ở trước mặt Phương ngôn. Tiếp theo hắn chỉ tay một cái mi tâm, một đạo linh quang bị hắn rút lấy ra, cuối cùng trực tiếp bị hắn bắt vỡ. Cửu tử huyết thi khống chế đã bị ta tiêu trừ, ngươi tùy thời có thể khống chế hắn." Dương Chiến cười khổ nói. Phương Luân gật đầu một cái sau thu hồi quan tài gỗ, trong lòng mừng rỡ vô cùng, Tiểu tử huyết thi, nhưng là không thể so với du hồn vương kém cỏi tồn tại, nhất định phải cố gắng bồi dưỡng, không thấy những người khác cái kia ánh mắt ước ao gen tí sao? Ngươi rất lợi hại, bất quá ta vẫn thắng." Phương Luân khẽ cười, hướng đến hành môn chạy trốn, chỉ để lại đầy đất rung động đám người. Cách xa đám người về sau, Phương Luân một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt trở nên trắng bệnh vô cùng. Dương Chiến chính là lợi hại, Phương Luân mặc dù thắng, nhưng lại cũng bị thương rất nặng thế. Bất quá lúc này không lỗ, nhanh hơn điểm trở về chữa thương. Phương Luân nhếch miệng cười một tiếng, lấy thương nhẹ thế đổi lấy một bộ cửu tử huyết thi, làm sao đều là kiếm lời Bất quá vừa định chui vào hành tinh môn, ánh mắt của Phương Luân bỗng nhiên ngây ngẩn, đưa mắt nhìn về phía trống trải trên đường phố một cái nào đó một đám người. Đây là hai nhóm người, bởi vì từng người phục sức bất đồng, từng cái khí tức kinh người, mỗi một nhóm người ngựa đều có hơn 10 người. Hơn nữa người cầm đầu khí tức vô cùng đáng sợ, chỉ sợ có thể lãnh đồng với Lâm Giang rồi. Khi Phương Luân nhìn sang, hai nhóm người dẫn đầu ánh mắt đảo qua, Phương Luân nhất thời hộc máu bay ngược trăm trượng, mới hoảng sợ ngừng lại. Hai cái này dẫn đầu cũng không có cố ý công kích Phương Luân, nhưng là Phương Luân lại không chịu nổi cổ hơi thở này, thật là đáng sợ. Phương Luân rung động trong lòng, mặc dù tức giận nhưng là hắn cũng không dám trêu chọc những người này, thật sự là đáng sợ cực kỳ. Phương Luân cười lạnh một tiếng về sau, trực tiếp chui vào bên trong hành tình môn, trở lại lôi thần tiểu thế giới trong cung điện về sau, tâm tình của Phương Luân thật lâu không thể bình tĩnh, cái này hai nhóm người tuyệt đối với không phải là người của Thiên Tiên trấn, bọn họ rốt cuộc là ai? Xem ra Thiên trấn sẽ đại loạn rồi. Phương Luân tự dài một tiếng, trong mắt lóe lên một chút bất an. Kim Vũ Thượng Nhân cùng Nghê Chân Nhớ Thương, Lâm Giang Quỷ Dị, Triệu Tiền Hai nhà cửu hận, còn có không biết hai thế lực lớn. Phương Luân bây giờ là thiên đầu vạn tự áp lực khủng lồ, thật sự là buồn rầu. Nhìn tới vẫn là nhanh hơn điểm tăng thực lực lên mới tốt, nếu không mà nói bị người giẫm đạp chết cũng không biết. Phương Luân nhị non, trong lòng nhất thời nhiều hơn một cổ cảm giác cấp bách. Kít sâu một hơi vứt bỏ bất an về sau, Phương Luân mừng rỡ thả ra màu đỏ quan gỗ, một luồng hơi lạnh cùng huyết chi khí ở bên trong cung điện vọng, để cho Phương Luân đều có chút không tính lên quan tài gỗ. Phương Luân liền thấy bộ kia cao lớn đen tối cự tử huyết thi lẳng lặng nằm ở trong quan tài, tản ra khí tức đáng sợ. Thực lực lại tăng lên. Quả nhiên không hổ là cựu tử huyết thi, dương chiến hẳn là không có ít đeo hắn giết người mới đúng. Phương Luân nhịn non, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Cự tử huyết thi lúc này căn bản còn tại trong giấc ngủ say, Phương ngôn nhanh chóng kết ấn, một cái khủng hồn thuật xe chạy quen đường ngưng kết mà ra, cuối cùng tạo thành một cái nho nhỏ phù văn trên không trung vần quanh. Khủng Ra. Phương Luân quát một tiếng, đạo kia hướng đến cái trán cự tử thi nhào tới, bất quá để cho Phương Luân khiếp sợ là Phù Văn vừa mới chuẩn bị tiến vào cái trán Cựu Tử Huyết Thi, hắn liền đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt này vẫn như cũ vô cùng đáng sợ, đỏ tươi trong mang theo không lý trí huyết sát chi khí, người bình thường đối mặt với hắn liếc mắt chỉ sợ đều sẽ bị sợ đến hồn phi phách tán. Phương Luân cũng bị sợ hết hồn, bất quá hắn sau khi hít một hơi dài, rất nhanh liền ổn định thân hình. Lúc này bởi vì Cựu Tử Huyết Thi thức tỉnh, hắn tàn hồn đang liều mạng phản kháng, không chỉ thân thể lay động như run rẩy, liền ngay cả đạo đùa kiệt đều không cách nào tiến vào của hắn, tạo thành một cục cục diện rắn cò. Còn dám phản kháng, cho ta bảo." Phương Luân một tiếng, hồn lực điên cuồng Vụ văn kia nhất thời ra tốc hướng cái trán Cựu Tử Huyết Thi F.D. Nhưng là mắt thấy muốn đi vào trán của hắn rồi, Cựu Tử Huyết Thi đột nhiên gào thét điên cuồng lên, giấy rủa chi lực càng đáng sợ hơn rồi. Quả nhiên là đồ tàn bạo, lợi hại. Phương Nôn không những không giận mà còn lấy là mừng, cái này Cựu Tử Huyết Thi giấy rủa càng lợi hại, liền đại biểu hắn tàn bạo càng đáng sợ. Nếu như khống chế được hắn, tốt như vậy chỗ không cần nói cũng biết, tuyệt đối là một cái đại sắc khí. Giống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, đang phản kháng bên trong Cựu Tử Thi lại có thể gào thét điên cuồng lên tiếng, một hớp hắc khí hướng thẳng đến Phương Nôn tới. Đây là hắn Hắc vạn vật vô cùng đáng sợ. Phương Luân lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, Du Hồn Vương ra tay. Phương Luân chợt quát một tiếng, vẫn ẩn nút ở bên cạnh Phương Luân Du Hồn Vương đột nhiên ra tay, cái kia cổ độc thi trực tiếp bị tản ra, hơn nữa một cổ vô hình cự lực còn lênh ở trên người Cựu Tử Huyết Thi. Phanh! Một tiếng vang trầm thấp, Cựu Tử Huyết Thi lực phản kháng trực tiếp bị đánh tan. Đối mặt Phương Luân cùng Du Hồn Vương liên thủ, hắn lại cường bạo cũng gánh không được rồi, trực tiếp ngã vào trong quái tải. Phương Luân nhất thời vui mừng quá độ, đánh tới, phù trực tiếp in vào cái Tử Huyết Thi. Giống. Tử Huyết Thi lần nữa khét, toàn bộ cung điện đều bị chấn đến run Vũ văn này giống như lạc như sắt thép in vào trán của hắn, thâm thâm in vào tản hồn bên trong, hắn đây là thống khổ gào thét. Chờ tới sau khi gào thét lắng xuống, cự tử huyết thi liền không động đại nữa, Phương Luân loáng thoáng cùng hắn đã có tâm thần liên lạc. Cự tử huyết thi, ra." Phương Luân khẽ quát một tiếng, cự tử huyết thi ánh mắt sáng lên đột nhiên thoát ra quan tài gỗ, lặng lặng ngốc ở bên người Phương Luân, tùy thời chờ phân phó. Nhìn xem huyết sát chi khí kinh thiên động địa cự tử huyết thi, Phương Luân nhất thời lòng to, hiện ở trong tay lại thêm một người cường lực đại sát khí rồi. Rất tốt, trở về." Phương Luân cười thu hồi cự tử Hậu cung ngựa giống Thanh niên ba tốt mời quay xe. Chương 656, tán hết gia tài. Cùng Dương Chiến đưa đấu đi qua, Phương Luân lần nữa lâm vào chính mình trong tu luyện, bất quy đường người ánh mắt nhìn về phía hắn vô cùng không thích hợp, Phương Luân cũng lười đi phản ứng những người khác. Trong cung điện, Phương Luân nhìn chằm chằm trên giường ngọc một đống lớn thiên tài địa bảo sức sờ xuất thần, khoảng thời gian này hắn mặc dù một mực tại tăng thực lực lên, nhưng là bây giờ nghĩ tăng thực lực lên tương đối khó khăn, yêu cầu thời gian dài khổ tu. Mà Phương Luân cũng không tính nhàn rỗi, hắn suy nghĩ đem ô kim giáp chủng, Du hồn vương còn có cựu tử thi cho tăng cường một phen. Bắc Lãng quần thư phương luôn tự nhiên biết rõ làm sao tăng cường lực chiến đấu của bọn nó, nhưng lại cần phải tiêu hao số lớn tiên tài địa bảo, thậm chí triệu ra cùng tôn ra bảo vật tất cả đều nhập vào cũng không nhất định. Phương Luân đang do dự, đến cùng muốn hay không làm như thế. Liêu mạng, nhiều hơn nữa bảo vật cũng phải dùng rơi, tăng cường thực lực mới là đệ nhất. Phương Luân nhị non, trên mặt thoáng qua một tiêu kiến quyết. Nhiều như vậy uy hiếp, để cho Phương Luân cảm thấy bất an, cho nên hắn nhất định phải mau chóng ra tăng thực lực của mình mới được. Phương trước tiên cần phải tăng cường thực lực Du Hồn Vương, Du Hồn Vương tại Phương Luân đột phá đến cảnh tầng sau đã khôi phục tất cả thương thế, thực lực tại 5 tầng Loại thực lực này tại linh tuệ cảnh cũng không thể nói quá kém, nhưng là đối với Phương Luân lại không quá đủ dùng rồi. Muốn tăng lên thực lực của hắn, Phương Luân phải từ hai phương diện để thăng. Đầu tiên Phương Luân chỉ tay một cái, từng đạo linh quang ở trong không khí ngưng kết, cuối cùng tụ hồn trận hấp thu qua tới hồn lực liền bị trói buộc ở chung một chỗ. Thập phương luyện hồn trận. Phương Luân chợt quát một tiếng, một đạo hồn lực đáng sợ vòng xoáy xí ra, tâm niệm vừa động sau du hồn vương xông vào trong nước xoáy. Từng tiếng kêu rên ra, nhiên bị đáng không nói một lời, liền nhìn hắn như vậy bị hành hạ. Đây cũng là một cái lên cổ trận pháp, mượn tụ hồn trận sức mạnh phương luôn mới miễn cưỡng thi triển ra, có thể ma luyện du hồn vương hồn thể. Sau khi kêu thảm thiết một trận, du hồn vương bắt đầu từ từ tỉnh, hồn thể cũng đang chậm rãi đề thăng. Cổ hồn lực này vòng xoáy thật giống như mỗi một lần xoay tròn, đều đem một vài hồn lực dung nhập vào linh thể của hắn. Phương luôn hài lòng cười, tiếp theo từ trên giường ngọc bên trong thiên tài điệu bảo lựa ra hơn 100 khối lưu quang bốn phía quanh thạch. Trừ tăng cường thực lực du hồn vương ở ngoài, phương còn phải cho hắn chế tạo một cái thích hợp hồn khí. Vừa nghĩ tới không tiếng động du hồn vương sử dụng hồn khí, phương luôn liền âm cười ra tiếng. Đến lúc đó Vương Luân đích nhận coi như xong đại rồi. Kim Dương thạch, Phong Ma Thiết, Truy Phong Nham, Vương Luân tinh tế kiểm tra, mấy cái này đều là bảo vật giá trị liên thành, phải phải cẩn thận. Cuối cùng Vương Luân dùng hồn lực thôi động thạch trung hỏa, xôi chào mãnh liệt thạch trung hỏa trực tiếp đem tất cả khoáng thạch bọc lại. Luyện chế hồn khí cũng không phải là quá khó, lấy Vương Luân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, lại cộng thêm tại trong ý thức hải đã mô phỏng luyện tập vô số lần, Phương ra cũng là dễ làm. Là tinh hoa, hợp, ngưng hình, pháp, lực, mỗi một đều làm được mỹ vô cùng. Sau nửa ngày, Một cái hàn quang bốn phía quỷ trào xuất hiện ở trước mặt của Phương Luân. "Tư phẩm hồn khí, hoàn mỹ." Phương Luân kinh ngạc vui mừng trợn to mắt, hao tốn nhiều như vậy thiên tài địa bảo, Phương Luân lại có thể luyện chế ra một cái cực phẩm hồn khí. Quỷ này chào hoàn toàn là cho Du Hồn Vương đo thân mà làm, một khi hắn sử dụng, toàn lực bạo phát xuống lực công kích có thể gấp đôi, tương đối đáng sợ. Chậc chậc chậc, hiện tại sử dụng, coi như là tầng 6 cao thủ đều phải cẩn thận Du Hồn Vương đánh lén. Phương âm cười một tiếng, hài lòng đem quỷ thu vào. Sau đó chính là ô kim giáp trùng rồi, Phương tay lên một cái xuất hiện ở hắn xung quanh. Những tiểu tử này gần nhất trưởng thành rất nhanh, chỉ có đã có thể lực địch phụ thông thiên hướng cảnh tầng 6 cao thủ, một đám xuất động lời coi như là tiên trùng cảnh cường giả đỉnh phong đều phải đi vòng. Bất quá Phương luôn vẫn như cũ không hài lòng, đây chính là thượng cổ độc trùng, tiềm lực vô cùng đây, làm sao có thể yếu như vậy? Xem ra cần phải cho các ngươi thêm một chút tài liệu tốt mới được. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía một đống linh thảo lớn kia. Muốn tăng cường thực lực độc trùng, thì phải luyện chế dịch nuôi cây tăng cường linh tính của chúng, sau đó tại dẫn chúng nó sát lục thêm, cũng là một cái việc tỉ mỉ. Hiện tại Phương luôn muốn luyện chế liền là một loại thượng cổ dịch mơ thấy. Đây chính là một loại nhanh thất truyền dịch nuôi cấy, không nghĩ tới tôn ra trong truyền thừa lại có. Loại này dịch nuôi cấy có thể phạm vi lớn tăng cường độc trùng linh tính cùng thực lực, là bảo vật vô cùng chất quý, muốn luyện chế được cũng không đơn giản. Hết thể chuẩn bị xong, Phương Luân khỏe miệng cũng không nhịn được có quắp, cuối cùng dù gì nói, vì các người đám này tiểu ra hỏa, lần này nhưng là hy sinh lớn. Thạch Trung Hỏa lóe lên, Phương Luân bắt đầu luyện chế, luyện chế loại này dịch nuôi cấy không có bao nhiêu độ khó, Phương Luân hoàn toàn có thể làm nhiệm. Nhưng là mỗi dùng tới một gốc giá trị liên thành linh thảo, Phương Luân tâm đều có quá rồi. Hồi lâu sau, Một đoàn tản gia sợ sinh mệnh cơ hồ chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng ở giữa không trung, Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, Ố kim giáp trùng càng là trực tiếp cặp mắt đỏ thắm, hoàn không thể trực tiếp chui vào cái này trong dịch nuôi cấy. Đừng nóng, từ từ đi. Phương Luân khẽ mỉm cười, tìm một cái chậu đem dịch nuôi cấy đổ vào, tiếp theo liền để tất cả Ố kim giáp trùng tất cả đều chui vào. Ố kim giáp trùng tất cả đều hưng phấn long lăng tê liều mạng hút lấy những thứ này dịch nuôi cấy sức mạnh. Hy vọng hấp thu xong những thứ này dịch cấy, các ngươi có thể cường lên. Phương Luân lòng cười, cũng không để ý bọn họ, mà là vây tay thả ra trước cựu tử quan tài gỗ. Cự tử huyết thi tiềm lực vô cùng, nhưng là trước mắt thực lực lại chưa ra hình dáng gì, nhiều nhất lực địch 2 3 tầng cao thủ, Phương Luân đương nhiên sẽ không hài lòng. Nên làm sao tăng cường thực lực của hắn? Phương Luân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trực tiếp hất bay nắp con tải, đem trong tay mình tất cả hồn thú tinh huyết toàn bộ rót vào trong con tải. Đây chính là linh tuệ cảnh đỉnh phong phong vương thú tinh huyết, giá trị liên thành a, đây là bác Hàn tinh huyết của Long Vương. Phương Luân trái tim đều đang chạy máu a, những thứ này tinh huyết tất cả đều là thứ tốt, nhưng lại liền bị hắn như vậy toàn bộ rót vào cự tử huyết thi trong con tải. tử huyết thi hưng phấn mở mắt ra, Mồm miệng hút một cái tất cả huyết dịch thật giống như huyết long chui vào miệng to hắn. "Giống?" Cự tử huyết thi bùng nổ hưng phấn hoan hô, cặp mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm đỏ tươi bá đạo. "Ngài mãi, thú hồn cũng tiện nghi ngươi rồi." Phương Luân buồn dầu móc ra từng cái màu đen quả cầu thủy tinh, trong này giữ đều là cao cấp nhất thú hồn, mỗi một con đều đủ để để cho thế lực nhỏ táng ra bại sản, nhưng là tôn ra ngàn năm siêu thầm. "Giống?" Cự tử huyết thi hưng phấn mở miệng hút một cái. Tất cả thú hồn trực tiếp bị hắn hút vào trong miệng, những sinh vật khác không cách nào hấp thu thú hồn, nhưng là kiểu tử huyết thi căn bản không phải là sinh vật, bọn họ toàn bằng một hấp huyết sát toán khí hoạt động, bất kỳ thú hồn tiến vào trong miệng đều là thượng hạng thức ăn. Hy vọng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng." Phương Luân hưng phấn cười. Chương 657, Hoàn Mỹ phù hợp. Vì tăng cường thực lực của Du hồn vương bọn họ, Phương Luân cuối cùng tiêu hao số lớn thiên tài địa bảo, coi như là Tôn gia bảo tàng cũng tiêu hao 78 10. Nhìn xem tuyết không gian giới chỉ, Phương Luân là khóc không ra nước mắt a. "Được rồi, tài sản đi người ăn vui, đây không phải là còn có hơn triệu trung phẩm hồn tinh sao?" Phương luôn nỉ non, cuối cùng cuối cùng anủi tốt chính mình, tiếp theo hắn liền lâm vào trong khổ tu của mình. Linh tuệ cảnh tầng 2 thực lực vẫn là quá kém, nhất định phải thật tốt tăng cường. Phương luôn hiện tại cái gì cũng không thiếu, hồn khí hồn thuật thần thông cái gì đều là cao cấp nhất, toàn bộ thiên tiên trấn không có mấy người có thể siêu việt hắn. Hạn yếu sót duy nhất chính là tu vi, dù sao hắn thời gian tu luyện vẫn còn tương đối ngắn. Mười ngày sau, Phương luôn bị một tiếng tiếng gào thét đáng sợ thức tỉnh, hắn hít sâu một hơi hùng hậu hồn lực lại trong ý hải, tiếp theo mở mắt ra nhìn một cái. lai like là Du hồn vương đã hấp thu tất cả lực, trên người vô cùng đáng sợ, hiển nhiên có đột phá. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, Du Hồn Vương hiện tại tuyệt đối tay không có thể lực địch linh tuệ cảnh tầng 6 cao thủ. Lại cộng thêm cái này thử xem. Phương Luân cười đem cực phẩm hồn khí quỷ trảo đẩy qua, Du Hồn Vương trừng mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù hắn linh trí không cao, nhưng là cũng biết quỷ này trảo là thứ tốt. Hắn sau khi nhận lấy, trực tiếp đem quỷ trảo đeo vào trên tay. Ông, một tiếng kêu khẽ, toàn bộ quỷ trảo trực tiếp cùng Du Hồn Vương cùng nhau ẩn thân, Phương mà ra, làm sao đều không phát hiện được tung tích của Du hồn Vương. Rất tốt. Hoàn mỹ phù hợp. Phương Luân miệng cười một tiếng. Lúc này Ô Kim Giáp Trùng cũng đem dịch nuôi cây hút lấy xong rồi, từng cái lười biếng nằm ở chậu bên trong ngủ say, hiển nhiên thu được rất nhiều chỗ tốt. Những tiểu tử này, Phương Luân cười máng một tiếng, trực tiếp đem Ô Kim Giáp Trùng thu vào. Nhìn ký tức trên người của chúng, chỉ sợ tỉnh ngủ sau đơn chỉ có thể uy hiếp linh tuệ cảnh tầng một cường giả. Nhìn lại trong quan tài Cựu Tự Huyết Thi, cái tên này đã sớm hấp thu xong, trên người tàn giá huyết vụ đáng sợ. Hung ác bá đạo tàn nhẫn, đây chính là Cựu Tự Huyết Thi cho Phương Luân cảm giác, hắn bây giờ chỉ sợ tầng 4 tầng 5 cao thủ đều không cách nào lực địch. Huân nữa sức mạnh của hắn còn đang kéo dài tăng lên bên trong, lần này Phương Luân cho hắn không cách nào tưởng tượng trộm tốt, khẳng định đối với thực lực của hắn rất có ích lợi. Được. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, bảo vật không còn không sao, thực lực tăng lên là tốt rồi, ha ha ha. Phương Luân không thể không cao hứng, có trợ giúp của Du Hồn Vương bọn hắn, Phương Luân tại toàn bộ bất quy đường cũng coi như một nhân vật, ít nhất hắn an toàn rất nhiều. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa lúc tu luyện, trong không gian giới chỉ một cái liên lạc ngọc bài sáng lên, thanh âm ủy khuất của ra, đại ca ngươi mau tới, có cái vô lại con ta. mày một cái, hỏi rõ nàng ở nơi nào về sau, thu hồi du hồn vương cùng cựu tử Hếty, trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Mặc dù nghe Chân rất để cho Phương luôn chẳng ghét, nhưng là nghe xương cái này tiểu cô nương hiền lãnh Phương luôn vẫn rất có hảo cảm. Hiện tại nàng gặp phải phiền toái, Phương luôn tự nhiên không có khả năng mà kệ. Nghê Dương ngay tại Thiên Tiên trấn Phồn Hoa nhất phố lớn một cái khổng lồ cửa hàng trang sức trong, vô luận là rất cường đại nữ tử, đều là thích đồ trang sức quần áo, cho nên cái này cửa hàng trang sức tại toàn bộ Thiên sinh ý cũng thật là tốt. Khi Phương luôn chạy tới cái này cửa hàng trang sức, Nghê đang cùng người kích động cái vã. Các ngươi quá khi người, Ngày này viễn vượt múa dây chuyền là ta xem trước đến, các ngươi làm sao có thể mạnh như vậy cấp đây." Đây là nghe Sương thanh âm tức giận. Ai "À, cái này dây chuyển ta cũng thích, dĩ nhiên là người trả giá cao được, làm sao có thể nói là cấp đây." "Đúng vậy à, ngươi không có hồn tinh liền cút đi, đừng ở chỗ này mặt dày mày dạn mất mặt." Hai tiếng một cái nữ tử chuyển tới, Phương Nôn lông mày đầu nhất thời nhíu lại, người nào tại Thiên Tiên trấn bá đạo như vậy? Phải biết người bình thường căn bản không dám trêu chọc nghe Sương, bởi vì mẹ nàng nhưng là cao tầng hành thị môn. Khi Phương Nôn đi tới, Nhất thời phát hiện cùng Nghê Dương rằng coi là một nam hai nàng, bên trong một cái nữ nhân vẫn là người Phương luôn quen biết, Triệu Văn Oánh. Phương luôn. Triệu ánh ánh sau khi nhìn thấy Phương luôn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi, một bộ hận không thể cắn chết bộ dáng của Phương luôn. Phương luôn cũng không để ý nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía ủy khuất Nghê Dương, kinh ngạc hỏi: "Sương nhi thế nào?" Phương luôn đại ca ngươi có thể coi là tới rồi. Nghê Dương thở phì phò chỉ vào bên cạnh Triệu Văn ánh, ánh nữ tử nói: "Nữ nhân này cướp đồ vật của ta, cái kia dây chuyền ta đều trả tiền, nàng ý liền sống sờ, sờ đi." Phương luôn cau mày nhìn cô gái kia đôi mi thanh tú liêu diệp môi bộ dáng mỹ lệ, trong tay đang nắm lấy một cây linh quang bốn phía dây chuyền. Cái này dây chuyển xinh đẹp vô cùng, từ tản ra chấn động đến xem hẳn còn có hộ thể công hiệu, khó trách nghe xương yêu thích. Về phần bên người đàn bà, thì đứng yên một cái mặt đầy sát khí nam tử. Nam tử này đẹp trai mười phần, một bộ hộ vệ ăn mặc, nhưng là ánh mắt lại sắc bén vô cùng, nhìn đến Vương Nôn đều phải mi tâm có loạn. Hai người cao thủ. Phương Nôn trong lòng trầm ngắm, ánh mắt nhất thời nghiêm trọng. Hai người này Vương Nôn nhận biết, hơn 10 ngày trước quỹ dị xuất hiện ở Tiên trấn hai nhóm người bên trong, liền có hai người bọn họ. Hai vị làm sao xưng hô? Phương Nôn lông mày nhướng lên cười nói, "Tại Hạ Phương Nôn, cho chút thể diện như thế nào? Cái kia dây truyền Nghê Sương đã cho tiền, vào lúc này cấp đoạt là rất quá đáng, nhưng là Phương Nôn không nghĩ tới độ đắc tội không biết tên tuần giả, cho nên ngựa khí cũng là rất ôn hòa." Bất quá Phương Nôn hiển nhiên không để cho hai người này coi trọng, bọn họ nhìn cũng không nhìn Phương Nôn, chỉ có Triệu ánh ánh cười ha hả nói, "Đây là Sơn Dương trấn lệnh hộ gia tộc Lệnh Hồ An Lan tiểu thư, An Lan tiểu thư coi trọng nghe xương dây truyền, ngươi không phục sao?" một cái, không nghĩ tới cái này hai nhóm thế người lại là cái khác thị tới, bọn họ đi tới làm gì? Phương suy nghĩ ngàn vạn Đối với lời nói khiêu khích của Triệu Hánh Hánh không để ý chút nào. Không sao chứ? Không có việc gì cũng ngay. Lệnh Hồ An Lan hộ vệ ánh mắt đảo qua, sắp bén trận mắt nhìn Phương Luân, áp lực đáng sợ che ngập bầu trời chen chúc đè tới. Hừ. Phương Luân trừng mắt, sát cơ điên cuồng bùng nổ, nhất thời trấn hộ vệ cả người run lên. Tiếp theo Phương Luân lại lạnh lùng nói, không muốn đi không ra thiên tiên tiên trấn, các ngươi liền thành thật một chút. Tìm chết. Hộ vệ giận dữ, khí tức đáng sợ càn quét mà ra liền chuẩn bị động thủ. Nhưng là vào lúc này, Lệnh Hồ An Lan đồng nhiên hắn, thản nhiên nói, dừng tay, gia chủ người quên. Hộ vệ sững Nhất thời thở phì phò ngừng lại. Phương luôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhìn về phía cửa hàng trang sức trưởng quý nói, "Trưởng quỹ, cái này dây chuyển nghe xương đều trả tiền, các ngươi chẳng lẽ cứ như vậy gả cho người khác?" Trưởng quỹ là một cái xinh đẹp phụ nữ, nhưng khi Phương luôn hỏi nàng, nàng lại lúng túng đến hồi lâu không nói gì. "Hừ, ta có thể là cho gấp đôi giá tiền, ngươi cảm thấy trưởng quỹ bán đấu giá cho ai?" Lệnh Hồ An Lan khinh thường nói, "Có bản lĩnh liền ra giá tiền cao hơn, không có tiền cũng này." Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt ngồi quay xe. Chương 658, nghèo đến đi rồi. Cái này lệnh Hồ An Lan cũng không đốc, nàng cũng không mạnh cấp đồ của Nghê Sương, mà là khai ra giá, giá gấp đôi, cái này cũng là nguyên nhân Nghê Sương bất đắc dĩ. Bởi vì làm đồ trang sức điếm trưởng Quý thấy lợi quá nghĩa, trực tiếp liền đem tiền cho nàng nuôi rồi, hơn nữa bán cho lệnh Hồ An Lan. Đồ vật còn chưa tới tay không coi là là Nghê Sương, cho nên Phương Nôn cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể cưỡng ép đột lại. Phương Nôn đại ca, muốn không cho dù rồi, chúng ta không cần." Nghê Sương khổ nào nói, bất quá nàng vậy không bỏ ánh mắt lại bán đứng tâm tư của nàng. Phương Nôn khẽ mỉm cười, xoa xoa tóc của nàng sau lạnh lùng nói, "Trưởng Quý Câm người cái này Thiên Huyễn Vương múa dây chuyền còn nữa không? Không còn. Mỹ nữ trưởng quỷ cười khổ bông tay một cái. Lệnh Hồ An Lan khinh thường hừ lạnh, Thiên Huyễn Vương múa dây chuyền liền một viên, người trả giá cao được, ai cho các ngươi không có hồn tính, xấu hổ mất mặt. Triệu Anh Anh nhất thời phát ra một tiếng cười khẽ phù hợp, Ngê Dương bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, căm tức nhìn hai người các nàng. Phương Nôn nhướng mày một cái cười lạnh nói, trưởng quý, như vậy rác rưởi dây chuyền không phải là trong tiệm các ngươi tốt nhất bảo vật đi. Dĩ nhiên không phải. Mỹ nữ trưởng bất màn nói, trong tiệm chúng ta còn có một cái chấn điểm chi bảo, bất quá đáng tiếc các ngươi không mua nổi. Lấy ra nhìn xem, Phương Vân khẽ mỉm cười. Mỹ nữ kia trưởng quỷ vốn là muốn từ tuyệt, nhưng là sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Phương Vân, nhất thời nhượng bộ, gật đầu một cái sau rất nhanh lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp ngọc. Hộp ngọc vừa mở ra, toàn bộ tiệm nữ trang nhất thời bị một trận lưu quang bao phủ. Từng tiếng thán phục truyền tới, mê hương ba nữ trực tiếp bị hộp ngọc đồ vật mê mẩn. Chỉ thấy bên trong là một cái thủy tinh chế thành dây chuyền, màu hồng thủy tinh mê vẫn vô cùng, mặc ở trên người con người bảo đảm xinh đẹp tuyệt vời, hơn nữa dây chuyền khí tức càng là vô cùng tương đại, hiển nhiên không là phẩm. Thật là đẹp, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mơ mộng dây chuyền? cùng dây chuyền này so sánh, Thiên Huyền Vương múa dây chuyền chính là đồ rác rưởi rồi. Ba nữ dung động nỉ non, coi như là người vây xem chúng quanh bảy đều là một mặt tán phục, lệnh Hồ An Lan càng là đã coi thường trong tay dây chuyền rồi, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm viên này dây chuyền. Mỹ nữ trưởng quỹ trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, các vị, đây chính là Vô Song Thành lang Bạo các bên trong đại sư phó tự tay chế tạo mơ mộng dây chuyền, toàn bộ Vô Song Thành cũng liền mấy cái, giá trị liên thành là tiệm nhỏ trấn điểm chi bảo a hơn nữa các ngươi đừng xem nó bộ dáng xinh đẹp, Thật ra thì lợi hại nhất vẫn là năng lực phòng vệ của nó, dây này kích thích sức mạnh có thể phòng vệ linh tuệ cảnh hậu kỳ cường giả một đòn đáng sợ như vậy, đám người chuyển ra từng tiếng than phục, đám người nghe xương càng là đã không cầm được, thật không thể nào tới mới tốt. Lệnh Hồ An Lan nhướng mày một cái, dồn dập mà hỏi, "Trưởng quý, sợi dây chuyển này bán thế nào?" Mỹ nữ Trưởng Quỷ đóng lại hộp ngọc, mới lắc lắc đầu nói, "Các ngươi không mua nổi, ta mua đến tay giá cả, chính là tiên huyền phượng mua dây chuyền gấp mấy chục lần rồi." Lệnh Hồ An Lan hít ngược một hơi khí lạnh, Triệu Ánh Ánh cũng là mặt đầy khiếp sợ, Nghê xương càng là mặt đầy buồn rầu. Phương Lôn nhướng một cái, theo hỏi, "Trưởng Quỷ, sợi dây chuyền này bán thế nào?" "Giá giá." Tất cả mọi người sững sờ. Dối rít khinh thường nhìn về phía Phương ngôn, Lệnh Hồ An Lan càng là chán ghét mà nói, biết giá cả ngươi cũng mua không được, đừng xấu hổ mất mặt. Ngê Dương có chút lúng túng, lôi kéo tay áo của Phương ngôn nhỏ giọng nói, "Phương Nôn đại ca đừng hỏi, ngày này Huyền Phượng múa dây truyền bán 1 triệu hạ phẩm hồn tinh, nếu như dây chuyển là nó gấp mấy chục lần, đoán chừng đều muốn mấy chục triệu hồn tinh rồi, chúng ta..." Nghe Dương nói, trên mặt có chút xấu hổ, ý chính là không mua nổi. Chậc chậc chậc, coi như ngươi tự bên mình. Lệnh Hồ An Lan cười lạnh giễu không giống người nào đó, tùy tiện liền dám hỏi giá, cũng không biết da mặt của ngươi làm sao dày như vậy. Phương Nôn bật cười, cũng không để ý nàng trực tiếp nhìn chằm chằm mỹ nữ trưởng quý nói, "Ta ra một triệu, mơ mộng dây chuyển bán cho ta." Một triệu?" Tất cả mọi người sửng sở, dối rít thật giống như nhìn kẻ ngu nhìn về phía Phương Nôn, nghe xương càng là mặt đầy lúng túng. "Tiểu tử ngươi nghèo đến điên rồi chứ?" Lệnh Hồ An Lan cười lạnh hỏi. Phương Nôn cũng không để ý tới nảng, mà là nhìn chằm chằm mỹ nữ trưởng quý, mỹ nữ kia trưởng quý hiển nhiên cũng bị chọc tức, thở phì phò nói, "Phương Nôn công tử, mặc dù ngươi tại thiên Tiên trấn danh tiếng rất lớn, nhưng là chúng ta tiệm nhỏ nhưng cũng không tốt trọng, chúng ta tại Vô Song thành còn có tổng điểm đây. Ta nói chính là 1 triệu trung phẩm hộ tình." Phương Nôn không nhịn được nói, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, 1 triệu trung phẩm hồn tinh. Đây chính là 100 triệu hạ phẩm hồn tinh rồi, cái giá tiền này coi như là toàn bộ thiên tiên tiên trấn cũng không có mấy người có thể cầm ra được rồi. Tất cả mọi người đều bị Phương Lôn tiền muôn bạc biển kinh hãi. Phương Lôn nhìn thấy mỹ nữ trưởng quỹ ngây ngẩn, cười lạnh nói, "Không đủ. Vậy thì 2 triệu." Tất cả mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, rối rít hít ngụm một hơi khí lạnh, triệu ánh ánh cùng lệnh hồ an lan trực tiếp trận tròn mắt, hồi lâu không dám lên tiếng. Liền ngay cả Nghê Dương đều trợn tròn mắt, căn bản không thể tin vào thái của mình. Mỹ nữ trưởng quỹ sau khi phục hồi tinh thần lại, đã kích động không nói ra lời chỉ là gật đầu liên tục. Phương Luân khẽ mỉm cười, trực tiếp ném đi một cái không gian giới chỉ đi qua, mỹ nữ trưởng quý kiểm tra một phen, nhất thời mừng rỡ như đi lên. "Phương, Phương Luân công tử thật là hào khí, cái này mơ mộng dây chuyển là của người rồi." Mỹ nữ trưởng quỹ hưng phấn đem hộp ngọc nhét vào trong tay Phương Luân, rất sợ Phương Luân đổi ý. "Phương Luân thật sự mua." Tất cả mọi người trợn tròn mắt, bất quá sau khi mọi người nhìn thấy Phương Luân mặt đầy sao cũng được đem hộp ngọc ném cho Nghe Dương, từng cái trong lòng đều đã chấn kinh chết lặng. "Chuyện này." Ngê Dương kiếp sợ trợn to mắt, bộ dáng dần độn ngược lại khiến Phương Luân bật cười. "Đi thôi, một sợi dây chuyền mà thôi." Phương Nôn cười lạnh nhìn Triệu Bánh Oánh cùng lệnh Hồ An Lan một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Tiên tài Phương Nôn chưa bao giờ quan tâm, còn không có thiên tài địa bảo hấp dẫn hắn đây, cho nên hắn xài không có chút thương tiếc nào. Nghe xương kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, hưng phấn hoạt bát đi theo Phương Nôn rời đi. Triệu Bánh Oánh cùng lệnh Hồ An Lan nhất thời giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai người cảm giác mình giống như thằng hề, bị Phương Nôn đùa bỡ bỡn một phen, bây giờ là không nể mặt rồi. Cái này Phương Nôn quá ghê tởm, lần sau gặp được hắn nhất định phải dạy dỗ hắn. Lệnh Hồ An Lan tở phỉ phò gầm nhẹ. Triệu Bánh khổ lắc lắc đầu nói, chớ xem thường hắn. Tại toàn bộ Thiên Tiên trấn hắn chính là một cái truyền kỳ, không giải thích được qua thời, còn mạnh hơn ngàn vô cùng. Thiên Tiên trấn. Lệnh Hồ An Lan khinh thường xỉ cười một tiếng, tiếp theo thật giống như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lại đổi thành một bộ cười duyên. "Ngánh Ngánh tỷ đừng nói những thứ này, chúng ta tiếp tục đi dạo phố, tới với hợp tác giữa chúng ta, cũng nên tìm một châu câu thông một chút rồi, gia chủ chúng ta nhưng là rất có thành ý." Lệnh Hồ An Lan cười đùa nói, về phần cái này phương ôn, đến lúc đó chúng ta muốn làm sao trừng trị hắn còn không phải là chuyện một câu nói. Triệu Anh ánh, ánh mắt sáng lên, ý cười đầy mặt đáp ứng. Hậu cung ngựa giống, thanh niên ba tốt quay xe. Chương 659, Kim Vũ thượng nhân ra tay. Mới vừa đi ra tiệm nữ trang, Ngê Dương liền đỏ mặt đem chứa mơ ngọc dây chuyền hộp ngọc đưa cho Phương Luân, Phương Luân sững sờ cười nói, "Ngươi tiểu nha đầu này còn khách khí với ta dậy rồi, thu đi, sẽ không ngượng ngùng chứ?" Ngê Dương nhăn nhăn nhỏ nhỏ, cuối cùng ngượng ngùng nói, "Phương Luân đại ca, đồ quý trọng như vậy, Sương Nhi không dám thu." "Đừng nói nhảm, không đáng giá bao nhiêu tiền?" Phương Luân khẽ mỉm cười, không thèm để ý khoát khoát tay. Trong lòng hắn thật đúng là không đem những thứ này coi là chuyện đáng kể. Mà Nghê Dương thấy vậy hiển nhiên hiểu lầm cái gì, liền đỏ mặt nhận, bất qua ánh mắt nhìn về phía Phương luôn lại trở nên vô cùng nhu hòa. Phương luôn cũng không có chú ý tới những thứ này, hắn quan tâm chính là lệnh hồ An Lan cái kia hai nhóm người rốt cuộc tới làm chi. Hắn bản năng cảm giác, lúc này tại Thiên Tiên trấn nhấc lên một trận vận sóng, hơn nữa cuộc gần sóng nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đúng rồi, biết lệnh hồ An Lan lai lịch của bọn họ sao? Phương luôn trực tiếp nhìn chằm chằm Nghê Dương. Nghê Dương sững sờ, đỏ mặt gật đầu một cái sau đó nói, biết, lệnh hồ An Lan là Sơn Dương trấn lệnh hồ gia tộc, thực lực cùng Triệu Tiền hai nhà không sai biệt lắm. Mà các một nhóm thế lực chính là Liễu Diệp trấn mạnh ra, nhà bọn họ chủ tự mình dẫn đội qua tới, thật giống như muốn tìm thứ gì, gần nhất tại thiên Tiên trấn huyên náo nhốn nháo. Phương Nôn nhướng mày một cái, quả là như thế, xem ra lúc này thiên Tiên Tiên trấn có phiền toái lớn rồi. Nhưng là vì cái gì Triệu Tiền hai nhà ra tay đối phó bọn họ, ngược lại thì cùng bọn họ liên hiệp lại với nhau. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ đối phó chính là Hoành Thịnh Ngôn? Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ bọn họ thật chỉ là muốn tìm chút ít đồ vật gì đó. Phương Nôn cười khổ lắc đầu một cái. Ngê Dương tự nhiên không biết Phương Ngôn là có ý gì, tự mình vuốt vuốt dây chuyền trong tay, trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. La Đồng đây?" Phương Luân theo miệng hỏi. Trong ngày thường La Đồng cùng Nghe Dương đều là ở chung với nhau, La Đồng giống như một người hầu nhỏ theo bên người Nghe Dương, hiện tại lại có thể không ở, Phương Luân cũng là vô cùng kinh ngạc. Ta cũng không biết, sáng sớm hôm nay liền không thấy hắn rồi. Nghe Dương không yên lòng trả lời. Phương Luân nhướng mày một cái, đúng lúc này một đứa bé trai hướng bọn họ hai đi tới, trong tay cầm lấy một phong thơ. Đi tới trước mặt Phương Luân về sau, dụ dẻn nhìn chằm chằm Phương Luân nhìn. Phương Luân cười, theo miệng hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tìm ai? Ngươi là Phương Luân sao?" Thằng bé trai cốt khí dâng lên dõn dạc hỏi. Phương luôn cởi gật đầu một cái về sau, thằng bé trai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đem phong thư nhét vào trong tay của Phương luôn nói, có cái lao đầu để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Nói xong, thằng bé trai nuốt nghẹn một cái đi. Phương luôn sững sốt một chút sau trực tiếp mở ra phong thư, mà Ngê Sương cũng tò mò nhìn tới, nhưng là đọc thư sau Phương luôn cùng sắc mặt của Ngê Sương đều trở nên dị thường khó coi. Đồ hỗn trướng, Kim Vũ thượng nhân ngươi đây là muốn chết. Phương luôn cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nguyên like là Kim Vũ hắn lại có thể đem La Đồng cho chói, để cho Phương luôn đến bên ngoài trấn khiếu phong gặp mặt, không đến liền muốn bóp chết La Đồng. Ngụy Dương nhìn thấy phong thư này sau một tiếng thét kinh hãi, suýt chút nữa thì kêu lên sợ hãi. Phương Luân nhướng mày một cái, cười lạnh nói, "Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút Kim Vũ thượng nhân ngươi muốn chết như thế nào." Phương Luân cùng Kim Vũ thượng nhân cừu hận quá sâu, hiện tại Phương Luân thực lực một đường tăng vọt, Kim Vũ thượng nhân cũng không ngồi yên nữa, chỉnh ra loại thủ đoạn này cũng là chuyện bình thường. Phương Luân trong lòng hiện tại chỉ có sát cơ, La Đồng mặc dù không là cái gì của hắn, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép Kim Vũ thượng nhân như vậy uy hắn. "Lần này nhất định phải chết." Phương Luân cắn răng, nhẹ, liền ngay cũng là mặt đầy tức giận. Phương Luân đại ca Ta cái này liền đi nói cho mẫu thân, chúng ta nhất định phải đem La Đồng cho cứu ra." Ngê Dương thở phì phò siết chặt nắm đấm. "Không cần, chuyện này ai cũng không thể nói, chúng ta sẽ làm định." Phương Luân lạnh lùng nhìn xem Ngê Dương nói, người đi về trước." Nhưng là, Ngê Dương lo lắng muốn phản bác, nhưng lại bị Phương Luân cắt đứt. Người đi về trước." Phương Luân lạnh lùng nhìn lớp quan ảnh, trong mắt mang theo một tia không được phép nghi ngờ, trực tiếp để cho Ngê Dương như rơi vào hầm băng. "Được." Ngê Dương cuối cùng cười khổ gật đầu một cái. Phương Luân hài lòng gật đầu, trực tiếp tại chỗ biến mất, thân hình nhanh chóng hướng thị trấn ở ngoài bay vọt. Ngê Dương mặt đầy lo lắng cuối cùng chỉ có thể cười khổ hướng hành tịnh môn đi tới, có nên hay không nói với Mẫu thân đây, nghe xương khổ não. Thiên Khiếu Phong nằm ở Thiên Tiên trấn bên ngoài 1 triệu dặm, Phương luôn đối với phụ cận rất quen thuộc, sau nửa ngày liền đi tới Thiên Khiếu Phong phụ cận. Từ trời cao nhìn lại, ngày này Khiếu Phong thật sự chính là dị thường hùng tuấn, sơn mạch cao vút liên miên bất tuyệt. Đỉnh núi một khối trên sân thượng, Kim Vũ thượng nhân cùng La Đồng đứng ở đó, bất đồng chính là Kim Vũ thượng nhân mặt đầy lạnh, chính là yếu trên đất. nhiên chịu không ít sợ. Sau khi Phương luôn xuất hiện, sắc mặt của Kim Vũ thượng trở nên dữ tợn dị thường, nói, "Ha, ha. Phương Luân không nghĩ tới ngươi lại là thật xuất hiện rồi, xem ra ngươi cũng có yếu điểm, hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào? Muốn thế nào? Phương Luân lạnh lùng theo dõi hắn, để cho trên mặt Kim Vũ Thượng Nhân hưng phấn trong nháy mắt biến mất, bởi vì hắn bản năng cảm thấy một chút bất an. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Kim Vũ Thượng Nhân ý đồ đem mình bất an hết ra, cuối cùng cắn răng nói, "Như thế nào đây? Ngươi cho là ta muốn thế nào? Giữa ngươi ta thủ án quá sâu, hôm nay phải làm cái kết thúc." "Kết thúc?" Phương Luân khinh thường xỉ cười một tiếng, gật gật đầu nói, "Không sai, quả thật nên kết thúc một phen, ngươi thả la đồng, chúng ta tính một chút sổ cái." Kim Vũ thượng nhân thấy vậy hưng phấn cười to, "Ngươi cho ta ngốc à, Du hồn vương không biết ở nơi nào muốn đánh lén ta đây. Ngươi muốn cứu La Đồng, liền đem Du hồn vương giao cho ta, tiếp theo chúng ta tính lại sổ cái." Phương Luân trong mắt hơi híp, Kim Vũ thượng nhân thật đúng là cho là khống chế La Đồng liền có thể không chế Phương Luân rồi, thậm chí ngay cả loại yêu cầu này đều có thể đưa ra. "Phương Luân đại ca ngươi đi mau a, đừng để ý ta." La Đồng ra sức la lên. Phương Luân quả quyết lắc lắc đầu nói, "La Đồng, người ta không thiếu nợ nhau, mặc dù lần này là ta liên lụy ngươi, nhưng là ta cũng có khả năng bị người hiếp, ngươi hiểu không?" La Đồng sững Kim Vũ thượng nhân cũng lạ sự sờ. Phương Luân nói là nữa, "Thả La Đồng, chúng ta đánh một trận, không thả La Đồng, không chết không thôi, chính ngươi chọn một." Kim Vũ thượng nhân nhất thời bị chọc tức, Phương Luân lại có thể không bị uy hiếp, mặc kệ La Đồng sống hay chết, xem ra hắn chỉ tính theo ý mình là đánh vô ích, đánh tay không, rồi. "Được được được." Kim Vũ thượng nhân cởi gần đem La Đồng đập bay, "Tiểu tử cút đi, đừng ảnh hưởng bổn tọa giết Phương Luân, bổn tọa thực lực gần nhất tá gọi, ta cũng không tin không đánh chết người một cái nho nhỏ Phương Luân." Kim nhân thỏa hiệp, "La Đồng an toàn, Phương Luân chính là sát cơ tràn ra." "La Đồng, chính ngươi rời đi." Phương Luân cười lạnh một tiếng. Trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm, sắt cơ gắt gao phong tỏa kim vũ thượng nhân. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 trường 10 đọc. Chương 660, cường thế áp chế. La Đồng ánh mắt phất tạm nhìn Phương Luân một cái, bất quá cuối cùng vẫn là cảm kích gật đầu, mặc dù Phương Luân nói chuyện khó nghe, nhưng là đúng là đang cứu cái mạng nhỏ của hắn. La Đồng người này thật thà biết điều, cảm kích Phương Luân cũng là thật tâm thật ý. Người đi trước. Phương Luân thẳng như nói. Lúc nói chuyện Phương Luân ánh mắt đều không biến, chỉ là nhìn chòng chọc vào kim vũ thượng nhân, bắt trước trường kiếm trong tay Phật lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Lã Đồng không giảm cái nhiễu, cảm kích cười một tiếng sau lập tức rời đi. Ngươi cho rằng là ngươi là đối thủ của ta? Rát rưởi. Kim Vũ thượng nhân tựa như cười mà không phải cười trông trọng, nhưng là ánh mắt lại cảnh giác vô cùng, hiển nhiên rất sợ Du Hồn Vương sẽ đánh lên hắn. Nói nhảm quá nhiều. Phương Luân chợt quát một tiếng, phất tay hơn 10 thanh hồn khí gào thét hướng Kim Vũ thượng nhân nhào tới, tạo thành còn như như mưa to gió giữ công kích. Kim Vũ thượng nhân hoàn toàn chẳng thèm nó tới, hắn hiện tại đột phá đến tầng 7 linh Thuệ cảnh, một thân tu vi bá đạo vô cùng, Phương công kích còn không có đến gần cũng đã bị vô hình hồn lực lá chắn cản trở. Ha, ha, ha. Kim Vũ Thượng Nhân chợt cười to một trường hướng sau lưng đánh, bóng người Du Hồn Vương lóe lên một cái rồi biến mất, Kim Vũ Thượng Nhân công kích rơi vào khoảng không. Quả nhiên xuất hiện rồi, vô định độ thân trận. Lên. Kim Vũ Thượng Nhân cặp mắt hết sạch bạo lên, hai tay nhanh chóng kết ấn vung lên, một cái trận pháp khổng lồ liền đem Du Hồn Vương cùng Phương luôn bao phủ ở bên trong. Trận pháp trầm ầm nổ vang, từng trận đáng sợ khí lưu xuất hiện, Du Hồn Vương ẩn thân lại cũng không giấu được rồi. Nhìn thấy trận pháp xuất hiện về sau, Kim Vũ Thượng Nhân cái này mới đột nhiên thở nhõm, cười khàng khặc nói: "Tiểu tử, mặc ngươi gian trá giảo cũng muốn chúng lao phu tính toán, ngươi lúc này còn không chết. Kim Vũ thượng nhân hy vọng từ trên mặt Phương luôn nhìn thấy tuyệt vọng, nhưng là hắn nhìn thấy chỉ có châm trọng. Ở trước mặt ta so với trận pháp, Phương luôn tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu, đột nhiên ra tay hướng một cái phương hướng một chút, hồn lực đáng sợ phun trào trong lúc đó trận pháp lại có thể đột nhiên vỡ tan. Cái này Kim Vũ thượng nhân trận pháp tạo nghệ còn không bằng Phương luôn, ngay khi hắn động trận pháp, Phương luôn đã tìm được hắn trận, nhãn. trận nhãn là cả đại trận nhược điểm vị trí, chỉ cần dùng một chút sức mạnh là có thể đem toàn bộ đại phá. Kết quả Kim Vũ thượng nhân trợn tròn mắt, trận pháp này còn chưa bắt đầu phát huy sức mạnh liền vỡ nát. Cái này không thể nào. Kim Vũ Thượng Nhân cuồng loạn gào thét. Nhưng là ngay khi hắn gào thét, một cổ đáng sợ phong mang đột nhiên từ bên người tập kích tới, chính là lần nữa lâm vào ẩn thân Du Hồn Vương. Du Hồn Vương ra tay một cái, đáng sợ quỷ trảo toàn lực bùng nổ, thẳng bắt giữa hung của Kim Vũ Thượng Nhân. Du Hồn Vương tập kích vẫn như cũ bùng nổ đáng sợ, Kim Vũ Thượng Nhân sợ đến liều mạng né tránh, cuối cùng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một hớp lao huyết phun ra, bên hông Kim Vũ Thượng Nhân nhất thời xuất hiện một đạo thương đáng thế, dẫn đến hắn vội vàng lui về phía sau đồng thời liều mạng thương. Đáng tiếc rồi. Phương luôn cười, Du tiếp tục điên tới. Mà Phương Luân cũng không nhàn rỗi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Để cho ngươi nhìn xem cái gì mới là trận pháp. Phương Luân hét lớn một tiếng, từng đạo linh quang bay lượn mà ra, 108 đạo trận kỳ tuôn trào ra, cuối cùng tạo thành một cái quang mang trận pháp đáng sợ bao phủ phạm vi ngàn trượng phụ cận. Ngũ Hoẩn Linh Quỷ Trận. Sắc mặt của Kim Vũ Thượng Nhân trở nên dị thường khó coi, vì vậy trận pháp trực tiếp khởi động, từng đạo hắc vụ đáng sợ xuất hiện. Rất nhanh phạm vi bao phủ toàn bộ trận pháp đều bị hắc vụ lập, cuối còn xuất hiện từng cái linh quỷ bộ dáng quái dị. người Phương Luân đã sớm biến mất, ngược lại thì những thứ này, linh quỷ hướng Kim Vũ Thượng Nhân vụt đến Từng tiếng gào thét về sau, không sợ chết linh quỷ trực tiếp cắn xé tại hồn lực kim vũ thượng nhân hộ cháo bên trên. Đều cút cho ta. Kim vũ thượng nhân thở hổn hển gào thét một tiếng, trong tay một thanh đoạn đao đột nhiên gọi ra, trực tiếp đem hơn 10 cái linh quỷ chém thành mảnh vụn. Nhưng là để cho hắn buồn rầu chính là, những thứ này linh quỷ rất nhanh liền lần nữa ngưng tụ ra, lần nữa điên cuồng gặm ăn hồn lực của hắn hộ cháo. Những thứ này linh quỷ lực chiến cũng không tệ lắm, dẫm đạp chẳng chịu tới, Kim vũ thượng nhân cũng càng ngày càng khó kiên trì. Oen, một đạo sức mạnh đáng sợ trực tiếp đánh lực của hắn hộ cháo, nhân hù lại phải ngăn cản, nhưng lại vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Có thể im hơi lặng tiếng phát động tấn công, lộ vẻ lại chính là du hồn vô rồi. Phươngôn, người ra hỏa hẹn hạ vô sĩ này, có bản lĩnh cùng ta công bằng đánh một trận. Kim Vũ thượng nhân tự hồn hận gầm nhẹ, tiếp theo hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo hỏa diễm đáng sợ ấn quyết đột nhiên xuất hiện. Thần thông phần thiên ấn, chịu chết đi. Kim Vũ thượng nhân trợn quát một tiếng, đáng sợ ấn khí che ngập bầu trời hướng một cái phương hướng đánh giết tới, trôi đi qua trận pháp vàng, nhiên đã ngã. Im Vũ thượng nhân thấy vậy vui mừng quá đổi, lần nữa đánh ra mấy đạo thần thông, tiêu hao số lớn hồn lực về sau, trận pháp đột nhiên tan vỡ. Chân pháp tan vỡ về sau, linh quỷ trực tiếp biến mất, hắc vụ cũng từ từ biến mất, nhưng là vào lúc này, một đạo công kích lần nữa hướng sau lưng Kim Vũ Thượng Nhân đánh tới. Còn tới? Kim Vũ Thượng Nhân tự hỗn hển gầm nhẹ, không chút do dự quay đầu chính là một trường. Một trường này nhanh chuẩn ác, ẩn chứa hồn lực đáng sợ, một khi bùng nổ y lực vô cùng, Kim Vũ Thượng Nhân gần nhất cười gằn phản phất nhìn thấy Du Hồn Vương bị đánh bại. Nhưng là sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì bàn tay hắn đánh ra hiện giống như đánh tại trên một ngọn núi lớn, loại lực phản chấn kiên cố đó tuyệt đối không phải là Du hồn Vương. Kim Nhân lại, chỉ thấy trước người hắn xuất hiện một cái đen nhánh thân ảnh cao lớn, cặp mắt đỏ tươi, một hớp thi khí hướng hắn phủ tới, chính là Cửu Tử Huyết Thi. Khấu hiệp, Kim Vũ Thượng Nhân nhanh bị ép điên, cái này thi khí vô cùng đáng sợ, trực tiếp hộ thực hồn lực của hắn hộ tráo, nhất thời không cẩn thận chính hắn trực tiếp bị cái này thi khí phủ trúng. Thi khí vô cùng đáng sợ, trong nháy mắt ở trên mặt hắn ăn mòn ra vết thương đáng sợ, nếu không phải là hắn đem hết toàn lực dùng hồn lực đem độc tố đi, chỉ sợ mặt của hắn đã bị ăn hết. A! Kim Nhân điên thét, hướng Cửu Tử tới, một đạo thần đem Cửu Tử đánh bay ra ngoài. Tiểu tử huyết thi hiện tại còn không đủ để kháng trụ thần thông của hắn, mới một chiêu liền bị đánh bay, co quắp mà ngã trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Nhưng là vào lúc này, Du Hồn Vương lần nữa nhào tới, đáng sợ quỷ trảo trực tiếp bẻ gãy cánh tay hắn, đau đến Kim Vũ Thượng Nhân điên cuồng đến gào thét. Ngươi nhất định phải chết. Phương Luân khẽ mỉm cười, có trợ giúp của Du Hồn Vương bọn hắn, Phương Luân thu thập Kim Vũ Thượng Nhân tới quả thật là như hổ thêm cánh, rất đơn giản. Hèn hạ vô sỉ tiểu tử. Kim Vũ Thượng Nhân hồn hắn này thương trọng vô cùng, Vừa rồi Du hồn Vương một đòn thật ra thì đã chảy linh hồn của hắn. Phương Luân thấy vậy nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng hài lòng vô cùng, lấy linh tuệ cảnh tầng 2 tu vi đem Kim Vũ thượng nhân bức đến bậc này tuyệt cảnh, Phương Luân tuyệt đối đáng giá tự hào. "Chết đi." Phương Luân hào khí vạn trượng vung tay lên, du hồn vương lập tức nào tới, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Kim Vũ thượng nhân lại có thể điên cuồng cười lớn. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3400 trường, mỗi ngày thêm 4 trường mới đọc. Chương 661, hoàng tước tại sao? Kim Vũ thượng nhân mặc dù thực lực cường đại, nhưng là dù sao cũng là tán tu, thủ đoạn không bằng Phương Luân thay đổi thất thường. Phương Luân không có trực tiếp ra tay, ỷ vào Du Hồn Vương bọn họ cường đại cũng đã chơi tàn kim vũ thượng nhân rồi. Kim Vũ thượng nhân tự biết không có hy vọng chạy trốn, mà thủ đoạn tàn nhận Phương Luân cũng sẽ không cho hắn đường sống, kết quả Kim Vũ thượng nhân tính toán một trận, cuối cùng lại có thể chuẩn bị tự bạo. Nếu chết chắc, như vậy mọi người thì cũng chết. Kim Vũ thượng nhân điên cuồng cười gần, trực tiếp khởi động tự bạo, đáng sợ nổ tung từ trên người Kim Vũ thượng nhân chuyển tới, cuốn bạo cuốn sạch mà ra. Phương Luân giận đến thiếu chút nữa tức to, cái này tự bạo quá đáng sợ, Kim Vũ nhân lại có thể quả quyết như thế. Phương Luân không dám thở. Thôi khác sinh tử hắn trực tiếp hướng sau lưng cự tử huyết thi trốn một chút. Hiện tại chạy cũng không chạy khỏi, phải tránh, đồng thời Phương Luân cũng đem hồn lực của mình điên cuồng bùng nổ, trên người tạo thành một cái đen tuy tối hộ tráo. Wen, cơn bạo sóng khí trong nháy mắt bao trùm tới, cự tử huyết thi bị đánh bay ra ngoài, mà Phương Luân tự nhiên cũng bị đánh bay ra ngoài, trên người lồng phòng ngự cũng trực tiếp vỡ nát. Từng cổ sóng khí thật giống như dao bao trùm tới, một khi cạo trên người nhất định sẽ đem Phương Luân xé rách thành mảnh vụn. động linh hồn, hồn lần nữa trên người tạo thành một hộ tráo. lần nữa vỡ nát. Bất quá Phương Luân luôn cùng cựu tử huyết thi cũng ngã trên đất, mặc dù Phương Luân một mึก máu, nhưng lại xuống tiếp. Chờ đến sóng khí tản đi bụi mù lãng xuống, Phương Luân trực tiếp rung động trợn to mắt, Kim Vũ thượng nhân triệt để biến mất rồi, Thiên Khiếu Phong cũng bị đáng sợ tự bạo san thành bình địa. Con cựu tử huyết thi đã làm trọng thương, trong đôi mắt đỏ tươi suy yếu vô cùng, trên người trăm ngàn lỗ thủng. Liền ngay cả Phương Luân cũng trọng thương rồi, nếu không phải là cựu tử huyết thi lực phòng ngự cường đại chặn lại phần lớn sóng khí, chỉ sợ Phương Luân là chắc chắn phải chết rồi. Nhìn lại Du Hồn Vương, nó cũng té xuống đất, liền ẩn thân đều không làm được rồi. Khốn kiếp, quá độc ác đi. Phương Luân âm thầm chất lười, lại gặp được tán tu tàn nhẫn, để cho hắn kinh hại không thôi. Tán tu cường giả đều là một đường núi thây biển máu truy tới, từng cái đối với địch nhân ác đối với mình cũng ác, Kim Vũ thượng nhân chính là một cái nhân vật tính đại biểu. Thời khắc mấu chốt, hắn lại có thể không chút do dự tự bạo, Phương Luân đều không làm được quả quyết như vậy, lúc này bị gài bẫy. lại là phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân buồn rầu nợ nụ cười khổ. Cùng Kim Vũ thượng nhân cũng coi là lão cũ rồi, hiện tại một chết một bị thương thật sự chính là khó trước. Bất quá lại nói Kim Vũ thượng nhân như thế nào chết rồi, Phương Nôn sống tiếp rồi, chính là một chuyện đáng giá cao tình. Phương Luân hít sâu một hơi liền chuẩn bị cách xa nơi đây, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, thân thể không chút do dự hướng bên cạnh lóe lên, khống chế cựu tử huyết thi chắn trước mặt mình. "Heng!" Một đạo công kích đáng sợ trực tiếp vịnh ở trên cựu tử huyết thi, Phương Luân lần nữa cùng cựu tử huyết thi cùng nhau bị đánh bay ra ngoài, thương thế trên người lần nữa nặng thêm. Rẽ xuống đất Phương Luân thở hồn hển nhìn sang, chỉ thấy trên trời xuất hiện một bóng người, chính là Đường chủ báo đường Nê chân. "Là ngươi?" Phương Luân cắn răng nghiến lợi nhẹ, dưới trạng thái trọng thương lại có thể bị Nê Trần đánh lén, đây tuyệt đối là một cái rất biệt sự tình. Ngê Trần mặt đầy đáng tiếc lắc đầu một cái, tiếp theo cười giễu nói, chậc chật chậc, cái này đều tránh thoát được, không tệ à, không có nghĩ đến trên Kim Vũ người lại có thể bị ngươi tiêu diệt, thật sự là lợi hại. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Phương Luân nhướng mày một cái, lạnh lùng nói, là nghe Sương nói cho ngươi biết. Phương Luân trong lòng dâng lên một cộ thất vọng, không nghĩ tới nghe Sương lại có thể nói cho nghe chân, hiện tại tạo thành Phương Luân như vậy hoàn cảnh khó khăn. Sương Nhi dĩ nhiên không phải loại người này. Nghe chân cười lạnh nói, nhưng là ta là mẹ nàng, nàng có thể có chuyện lựa gạt được ta? Phương Nôn trong lòng tự phao nhẹ nhõm, ít nhất ánh mắt của mình không phải là quá kém. Ngê Dương cũng không phải là mẹ nàng loại người này. Nghe nói Ngê Dương từ nhỏ đi theo mẹ nàng lớn lên, liền họ đều đi theo mẫu thân họ, bị nhìn xuyên cũng là bình thường. Người muốn giết ta? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi, căn bản không có mảy may lo lắng, ngược lại thì mang theo một tia hý ngược, ngẩng mặt Ngê Dương lại cho ngươi một lần đường sống, hiện tại thối lui ngươi còn có thể sống. Tìm chết. Ngê chân thở hồn hển gầm nhẹ, nàng quét nhìn một vòng, bất an trong lòng nhất thời tiêu trừ. Hiện tại Phương trọng thương, cựu tử thương, thương, còn có ai có thể ngăn cản nàng? Miệng lưỡi sắc bén ra hoa. Giết ngươi cựu tử huyết thi là của ta, Du hồn vương cũng là của ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sao?" Ngê Chân hưng phấn cười, không chút do dự hướng Phương Luân lao tới. "Hừ." Phương Luân lạnh rên một tiếng, vung tay lên một cái rậm rậm chẳng trị tổ kim giáp trùng liền lao ra. Tổ kim giáp trùng đã sớm tỉnh ngủ, lúc này kích thước tăng vọt thực lực tăng cường, vừa xuất hiện thật hưng phấn hướng Ngê Chân lao tới. Ngê Chân sợ hết hồn, trường kiếm trong tay hướng thẳng đến ố kim giáp trùng đâm ra vạn đạo kiếm ảnh, có thể là trừ demo đâm bay ở ngoài, căn bản cũng không có thể tổn thương chúng nó. Thực lực không tệ, không có lãng phí bảo vật của ta." Phương ngôn hài lòng cười. Không ô kim giáp trùng nhanh chóng nhào tới, trong nháy mắt sẽ rách hồn lực nghe chân lồng phòng ngự liền hướng trên người nàng nhào tới. Ngê chân sợ đến té cứt té đái, quỷ dị như vậy độc trùng nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, thời khắc sinh tử trường kiếm trong tay của nàng liều mạng vung múa, đem đến gần độc trùng tất cả đều bổ bay ra ngoài. A! Hét thảm một tiếng, một con Hỗ kim giáp trùng đột phá phòng ngự muốn tại tay trái của nàng bên trên, tay trái nghe chân lập tức biến thành màu đen tối giữa, sợ đến nàng kêu thảm một tiếng không chút do dự đem tay trái của mình chặt đứt. Khốc hiệp. Ngê chân thở hổn hển gầm nhẹ, liên tục bùng nổ mấy cái thần thông đem kim giáp trùng đánh bay ra ngoài về sau, Liễu Mạn tránh xa một chút, mới đoán độc nhìn chằm chằm Phương Nôn, cặp mắt tràn ngập đáng sợ hàn mang, không còn lăn liền chết. Phương Nôn lạnh lùng nói, Ngê Chân lập tức dọa đến cả người run lên, nhưng là kinh sợ đi qua nhưng là một trận xấu hổ. "Tiểu tử ngươi chờ ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Ngê Chân tức giận hét lên một tiếng, tiếp theo nhanh chóng sau này bay vọt, một cái liền biến mất ở tầm mắt của Phương Nôn trong phạm y. Phương Nôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói, "Là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi mới đúng." Miễn đem Chân chạy, Phương cũng không có năng lực truy sát nàng, bất quá Ngê Chân muốn làm gì thì làm đã chọc giận Phương ngôn. Phương Luân hạ quyết tâm khôi phục sau nhất định phải giền nàng. Ánh mắt đảo qua, Phương Luân cuối cùng chọn xác định một cái phương hướng, thu hồi cựu tử huyết thi cùng Du hồn vương, trực tiếp tại Ố Kim Giáp trùng dưới hộ vệ bay về phía trước gọi. Mãi đến sau khi thoát ra rất xa, Phương Luân mới tìm một hang núi bắt đầu bế quan khôi phục. Bất quá trước khi bế quan, Phương Luân lại thả ra cựu tử huyết thi cùng Du hồn vương, phân phó nói: "Các ngươi từng người khôi phục." Cựu tử huyết thi cùng Du hồn vương lấy được phân phó, trực tiếp hướng giá ngoại nhau tới, nhanh chóng hút lấy tinh khôi phục thực lực của mình. Ai theo dòng luyện bộ xem thế nào lẻn. Chương 662: Đồ Tàn bạo Nửa tháng sau, Phương Luân ẩn thân bên trong sơn động dỗng nhiên hiện lên hồn lực triều tịch đáng sợ, cả kinh phủ cận hồn thú liều mạng chạy trốn. Nguyên lai like là Phương Luân đang chữa thương sau lâm vào khổ tu, kết quả tu luyện một trận sau cách cách đột phá lại không xa. Tu hồn trận pháp thật sự chính là dùng tốt. Trên mặt Phương Luân thoáng qua một tia mừng rỡ, trực tiếp đắm chìm tâm thần bắt đầu chuẩn bị đột phá. Đột phá qua nhiều lần như vậy về sau, Phương Luân đối với đột phá sớm đã là thông thạo, không tới nửa ngày khí tức trên hắn liền bắt đầu anh, Một tiếng nổ trong ý thức hải ra, tụ, hắn nữa đột phá. Phương Luân đột nhiên trận mở mắt ra, trong mắt bùng nổ đáng sợ hết sạch, nhất thời chiếu rọi cả cái sơn động, dẫn động xung quanh hồn lực đáng sợ lan luồn. Tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, hiện tại mới linh tuệ cảnh tầng 3. Trong mắt Phương Luân thoáng qua vẻ bất mãn, bất quá rất nhanh lại lộ ra vẻ mỉm cười, ít nhất hiện tại lần nữa đột phá. Chẳng qua nếu như để người ta biết hắn như vậy nhanh lại lần nữa đột phá, chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến trận mắt hốc mù. Lúc này Ô Kim Giáp trùng còn trong sơn động bay vọ, nhìn thấy Phương Luân sau khi đột phá rối xuất hiện ở bên người hắn. "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Phương Luân cười nói với Ô Kim Giáp trùng, tiếp theo mang theo chúng nó cùng nhau thoát ra sơn động. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Phương Luân không nhịn được tâm tình thật tốt, bất quá phụ cận khí tức lại có cái gì không đúng. Du hồn vương cùng cự tử huyết thi rốt cuộc tạo bao nhiêu sát hại? Làm sao phụ cận tinh lực nặng như vậy? Phương Luân kinh ngạc nhìn non. Ánh mắt đảo qua, Phương Luân lập tức thuận theo linh hồn cảm ứng hướng một cái phương hướng nào tới. Một đường đi qua trong rừng rậm khắp nơi đều là thi thể của hồn thú, phần lớn đều là một chiêu toại mạng, tinh huyết bị hút đi, thậm chí ngay cả thú hồn cũng đã không còn. Xem ra Du hồn vương cùng cự tự vì khôi phục thế, bản năng tiến hành sát hại, không ít Trở Phương luôn lúc tìm được bọn họ, bọn họ đang tại vây giết một đám hung ác U Minh Lang. Đám này hung ác U Minh Lang ở trước mặt Du Hồn Vương cùng Cựu Tử Huyết Thi thật giống như con cừu căn bản không có lực phản kháng, trực tiếp bị giết sạch hút tinh huyết. Mà thương thế Du Hồn Vương cùng Cựu Tử Huyết Thi không chỉ sớm liền tốt rồi, sức mạnh còn có tăng cường. Giống. Sau khi nhìn thấy Phương luôn, Cựu Tử Huyết Thi cũng có chút nóng nảy, có lẽ là thực lực gia tăng muốn phản loạn. Phương luôn tâm niệm vừa động, Du Hồn Vương liền một bay, bạo nắm hắn. Cựu Tử không có bao nhiêu chỉ số thông minh, nhìn xem Du Hồn Vương lại nhìn xem Phương luôn. Cuối cùng gào thét mấy tiếng sau túi đầu xuống không dám lên tiếng nữa. Đồ tàn bạo, quả nhiên không dễ khống chế. Phương Luân buồn rầu lắc đầu một cái, nếu như cái tên này lại không bị khống chế, Phương Luân nói không chừng muốn sử dụng bí pháp xóa bỏ linh trí của hắn rồi, đến lúc đó nhất định sẽ đối với thực lực của hắn có bao nhiêu tổn thương. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau, Phương Luân thả ra gỗ lim quan tài, cự tử huyết thi chính mình nhảy vào. Khép kín quan tài gỗ thu vào, Phương Luân liền chuẩn bị rời đi, nhưng là vào lúc này, một đạo hồn lực quét nhìn qua tới, nhất thời khiến rất ngạc nhiên rồi. Ai? Cút ra đây. Phương Nôn lạnh rên một tiếng. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hồn lực bùng nổ phương hướng. Tại hắn nhìn chăm chú, hai nam tử cười lạnh đi ra. Hai người này toàn thân áo đen ánh mắt nói năng tùy tiện, sau khi nhìn thấy Phương Nôn, nhất thời đùa cười ra tiếng, "Không tệ a tiểu tử, lại có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, xem ra hôm nay nghị không diệt khẩu cũng không được." "Tiểu tử, đem trong tay ngươi Du Hồn Vương cùng cựu tử huyết thi giao ra, chúng ta bảo đảm cho người lưu một cái toàn thời. Hai người dịu rít, hoàn toàn không có coi Phương Nôn là chuyện gì to tát. Phương Nôn miệng cười một tiếng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là ánh mắt lóe lên, Du Hồn Vương lão quét một tiếng quỷ dị xuất hiện ở trước người bọn họ. Hai người đàn ông kia sợ đến liều mạng lui về phía sau, nhưng là bên trong một cái cũng bị Du Hồn Vương một cái tắt quét bay. Đồ hỗn trướng, tìm chết. Hai người thở hồn hển muốn công kích Du Hồn Vương, nhưng là còn không có động thủ, Du Hồn Vương quỷ trảo đã châm tấu một người trong đó đầu. Từ ra tay đến giết người, Du Hồn Vương chỉ tốn thời gian một hơi thở. Cái này không thể nào. Một cái khác sợ đến run lẩy bẩy, không chút do dự xoay người rời đi. Giống. Du Hồn Vương một tiếng gào thét, lần nữa nhào tới, chỉ chốc lát người kia cũng bị tươi xuống bị Du đến lúc Du trở lại bên cạnh Phương Luân, Phương Nôn lòng đầu. Du Hồn Vương quả thật đủ hung ác. Hai người một cái năm tầng một cái tầng 6, đều là cao thủ, nhưng lại bị dễ dàng chém giết, không biết sống chết. Phương luôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp mang theo Du Hồn Vương tại chỗ biến mất. Chờ tới sau khi hắn rời đi, mấy chục đạo bóng người bỗng nhiên phong thật điện chỉ như vậy hướng tới đây, đám người này đều là Hắc An Mặc, từng cái nhìn đến phía dưới một màn sau rồi rít đều nổi cơn tỉnh nộ. Là ai? Lại dám giết chúng ta mạnh ra chi nhân, quả thực là không biết sống chết. Nơi này có luyện thi cùng Du Hồn Phí mau tìm, địch nhân khẳng định còn tại phụ cận. Đám người này thở hổn hển gào thét, từng cái điên cuồng tại phụ cận phá. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ là tốn công vô ích thôi, căn bản không tìm được phương luôn tồn tại. Đủ rồi." Quát lên một tiếng, Hắc Y trong đám người một lao già không nhịn được hừ lạnh, cái khắc mạnh ra chi nhân sợ đến liền vội vàng thành thành thật thật đứng ngay ngắn, không còn dám tức giận rồi. Lao già này khí tức cường đại ánh mắt giống như chim ưng, sắc bén quét nhìn một vòng xong nói, "Tiểu Ngũ tiểu Lục không nghe mệnh lệnh bổ tọa, tự tiện rời đi dong chạy, chết cũng đã chết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhưng là người của chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bị giết hay sao?" Một cái nữ tử áo đen không cam lòng mà miệng. "Ý miệm." Lão già trách một tiếng, sợ đến những người khác run lẩy Cuối cùng hắn mới giận dữ hết, "Gia chủ có mệnh, hết thể nhiệm vụ là trọng, các ngươi giống trống khuya chẳng lẽ muốn phá hư gia chủ kế hoạch hay sao?" "Chúng ta không dám." Tất cả mọi người liền vội mở miệng. "Đi." Ông lão mặc áo đen vung tay lên, mang theo tất cả người mặc áo đen nhanh chóng rời đi. Chờ tới sau khi bọn họ tất cả đều rời đi, một mực ô kim giáp trùng từ một viên trên cây khô trôi ra, tiếp theo nhanh chóng tại chỗ biến mất. Xa xa nhắm mắt nghỉ ngơi Phương Luân bỗng nhiên trận mở mắt ra, trong mắt lên vẻ nghi hoặc. Vừa rồi đối với lai lịch của hai người kia Phương Luân liền rất kỳ quái. Cho nên giết bọn hắn sau mặc dù lập tức rời đi, nhưng lại thả một con ô kim giáp trùng ở nơi nào nhìn chằm chằm. Phương Luân cùng ô kim giáp trùng có linh hồn liên lạc, nó có thể nhìn thấy đồ vật Phương Luân tự nhiên có thể nhìn thấy, cho nên vừa rồi Phương Luân vẫn nhìn chằm chằm vào đám người kia quan sát. Liêu Diệp chấn mạnh ra. Bọn họ sao lại tới đây nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa những cao thủ này còn ẩn tăng lên. Phương Luân nghi ngờ đi non, nếu bọn hắn tới, như vậy lệnh hồ gia tộc hiển nhiên cũng có người núp ở dã ngoại, bọn họ rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì? Phương Nôn suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhanh chóng hướng Tiên trấn bay vào. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lên luôn. Chương 663, giống như chó điên. Thiên tiên Tiên trấn vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, chờ đến Phương Luân lúc trở về thiên Tiên Tiên trấn, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, hắn bây giờ nhưng là thiên Tiên Tiên trấn hấp dẫn nhân vật rồi. Phương Luân đối với mấy cái này ánh mắt thì làm như không thấy, trực tiếp chạy đến hành thị môn bầu trời, ánh mắt tại hậu viện báo đường đã qua. Ồ, Phương Luân đang làm gì vậy đây? Chẳng lẽ đang tìm ai? Không biết, nhìn dáng dấp khí thế hung hăng, chẳng lẽ nghĩ ai này phiền toái? Thấy một màn như vậy người nhất thời hứng thú, nhưng là tiếp theo một màn lại để cho tất cả mọi người trợn mắt Phương Luân lại có thể nhấc chân giẫm xuống một cái, một đạo hồn lực ngưng tụ thành bảng dấu chân to ầm ầm đạp xuống, trực tiếp đem Hậu viện Báo Đường giẫm đạp thành phế tích. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp, hành thị môn mặt đất đều đang chấn động rồi, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này, lại có thể không ai dám đi ra ngăn trở. Long hổ hai đường người thấy một màn như vậy, trực tiếp nhìn có chút hạ hê, mà Báo Đường người mặc dù bi phẫn khó chịu, nhưng là ai dám ngăn cản Phương Luân. Phương Luân ánh mắt đảo qua, khí đáng sợ điên cuồng phát ra đi, người của cả Thịnh chỉ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, vốn là mặt đầy khó chịu người mỗi một người đều giờ sợ. Ai dám công kích lão nương? Một tiếng thở hổn hển rít nào, nghê chân khí thế hung hăng từ trong phế tích trôi ra, nàng lúc này cánh tay đã khôi phục, bất quá trên người lại trật vật không chịu nổi, hiển nhiên bị đánh lén làm cho mặt mày xám xịt rồi. Tất cả thấy một màn như vậy, người tất cả đều sắc mặt cổ quái, bất quá nghe chân vốn là khí thế hung hăng, nhưng là sau khi nhìn thấy Phương Nôn, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệ. "Phương Nôn ngươi dám công kích báo đường, ngươi không muốn sống nữa đúng không?" Nghe chân thở hồn hển gầm nhẹ, bất quá lại khó nén nàng bất an trong lòng. "Đừng nói nhảm, chết." Phương tay lên một cái, ẩn thân du hồn vương đột nhiên hiện ở nàng phía trước, một cái tát đem nghê chân rút bay ra ngoài. Phain, sau một tiếng nổ ầm, vốn là đã trở thành phế tích báo đường đại điện lần nữa bị đánh ra một cái hô sâu, ngây chân đối mặt du hồn vương lại có thể không còn sức đánh trả chút nào. T. Tất cả người vây xem hít ngược một hơi khí lạnh, phương luôn lại có thể một chiêu bại ngây chân. Đây tuyệt đối là siêu cấp bùng nổ sự tỉnh, tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn chằm chằm, rất sợ bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Phương luôn, người đây là muốn chết. Ngây chân bị chọc giận, nàng mặt mày xám xị thoát ra phế tích, tay cầm một cây kiếm bùng nổ sắc bén kiếm khí liền hướng Phương luôn lao tới. Những kiếm khí này thật không đơn giản. Tường đạo dày đặc như mưa, kiếm khí bên trong lẫn chứa hồn lực đáng sợ, tuyệt đối là một loại tương đối bá đạo thần thông. Đám người từng tiếng kêu lên, Phương Luân cười lạnh một tiếng, phất tay golem quan tại xuất hiện, cự tử huyết thi xông tới chắn trước mặt Phương Luân. Đinh đinh đinh. Đáng sợ thần thông vênh ở trên người cự tử huyết thi, tiếng sắt thép va chạm liên tiếp bạo lên, nhưng là để cho tất cả mọi người khiếp sợ là, ngay chân đáng sợ thần thông lại có thể không cách nào thường tổn tới cựu tử huyết thi. Cái này không thể nào, chết đi cho ta. Ngay chân thở hồn hển gầm nhẹ, đoạn kiếm trong tay lực tụ hợp lại cùng nhau, đâm thẳng vị trí trái tim của cự tử huyết thi. Sau một tiếng vang trầm thấp, trái tim cựu tử huyết thi trực tiếp bị châm xuyên thấu, Ngê Chân bản năng vui mừng, nhưng là nàng lại lần nữa bị quất bay ra ngoài. Phương Luân thật giống như nhìn kẻ ngu nhìn xem nàng, tựa như cười mà không phải cười mà hỏi, "Ngươi không biết luyện thi không có nhược điểm sao? Luyện thi căn bản không phải là người sống, bọn họ tại sao sẽ ở ứ trái tim cái này lớn nhược điểm, coi như bị tán nát bọn họ cũng có thể nhảy nhót tương mừng. Cho nên nghe Chân bị cựu tử huyết thi quất bay cũng là đáng đợi, tất cả mọi người đều có chút ít nén cười rồi." Ngê Chân Triệt để điên rồi, nàng cho tới bây giờ không cảm thấy chính mình mất mặt như vậy, hiện tại cặp mắt oán độc nhìn chằm chằm Phương Luân, hận không thể cắn chết hắn mới tốt. "Đừng xem, thứ ngươi đánh lén ta ngày nào lên, ngươi nhất định phải chết." Phương Luân cười lạnh vung tay lên, Du Hồn Vương trực tiếp lao tới. Dựa vào thực lực của nghe Chân căn bản là không có cách phát hiện Du Hồn Vương công kích, nàng chỉ cảm thấy hồn lực hộ cháo lần nữa tăng vỡ, thân thể trực tiếp bị đánh xuống trong phế tích. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của Ngê Chân nhất thời hể xuống, Du công kích chút nữa đánh tan ý thức hải của nàng, hiện tại nàng muốn phản kháng cũng không phản kháng được rồi. Đáng người một trận số sao? Một người đường chủ cứ như vậy bại rồi. Phải biết Ngê Chân coi như tại thiên, Tiên Tiên trấn cũng là có danh tiếng cao thủ, tuyệt đối không phải là người yếu, không nghĩ tới Phương Luân lại có thể trở nên cường đại như thế rồi. Phương Luân khinh thường cười lạnh, liền chút thực lực này còn dám đánh lên hắn, quả thực là tìm chết. Trong mắt Phương Luân sát cơ lóe lên liền chuẩn bị động thủ, sợ đến Ngê Chân liều mạng gắt gết, Phương Luân ngươi dám giết ta, Hoành Thịnh môn không cho phép nội đấu, ngươi đây là muốn chết. Muốn chết cũng là ngươi chết trước, diễn nàng. Lên, du liền chuẩn thủ, là một tiếng khẽ tới, Du bị một luồng khí tức tỏa. Cuối cùng lại có thể không thể động đậy rồi. Phương Luân cau mày nhìn sang, chỉ thấy Lâm Nhã Văn mang theo Nghê Sương tới rồi, chủ nhân cổ khí tức đáng sợ này chính là Lâm Nhã Văn. Thực lực thật là đáng sợ, Lâm Nhã Văn nữ nhân điên này cũng không đơn giản a. Phương Luân âm thầm kiếp sợ, cuối cùng trong lòng buồn rầu nghĩ non lúc này muốn giết Nghê chân là không thể nào. Quả nhiên, Lâm Nhã Văn cười hì hì xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, mặc dù trong mắt lộ vẻ cười nhưng lại để phỏng Phương Luân bạo lên tổn thương người. Phiên toái nhất chính là Nghê Sương, một bên là Phương Luân một bên là mẹ của mình, không biết nên giúp ai cho phải, chỉ có thể gấp đến độ đầy mắt nước mắt. Phương Luân đại ca ngươi đừng giết mẹ ta được không? Muốn giết cứ giết ta đi." Ngê Dương khóc thầm la lên. Phương Luân không nói tiếng nào, Lâm Nhã Vân thì ở bên cạnh hắn cười nói, "Thế nào, làm có chứ? Thật ra thì hôm nay ngươi không giết được nàng, cho chút thể diện tha cho nàng một lần như thế nào?" Ngê Chân tỷ tỷ, nhưng là cho chúng ta hoành hành môn lập xuống công lao hắn mã, cứ như vậy bị giết không ổn. Lâm Nhã Vân đã rất cho Phương Luân một mũi, Phương Luân trong lòng tự nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn cũng không có nói gì nhiều, chỉ là cười gật đầu một cái. Ngê Dương cùng Lâm Nhã Văn nhất thời thở nhóm, nếu như Phương Luân cố ý muốn giết người, cấp nàng thật đúng là không biết làm gì cho phải. Đại tiểu thư Chẳng lẽ liền tùy ý hắn như vậy nên ngang công kích ta cái này đường chủ báo đường hay sao?" Ngê Chân Thợ hồn hển gầm nhẹ, hiển nhiên không muốn cứ như vậy bỏ qua cho Phương Nôn. Phương Nôn trong mắt hơi hiếp tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía Lâm Nhã Văn. Lâm Nhã Văn không thích biểu mày, lạnh lùng nói, người muốn thế nào? Dựa theo môn quy, có phải hay không là nên đánh chết tại chỗ Phương Nôn?" Ngê Chân không ngừng theo sát, nhìn chòng chọc vào Lâm Nhã Văn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người tất cả đều nhìn hướng Lâm Nhã Văn, sự tình rốt cuộc xử lý như thế nào thì nhìn thái độ của Lâm Nhã Văn. "Tản đi đi." Lâm Nhã Văn cười lạnh phất tay một cái, cũng không xử lý bất luận kẻ nào, trực tiếp lôi kéo Phương Nôn rời đi, chỉ để lại đầy đất sững sốt đám người, còn có mặt đầy biệt khuất ngây chân. Phương Nôn, ngươi chờ ta." Nghe chân điên cuồng dít đảo, giống như chó điên. Ai theo dòng luyện thể mời thẩm bộ xem thế nào lẻn. Chương 664, Thỉnh cầu sự tử. Chen ép ngây chân đi qua, Phương Nôn tại hành tình môn danh tiếng vang xa, rất nhiều người nhắc tới hắn đều là một mặt kiêng kỵ, ghen tị oán độc lời nói cũng không dám lại nhắc lên. Thực lực quyết định địa vị, Phương Nôn hiện tại coi như là ba đại đường chủ cũng không dám nhiều trêu chọc. Bất quá Phương Nôn lại không có bĩnh tĩnh cổ tu. Ngược lại thì đem ô kim giáp trùng toàn bộ giải tán đi ra ngoài, mượn ô kim giáp trùng cùng tâm thần của hắn liên lạc, tại toàn bộ thiên tiên trấn giọ xét tình báo. Phương Luân vẫn cảm thấy lệnh hồ gia tộc cùng mạnh gia không thích hợp, nếu không cũng sẽ không tại dã ngoại ẩn nấp rất nhiều nhân thủ rồi, bọn họ tuyệt đối là có âm mưu gì. Những thứ này âm mưu hiển nhiên không đơn giản, Phương Luân không làm rõ ràng hắn luôn là cảm thấy khó chịu. Trải qua kín đáo điều tra dò xét, Phương Luân góp nhà số lớn tình báo, những tin tình báo này tập hợp đến trong đầu của hắn về sau, cuối cùng bị hắn cho ra một cái kết luận kinh người, cái này lệnh hồ gia cùng mạnh gia phải đối phó hành Hành tinh đặt chân thiên Cùng bọn họ cũng không có bất kỳ tiếp giáp địa phương, cũng ngày thường không thủ gần đây không khí, bọn họ làm sao sẽ nghĩ đối phó Hoành Thịnh Môn đây? Phương Luân trăm nghĩ không thể lý giải. Phương Luân cũng không hoài nghi phán đoán của mình, bọn họ 99% là phải đối phó Hoành Thịnh Môn, nếu không cũng sẽ không cùng triệu tiền hai nhà đi gần như vậy rồi. Được rồi, không muốn, ngược lại bọn họ phải đối phó Hoành Thịnh Môn là được rồi, tới với nguyên nhân gì sau đó sẽ biết. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn cũng không tính cứ như vậy đem tin tức chuyển cho Lâm Giang cùng Lâm Nhã Văn, hắn đối với Hoành Thịnh Môn lòng trung thành cơ hồ tương đương với không có, tự nhiên không có ý định này phải cứu Hoành Thịnh Môn. Lược lại phương luôn thực lực tương đại, một khi bùng nổ đại chiến ghê gớm rồi đi là được. Hết thể làm rõ ràng, lần này an tâm. Phương luôn nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa muốn bê quan khổ tu, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi. Bởi vì một con ố kim giáp trùng tại trên đường trở chợ về trận nhìn thấy Ngê Chân, nhìn thấy Ngê Chân còn không sao, chủ yếu nhất chính là nhìn thấy nàng cùng một cái lão giả tóc trắng tại trong một cái góc tàu nhỏ. Lão giả này Phương luôn nhận biết, thật giống như là Bất Quy Đường bên trong Ngụy lão, thật giống như gọi là hình linh. Người này thực lực tương đương bá đạo, tại quyên phát tiếng của Bất Quy Đường rất nặng. Ngê Chân tìm hắn làm gì? Phương Luân không dám để cho Ô Kim giáp trùng áp sát quá gần, cho nên không nghe được bọn họ nói cái gì. Cuối cùng, Phương Luân chỉ thấy nghe Chân đem một cái không gian giới chỉ nhét vào trong tay Hình ninh, một mặt cười xòa, mà Hình ninh chính là miệng đầy đáp ứng cái gì. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười một tiếng, các tự rời đi rồi, mà trên mặt nghe Chân thì lộ ra một vết cười gắn. Hai người chỉ sợ đều bị nghi đến, giữa bọn họ hết thảy đều bị trời cao một con Ô Kim giáp trùng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mà Ô Kim giáp trùng thấy được, thì đồng nghĩa với là Phương Luân thấy được, hết lần này tới lần khác Phương Luân là hơn một nghi, làm sao cũng không tin bọn họ là đang nói chuyện tâm tình. Nghê chân dám tính toán ta." Phương Luân ánh mắt lóe lên sau quạ quyết cười lạnh, Nghê chân nhất định là muốn đối phó hắn, bằng không thì sẽ không tìm Bất Quy Đường hình linh. "Được rồi, thằng hề nhảy nhót tôi, ta cũng không tin các ngươi có thể làm gì ta." Phương Luân cười lạnh một tiếng, trực tiếp hít sâu một hơi lâm vào trong khổ tu của mình, không để ý tới đám người hình linh quý tế. Mà ngoại giới, hình linh tu Nghê chân chỗ tốt về sau, thật sự chính là khắp nơi bốn bà, trực tiếp tại Bất Quy Đường các nơi viếng thăm, cùng người của Bất Quy Đường tàu nhào lên. "Rất Phương Luân phiền toái liền tới rồi, ở dưới sự hướng dẫn của linh, tất cả người của Bất Quy Đường tất cả đều sát tại môn chủ trước mặt lầm ráng lí do lại là yêu cầu xử tử phương luôn. Lâm Giang tu luyện bị đánh gậy, bất quá hắn nhưng cũng không tức giận, mà là rất có hứng thú nhìn chằm chằm đám người bất quy đường. Chờ tới sau khi mọi người giận cả tóc gáy, Lâm Giang mới lạnh lùng nói, nói ra các ngươi phải xử tử phương luôn lý do, nếu không ta trước xử tử các ngươi. Tất cả mọi người cả người rù lên, từng cái chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Lâm Giang lại có thể sẽ nói như vậy. Môn chủ, cái này Phương Luân thiếu niên đắc chí liền ngẩng ngưởng, mấy ngày trước đây lại có thể ngay trước mọi người muốn giết đường chủ báo đường lên cái cửa này nhưng là cấm trị đồng môn giết lẫn nhau, Phương phạm vào tội chết. 2 Phương Luân tìm được Tôn Gia bảo tàng lại có thể không dân ra, là đối môn chủ đại bất kính. Thứ ba, Phương Luân đối với hành tịch môn huynh đệ tương đối cam thủ, chúng ta hoài nghi lòng trung thành của hắn. Mọi người năm mồm bảy miệng nói, hắn không thể đem Phương Luân nói thành là tội ác tẩy trời người bất quá càng nói lý do ngược lại là càng đầy đủ rồi, mọi người cũng là càng ngày càng kích động. Lâm Dáng mặt không biểu tình, bỗng nhiên thản nhiên nói, "Phương Luân, ngươi có lời gì nói?" Mọi người ngứ khí hơi chậm lại, Phương Luân thì mỉm cười từ chỗ ở bên trong đi ra, ánh mắt tựa như cười mà không phải cười quét nhìn tất cả mọi người một vòng, để cho người của bất quy đường toàn bộ đều có chút khó chịu ra mắt môn chủ, gặp các vị đồng môn. Phương Luân cười ha hả chắp tay một cái, tiếp theo thuận miệng nói, "Phương Luân ta thật sự chính là không nghĩ tới, các vị lại có thể nghĩ ra được nhiều như vậy mượn cớ xử tử Phương Luân ta, hiếm thấy a." Mọi người cười miệng một tiếng, từng cái ánh mắt đều lung túng, chỉ có Hình Linh thở hổn hển gầm nhẹ nói, "Phương Luân, đồng môn ngươi tương tàn tội đáng chết vạn lần, môn chủ mời ban cho cái chết Phương Luân." Phương Luân bật cười, lông mày nhướng lên hỏi, "Hình Linh sư huynh quá lo lắng, cái kia Đường chủ báo Đường Nghê Chân không phải là còn vui sao? Ta cùng Nghê Chân sư tỷ tình như muội, cảm rất tốt, tỉ thí với nhau một trận mà thôi, không cần ngặng nhiên." Hình Ninh sửng sở, những người khác cũng nhất thời ách thanh rồi, mà Lâm Dáng chính là mặt đầy cổ quái. "Về phần ta tìm được Tôn ra bảo tàng sự tình." Phương Nôn lúng lung nói, đột nhiên sắc mặt trở nên dị thường mắng, "Hưởng cho các ngươi nói ra được, các ngươi tìm được bảo vật gì làm sao không thấy các người dâng ra?" Bất quy đường người toàn bộ đều trận tròn mắt, từng cái không phản đối. Phương Nôn nhìn chằm chằm Hình Ninh hỏi, "Hình Ninh sư huynh, nhìn dáng dấp nghề chân cho ngươi rất nhiều chỗ tốt à, nếu không ngươi làm sao lại ra sức như vậy giúp nàng. Nhưng là những sư huynh khác có chỗ tốt gì, lại có thể bị ngươi làm thương xử. Hình Linh mặt liền biến sắc, cái khác bất quy đường người cũng tất cả đều cổ quái nhìn về phía hắn. Nói bậy nói bạn. Hình Linh sợ đến sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển kêu lên, "Môn chủ, Phương Luân người này cùng mọi người bất hòa, đối với chúng ta hoành thị môn khẳng định không trung tâm, mời môn chủ xử từ hắn, nếu không sẽ để chúng ta lão huynh đệ đau lòng a." Những người khác hai mắt nhìn nhau một cái, rồi rít hô to, "Mời môn chủ xử tử Phương Luân, chớ có rét lạnh chúng ta những thứ này lão huynh đệ trái tim." Phương Luân nhất thời khí cười, đám người Hình Linh xem ra đã sớm tị rất sâu, bây giờ tìm không tới Phương Luân tội danh, liền muốn lấy không có chứng cứ danh nghĩa chém chết hắn ý của bọn hắn rất rõ ràng, không giết Phương luôn bọn họ liền sẽ tâm sinh phản ý, nghĩ cùng nhau bức bách Lâm Dáng. Phương luôn tâm thần hơi hơi căng thẳng lên, ai biết Lâm Dáng sẽ lựa chọn thế nào, có lẽ sẽ vì trấn an những người này giết Phương luôn đây. Nhưng khi mọi người thấy biểu tình của Lâm Dáng về sau, rối rít mê mẩn, bởi vì Lâm Dáng lại có thể không có nổi giận. Nói không sai a. Thanh âm khàn khàn của Lâm Dáng truyền tới. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bản tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta nhân sẽ soi sáng chúng thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 665, Đáng thương Lâm Nhã Văn. Bằng nhãn lực của Phương Luân nhìn ra được đám người hình linh đang bức bách môn chủ Lâm Giang, hắn tự nhiên không có khả năng không nhìn ra. Phương Luân vốn cho là hắn sẽ tức giận, ai biết hắn lại có thể không có nội giận, mà là lộ ra một vết cười nhạt. Hiện tại đổi đến đám người hình linh bất an, hình linh thận trọng hỏi, "Môn chủ đây là ý gì?" Ta ghét nhất người khác quý hiếp. Lâm Giang đông nhiên chỉ tay một cái. Ầm ầm. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, trên tiểu thế giới không đáng sợ lôi điện chi lực nhiên đi xuống bổ một cái, hung hãn bổ ở trên người linh. Không. Hình linh thảm thiết kêu thảm, trực tiếp cơ quáp bị đánh than. Lần nữa linh hồn thật giống như đều bị lôi điện tiêu diệt thành tàn bã, cuối cùng hồn phi phế tán. Tất cả mọi người cả kinh, Phương Luân cũng là cả kinh. Lực lượng thật là đáng sợ. Phương Luân âm thầm chất lười, thực lực của Lâm Dáng này sâu không lường được, nếu như hắn muốn giết Phương Luân, Phương Luân không có nắm chắc có thể chạy thoát. Sau đó người nào muốn động Phương Luân, chết. Lâm Dáng lạnh cười nói một câu, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt ngồi tinh toán, lần nữa lâm vào trong khổ tu của mình. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Giáng là có ý gì? Chẳng lẽ muốn ra sức bảo vệ Phương Luân hay sao? Nếu là như vậy, như vậy hình Ninh thật sự chính là muốn chết. Mọi người sợ hết hồn, kính sợ sau khi nhìn Phương Luân một cái, rồi rít vội vội vàng vàng tản đi, căn bản không dám lại trêu chọc Phương Luân. Mà Phương Luân cũng lên ngẩn, Lâm Dáng rốt cuộc là ý gì? Làm sao lại thiên vị như thế hắn? Trên đời không có vô duyên vô cớ yêu cũng không có vô duyên vô cớ hận, tính cách đa nghi của Phương Luân, tự nhiên không có thói quen người khác đối với hắn tốt, cho nên hắn rất hoài nghi Lâm Dáng ý đồ. Bất quá nhìn bộ dáng Lâm Dáng cũng sẽ không nói cái gì, Phương Luân khỏe miệng kéo một cái lộ ra một tia cười trực tiếp thoát ra tiểu thế giới, hướng chạy trốn. Lâm Nhã Văn tiểu ngoài sân, Phương Luân còn không có đến gần trận pháp cũng đã mở ra. Hắn lững thững đi vào trong đó, quả nhiên phát hiện Lâm Nhã Vân chính trong sân nhàn nhã thường tức trà. Đến, ngồi. Lâm Nhã văn mị hoặc cười một tiếng, trực tiếp ưu nhã vung tay lên, bên người là thêm một tấm hoa lệ ghế tựa. Đồng thời nàng tay tú véo nhẹ ly trà, bắt đầu thuần thục ngâm nổi lên nước trà. Phương Luân bật cười, không nghĩ tới ngươi thế mà lại như vậy ưu nhã pha trà, thất kính. Ở trong ấn tượng của Phương Luân, Lâm Nhã văn đều là nữ nhân điên hình tượng, dám làm dám chịu tùy tiện, căn bản sẽ không quản chết sống của người khác. Nhưng là từ đi vào đến pha trà, Lâm Nhã Vân đều không giống với bình thường. Vừa rồi tiểu thế giới chuyện xảy ra ta đều thấy được. Lâm Nhã Văn mỉm cười nói, "Phương luôn sững sờ nhất thời cười một tiếng, nếu hắn có thể lợi dụng ấu Kim Giáp trùng kiểm tra khoảng cách xa sự tình, như vậy Lâm Nhã Văn cũng không có cái gì không thể nào. Vậy ngươi biết ta là vì cái gì tới?" Phương luôn cười hỏi. Lâm Nhã Văn đưa cho Phương luôn một ly trà thơm về sau, mới cười khổ nói, "Đương nhiên biết, trong lòng ngươi khẳng định bất an vô cùng, muốn biết Kakata tại sao đối với ngươi tốt như vậy. Nói thật ra, ngươi cùng ta là người giống nhau." Phương luôn cười khổ gật đầu một cái, không nghĩ tới Lâm Nhã Văn lại có thể như thế thông minh. "Muốn nghe một chút chuyện xưa của ta sao?" Tiếng Lâm Nhã Văn thong thả lên xuống giống như từ phía trên bên chuyển tới. Phương Luân kinh ngạc gật đầu, Lâm Nhã Văn thở dài một tiếng, bắt đầu giải thích chuyện xưa của mình. Nguyên lai nàng cùng ca ca Lâm dáng hai người từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, ca là thiên tài tu luyện, Lâm Nhã Văn nhưng là trời sinh tàn hồn. Như thế nào là tàn hồn? Chính là hồn phách không hoàn toàn chi nhân, loại người này trời sinh không phải là ngu ngốc chính là người điên, không giống với người bình thường. Vì chữa khỏi ta tàn hồn, ca dùng một loại rất kỳ quái bi pháp. Lâm Nhã Vân thở dài một tiếng nói, ta tàn hồn tạm thời bổ trợ Nhưng là ta thọ nguyên cũng giảm mạnh, mỗi 10 năm phải dùng tiên phu cực cao giả hồn phách làm chất dinh dưỡng mới có thể tiếp tục sống tiếp. Cổ quái như vậy. Phương Luân chân kinh. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, không nghĩ tới Lâm Nhã Văn cũng là một người khổ bệnh, vốn tưởng rằng nàng điên điên khùng khùng rất khó sống chung, nguyên lai là có nguyên nhân rồi. Bất luận kẻ nào biết mình thọ nguyên không nhiều, cũng sẽ tính cách cổ quái một chút, không chắc nàng. Hơn nữa nàng không chỉ chưa từng làm tổn thương Phương Luân, còn mang đến cho hắn rất nhiều trợ giúp, cho nên Vương Luân lòng là có chút đáng tiếc. Chờ một chút. Phương Luân đột nhiên sửng sở, cười khổ nói, "Ý của ngươi chính là nói, anh ngươi dự định coi ta là người sống tiếp chất dinh dưỡng?" "Đúng." Lâm Nhã Văn cười nói, "Mỗi 10 năm một lần bị pháp, yêu cầu thiên phú giả càng ngày càng hà khắc, toàn bộ thiên tiên trấn đã không tìm ra cái gì so với ngươi người thích hợp rồi, cho nên anh ta mới sẽ như vậy nhìn chúng ngươi." Phương Luân chỉ cảm thấy tê cả ra đầu, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình hắn thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói, khó trách ánh mắt Lâm dáng nhìn về phía hắn sẽ cổ quái như vậy, hơn nữa lại như vậy che chở hắn. "Đừng khẩn trương như vậy, ta cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn có thể gây bất lợi cho ngươi?" Lâm Nhã Văn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân trong lòng hơi động, bản thân hắn là hơn một nghi, nhưng là bây giờ nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhã Văn, hắn lại có thể không có chút hoài nghi nào lời nàng nói. "Giả tin ngươi." Phương Luân cười nói. Lâm Nhã Văn cảm động gật đầu, trong mắt xuất hiện một vết phức tạp, cuối cùng thâm thâm nhìn xem Phương Luân cũng không nói lời nào. Phương Luân có vẻ hơi lung túng, cười khổ hỏi, "Nếu như ngươi không kéo dài tánh mạng, cái kia ngươi mình làm thế nào?" "Làm sao bây giờ?" Lâm Nhã Văn lịn lòn, trong mắt lóe lên một chút mệt mỏi, thản nhiên nói, "Ta mệt mỏi, mỗi 10 năm đều phải kéo dài tánh mạng một lần, thật sự rất mệt mỏi." co như ta lần này kéo dài tánh mạng thành công thì thế nào? Lần sau đây, ta còn có thể tìm được so với người thiên phú người càng tốt hơn sao?" Phương Luân cười khanh khách, "Đúng là như vậy, đây chính là một cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Có lẽ đối với phạm nhân mà nói 10 năm rất dài, nhưng là đối với chúng ta mà nói, 10 năm thật ra thì một cái bế quan liền đi qua." Lâm Nhã Vân nghĩ nó nói, "Ta mệt mỏi thật sự, không muốn lại như vậy hành hạ đi, hơn nữa ta không muốn ngươi chết." Phương Luân tâm thần dung một cái, thở dài một tiếng, không nghĩ tới nàng lại có thể cũng là một người khổ mệnh. "Ngươi còn có thể sống bao lâu?" Phương Nôn nặng nề hỏi. "Nửa năm" Một năm, không chừng ngày mai ta liền chết." Lâm Nhã Vân cười thảm một tiếng, Đông Nhân nhìn chằm chằm Phương Luân, phức tạp mà hỏi, người đang khẩn trừ ta?" Phương Luân khẽ mỉm cười, chánh né ánh mắt của nàng, tại Lâm Nhã Vân ánh mắt chất vọng chồng, Phương Luân cười nhạt nói, "Ngươi tạm thời đừng chết, có người muốn chơi chết anh ngươi." Trong mắt Lâm Nhã Vân bùng nổ vẻ sắc cơ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Luân. "Đừng nhìn ta, không phải là ta muốn chơi chết hắn, là những người khác." Phương Luân buông tay một cái về sau, trực tiếp đem chuyện gần nhất nói một lần. Lâm Nhã hấp càng, càng rút, cười, cười đến mức thường lãnh khốc. Không nghĩ tới chúng ta bất động người khác, người khác ngược lại là đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta tới rồi. Lâm Nhã văn lạnh léo cười một tiếng, nhìn xem Vương luôn nói, ngươi làm việc môn động, lần này giúp ta một cái đi. Được. Phương ngôn chân mày cao lại, không chút do dự đáp ứng. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, dần nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giẫm sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Ma tộc. Chương 666, đại cuộc đã định. Phương Luân không phải là một người vô tình vung đĩa, mặc dù trước hắn đối với Hoành Thịnh Môn không có bất kỳ lòng trung thành, nhưng là vừa rồi Lâm Nhã Văn lời tâm huyết lại để cho Phương Luân tương đối cảm động. Nếu Lâm Nhã Văn đối với hắn như vậy, Phương Luân giúp nàng một lần thì như thế nào? Hơn nữa Phương Luân nếu dám đem tin tức này nói cho nàng biết, thật ra thì cũng là có đi có lại, chuẩn bị muốn giúp nàng một tay. Ba ngày sau, Thiên Tiên trấn ở ngoài một ngọn núi lớn đỉnh, Phương Luân ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức. Hiện tại hắn mây trăm con ố kim giáp đã tất cả giải tán đi ra ngoài, tùy thời khống chế phụ cận tất cả tình huống, mà lệnh hồ ra cùng Mạnh gia ẩn người cũng bị Phương Luân tìm được. Bất Quỷ Đường luôn cũng không có lập tức đánh ra, mà là im lặng chờ đợi, rất nhanh Lâm Nhã Văn liền mang theo nhóm lớn người đến, chính là Bất Quy Đường. Khi tất cả người của Bất Quy Đường xuất hiện tại đỉnh núi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phương Luân, trong ánh mắt không thiếu từng tia nghi ý. "Đã tìm được chưa?" Lâm Nhã Văn lạnh lùng hỏi. Phương Luân tùy ý gật đầu, Lâm Nhã Văn thở phào nhẹ nhõm, nghiêm nghị quát lên, "Các vị, mùa binh nghìn ngày dùng bình chỉ mỗi giờ, hôm nay hoành thịnh môn đại lễ tới, các vị có thể phải nhiều hơn liều mạng mới phải." Tôn đại tiểu thư mệnh. Bất Quỷ Đường người cùng quát lên, từng cái đẳng đẳng sắc khí. Bọn họ chính là bất quy đường mạnh nhất chứ nào, một khi xuất đao không giết địch người không trở vào bao, trong ngày thường đại lượng tài nguyên cung cấp mua dưỡng, hiện tại nên giết địch thời điểm tự nhiên cũng là không hàm hộ. Lâm Nhã Vân Hải lòng cười, gật gật đầu nói, lần này chỉ huy chiến đấu không phải là ta, mà là Phương Luân, bao gồm ta ở bên trong tất cả mọi người nghe theo Phương Luân chỉ huy, người trái lệnh chém. Mọi người lần nữa cả kinh, rối rít rung động nhìn về phía Phương Luân. Đầu tiên là môn chủ Lâm Giang Liễu mạng đảm bảo Phương Luân tại Lâm Nhã Văn lại để cho Phương Luân chỉ huy trận đấu. Theo mọi người Phương Luân tại Hoành Thịnh môn địa vị nhưng là không thấp a đối với Phương Luân có địch ý người vội vàng thu hồi địch ý của mình, bất mãn đi nữa liền là tìm cái chết, Phương Luân cũng không phải là một cái tâm từ thủ nhuyễn. Nhìn thấy tất cả mọi người thành thành thật thật, Phương Luân nhất thời hài lòng, hắn gật gật đầu nói, các vị không cần lo lắng, ta cùng ngươi ngày xưa không oán ngày nay không thủ, sẽ không làm gì với các ngươi, lần này Hoành Thịnh môn thai vạ đến nơi, chúng ta tự mình nhất trí đối mới phải. Lời nói của Phương Luân để cho tất cả mọi người thở phào nhóm. tiếp theo mọi người rối rít gật đầu nói phải, biểu thị nhất định tuân theo Phương Luân hiệu lệnh. Đi. Phương Luân chợt quát một tiếng, mang theo tất cả mọi người khí thế hung hăng hướng một cái phương hướng nào tới. Phương Luân trước nhất đi chính là mạnh gia cao thủ ẩn nấp Sơn Cốc, đó là một mạnh rất trô cốt, mạnh gia cao thủ tương đối lớn ý thậm chí ngay cả chạm Gác cũng không có, làm đám người Phương Luân đến gần sau bọn họ còn chưa phản ứng lại. Huyền Vũ Quy Nguyên Trận. Phương Luân khẽ quát một tiếng, trong tay hơn 100 cái trận kỳ trực tiếp bay ra ngoài, nhất thời đem cả cái Sơn Cốc cuốn lại lên. Ầm ầm. Súm lại Sơn Cốc trận pháp động một cái, đáng vũ, tới. Mà bất quy đường người cũng rối rít nhào vào trong trận pháp, tiếng la hét nổi lên bốn phía, trực tiếp triển khai sát hại. Mạnh ra người nhất thời trận tròn mắt, rất nhiều người còn trong tu luyện liền bị đánh giết hầu như không còn, mà may mắn còn sống sót trên trăm người rối rít thở hồn hển ra bên ngoài phốc. Người nào dám đụng đến chúng ta Mạnh ra Quát lên một tiếng, Phương Luân đã từng thấy chim ưng mắt lão giả khí thế hung hăng nhào ra, ánh mắt đảo qua liền chú ý tới đám người Phương Luân. Ngươi hành tị môn, các ngươi đây là muốn chết. Lão giả thở hổn trên người hồn liền đánh bay một cái bất quy đường cao thủ, hướng thẳng đến Phương Luân cùng Lâm Nhã tới. Tìm chết chính là bọn ngươi. Lâm Nhã Vân cười rên một tiếng, tay tú động một cái liền hướng lão giả nhào tới, hai người lại chiến, giết đến trời long đất lửa. Ma Phương luôn không lúc nhích, hắn trôi lơ lửng ở trong trời cao, nhìn phía dưới chiến trường hài lòng gật đầu. Bởi vì ỷ vào đánh lén tiện lợi, bất quy đường cao thủ chiếm cứ thượng phòng, mạnh gia đã chết hơn 10 người rồi, cho các người thêm chút liệu. Phương luôn lạnh lẽo cười một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trận pháp liền ùn ùn vận chuyển. Theo Phương luôn khống chế, toàn bộ trận pháp trong mạnh, này liền chẳng khác nào dòng nước khắp nơi vây Một khi những dòng nước này quấn quanh đến trên người ai, như vậy cái này mạnh ra cao thủ nhất định phải tốc độ giảm nhiều, thậm chí linh hồn đều vận chuyển không linh hoạt rồi. Hét thảm một tiếng đi qua, đều không ngoại lệ đều là bị bất quy đường cao thủ chém chết. Các ngươi cũng xuống đi vớt chút chỗ tốt. Phương ngôn nỉ non, trực tiếp thả ra gỗ lim qua tài, cự tử huyết thi du hồn vương còn có ố kim giáp trùng tất cả đều hướng trong trận pháp nào tới. Giống. Một tiếng gào thét đáng sợ, cự tử huyết thi hướng một cái gầy nhỏ người mặc áo đen nhào tới. Tiểu Tiểu luyện thi cũng dám tới ngưu tìm chết. Nam tử đen khinh thường lạnh rên một tiếng liền chuẩn bị động thủ tiêu diệt, nhưng là một cỗ dòng nước quấn quanh qua tới. Thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc. Tiếp theo, cự tử huyết thi nhào lên, hàm răng sắc bén soạt một tiếng cắn ở trên cổ hắn. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nam tử mặc áo đen này rất nhanh biến thành một cục thây khô, không chỉ tinh huyết bị hút đi, hơn nữa liền hồn phách cũng đã hút đi. "Giống!" Cự tử huyết thi cặp mắt bùng nổ vẻ hưng phấn, sức mạnh trên người thật giống như trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá sau khi hắn nhìn thấy Du hồn vương ung dung chém chết mấy người, hắn nhất thời giận dữ hướng người kế tiếp lao tới. Đây hoàn toàn là một trường chóc, ở dưới sự thao túng của Phương nôn, Du hồn vương bọn họ tốc độ sát hại nhanh hơn bất kỳ ai khác, cho mạnh ra mang đến tương đáng sợ vong. Khốn kiếp, ngươi đây là đang tìm cái chết. Mạnh gia chìm ứng mắt lão giả nhất thời nổi cơn thịnh nộ, thoát khỏi Lâm Nhã Vân công kích liền hướng Phương Luân nào tới, cách rất xa liền một chưởng đánh ra. Lão giả này cùng Lâm Nhã Vân thực lực tương đương, là linh tuệ cảnh hậu kỳ cường giả, một chưởng đánh ra nhất thời trời long đất lỡ, Phương Luân đều cảm thấy nguy cơ tử vong. Lâm Nhã Vân thở hổn hển ở sau lưng muốn ngăn trở, nhưng là một trường này làm thế nào đều không ngăn được rồi. Đối mặt cái này tất sát một đòn, Phương Luân cặp mắt ngưng trọng cũng không tránh, ngược lại thì liều tấn, tiếp theo nhanh chóng điều động toàn bộ trận pháp sức mạnh. Phương Luân cái này Huyền Vũ Quy Nguyên trận là lá trận pháp cao cấp, tại hắn liều mạng điều động bên dưới cũng bùng nổ uy áp đáng sợ. Phương Luân cũng không cùng hắn cứng nối cứng, trận pháp bùng nổ số lớn dòng nước, không ngừng cuốn quanh đến lão giả trưởng ấn bên người, tiêu khiển sức mạnh của hắn. Cuối cùng Phương Luân hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực đem cổ sức mạnh này dẫn tới một bên. Oeng! Tiếng nổ đáng sợ, chi mừng mắt lão giả trưởng ấn tại mạnh gia tộc trong đám người bùng nổ, gào thét bi thương bên trong hết mấy cái mạnh gia cao thủ bị thành bã vụn. đến đập đầu vào tường. Nhưng là vào lúc này, Lâm Nhã Vân cũng tức giận rồi, một chiêu đem hắn đánh bay, để cho hắn lại cũng không tìm được cơ sẽ công kích Phương Luân. Đại cuộc đã định, mạnh ra diệt. Phương Luân nhịn non, trong mắt lóe lên cười lạnh một tiếng. Máu đã đố quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thế nhân sẽ soi sáng chúng nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 667, một tia tàn hồn. Mạnh ra cao thủ bị đánh lén chết trọng, càng là du hồn bọn họ là giết đến phi thường cao hứng, để cho mạnh gia đám người khổ không thể tả. Phương luôn tính sẵn đại cuộc đã định, bởi vì mạnh gia cao thủ chống cự càng ngày càng yếu, trên căn bản giao động không được đại cuộc. Hơn nữa duyên cớ bởi vì có trận pháp bao phủ, bọn họ căn bản không có thể đem tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài, có lẽ bọn họ chết hết mạnh gia người còn tỉnh tỉnh mê mê đây. Khốn kiếp, ta lấy mạng đổi mạng với các ngươi." Quát lên một tiếng, một người vóc dáng gầy nhỏ mạnh gia nữ tử Bi phấn tiêu to, khí tức đáng sợ từ trên người nàng bùng nổ. "Không được, nàng muốn tự bạo, mọi người tránh mau." Bất quy đường cao thủ sợ đến liều mạng né tránh. Một cái cường giả linh tuệ cảnh tự bạo uy khủng bố biết bao. Nàng trượng trong phạm vi cũng đừng nghĩ tìm được vỏ sống, bọn họ làm sao có thể không sợ? Không nghĩ tới mạnh gia bị buộc đến tuyệt cảnh lại muốn tự bạo, mọi người đều tê cả ra đầu rồi. Chỉ có Phương Luân khinh thường hừ lạnh, đã sớm đoán được các ngươi muốn tự bạo. Phương Luân chỉ tay một cái, trận pháp vô hình chi lực trực tiếp dây dưa đi vòng qua, tầng tầng đem nữ tử trói buộc chặt, lại có thể cứng rắn cắt đứt nàng tự bạo. Ầm ngong. Tố Kim giáp trùng hưng phấn nào tới, tại nữ tử tiêu tên thảm thiết gào thét bi thương bên trong, trực tiếp thủy, tự bạo cũng không khả năng rồi. Mọi người lúc này mới thở phào lên, "Dứt, không chừa một mống." Sát sắt sắt, bất quy đường người hưng phấn hướng còn giữ lại mạnh gia tộc người lướt đi, những thứ này mạnh gia cao thủ từng cái bi phấn dị thường, chỉ có thể liều chết chống cự. Theo từng tiếng kêu rên thảm thiết, mạnh gia cao thủ chống cự càng ngày càng yếu, mà cái kia chi ưng mắt lao giả nhìn ở trong mắt gấp trong lòng, tức giận muốn chém giết phương luôn lại bị Lâm Nhã Văn gắt gao ngăn cản. A, hết thảm một tiếng, chim ưng mắt lão giả không chờ một mống bị Lâm Nhã Văn một kiếm đâm vào bụng tim, cặp mắt nhất thời bùng nổ một trận vẻ thống khổ. Hắn mặc dù còn chưa có chết vong, nhưng là Lâm Nhã Văn thủ đoạn lại dị thường tàn nhẫn, tại trước khi hắn còn chưa phản ứng lại một cái tát vỗ và gót của hắn. Một tiếng rưa hâu vỡ vụn trầm đục, chi mừng mắt lão giả trực tiếp bị đập đến hồn phi phách tán, cả người trực tiếp ngã rơi xuống mặt đất. Cái khác mạnh ra cao thủ rất nhanh cũng bị quét sạch, cái này trong cơ bản lên chính là mạnh ra hơn phân nửa đỉnh tiêm sức mạnh rồi, kết quả là như vậy không công bỏ mạng. Trận chiến này mặc dù chiếm cứ đánh lén tiện lợi, nhưng là Phương Luân trận pháp và đám người du hồn vương uy mãnh cũng là lập xuống công lao hiển hách. Cho nên mọi người mừng rỡ đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng mang theo vẻ tôn kính. Ghen tị về tị, nhưng là khi Phương Luân cho thấy để cho người ta kính phục sức mạnh về sau, trong lòng mỗi người đều là có vẻ tôn kính. Quét dọn chiến trường, Ngỉ ngơi thời gian một nén nhang, chúng ta còn có đại chiến." Phương Luân chợt quát một tiếng, tâm thần của mọi người nhất thời khẩn trương. Mọi người căn bản không muốn biết cái ai, hiện tại mỗi một người đều khẩn trương bắt đầu quét dọn chiến trường, tiếp theo khôi phục sức mạnh của mình. Lâm Nhã Văn Hải lòng đi tới bên cạnh Phương Luân, cười duyên nắm tay khoác lên bờ vai của hắn nói: "Làm rất tốt nha, muốn tỉ tỉ làm sao cảm ơn ngươi?" Phương Luân cười khổ lắc đầu một cái, Lâm Nhã Văn này thật sự chính là để cho người nhức đầu, bất quá biết nàng đáng thương thân thế về sau, Phương Luân lại đối với nàng sinh không nổi ác ý tới. "Khôi phục một chút đi, chờ sau đó còn có đại chiến." ánh mắt nghiêm nói: Lâm Nhã Vân ánh mắt lặc lẽo, gật đầu một cái về sau, tự mình tìm một chỗ quanh chân ngồi tĩnh tọa. Phương Luân tở phào nhẹ nhõm sau cũng không có đi quét dọn chiến trường, mạnh ra cao thủ trong không gian giới chỉ khẳng định rất nhiều điều tốt, nhưng là Phương Luân cũng không động lòng. Phương Luân chỉ là nhìn về phía Du Hồn Vương bọn họ, lúc này Du Hồn Vương cùng cự tự huyết thi sức mạnh tăng vọt, có vẻ hơi dao động bất an rồi, mà sức mạnh tăng trưởng nhanh nhất vẫn là ô kim giáp trùng, chúng nó hút đại lượng máu tươi sau kích thước trở nên lớn hơn. Phương Nôn ánh mắt trở trở lạnh, Du Hồn, tử du Hồn bị Phương Nôn hành hạ, Hắn nhìn thấy Phương Nôn ánh mắt lạnh như băng sau mặc dù không cam lòng, nhưng lại chậm rãi cúi đầu. Cựu tử huyết thi lại không giống nhau, hắn gào thét gào thét, nhao nhao muốn thử muốn hướng Phương Nôn nhào tới. Đồ tàn bạo quả nhiên là chó không sửa đổi ăn phân. Phương Nôn tức giận trừng mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh quang phát ra đến trên người cựu tử huyết thi. "Giống!" Từng tiếng thống khổ gào thét, cựu tử huyết thi liều mạng kêu rên thảm thiết kêu lên. Du hồn vương cùng tử đều là tàn bạo dục, trời sinh không giáo. Du hồn vương còn khá hơn một chút, cái này cựu thi khó khăn nhất quản. Vừa rồi hấp thu nhiều một chút sức mạnh liền muốn phản loạn rồi, Phương Nôn lúc này mới muốn thu thập hắn. 3 ngày không đánh nhảy lên đầu lần gói, cự tử huyết thi chính là như vậy tiểu cách, kết quả Phương Nôn dùng Khống hồn bí thuật hành hạ một phen về sau, hắn liền đàng hoàng. Phương Nôn buồn dầu thu hồi cự tử huyết thi, Du hồn vương cũng đàng hoàng đi theo sau lưng Phương Nôn, bất quá Ô Kim giáp trùng ngược lại là hưng phấn xuống lại, ở bên cạnh Phương Nôn vẩn quanh chơi đùa. Nhìn thấy đám này tiểu ra hỏa, Phương Nôn mới lộ ra vẻ mỉm cười, Kim tự, chế, tự tay ấp ra, thậm chí hấp thu qua Phương Nôn máu tươi. Cho nên đám này tiểu gia hỏa coi Phương luôn là cha mẹ vô cùng thân cận, căn bản không lo lắng sẽ phản bội. Nguy khỏe chứ? Đi. Phương luôn ánh mắt sắc bén đảo mắt nhìn một vòng, một chiêu cuối cùng tay, mang người nhanh chóng hướng phương hướng của lệnh hồ gia tộc nào tới. Lệnh hồ gia tộc khoảng cách nơi đây rất xa, bất quá Phương luôn đã sớm biết rõ địa phương, cho nên rất nhanh liền tìm được bọn họ. Bất quá tập kích trước đó, Phương luôn lại để cho tất cả mọi người thay đổi quần áo che mặt, cái này khiến mọi người vô cùng không hiểu. Bất quá Phương luôn ở bên trong đám người bất quy đường đã thành lập nên hy vọng, mệnh lệnh của hắn ngược lại là không ai dám không nghe. Cho tới sau khi mọi người cải trang, lần nữa triển khai chu diệt. Người của gia tộc Lệnh Hồ cũng không so với mạnh ra lợi hại bao nhiêu, dưới tình huống đánh lén trực tiếp rơi vào hạ phòng. Phương Luân lại theo luật bảo chế, ỷ vào trận pháp và du hồn vương quân bảo thực lực, lấy điên cuồng tốc độ chu diệt người của gia tộc Lệnh Hồ. Nhưng là kỳ quái chính là, tiểu tử huyết thi cùng ô kim giáp trùng phương luôn cũng không có thả ra. Từng tiếng kêu rên thảm thiết tại Lệnh Hồ gia tộc trụ sở truyền ra, đây tuyệt đối là một bên ngược lại chu diệt, đến sau nửa ngày, trên mặt đất cũng không còn Lệnh Hồ người đứng cười, nhiên cười nói Văn, tiểu thư, nhiệm hoàn thành." chúng ta có phải hay không cần phải trở về." Che mặt mặt Lâm Nhã vẫn ánh mắt sáng lên, học tiếng Triệu Anh nghênh nói, "Đi, hội họp tiền tử gia, chúng ta nên thu thập lệnh hồ hai nhà tại Thiên Tiên trấn Nhân Mã." "Vâng." Phương Luân cười đồng ý, "Tiếp theo mang theo tất cả mọi người rời đi." Chờ bọn họ đi rất lâu sau đó, một tiêu tàn hồn bỗng nhiên từ một cỗ thi thể vọt lên ra, tiếp theo hắc vụ lượn quanh trong lúc đó hóa thành một cái bộ dáng của lão giả. "Triệu Tiên hai nhà khư kiếp, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta lệnh hồ ra không phải là dễ chơi." Ở. Tàn hồn gào thét một tiếng, trực tiếp tại chỗ biến mất. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chạy, đầu sẽ không rơi. Chương 668, đánh nhau. Cái tiêu tia tàn hồn dĩ nhiên là phương luôn để cho Lâm Nhã Văn cố ý lưu lại, nàng thực lực cao cường, đánh chết một cái cao thủ bình thường hoàn toàn có thể làm được đánh tan hắn tam hồn lục phách, mà lưu lại một tia hồn phách trong thân thể. Tiếp tục giả bộ không có phát hiện sự hiện hữu của hắn, sau đó nói một trận nói bậy, tự nhiên để cho cái kia tia tàn hồn tin chắc không nghi ngờ. Chờ đến lúc ở tại Thiên Tiên trấn Lệnh Hồ hai nhà cao thủ biết được tin tức này, trực tiếp liền trận tròn mắt, chỉ chớp mắt chính mình phần lớn cao thủ bị diệt, sự đả kích này ai chịu nổi. Khấu khiếp. Triệu Tiên hai nhà các ngươi đây là muốn chết. Lệnh Hồ gia chủ Lệnh Hồ ta tức giận gào thét. Lệnh Hồ ta là một cái bộ dáng nam tử trẻ tuổi, một thân tuyết ý khí tức trầm ổn bá khí, bất quá nhãn thần lại âm độc hung tàn vô cùng. Bộ dáng mặc dù trẻ tuổi, nhưng là khí chất lại tăng thương vô cùng, thật giống như một cái trải qua vô số luân hồi giả. Lúc này hắn đã nổi cơn nộ, người của gia tộc Lệnh Hồ cũng tất cả đều nổi cơn thịnh nộ, coi như là mạnh da người cũng đều cuồng nộ. Phần lớn cao thủ bị diệt, thì đồng nghĩa với hai nhà thế lực yếu bất hơn nữa, sau đó còn có thể trở thành thanh thạch cấp thế lực còn khó nói đây, tóm lại tổn thất quá quá lớn hơn rồi, lớn đến bọn họ suy nghĩ một chút liền sẽ đau lòng mức độ. Mạnh ra ra chủ Mạnh Lưu Niên là một cái bộ dáng thô bị lão giả, khỏe miệng hắn dâu mép vênh lên vênh lên, cặp kia mắt chuột bùng nổ một từng luồng ánh sao, cuối cùng hung tợn nói, "Lệnh Hồ Tà, không thể nhịn nữa, bọn họ khẳng định muốn ra tay với chúng ta, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường mới phải." Lệnh Hồ Tà đối mặt với hắn một cái, hai người hiển nhiên đều hiểu tâm tư từng người. Nếu như ngồi chờ chết lợi, như vậy đến lúc đó người hai nhà đều chạy không được tuyệt đối là triệu tiền hai nhà vật trong túi. Nếu như phấn khởi phản kích, có lẽ còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nhưng là bây giờ thực lực chúng ta tổn thất hơn nữa, đã không đủ để giết chết bọn họ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trong mắt Mạnh Lưu Niên thoáng qua một tia phiền muộn. Lệnh Hồ Tà cười lạnh một tiếng, rất một cái quạt xếp trong tay sau năm chắc phần thắng nói, linh tuệ cảnh cao thủ nhiều hơn nữa thì thế nào? Làm sao nếu như đột nhiên tập kích, phần thắng ngược lại lớn một chút? Ánh mắt của Mạnh Lưu Niên đột nhiên sáng lên, nhất thời hưng phấn cười quá dị. Thật sự chính là, quyết định một trận chiến đấu chính là người mạnh mẽ nhất, mà không phải người yếu số lượng. Chớ do dự, chỉ có diện bọn hắn chúng ta mới có thể an nhiên rời khỏi thiên tiên thiên trấn, đồng thời đền bù tổn thất của chúng ta." Lệnh Hồ Tà nói lần nữa, "Làm đi." Mạnh Lưu niên chợt quát một tiếng, cặp kia mắt chuột bên trong bùng nổ từng trận hàn mang, kích thích trong lòng tất cả mọi người sắc cơ. "Nói làm liền làm." Hai nhà cao thủ mặc dù không đủ 30 người, nhưng là mỗi một người đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ khí thế hung hăng xuất hiện ở trên bầu trời tiên gia, tiếp theo Lệnh Hồ Tà và Mạnh Lưu niên đột nhiên ra tay, từng đạo trận kỳ trực tiếp đem tiền ra ba phủ. Ầm từng tiếng nổ vang, trong tiên địa xuất hiện hai lớp bình phòng, trực tiếp đem tiền ra gắt gao chặn lại. Chân pháp này hiển nhiên là một cái không trận, cũng không có lực sát thương gì, nhưng lại chấn kinh đám người tiền ra. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ nghi khai chiến với chúng ta hay sao? Đừng nói nhảm, mau mời ra chủ đi ra, có tình huống." Từng tiếng tiếng huyên áo, toàn bộ tiền ra trực tiếp hoảng làm một đoàn, mãi đến tóc bạc hoa dâm chủ nhà họ Tiền chống gậy xuất hiện, bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Lệnh Hồ Tả mạnh Lưu Niên, các ngươi đây là ý gì?" Chủ nhà họ Tiền thở hồn hẹn chỉ và bọn họ tức miệng mắng to, "Chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến hay sao?" Lệnh Hồ Tả và Mạnh Lưu Niên trong lòng cái đó khi a, Lệnh Hồ Tả ngược lại vẫn như được. Mạnh Lưu Niên lại giận đến gầm nhẹ nói: "Tiền ra lão nhi, hưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy? Hôm nay chúng ta chính là muốn khai chiến, chẳng qua chỉ là trước diệt triệu ra lại tiêu diệt các ngươi tiền ra. Nói xong, ba bọn họ hơn 10 người cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến triệu ra nhào tới. Người của cả tiền ra nhất thời ngây ngẩn, thiên tiên trấn người cũng toàn bộ đều ngẩn ra, người của triệu ra càng là tỉnh tình mê mê, không biết bọn họ tại sao phải tức giận. Sát sát sát. Lệnh Hồ Tả và Mạnh Lưu Niên hiện ra thực lực đáng sợ, một thân tu vi kinh thiên động địa, còn không có đến gần triệu gia liền đấm ra một quyền, hơn một nửa cái triệu gia trực tiếp bị đánh thành phế tích. Từ tiếng kêu rên thảm thiết gào thét bi thường, Triệu gia chết thảm trọng, tóc bạc hoa dâm chủ nhà họ Triệu thở hổn hển chui ra, không tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, tiếp theo căm tức nhìn đám người lệnh hồ tà. "Khốn kiếp, các người đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn khai chiến hay sao?" Chủ nhà họ Triệu tức giận hết. "Chúng ta đương nhiên muốn khai chiến." giết. Sát sát sắt. Lệnh hồ tà và Mạnh Lưu niên giống giận, hướng thẳng đến chủ nhà họ Triệu nhào tới, những người khác thì cùng Triệu gia cao thủ vốn chiến đến cùng một chỗ. Mặc dù Triệu gia cao thủ đông đảo, nhưng là chỉ cần lệnh hồ tà và Lưu niên đem chủ nhà họ Triệu tiêu diệt, như vậy bọn họ coi như thắng. Hai người bọn họ giống như mãnh hổ hạ sơn như vậy nào tới, mi tâm hắc vụ xông ra bỗng nhiên tạo thành một bóng người, tiếp theo cái này bóng người màu đen cùng bản thể của bọn họ hợp thể. Hợp thể về sau, lệnh hồ tạp và mạnh lưu niên lực chiến khí thế nhất thời tăng mạnh. Khí phách cảnh, linh hồn hóa hình. Phương luôn khiếp sợ nỉ non, nghe nói linh tuệ cảnh cao hơn một cấp khí phách cảnh, linh hồn không còn là vô hình vô dạng, phản ngược lại có thể hiện hóa ra ngoài, hình thành hình người hình thú, thậm chí có thể tại phạm vi cảm ứng bên trong tự do bay vọt, giết người ở vô hình. Sau một tiếng vang trầm thấp, chủ nhà họ Triệu vội vàng bên dưới căn bản không phải là đối thủ. Hai tay khó địch bốn quyền hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi cả người vô cùng chật vật. "Khấu hiệp, các ngươi đây là ý gì? Vì sao phải khai chiến? Chúng ta trước không phải là hợp tác rất khá sao?" Chủ nhà họ Triệu bị đánh cho choáng váng rồi, thở phì phò hỏi ngược lại. "Còn trang, dám đụng đến chúng ta hai nhà, hôm nay trước diện ngươi." Tinh quang trong mắt lệnh hồ tà lóe lên, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt chủ nhà họ Triệu, lại một lần nữa đem hắn đánh bay ra ngoài. Đối mặt hai đại cao thủ vây công, chủ nhà họ Triệu ngu rốt rồi, lần lượt chật vật ngăn cản. Cái khác triệu gia cao thủ thấy vậy chỉ có thể làm gấp, một chút bận rộn đều không giúp được. Cuối cùng triệu gia cao thủ, Tiền lao quỷ ngươi còn không qua đây, hai nhà bọn họ nổi điên, không tới nữa mọi người cùng nhau chết. Chủ nhà họ Triệu lo lắng gầm nhẹ. Chủ nhà họ tiền trong lòng cái biệt khuất đó a, hắn có thể đi qua sao? Hai đại cao thủ cố ý bày ra khốn trận cũng không phải là tốt như vậy phá. Phá cho ta. Chủ nhà họ tiền lực lượng toàn thân bùng nổ, cắn răng nghiến lợi đem quải trưởng đánh vào khốn trận bên trên, nhưng là trận pháp lay động một trận lại có thể không có chút nào nhúc nhích. Nhìn xem làm gì, cho ta cùng nhau phá trận. Chủ nhà họ tiền bị chọc tức, tức giận gào hét, cho nên sừng sờ người nhà họ Tiên rối rít ra tay, công kích đáng sợ đem trận pháp La Chắn đánh đến run lẩy bẩy. Lệnh Hồ Tả và Mạnh Lưu Nhiên nhất thời nóng nảy, Tiên gia một khi tỡi vây khốn bọn họ còn không giết chết người triệu ra, như vậy đến lúc đó bọn họ thì phải chật vật chạy thục mạng. Sát sát sát. Hai người liền rồi, thần thông bí thuật toàn lực bùng nổ, đánh chủ nhà họ Triệu liều mạng hô máu, nguy hiểm từng chiêu từng tức sợ đến người triệu ra lo lắng đề phòng, mà Tiên những người khác cũng là khẩn trương và phẫn. Một tiếng thấp, Lệnh Tả một chủ nhà họ Triệu đá bay, chủ nhà họ Triệu kêu lương thảm thiết một tiếng trực tiếp trên mặt đất đánh ra một cái phế tích. Lệnh Hồ ta hưng phấn nghĩ bù đau, nhưng là vào lúc này một tiếng nổ ầm, chủ nhà họ tiền rốt cuộc phá trận mà ra, chắn trước mặt bọn họ. "Tệ hại." Lệnh Hồ Tà và Mạnh Lưu Niên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mà ở phía xa xem kịch phương luôn cùng Lâm Nhã Văn cũng là mặt đầy đáng tiếc. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt ta thế nhân sẽ soi sáng chúng nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 669, phản loạn. Nếu như đám người lệnh hộ ta tốc độ nhanh một kia, như vậy cuối cùng chiến cuộc liền trên căn bản đã định rồi, coi như chủ nhà họ Tiền lao ra cũng không có cách nào thay đổi bị diệt kết quả. Thế nhưng bọn họ vẫn là chậm một kia, chủ nhà họ Triệu cũng chưa chết, mà là run run chạy đến chủ nhà họ Tiền bên người. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Triệu ra Tiền ra tụ tập ở chung một chỗ, căng tức nhìn đám người lệnh hồ ta. Lệnh hộ ta bọn họ cũng không dám lộn xộn, tạo thành một cái cục diện giằng co. Hiện tại người hai phe ai cũng không dám lộn xộn, Triệu Tiền hai nhà vốn là có thực lực mang tính đảo, nhưng là chủ nhà họ Triệu đã trọng thương suy yếu, bọn họ cũng không nắm chắc tất thắng rồi. Khô cục Chủ nhà họ Triệu phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu bên trong mang theo một chút tức giận gầm nhẹ, "Lệnh Hồ Tà mạnh lưu niên, các ngươi điên rồi phải không? Giết ta nhiều Triệu ra như vậy con em, ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay có thể thiện rồi sao?" Thử! Lệnh Hồ ta khinh thường lạnh rên một tiếng, mà tâm trầm nói, "Là không thể làm tốt, các ngươi giết hai nhà chúng ta hơn phân nửa cao thủ, không diệt các ngươi ta làm sao không phụ lòng chết đi tổng nhân." Mạnh Lưu Niên kéo một cái trong dâu, giận dữ hết, "Ta mạnh ra hơn 100 cao thủ mà người ai bồi? Dết các ngươi có mấy người tính tiện nghi các ngươi, hôm nay chúng ta phải không chết không thôi." Lệnh Hồ Tả và Mạnh Lưu Niên, nhất thời để cho Triệu tiền hai nhà không nghĩ ra được, chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi rốt cuộc có ý gì, nói rõ ràng. Chủ nhà họ tiền thở phì phò với quả trượng. Người của cả Thiên Tiên trấn nổi hứng tò mò, chỉ có Phương Nôn cùng Lâm Nhã văn ở phía xa mặt đầy tức hận, không nghĩ tới lại có thể không đem bọn họ bới chết. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi còn không thấy ngại hỏi, hai người các ngươi đánh lén chúng ta an bài ở ngoài Thiên Tiên trấn cao thủ, giết đến hai nhà chúng ta cao thủ toàn quân bị diệt, chuyện này các ngươi còn dám giả bộ câm điếc. Hỏi thăm gia ngươi triệu ánh ánh, đừng ở trước mặt chúng ta trang. Lệnh Hồ tà và Mạnh Lưu Niên thở phì phò gắt, Triệu Tiền Hai nhà trực tiếp trận tròn mắt, từng cái căn bản không hiểu hắn đang nói gì. Chỉ có Triệu Tiền Hai nhà trong mắt ra chủ thoáng qua vẻ khiếp sợ, tiếp theo chính là mặt đầy tức giận. "Được à, các ngươi lại có thể giấu giếm cao thủ, đây chính là các ngươi thành ý của sự hợp tác sao? Chúng ta cũng không có ám toán đánh lén các ngươi, thậm chí chúng ta cũng không biết các ngươi giấu giếm cao thủ, làm sao đánh lén?" Hai vị gia chủ tức giận chỉ trích, thậm chí chủ nhà họ Triệu còn giận dữ hét, "Triệu Bính Anh, ngươi đi ra, để cho bọn họ nhìn xem có phải là ngươi làm hay không." Ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên người Triệu ánh ánh. Triệu Bánh Bánh mặt đầy bực bội, đỏ mặt lên nói, tại sao có thể là ta làm, ta gần nhất đều không rời đi Triệu gia. Nhưng là vô luận Triệu Bánh ánh làm sao tranh cãi, ánh mắt của Lệnh Hồ Tạp và Mạnh Lưu niên đều nhìn chằm trọc vào nàng, lộ ra từng vẻ sát cơ đáng sợ. Hai vị tiền bối, thật không phải là ta làm." Triệu Bánh ánh lo lắng giải thích. Lệnh Hồ ta lạnh lùng vung tay lên nói, "Ta tự nhiên biết không phải là ngươi làm, ngươi chẳng qua chỉ là một cái đầy tớ thôi, chân chính người chủ sự chính là hai lão già này." Triệu Bánh Bánh nhất thời buồn rầu muốn thổ huyết, giải thích thế nào đều không giải thích rõ ràng rồi. Mà Triệu Tiền Hai gia, gia chủ cũng bị trọng tội. Chủ nhà họ Triệu tức giận nói, "Mặc kệ có tin hay không, chuyện này không phải là chúng ta làm, nhưng là các ngươi hôm nay việc làm, có phải hay không là nên có một câu trả lời." Người hai phe nhất thời dương cung bạc kiếm, bầu không khí lần nữa khẩn trương, Thiên Tiên trấn người cũng rối rít khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nếu như song phương không thể đồng ý, như vậy không phải là muốn lần nữa đánh nhau. Đến lúc đó Thiên Tiên trấn có thể xui xẻo rồi. Nhưng là vào lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên chạy đến hai phe thế lực trung gian, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, cũng hấp dẫn đám người Phương Luân sự chú ý. Ngây chân, Phương Luân khiếp sợ trợn mắt, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Nguyên Lai like xuất hiện tại hai phe thế lực trung gian người chính là Nghê Chân, nàng đối mặt bốn vị gia chủ không sợ chút nào, chỉ là cười duyên nói: "Các vị đừng tức giận, ta biết kẻ cầm đầu là ai." Tai hại, Lâm Nhã Văn cũng nhìn ra không đúng sức lực, nhìn về phía Phương Luân hỏi: "Làm sao bây giờ?" Nghê Chân rõ ràng là muốn làm nội gián à, Lâm Nhã Vân cũng hoàng hồn, trong mắt Phương ngôn thoáng qua vẻ hung ác, tỉnh táo mà nói: "Triệu tập hành thịnh môn tất cả cao thủ tụ tập ở chung một chỗ, phái người khác thông báo môn chủ, sắp đại chiến đến rồi." cũng không nghĩ tới thế mà lại ra tên nội gián, nhưng là chuyện này đã sớm làm xấu nhất dự định, cho nên cũng không vượt ra ngoài Phương Luân ngoài dự liệu. Hắn vẫn như cũ tỉnh táo, thậm chí hắn tỉnh táo còn lây nhiễm đến Lâm Nhã Văn. Lúc này tứ đại gia chủ khiếp sợ trận to mắt, từng cái hương phấn nhìn chằm chằm Ngê Chân, chủ nhà họ chịu tức giận mà hỏi: "Ngê Chân, ngươi hay thành thần nói, rốt cuộc là ai làm? Có phải các ngươi hay không hành thành môn?" Nói: "Hôm nay không nói rõ ràng, ngươi không đi được." Lệnh Hồ ta tức giận gầm nhẹ. Ngê Chân không lo lắng chút nào, nàng cười duyên trận mắt một cái nói: "Bốn vị gia chủ có thể đừng làm ta sợ, vạn nhất ta không cẩn thận quên mất làm sao bây giờ? Các ngươi đầu tiên đến bảo đảm ta cùng con gái ta an toàn." Nói xong, Ngê Chân tay lên một cái, Ngê Dương bị nàng hút tới bên người. Lúc này Ngê Dương mặt đầy khiếp sợ, nhìn xem mẹ của mình Phản Phật đã nhìn là người, thậm chí mang theo vẻ đau thương. Ngê Dương làm sao đều không thể tin được, mẹ mình lại có thể làm ra loại chuyện này. "Mẫu thân, không được, chúng ta không thể làm phản đồ." Ngê Dương cầu khẩn nói. Trong mắt Ngê chân thoáng qua vẻ hối nãy, lạnh lùng nói, "Sương Nhi xin lỗi, ta có quyết định của chính mình. Phương Luân nhục ta ở phía trước, Hoành Thịnh môn có lỗi với ta ở phía sau, không báo phục trong lòng ta bất bình." "Tốt rồi, đừng nói nhảm, ngươi nói ra, chúng ta bảo đảm mẹ còn các ngươi an toàn." Lệnh Hồ ta vung tay lên, Mấy cái khác gia chủ cũng dối rít gật đầu một cái bảo đảm. Tại tất cả mọi người mong đợi nhìn chăm chú, Ngê Chân lạnh lùng nói, kẻ cầm đầu chính là Phương Luân, hắn mấy ngày nay dẫn bất quy đường người đi ra ngoài một lần, mà triệu tiền hai nhà cao thủ toàn bộ ở bên trong Thiên Tiên Trấn, các ngươi nói cho cùng là ai làm? Tất cả mọi người đều nhìn hướng phương hướng của hành tinh môn, Phương Luân liền ngạo nghễ lập ở trên hành tinh môn không, lạnh lùng nhìn xem nghe Chân náo nhiệt. Tứ lại gia chủ nhìn thấy Phương Luân một khắc kia, không chút do dự tin tưởng lời nói của Ngê Chân ngữ, bởi vì ánh mắt của Phương Luân quá tỉnh táo rồi. Là ngươi? Khốn kiếp, quá hôm nay không chơi chết người tà thể không là người. Muốn chết đều không đơn giản như vậy, phải đem hắn rút hồn luyện chế ngàn năm. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, tứ đại gia tộc điên rồi ở nhà bọn họ chủ dẫn dắt điên cuồng hướng Hoành Thịnh môn đánh tới. Không xong, Hoành Thịnh môn sủi sẹo. Thiên Tiên trấn người rối rít hưng phấn. Phương Nôn đại ca, Ngê Dương thống khổ té quỵ dưới đất, cặp mắt tràn đầy hối nãy. Một mặt là mẹ của nàng, một mặt là Phương Nôn cùng Hoành Thịnh môn, Ngê Dương kẹp ở giữa quá thống rồi. Chỉ có Ngê chân mặt đầy hưng phấn, không thể Phương Nôn lập tức bị chết. Nhưng là đối mặt khí thế gia tộc đột ngũ, Phương Nôn lại tỉnh táo dị thường. Đại trật lên, Phương luôn đột nhiên trợn quát một tiếng, máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu, chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thế nhân sẽ soi sáng chúng nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 670, Lâm Dương ra tay, theo Phương luôn ra lệnh một tiếng, Hoành Thịnh môn trận pháp mạnh mẽ nhất đột nhiên mở ra, sau khi tiêu hao số lớn hồn tinh, một cái khổng lồ quang cháo trực tiếp đem Hoành Thịnh môn bao phủ lại. Ầm ầm, tiếng nổ liên tiếp, đại gia tộc tất cả mọi người tức giận đem công kích đánh vào trên trận pháp, ngay cả tứ đại gia chủ cũng không ngoại lệ hắn không thể vọt vào bóp chết Phương luôn. Liên tiếp cường công về sau, hành thị môn trận pháp mặc dù lão đạo muốn ngã, nhưng lại vẫn như cũ chắc thẳng đứng. Phương luôn gần trong căng tấc, nhưng là người của tứ đại gia tộc làm thế nào đều không làm gì được được hắn. Cái này Lâm dáng tự tay bày ra trận pháp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bất quy đường tất cả mọi người, ra cố trận pháp. Phương luôn mở miệng lần nữa, hắn chắp hai tay sau lưng sắc mặt trầm ổn, mặc dù ngay tại trận pháp lá chắn xa một trượng cùng tứ đại gia tộc mặt đối mặt, tuy nhiên lại là không sợ chút nào. Phương luôn cũng để cho người của thị không ít, bất quy đường người rối rít hướng các đại trận kỳ nhau tới. Theo bất quy đường người đem hồn lực quán chú đến trong trận kỳ, Hoành Thịnh môn trận pháp nhất thời vững chắc lên, vô luận tứ đại gia tộc làm sao công kích đều không làm nên chuyện gì. Liên chút thực lực này sao? Phương Luân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Khốn kiếp, mọi người liều mạng, hôm nay nhất định phải huyết tẩy Hoành Thịnh môn, tên tiểu tử này mệnh ta muốn lớn rồi. Sát tiến đi, Phương Luân nhất định phải chết, nhất định phải đem hắn tiên đao vào quả. Tứ đại gia tộc người nhất thời nổi cơn thịnh nộ, từng công kích mạ, vẫn như không sợ, mặt cười phúng, khi đến bọn hắn máu Mạnh Lưu Niên tức giận trừng Phương luôn một cái về sau, cười lạnh nói: "Các vị không cần nương tay chứ? Địch nhân của chúng ta hiện tại nhưng là người của hành tinh môn, hơn nữa tên tiểu tử trước mắt này, quá khi người, phải giết chết hắn." "Đúng, ra tay đi." Đám người lệnh hồ tà tức giận đáp ứng, tiếp theo bốn người đồng loạt ra tay, hồn lực đáng sợ ở bên trong trời đất vang vọng. Và anh. Nộ ấm đáng sợ trực tiếp làm cho toàn bộ người của Thiên Tiên chấn màng nhĩ ra máu, rối rít thống khổ ông đầu, trong mắt kinh hãi dị thường. Tứ lại ra chủ ra tay chính là không giống nhau, nhất nhất động để cho hành tinh môn trận pháp mang dập nhiều. "Không được, pháp không kiên trì nổi." tiên toái, môn chủ còn chưa tới sao? Người hành thịnh môn nhất thời gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, trận pháp quang mang nhanh chóng hàm đạm xuống, nhiều nhất thời gian 10 hơi thở, mọi người liền muốn đau thật thương thật cùng người của tứ đại gia tộc khai chiến. Một khi khai chiến, tại môn chủ không có ở đây tình huống, mọi người thật sự là không có năm chắc có thể sống được rồi. 10, 9, 8, 7. Phương Luân từ từ ở trong lòng đến, trên mặt không nhìn ra mảy may nóng nảy, một khi trận pháp vỡ tan, Phương Luân nhất định sẽ chạy, nhưng có phải hay không là hiện tại chạy? Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, thậm chí phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở trên mặt Phương Nôn, hy vọng nhìn thấy hắn hoảng loạn lên. Nhưng làm mọi người thất vọng, Phương Nôn vẫn như cũ trấn định như thường. Lâm Nhã Vân khẽ mỉm cười, lẳng lặng trôi nổi ở bên cạnh Phương Nôn, lại có thể dị thường an bình, phảng phất mình căn bạn không tại trong chiến trường. Thậm chí nàng ánh mắt nhìn về phía Phương Nôn, cũng mang theo một tia phức tạp. 3, 2, 1. Phương Nôn trong lòng nỉ non, lúc này trận pháp linh quang đã ảm đạm hạn, theo bốn đại gia chủ công kích lần nữa rơi xuống liền chuẩn bị phá vỡ, Phương cũng chuẩn bị lui. Nhưng là ngay khi trận pháp nhanh tan, một đạo lực lượng đột nhiên rót vào trong trận pháp, trận pháp ông một tiếng linh quang sáng choang, lại có thể so với trước kia còn kiên cố hơn. Ầm ầm. Liên tiếp công kích anh ở trên trận pháp, lại có thể một chút cũng thay vào đó cái mong mỏng là trắng, buồn lớn sắc mặt của gia chủ nhất thời khó coi, những người khác cũng dừng lại công kích. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một đạo thân ảnh ung dung đi ra lôi thần tiểu thế giới, xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Người này chính là Lâm Dáng, thân hình hắn động một cái liền xuất hiện ở trước mặt của Lâm Nhã Văn. Không có sao chứ? Lâm Dáng nhìn chằm chằm Lâm Nhã Văn, chút nào không quản những người khác như thế nào, trong mắt chỉ có hắn cô em gái này. Lâm Nhã Văn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái ra hiệu chính mình không có việc gì. Lâm Giang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía tứ đại gia chủ đạo, nói đi, các người muốn chết như thế nào? Từ Lâm Giáng xuất hiện, tứ đại gia tộc người đã đờ đẫn, thậm chí tứ đại gia chủ đều là như gặp đại địch. Mà Thiên Thiên trấn người càng thêm hưng phấn, bởi vì có trò hay để nhìn, mà nghe Chân chính là ngốc ngay tại chỗ rồi. Nàng Khẩn Trương đầy tay là mồ hôi, bởi vì một khi tứ đại gia chủ chết bại, như vậy nàng sẽ chết rất thảm. Bất quá nàng vạn vạn không nghĩ tới, tứ đại gia chủ so với hắn còn Khẩn Trương, bởi vì Lâm Giang để cho bọn họ có một loại cảm giác sâu không lường được. Lâm Dáng, các ngươi lần này làm quá mức đi. Không chỉ giết lệnh hộ ra còn có mạnh ra nhiều cao thủ như vậy, thậm chí hại cho chúng ta tứ ra đại chiến, cái thủ này tính thế nào? Đem phương ngôn giao ra, còn có người động thủ toàn bộ giao ra, chuyện này chúng ta cứ tính như vậy, nếu không không chết không thôi. Tứ đại gia chủ thở hỗn hển rêu giao lên, bất quá bọn họ ánh mắt tương đối cho dạng, thậm chí có chút né tránh. Lâm Dáng mặt không biểu tình, âm thanh khàn khàn nói, ta chỉ là hỏi các ngươi muốn chết như thế nào, cái khác không cần nhiều lời. Toàn bộ thiên tiên trấn nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, Lâm lại có thể bá đạo như vậy. Bốn đại gia chủ người dối rít phẫn nộ, mà trong mắt Phương Luân thì thoáng qua một nụ cười lạnh lùng. "Tìm chết." Mọi người cùng nhau tiến lên. Mạnh Lưu Niên tức giận gào thét, trước tiên hướng trận pháp lá chắn nào tới. Trong mắt Lâm Giang thoáng qua một tia ấm lạnh, thoát ra trận pháp chỉ tay một cái, khí thế hung hăng nhào tới Mạnh Lưu Niên liền bị một cổ sức mạnh đáng sợ đánh trúng. "A!" Hét thảm một tiếng, trên người Mạnh Lưu Niên hồn lực lồng phòng ngự trực tiếp vỡ nát, cả người hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra máu tươi đều nhuộm đỏ hắn trọm dấu nhỏ. Tất cả mọi người khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, Lâm Giang lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ba cái gia chủ khác hai mắt nhìn nhau một cái không chút do dự liên thủ một đòn hướng Lâm Giang nào tới. Mọi người thán phục vẫn chưa xong, Lâm Giang đối mặt ba đại gia chủ vây công lại có thể ung dung lường nối, không tới ba cái hô hấp tiện tay liền đem chủ nhà họ chịu đánh bay. "Lên!" Liễu mạng mệnh hôm nay ai đều phải chết ở chỗ này. Lệnh Hồ Tà thở hồn hển cơm nhẹ, quạt xếp trong tay run lên, từng đạo hồn lực thật giống như dao phong cuốn sạch đi ra ngoài. Sát sắt sắt." Mãnh Liưu Niên ba người cũng đi theo nhào tới, Liễu mạng cùng Lâm Giang đại chiến. Thiên bầu trời, năm người đánh trời long đất lửa, các khán giả căn bản không thấy rõ bọn họ động thủ vết tích, nhưng lại có thể nhìn ra Lâm Giang ung dung chế trụ bốn người bọn họ. Một chiến bốn lại có thể chiếm thượng phong. Tất cả mọi người cũng không nhịn được tê cả ra đầu rồi, cái này lâm dáng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, không hổ là thiên tiên trấn đệ nhất cửa giả. Từng đạo sóng khi đáng sợ ảnh hưởng đến, thiên tiên trấn rất nhiều phong ốc đều bị đánh bể, mọi người loạn cả một đoàn. Chỉ có Phương luôn vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, dần dần gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giẫm sâu vào vô số âm u, kết nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc chương 671, Thiên Huyễn lệnh bài. Tứ đại gia chủ Hòa Lâm giáng chiến đấu kéo dài một nén nhang, sau một nén nhang tứ đại gia chủ cũng đã là mồ hôi đầm địa, từng cái sắc mặt trắng bệ. Nhưng là Lâm Giang vẫn là thành thản, ứng nuôi bốn người chẳng khó khăn gì. Quát lên một tiếng, mặt đầy thô bị Mạnh Lưu niên trước nhất nhảy ra chiến trường, những nhà khác chủ thuận thế mà động nhảy ra chiến trường, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Giang. Trong mắt Lâm Giang thoáng qua một tia không nhịn được liền chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng là lệnh hộ tà liền vội vàng lên, "Lâm còn dám bách, chúng ta bốn người tuyệt đối sẽ không nâng tay." Đúng, đến lúc đó ác chủ bài đều xuất hiện. Ai chết ai sống cũng không nhất định, muốn chết cũng lôi kéo ngươi hành tịnh môn tất cả mọi người cũng chết. Bốn người tức giận la lên, Lâm Giang nhất thời nhíu mày. Bốn đại gia chủ yếu nói không có một chút áp chủ bài, như vậy mọi người đều là không tin, nếu không Lâm Giang đã sớm đem triệu tiền hai nhà tiêu diệt. Muốn ta tha các ngươi một con ngựa. Được a, giao gia thiên huyễn lệnh bài liền có thể lăn. Lâm Giang ung dung nói, trong giọng nói không có chút nào chỗ thương lượng. Tứ đại gia chủ sững sở, dối rít bạo giận lên, từng cái cắn nhìn chầm chầm Lâm Giang, hận không thể liều mạng với hắn. Làm sao? Không bỏ được. Lâm Giáng tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Bốn người các ngươi liên thủ, không phải là muốn làm đến trong tay ta Thiên Huyễn lệnh bài sao? Còn có lệnh hồ tà mạnh lưu niên, hai người các ngươi tại dã ngoại mai phục cao thủ, không phải là nghĩ nuốt trọn triệu tiền hai nhà Thiên Huyễn lệnh bài sao? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới quyết định của chính mình đều bị Lâm Giang nhìn ở trong mắt, xem ra hắn một mực chú ý tất cả mọi người, chỉ là mọi người không biết mà thôi. Ngươi muốn thế nào? Lệnh hồ tà cười khổ hỏi. Ta muốn mỗi người các ngươi trong tay 2/3 Thiên Huyễn lệnh bài. Lâm Giang cười lạnh mở miệng, lập tức dọa đến bốn sắc mặt người trắng bệch. Hỗn đản, ngươi tại sao không đi cướp Năm đó ngươi lấy được Tôn gia phần lớn Thiên Huyễn lệnh bài, hiện tại còn tới cứ ta. Lòng tham không đấy đi. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem lệnh bài giao ra, gây gấm lấy mạng đổi mạng. Bốn người thở hồn hển gắt gét, hiển nhiên cái này Thiên Huyễn lệnh bài trọng yếu vô cùng. Phương Luân nhướng mày một cái, trong lòng tàu nhẩu, Thiên Huyễn lệnh bài là không phải là nhà Tôn gia chủ trong không gian giới chỉ cái viên này. Chẳng lẽ những người này chính là vì lệnh bài phát động đại chiến? Lệnh bài này rốt cuộc có ích lợi gì? Ngay tại lúc Phương Luân suy nghĩ lung tung, Lâm Dáng nhướng mày một cái có vẻ hơi không thích. Nhưng là nhìn xem phương hướng của Lâm Nhã Văn về sau, đồng nhiên gật đầu một cái đáp ứng, thôi được, lần này liền bỏ qua cho bọn người, một người lấy ra một ba lệnh bài, bằng không thì chết. Lâm Dáng vừa nói như thế, tứ lại ra chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là còn không đến mức vì một ba lệnh bài liều mạng. Bốn người nhìn nhau, cuối cùng rối rít mang ra từng cái không gian giới chỉ. Lâm Dáng vây tay nhận lấy không gian giới chỉ, kiểm tra một phen về sau, lúc này mới hài lòng gật đầu, "Cút đi, lại đánh buồn tọa chủ ý, chết." Bốn trong lòng người vui mừng, Mạnh Lưu niên nắm trọm lạnh, "Sau này gặp lại, tộc nhân thủ không dám công báo, Thiên Thánh địa thấy." Tiên Liên Thánh Địa thấy, ba cái gia chủ khác cũng cười lạnh chắp tay một cái, từng người mang đám người thối lui. Triệu Tiên hai nhà lập tức rủ rút về từng người trong gia tộc, mở trận pháp rất sợ Lâm Giang đánh lén bọn họ. Mà Lệnh Hồ Tạp và Mạnh Lưu Niên thì mang người một đường bay vọt, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người trong phạm vi. Tất cả mọi người bản năng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không lại đánh nhau rồi, mà nghe Chân thì trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Nàng không phải là chưa từng nghĩ chạy thoát thân, nhưng lại ở trong tay Lâm Giang có thể chạy đi sao? Kết quả rõ ràng, Lâm Giang chú ý tới nàng, trong mắt lóe lên một tia âm độc hung lạnh lùng nói, "Ngê Chân, Ngươi đối với hành thịnh môn có công lao, nhưng là lần này đã mắc phải chết chắc tội, ngươi muốn chết như thế nào? Trong mắt Ngê Chân lộ ra một tia hối hận, nhưng là cuối cùng vẫn là cắn răng nói, Ngê Chân tự biết chắc chắn phải chết, xin môn chủ bỏ qua cho tiểu nữ Xương Nhi, nàng là vô tội. Không. Mẫu thân không muốn. Không muốn. Ngê Xương đã sợ choáng váng, chỉ là liều mạng lập đầu, căn bản không có thể tiếp nhận Ngê Chân muốn bị xử tử tin tức. Nhà đầu độc. Ngê Chân chảy nước mắt hối hận, mẹ lòng tham mắc phải sai lầm lớn chắc chắn phải chết, ngươi hẳn là sống. Không, Nhã Văn tỷ tỷ giúp mẹ ta van mãi chứ. Phương Luân đại ca ta không thể mất đi mẫu thân. Ngê Dương đã là khóc không ra tiếng. Trong mắt Lâm Nhã Văn thoáng qua một tia bi thường, nhưng lại nhắm hai mắt lại không quan tâm cố, hiển nhiên không chuẩn bị trợ giúp một tên phản đồ. Phương Luân mặt không biểu tình, trơ mắt nhìn Ngê Dương cầu khẩn, nhưng là làm thế nào cũng thờ ơ không động lòng. Phương Luân không có khả năng đi trợ giúp một cái hận không thể hại chết nữ nhân của mình, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, mặc dù hắn coi Ngê Dương là muội muội, nhưng là lại không có khả năng đi giống đạp ép ranh giới cuối cùng của mình. Những người khác cũng là mặt đầy lạnh lùng, không ngờ sẽ đồng tình một tên phản đồ, chỉ có La Đồng mặt đầy lo lắng muốn xông qua, nhưng lại bị Phương Luân tiện tay ngăn cản. Phương Luân chỉ tay một cái, hồn lực đáng sợ trực tiếp trấn nhiếp La Đồng, để cho thân thể hắn cứng ngắc không cách nào nhúc đích. "Phương Luân đại ca ngươi buông ta ra, ta muốn qua đi." La Đồng liệu mạng gào thét. Phương Luân lạnh lùng nói, "Im miệng, nhìn xem." La Đồng trận tròn mắt, hắn dãy rủa không mở, chỉ có thể trợn mắt nhìn lầm Giang quát tay, một đạo linh quang trong nháy mắt không có vào trong trán Ngê Chân. Ngê Chân rên lên một tiếng về sau, cả người lộ ra một vết giải thoát nụ cười, tiếp theo thẳng tắp ngã xuống. "Mộ thân." Ngê xương bi thống nào tới, ổ thi thể của Ngê Chân khóc khóc không thành tiếng. thở dài một tiếng, "Vung ra La Đồng." La Đồng nóng nảy đến nhào tới cùng Lê Dương cùng nhau kêu dên lên. Gieo rõ gặt bảo không hoán người được. Lâm Nhã Vân lạnh lùng nói, Bất quá Phương Nôn lại nhìn thấy nàng trong mắt lóe lên một tia đồng cảm. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Phương Nôn cười mắng một tiếng, dạ vờ lơ đãng mà hỏi, cái gì là Thiên Huyền Thánh địa? Các thế lực lớn giành được cướp đi, chẳng lẽ là địa phương tốt gì hay sao? Lâm Nhã Văn không có suy nghĩ nhiều như vậy, thuận miệng trả lời, Thiên Huyền Thánh địa là một cái rất kỳ quái tiểu thế giới, nghe nói bên trong có thần thú chi hồn, nhiều năm như vậy một mực bị vô song thành vô song các chế. Đáng tiếc vạn năm qua cũng không có người từ bên trong tìm được cái gì thần thú chi hồn, ngược lại thì những chỗ tốt khác mò được không ít. Thần thú chi hồn. Phương luôn trong lòng chấn động không dữ. Bọn họ muốn đi vào vết chỗ tốt. Phương luôn cười hỏi, lệnh bài chính là đi vào giấy thông hành. Lâm Nhã Văn kiểu mị chận mắt một cái nói, thật sự là cái gì đều không lừa được ngươi, mỗi ngàn năm tiên huyền thánh địa mở ra một lần. Đến lúc đó trừ người vô song các ở ngoài, cho nên nắm giữ lệnh bài người đều có thể vào trong, mà đi vào người liền có thể thu được lợi ích khổng lồ, cho nên biết bọn họ tại sao phải phát động chiến tranh đi. Khó trách như thế. Phương Nôn cười lắc đầu một cái. Còn có 2 tháng liền mở ra rồi. Thanh âm nhàn nhạt của Lâm Nhã Vân chuyển tới. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư Thiên và tộc. Chương 672, nước chạy thành sông. Lần này chiến tranh đi qua, Thiên Tiên trấn bình tĩnh rất lâu, lại cũng không có người dám khơi mào sự việc. Nhất là Triệu Tiền hai nhà, căn bản không dám lại trêu chọc người Hoành Tịnh môn. Mà người Hoành Tịnh đi ra ngoài, Vậy cũng là ngẩng đầu đỡ ngực khí giễu phách lối, coi như nhất ló mặt Phương Luân, lại không có tại xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người, hắn không có việc gì liền ở tại hồn thuật trong các cha xem tài liệu. Rốt cuộc tại hơn nửa tháng sau, bị Phương Luân làm rõ ràng Thiên Huyền Thánh địa sự tình, nguyên lai thật có thần thú hồn phách tồn tại. Phương Luân nhịn non, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Từ đủ loại cổ tịch lên vài ba lời đi lại, Thiên Huyền Thánh địa là thật sự có thần thú hồn phách tồn tại, thậm chí vì thế hấp dẫn người của cả hồn đạo đại lục tới đây dò. Nhưng là vô số cao thủ thăm dò mấy ngàn năm không có bất kỳ thành quả về sau, tất cả mọi người bừng tha. Chờ sau khi mọi người bừng tha, Vô Song các coi như phụ cận duy nhất hấp thiết cấp thế lực, tự nhiên không chút khách khí đem Thánh Địa bỏ vào trong túi, dù sao cái này Thánh Địa còn có những bảo vật khác có thể tìm kiếm. Có lẽ các cường giả coi thường loại bảo vật này, nhưng là cho các môn hạ đệ tử thí luyện ngược lại là một cái nơi để đi. Mà mỗi lần vào trong thí luyện sống đi ra người, phần lớn sẽ đạt được lợi ích khổng lồ, từ nay tu vi đột nhiên tăng mạnh tiềm lực vô cùng. Cho nên bên trong mặt dù nguy hiểm, nhưng là vẫn hấp dẫn rất nhiều Vô Song các đệ tử tiến bảo. Vô Song các trong vòng phạm vi quản hạt thành thành cấp thế lực, thật ra thì đều thuộc về Vô các phụ thuộc, Vô Song các vì lôi kéo nhân tâm tự nhiên sẽ cho một chút vị trí mà tiến vào thánh địa vị trí không nhiều, ai có lệnh bài người đó liền có thể vào trong, bao gồm tán tu. Cho nên mỗi lần thánh địa mở ra trước đó, các tảng đá sinh cấp thế lực luôn là muốn minh tranh ám chiến, giết đến máu chạy thành sông. Vô song các đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại thì nhạc kiến kỳ thành. Phải vào trong một lần, mặc kệ là thần thú hồn phách vẫn là cơ duyên, đều là ta cần nhất. Phương Luân nhị đon, ánh mắt từ từ kiên quyết định. Phương Luân không tự chủ liếc mắt nhìn nhận đế vương, trong đầu thoáng qua nhận đế vương nhiệm vụ, chính là thu thập 12 Nhiệm vụ này từng để cho Phương Luân dị thường kỳ quái, nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, thậm chí không có trừng phạt lấy nhận đế vương nhiệm tính, loại nhiệm vụ này trên căn bản đều sẽ có lợi ích khổng lồ, một khi hoàn thành nhất định có thể để cho Phương Luân đạt được khó có thể tưởng tượng trưởng thành. Cho nên Phương Luân sẽ không hoài nghi, hắn ngược lại thì rất chờ mong có thể tìm tới thần thú chi hồn hay không rồi. Coi như không tìm được thần thú chi hồn, nhiều người như vậy muốn đi vào thánh địa nhất định là có nhiều chỗ tốt, Phương Luân không đi ha chẳng phải là lạc hậu hơn người. Cho nên Phương Luân quyết định. Còn có thời gian hơn một tháng, Phương Luân trở lại lôi thần tiểu thế giới lần nữa lâm vào trong bế quan, tu luyện quát một tiếng, đưa tay trực tiếp một chút, từng đạo linh quang tràn ra đi. Cuối cùng tụ hồn trận lần nữa bố trí mà ra, tán mắt ra lực hút đáng sợ đem hồn lực phụ cận hấp thu qua tới. Phương luôn hít sâu một hơi, trên mặt không hề bất tâm, trực tiếp lâm vào trong khổ tu của mình. Mỗi lần người tiến vào tiên huyền thánh địa đều phải tử thương thảm trọng, trong đó không thiếu khí phế cảnh cường giả, Phương luôn một cái nho nhỏ linh tuệ cảnh tầng 3 tiến vào bên trong, chỉ sợ đã là nhất đội sổ tồn tại. Ở dưới tình huống này muốn đạt được lợi ích hoặc là bảo vệ tính mạng, khó khăn một chút, cho nên Vương luôn phải nắm chặt hết thời gian tăng lực lên. Từ khi đột phá đến linh tuệ cảnh sau một mực rất nhiều chuyện, Phương cũng chẳng có bao nhiêu thời gian khổ tu. Bây giờ là thời điểm an tĩnh lại khổ tu một phen. Mỗi ngày Phương Luân trong cung điện đều sẽ truyền tới từng trận hồn lực chiếu tịch chi thanh, giống như từng đạo sóng biển đang quay đánh bay cát, để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động. Mà Phương Luân thì không nhúc đích, thật giống như điêu khắc rơi vào trạng thái ngủ say. Trong một hít một thở, sức mạnh linh hồn của Phương Luân đều tại tăng vọt, thậm chí linh hồn của hắn còn ly thể du đãng, ở phụ cận cung điện trong phạm vi ngàn trượng cất bước cảm ngộ. Nhìn xem người khác tu luyện, nhìn xem lâm dương cảm ngộ, lại nhìn một chút tiểu thế giới gió nổi mây vần, Phương Nôn đối với con đường tu luyện đột nhiên rõ ràng rất nhiều. Một tháng sau, Trên người Phương Luân hồn lực tiếng thủy triều lên đột nhiên tăng vọt, tiếp theo phát ra trận trận tiếng nổ đáng sợ, đây là triệu chứng đột phá. Lấy tụ hồn trận cùng dân tâm chi lực tăng phúc, Phương Luân một ngày tu luyện liền tương đương với người khác hơn nửa tháng khổ tu, suốt một tháng bê quan, có thể thấy lần này đột phá khó khăn. Bất quá hậu phát chế nhân, cơ sở đánh chắc sau Phương Luân đột phá cũng liền nước chạy thành sông. Không thấy hắn có động tác gì, linh hồn chỉ là tùy ý chỉ tay một cái, phía trên ý thức hải bầu trời là chắn nhất thời bị đánh bể. Ầm từng tiếng nổ vang, những thứ kia lá chắn tất cả đều bị Phương Luân hút vào trong thân thể, tiếp theo linh hồn nhanh chóng tăng vọng. linh hồn cảm giác cũng nhanh chóng tăng vọng. Trên mặt Phương Nôn lộ ra một tia mê mẩn cùng mơ dỡ, mỗi một lần đột phá phương nôn đều có một loại cảm giác, giống như thấy được rộng lớn hơn bầu trời. Thật giống như đánh nát ý thức hải là chắn về sau, chính mình càng cường đại hơn nhìn càng thêm xa. Ta muốn thiên này, lại cũng không ngăn được mắt của ta. Phương Nôn nhịn non, linh hồn cảm giác điên cuồng tản mắt ra, trong phạm vi hơn 1000 trượng tất cả sự vật đều bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Có lẽ chỉ có một ngày, Phương Nôn linh hồn tàn mắt ra có thể đem toàn bộ hồn đạo thế giới bao phủ, đây mới thật sự là đỉnh phong. Linh tuệ cảnh 4 tầng, có chút sức tự vệ rồi. Phương Nôn khẽ cười, trực tiếp đứng dậy. Trên người bạo lên tiếng cốt bạo đáng sợ, trong lúc đùng đùng đùng đùng nổ vàng trên người hắn ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Lúc này đã không sai biệt lắm đến lên đường thời gian, bất quy đường người tập hợp ở trước mặt của Lâm Dáng, từng cái ánh mắt trông đợi vô cùng. Phương Luân cũng không có đi ra ngoài, nhưng là hắn lại rõ ràng thấy một màn như vậy. Hắn biết Lâm Dáng sẽ không cho hắn lại bài, ở trong mắt Lâm Dáng Phương Luân chính là một cái cho muội muội hắn kéo dài cái mạng, làm sao có thể để cho hắn đi bất chấp nguy hiểm. Quả nhiên, Lâm Dáng chọn hơn 100 người, mỗi người phát một cái lệnh bài về sau, mang theo bọn họ trực tiếp đi về phần không có dẫn tới lệnh bài người, mỗi một người đều mặt đầy chán nản, bất đắc dĩ đi đường nãy. Phương Luân lộ ra một tia cười lạnh, lần nữa lâm vào trong bế quan. Bình tĩnh tu luyện 3 ngày, Phương Luân đột nhiên trợn mở mắt ra, lúc này mới cười lạnh đứng dậy. Thời gian đến, phải đi. Phương Luân mặt không biểu tình đi ra lôi thần tiểu thế giới, rất nhanh liền biến mất ở bên trong thiên tiên trấn. Không cần nhìn hắn cũng biết, triệu tiền hai nhà cao thủ đã sớm bị mang đi, chỗ cần đến dĩ nhiên là thiên huyền thánh địa. Tiên Liên Thánh địa tại Vô Song thành phía nam 3000 vạn dặm địa phương, lấy tốc độ của Phương luôn tới nói không coi là quá xa, bất quá hắn cũng không có sử dụng chuyển tống trận, mà là một đường phong tật điện chỉ bay đi. Vô Song các địa bạn khá là khổng lồ, Thiên Tiên trấn chỉ là một cái tầm thường thôn trấn nhỏ, trừ Thiên Tiên trấn ở ngoài còn có cái khác rất nhỏ gỡ nào trấn dậm rạp chẳng chịt trải rộng trong lãnh địa, có thể thấy Vô Song các cường đại. Phương luôn một đường đi qua, đối với Vô Song các thực lực cũng từ từ có một cái khái niệm mơ hồ, đây cũng là một cái thế lực rất mạnh mẽ. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm u kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên vạn tộc. Chương 673: Thế giới người khổng lồ. Thiên Huyễn Thánh điệu lối vào, ngay tại một chỗ sâu trong núi lớn, bốn phương tám hướng đều là rừng rậm nguyên thủy rậm rạp chằng chịt, hồn thú tiếng gầm liên tiếp. Đất này nguy hiểm tính cực cao, người bình thường thật đúng là không vào được. Làm lúc Phương luôn chạy đến, nhất thời phát hiện bốn phía cũng đã trải rộng cao thủ, những người này mặc dù rời rạc đường yên, nhưng là số người nhiều lắm rồi. Đỉnh núi, ngọn cây, các nơi cũng đứng bóng người. Tuần nữa từng cái khí tức kinh người. Phương luôn cũng không có trong đám người tìm được thân ảnh đám người lâm dáng, ánh mắt của hắn bị ngọn núi cao nhất lên một đám người hấp dẫn. Đám người này chỉ sợ có hơn ngàn người, từng cái áo trắng ăn mặc, nam nữ già trẻ đều có, khí tức đều là đáng sợ dị thường. Vô Song Các, thực lực quả nhiên đáng sợ. Phương luôn cười khổ lắp đầu một cái. Những thứ này chỉ là vô song các đệ tử bình thường, cao thủ chân chính khinh thường tới đây chứ, có thể thấy vô song các rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá lần này khả năng hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy qua tới, xem ra thánh địa bên trong vật hiển nhiên không ý. nếu không cũng sẽ không nhiều người như vậy liều mạng tới. Đám người yên tĩnh không tiếng động, bỗng nhiên mặt đất rừng rậm đột nhiên bùng nổ một tia sáng. Cái này ánh sáng liền thật giống như mặt trời xuất hiện, không có người có kinh nghiệm phần lớn kêu thảm che mắt, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Phương Môn đương nhiên cũng giống như vậy, bất quá hắn khá hơn một chút, chỉ là ánh mắt không được rơi lệ. Con người có kinh nghiệm, đã sớm che lại ánh mắt, nhất là người vô song các càng là người người như thế. Đám này tên nhà quê, liên điểm này thường thức cũng không biết còn dám tới Thánh Điệu Đọa Bảo. Đợi chút nữa tiến vào bên trong, các sư huynh đệ không nên khách khí, bắt bọn họ luyện tay một chút cũng được. Ha, ha, ha. Từ tiếng tiếng cười đùa từ vô song các trận doanh chuyển tới, những thứ này vô số các đệ tử cao ngạo vô cùng, từng cái mặt đầy khinh thường kiêu ngạo. Bất quá phương luôn cũng không để bụng thái độ của những người này, hắn chỉ là híp mắt đánh giá phía trước. Cái tiết như mặt trời quang mang rất nhanh tiêu tan trở nên nhu hòa vô cùng, cuối cùng xuất hiện một cái xoay tròn vòng sáng. Các vị, Thiên Huyền Thánh Địa đã mở ra, hi vọng các vị từng người cẩn thận. Vô số các một cái dâu trắng lao giả ung dung nói, âm thanh chuyển đến trong thai tất cả mọi người. Mọi người không dám thở, từng cái cung cung kính kính. Phương Nôn ánh mắt không tự nhiên phải một cái, lao giả kia lại có thể phát hiện ánh mắt Phương Nôn, ngược lại tựa như cười mà không phải cười nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Nôn cả người rung một cái liền vội vàng không tự chủ nhau mắt lại, lão giả này thực lực thật là đáng sợ, cặp mắt giống như lớn như biển không nhìn ra sâu cạn. Phương Nôn chỉ cảm thấy trên người hắn ẩn chứa lực lượng hủy thiên di địa, cổ sức mạnh này vừa ra, tuyệt đối có thể khiến người ta sợ hãi. Bất quá Phương Nôn cũng không có thấy lao giả trong mắt kinh ngạc, thu hồi kinh ngạc về sau, lão lạnh lùng nói, "Các vị, nếu như tại Thiên Thánh biểu hiện tốt đẹp, vô các chúng ta có thể chọn ưu tú chúng tuyển, thời gian đến, các vị có thể tiến vào." Đám người một trận hỗn sao, mặc dù lao giả đây là một câu lời khách sáo, nhưng là mọi người nhưng cũng giãy lên vô cùng chiến ý vô song, các ca. đây chính là các tảng đá xanh cấp thế lực Liệu mạng muốn chen vào địa phương, một khi vào trong đây chính là cá vượt long môn không giống bình thường. Bất quá bây giờ nếu đến đi vào thời gian, mọi người cũng không rảnh dòng, người vô song các cao náo đi ở phía trước, rất nhanh liền biến mất ở ánh sáng trong vòng. Còn cái khác thanh thạch cấp thế lực, nhiều hơn 100 người, thiếu 10 cái 8 cái, cũng từ từ tiến vào bên trong. Phương Luân cũng không có nhúc đích, bởi vì hiện tại người còn rất nhiều, hơn nữa cái kia vô song các lão giả lại có thể nhất định theo dõi hắn. Mặc dù Phương Nôn không dùng ánh mắt đi xem, nhưng là hắn cảm thụ được ánh mắt lão giả kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Tệ hại, hắn làm sao để mắt tới ta rồi? Phương Nôn nhướng mày một cái, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Bất quá Phương Nôn cũng không lốc, hắn giả trang ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra, chờ sau khi tới người ít một chút, đột nhiên chui vào ánh sáng trong vòng. Ông. Một đạo kêu khẽ, Phương Nôn chỉ cảm thấy một cỗ lực hút truyền tới, tiếp theo đầu góc của hắn liền ngu rố rồi. Chờ đến tầm mắt hắn khôi phục lúc bình thường, hắn đã xuất hiện tại trong một mảnh rừng rậm rồi. T. Phương luôn nhìn một cái bốn phía, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, cẩn thận căng thẳng bắp thịt thả ra cảm ứng, lúc này mới chỉnh trọng kỳ sự đánh giá nơi này hết thảy. Ở nơi này là một cái rừng rậm, rõ ràng là một cái phóng đại thế giới. Xung quanh cổ thụ trọc trời, mỗi một bụi cây đều cao đến trăm mét, một gốc cây 20 người đều bao bọc không đến, một gốc thông thường còn nhỏ lại có thể còn cao hơn Phương luôn, Phương luôn tới chỗ này giống như tiến vào thế giới người khổng lồ. Đây chính là Phương luôn khiếp sợ địa phương, hắn cảm ứng được địa phương không có chỗ nào mà không phải là như vậy, cái gì đều lớn vô cùng. Hoa cỏ cây cối so với ngoại giới khổng lồ rất nhiều nhiều nữa bốn. Phương Luân theo chân chúng nó so sánh là tốt rồi như là kiến, thậm chí Phương Luân sinh ra một loại ảo giác, không sẽ tự mình nhỏ đi chứ. Kiểm tra một phen, xác định thân thể của mình không thành vấn đề về sau, Phương Luân mới ánh mắt quấy dị đi về phía trước. Đi ở nơi này cực lớn đến không ra dáng trong rừng rậm, Phương Luân trong lòng có chút bất an, trực tiếp thả ra du hồn bừng cùng ố kim giáp trùng. Ong ong ngoong, ố kim giáp trùng hưng phấn vọt một cái, tiếp theo nhanh chóng tỏa ra ở bên cạnh Phương Luân, bảo vệ Phương Luân an toàn. Thấy một màn như vậy, mới đột nhiên thở phào nhẹ Giống. một tiếng đáng sợ tiếng gào khoảng cách gần chuyển tới. Phương Luân trực tiếp bị giống ngu rất rồi, ô kim giáp trùng cũng bị đánh bay ra ngoài. Phương Luân chỉ thấy lục quang lóe lên, một đạo dài hơn 10 trượng, bên ngoài tất cả đều là màu xanh lá cây hổ bá bộ dáng hồn thú hướng hắn nào tới. Con hồn thú này vô cùng kỳ quái, nó cả người lông tóc nhan sắc cùng lá cây bí lục, nút ở trong đùi có để cho người ta căn bản không phân biệt được. Hơn nữa nó liền nút ở gần bên, linh hồn của Phương Luân cảm giác lại có thể không có phát hiện nó, thật giống như trời sinh nó có thể né tránh linh hồn cảm giác quả thực là một trời sinh sát thủ. Hơn nữa âm hiểm nhất chính là lúc nó đánh giết, lại có thể một tiếng gào thét, không chỉ ô kim trùng bị giống bay ra ngoài. Liền ngay cả Phương ngôn Mãng Nhị cũng bị rung ra máu. Phương Luân thống khổ khó nhịn, nếu như là người bình thường ở nơi này trong trước mắt chỉ sợ là chết chắc. Bất quá Phương Luân lại tính toán dị thường, thân hình hắn lui nhanh, cái kia mầu xanh lá cây móng đuột hồn thú từ đầu đến cuối không có bắt được hắn. Hơn nữa Du Hồn Vương đã động, đáng sợ quỷ trảo trong nháy mắt đánh trúng màu xanh lá cây bụng của hồn thú. Xoẹt. Một tiếng quái dị âm thanh, màu xanh lá cây hồn thú bỗng nhiên kêu lên thảm thiết gào thét, là Du Hồn Vương quỷ bén, liền bụng của nó mở bụng rồi. Màu xanh là cây hồn thú yếu ớt dễ rủa, liều mạng muốn trốn thoát, nhưng là Du hồn vương lần nữa đánh ra, trực tiếp đem đầu của nó bóp nát rồi. Làm tốt lắm." Phương luôn hài lòng cười, con này màu xanh lá cây hồn thú mặc dù am hiểu đánh lén, nhưng là am hiểu nhất đánh lén vẫn là Du hồn vương, vô ảnh vô hình chính hắn giết người không thấy máu, là Phương luôn đáng sợ nhất một đạo thủ đoạn. Nhìn xem màu xanh lá cây thi thể của hồn thú, trong mắt Phương luôn từ từ ngưng trọng, xem ra cái này khủng lồ quỷ dị thánh địa, vô không đơn giản a. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bản tay này vấy máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt, ta thánh nhân sẽ soi sáng chúng nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 674, bị khống chế. Ở bên dưới một cây đại thụ, Phương Nôn sắc mặt trắng hếu ngừng lại, hắn từ tiến vào tiên huyền thánh địa còn chưa đi ra 10 dặm đất. Xung quanh khắp nơi đều là trọc trời đại thụ, căn bản phân biệt không ra phương hướng, buồn nôn nhất vẫn là tầng tầng lớp lớp hồn thú. Những thứ này hồn thú phần lớn giỏi vô cùng ẩn nấp giết địch, coi như là linh hồn cảm giác đều không cách nào phân biệt ra chúng nó. Từ hổ báo ngựa, từ cự mãng đến hoa yêu, không chỗ nào không có mặt nguy hiểm để cho Phương Nôn sức cùng lực kiệt. Thật may có du hồn vương cùng ố kim giáp trùng, bằng không thì chết địch rồi. Phương Luân thầm ngắm một tiếng, tâm thần tùy thời cùng ố kim giáp trùng liên lạc, xác định bốn phía đều sau khi an toàn, hắn mới ném đi một viên đan dược vào trong miệng. Đan dược phục dụng, khí tức trên người của Phương Luân bắt đầu chậm rãi khôi phục. Phương Luân rất khó tưởng tượng, những người khác tại sao lại ở chỗ này còn sống sót, đây quả thực là một nơi đáng sợ. Bất quá có thể tưởng tượng, nơi này tuyệt đối có rất cường đại cơ duyên, thì nhìn có bản lãnh hay không còn sống. Rống. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, sóng khí từ đằng xa lật quay lại đây, Phương Luân trừng mắt màng nhĩ lần nữa bị rung ra máu. Cổ song khi đáng sợ thiếu chút nữa đem hắn hất bay ra ngoài. Bất quá Phương Luân đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cánh tay đánh vào bên cạnh đại thụ che trời bên trong, lúc này mới đem cổ sức mạnh này ngăn cản. Trong rừng rậm nhất thời tao loạn, rất nhiều phương luân cũng không phát hiện hồn thú liều mạng chạy trốn. Những thứ này hồn thú đi ngang qua bên người Phương Luân cũng không kịp công kích hắn rồi, rối rít liều mạng chạy. Phương Luân ánh mắt sáng lên, phía trước khẳng định xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa chiến đấu, nếu không những thứ này hồn thú sẽ không kinh hoàng như thế tất một đạo sóng khí đáng sợ lần nữa đánh tới. Phương Luân chỉ thấy một con ngàn trượng lớn nhỏ hồn thú đụng vào hắn cách đó không xa trên cây, đại thụ che trời không không gãy vỡ tung bay, một cây đại thụ thậm chí hướng thẳng đến Phương Luân đập tới. Phương Luân rung động trong lòng vô cùng, lại là hai con khổng lồ hồn thú đang chiến đấu, hắn hai chân đạp một cái nhanh chóng lùi lại, trực tiếp tránh cây đại thụ kia phạm vi công kích. Giống, Từng tiếng gào thét, phía trước vạn trượng trong vòng phạm vi rừng rậm sớm đã là một mảnh hỗn độn. Cây cối đứt gãy nát bãy, từng cái xuất hiện, mà cầm đầu chính là cái con kia hồn Con này ngàn trượng hồn thú bề ngoài thật giống như cự viên, nhưng là lại tương đối cổ quái, cả người kim mao mặt đầy hung ác phương trở kia càng là vô cùng đáng sợ, coi như là Lâm Dãng cũng không bằng nó 10 Nhưng là con này ác vượt lại có thể bị đánh vô cùng thê thảm, đánh nó chính là một đầu ngàn trượng lớn nhỏ ác long. Cái này ác long bề ngoài thật giống như than lặn, nhưng lại mọc ra đáng sợ cánh, cặp mắt đỏ tươi cái roi dài gai ngược, dị thường hung ác. Cái này cự viên hiển nhiên chọc giận điều này ác long, bị nó một mực đuổi theo đánh, cự viên một đường gào thét đều vô dụng, bất ngờ bị ác long cái đôi rút bay ra ngoài, trên người đã là vết thương chồng chất rồi. Phương luôn rung động trong lòng, đây tuyệt đối là khí phách cảnh thú, dựa vào gần một chút đều sẽ bị vạ lây người vô tội. Phương Luân chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Cái này hai đầu đại gia hỏa rốt cuộc vì cái gì chém giết? Phương Luân kinh ngạc quét nhìn một vòng, chợt thấy một viên đại thụ che trời. Viên này đại thụ che trời cao lớn vô cùng, cái khác đại thụ nhiều nhất trăm mét cao, nhưng là nó lại ước chừng cao gấp mấy lần. Hơn nữa nó thân cây vô cùng đáng sợ, chỉ sợ 200 người tay cầm tay đều bao bọc không đến, thật giống như một cái vật khổng lồ lập giữa thiên địa. Bất quá để cho người ta kỳ quái chính là, cái này đại thụ che trời nhánh cây cũng không nhiều, chỉ có ngọn bộ có một mạng lớn cánh lá, tạo thành một cái ổ chim. Sao Huyết Tắc Long? Phương Luân ánh mắt sáng lên. Nhìn lại cái kia ác long, rõ ràng là mẫu, khí tức mặc dù đáng sợ nhưng lại có vẻ hơi suy yếu. Thường xuyên cùng hồn thú chém giết phương luôn liếc mắt cũng có thể thấy được, nó rõ ràng là để chứng đi qua trạng thái suy yếu. Chẳng lẽ là cái này ác long đẻ trứng, cự viên muốn trộm ác long trứng, kết quả chọc giận ác long. Phương luôn nỉ non, đối với suy đoán của mình tin chắc không nghi ngờ. 8 phần 10 chính là như vậy, nếu không ác long không sẽ tức giận như vậy, cự viên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nó lần này cũng không dám lại đến gần rồi, không chút do dự chạy trối chết. Đúng. Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, ác long ngửa mặt lên trời gào thét, thật giống như đang cảnh cáo cự viên. Cái này thật giống như là Thiết Dực Các Long." Phương Luân ánh mắt sáng lên. "Thiết Dực Các Long, trong truyền thuyết một loại hồn thú, sau khi trưởng thành Thiết Dực Các Long tương đối đáng sợ, coi như là khí phách cảnh đỉnh phong người gặp đều là mười phần chết chắc. Bây giờ nhìn nó đẻ trứng sau bộ dáng yếu ớt, lại có thể cũng có thể chiến thắng cái kia con đáng sợ cự viên, khẳng định chính là Thiết Dực Các Long loại quái vật đáng sợ như vậy." Phương Luân âm thầm khiếp sợ một lúc sau liền chuẩn bị tối lui, cái này Thiết Các mặc dù suy yếu cũng không phải là hắn có thể đối phó, coi như có ích lợi gì, cũng phải có cái đó mệnh mới được. Phương Luân cũng không có lòng tham đến cầm mạng nhỏ mình chơi mất độ. Cho nên hắn chậm rãi lui về sau. Nhưng là vừa lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, bởi vì Ô Kim giáp trùng phát hiện một người. Người này một con ẩn nút ở sau lưng Phương Luân, Phương Luân vừa rồi lại có thể không có phát hiện hắn. Thực lực thật là đáng sợ. Phương Luân thầm kinh hãi, trong tối phân phoi Ô Kim giáp trùng tản ra một chút, người này là một tên mập. Hắn toàn thân áo đen mặt đầy nạ mạng, lúc này ánh mắt cũng không ở trên người Phương Luân, mà là nhìn chòng chọc vào phía trước thiết các bắt đầu từ từ bên cạnh lại, rất sợ kinh động hắn, cái tên này khẳng định không bình thường. Mặc dù vừa rồi Phương Luân đang quan chiến Nhưng là cũng không hề từ bỏ đối với xung quanh cảnh giác, có thể im hơi lặng tiếng người đến gần hắn có thể đơn giản sao? Cứ như vậy muốn đi. Mập mạp áo đen tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Phương Luân. Phương Luân trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất đắc gì nhún nhún vai nói, tiền buổi muốn thế nào? Người ta không thủ không đoán, sẽ không muốn giết ta đi. Tại hạ nhưng là nghèo đinh đương vào nha. Mập mạp báo đen bật cười, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, trên người ngươi có thể có bảo vật gì có thể để cho ta đọc lòng. Theo ta đi, bằng không thì chết. Một cỗ sát cơ trực tiếp phong tỏa Phương Luân, cả người trong nháy mắt cứng ngắc căng thẳng. Hắn cảm giác trung niên mập mạp giống như một cái nó, hắn dám lộn xộn chắc chắn phải chết. Lúc này trung niên mập mạp cho áp lực của Phương Luân, coi như là đám người lệnh hộ tà cũng không bằng, cái tên này lại là một cái khí phách cảnh cường giả. Tệ hại, lần này xui xẻo. Phương Luân trong lòng âm thầm kiếp sợ, bất quá lông mày nhướng lên sau đã từ từ bông lỏng cơ thể của mình, thật giống như bông tha chống cự. "Cùng ta rời đi, chờ chút khẳng định cần dùng tới ngươi." Mập mạp áo đen xoay người rời đi, Phương Luân cũng không dám không đuổi theo đi, bởi vì sát cơ của hắn vẫn như tập trung vào Phương Luân. Phương Luân không có nắm chắc có thể thoát đi chỉ có thể mặt không biểu tình đi theo, chỉ bất qua nhãn thần trố sâu lại chốc động kinh người sắc cơ. Các ngươi còn không ra, chẳng lẽ muốn bồn tọa tự mình đi mời hay sao? Mập mạp áo đen cười hắc hắc, Sắc Cơ đang sợ tạn mắt ra, từng bóng người cũng cười khổ đi ra. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dẫn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của Chư Thiên Ma tộc. Chương 675, Tam đại cao thủ. Vừa rồi Ác Long cùng cự viên chiến đấu chấn động thật sự là quá lớn, hiện nhiên hấp dẫn rất nhiều người qua tới kiểm tra, mà mập mạp áo đen linh hồn cảm giác phong tỏa đi ra ngoài, người xung quanh rối rít bị hắn phong tỏa. Những người này giống như Phương Luân cũng không dám không xuất hiện. Phương Luân ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện số người thật đúng là không ít, cấp tạng đã xanh cấp thế lực người đều có, khoảng chừng 10 hơn 6 người. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. Cái này 16 người dối rít hành lễ, từng cái hoặc xa hoặc gần đứng yên, liền đại khí cũng không dám nhiều thở gấp hai cái. Phương Luân ánh mắt động, những người này đừng xem rất cung kính, trong lòng không biết nhiều nỗi nóng đây. Mập mạp đen lạnh rên một tiếng. Viễn nhân cũng nhìn thấu những người này khó chịu, nhưng là thì có thể làm gì. Hắn căn bản không quan tâm, bởi vì là sức mạnh tại vương, hắn hiện tại coi như giết sạch tất cả mọi người cũng không có người dám phản kháng. Dạ Mạc Vũ, Phong Vân Nghi, các ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Mập mạp áo đen cười ha hả nhìn về phía một cái phương hướng, tiếp theo một loạt tiếng bước chân chuyển tới, hai nhóm người liền xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Cái này hai nhóm người phân biệt do một nam một nữ dẫn, nữ ung dung hoa quý cười yếu ớt liên tục, để cho người ta nhìn một cái liền không rời mắt nổi, người càng là nóng bỏng cho người. Mà nam tử kia lại để cho Phương Nôn sững sờ. Bởi vì hắn bề ngoài đẹp trai, mặt mũi điềm tĩnh, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ, lại có thể làm cho người ta một loại vạn vật cảm giác an ninh. Hai người bọn họ sau lưng phân biệt đi theo hơn 10 người, mà những người này mỗi một người đều mặt đầy buồn dầu, hiển nhiên cùng Phương Nôn bọn họ giống nhau là bị bộ tới. Một đám hải tử xui xẻo. Phương Nôn bật cười, buồn bực trong lòng ngược lại là nhẹ không ít, ít nhất không phải là bản thân một người xui xẻo như vậy, một đám người đều xui xẻo. Phong Vật nghi đôi mắt đẹp động một cái kinh ngạc nhìn Phương Nôn một cái, mới nũng cười nói, "Hồ Tiêu giao đại ca cũng tại à, chẳng lẽ ngươi cùng theo dõi thiết giữ các long chứng hay sao?" Phong Vận Nghi nhìn về phía chính là mập mạp áo đen, nguyên lai like hắn gọi Hồ Tiêu Dao, Phương Luân ngược lại là âm thầm ghi nhớ. Bất quá bọn họ dám có ý đồ với thiết Tử Các Long, Phương Luân ngược lại là kinh hại không thôi. Hồ Tiêu Dao ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm Phong Vận Nghi cùng Dạ Ma Vũ nhìn rất lâu, mới thản nhiên nói, "Đừng nói nhảm, mọi người mục tiêu, ai cũng không nắm chắc chính mình làm, hợp tác một chút như thế nào?" Đồng ý. Phong Vận Nghi lập tức đáp ứng. Hai người trực tiếp nhìn về phía Dạ Vũ, cái này kỳ quái nam tử trên mặt không hề bận tâm để cho người ta không nhìn ra sâu cạn, cuối cùng khẽ cau mày, nhìn Sào Huyết Các một cái, im lặng không nói. Dạ Mặc Vũ ngươi tên khốn kiếp này, cả ngày đều là như vậy, chúng ta đang tra hỏi ngươi đấy." Phong Vật Nghi hờn dỗi giậm chân một cái, nhất thời để cho tất cả mọi người nam tính tâm thần rũ lên. Dạ Mặc Vũ khỏe miệng khẽ độc lộ ra một vết cười nhạt, gật gật đầu nói, "Đồng ý." Đây là hắn sau khi đi tới nơi này lần đầu tiên nói chuyện, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, rổi một cái âm thanh tự tính. Bất quá hắn hiển nhiên không thích nói nhảm, nói một câu sau đó mới cũng không lên tiếng. Hồ Tiêu Dao hài lòng cười to, "Rất tốt, đã như vậy, như vậy chờ xuống mọi người đem hết toàn lực, muốn lấy được chỗ tốt liền bằng bản lĩnh của mình rồi. Chúng ta cần phải làm những gì?" Một người nam tử yếu đất hỏi. Hồ Tiêu giao trừng mắt, cười lạnh nói, "Cái này còn cần hỏi? Đem hết toàn lực kiềm chế Thiết Dực các Long, nó thời kỳ suy yếu liền ngày này, nếu như các ngươi không thể kiềm chế nó, như vậy các ngươi cũng không có nhất định phải còn sống rồi." Tất cả mọi người hít ngực một hơi khí lạnh, đi kiềm chế đáng sợ như vậy Thiết Dực các Long. Trong mắt mỗi một người đều thoáng qua vẻ sợ hãi, đây không phải là tìm chết hiểm mạng lớn sao? Phương Luân mặc dù đã sớm đoán được, nhưng là bây giờ Hồ Tiêu Dao nói đi ra ngoài, hắn vẫn là lòng tràn đầy nỗi nóng. Cùng Thiết Dực Cạc Long chiến đấu, tuyệt đối là tìm chết rồi. Bất quá ba đạo sát cơ đáng sợ phong tỏa tất cả mọi người. Ai dám nói một chữ không, như vậy sẽ chết rất thảm. Cá lớn nuốt cá bé, theo cường giả chuyện này rất bình thường, người yếu chính là làm con cờ thí liệu, bọn họ cũng sẽ không có mảy may may lằng khó. Phương Nôn khẽ mỉm cười, trực tiếp buông lòng bắt thịt, trên mặt cũng lần nữa không hề bận tâm. Thú vị. Phong vận Nghi ánh mắt lần nữa nhìn Phương Nôn một cái, lộ ra một tia kiểu mị nụ cười thản như nói, nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì bắt đầu đi, sinh tử có số bằng bản lãnh của mình. Lời này vừa ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều thay đổi, trở nên sát cơ tràn ra. Nếu không cách nào phản kháng, như vậy nhất định phải xung tiếp, đây là mỗi một người tín niệm. Mà Hồ Tiêu Dao ba người lại không giống nhau, trong mắt bọn họ lại có thể lộ ra ti ti hưng phấn, liền ngay cả an tĩnh tưởng hòa dạ Mặc Vũ đều là hưng phấn lộ ra sắc cơ, bất quá cổ sát cơ rất nhanh dần dần không nhìn thấy rồi. "Thu yêu, ra." Hồ Tiêu Dao chợt quát một tiếng, một đạo xương mù màu đen trực tiếp từ giữa chân mày chui ra, cuối cùng hóa thành một cây nhỏ, lóe lên sau chui vào bên người một viên đại thụ che trời bên trên. "Linh hồn hình cây." "Phương Luân nỉ non." Bất quá rất nhanh tất cả mọi người đều phải trợn to mắt rồi, bởi vì viên kia đại thụ che trời lại có thể bắt đầu chuyển động, ầm ầm một trận nổ vang về sau, Đại thủ che trời trên cây khô lại có thể huyền hóa ra một khuôn mặt người. Cái này cũng chưa tính, vô số cảnh cây thật giống như từng con từng con bàn tay khổng lồ lay động đung đưa, tiếp theo đại thụ che trời dễ cây cũng rất giống chân từ mặt đất rút ra. Ấm ầm, từng trận đất rung núi chuyển về sau, trước mọi người phương thêm một con khổng lồ thụ yêu. Kì? Đáng người phương ngôn rối rít dung động hít ngược một hơi khí lạnh, đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ đây là cường giả khí phách cảnh mới có thể thủ đoạn? Cặc cặc cặc. Hồ Tiêu Dao một tiếng cười quá dị, trực tiếp chui lên thú yêu bên hông, tại một cây trên cành cây vững vững vàng và ngồi. Dạ Ma Vũ, Phong nghi muội tử, Đánh đi. Hồ Tiêu giao chợt quát một tiếng, không thấy hắn có động tác gì, Thù yêu liền nhảy lên một cái hướng phương hướng của Thiết Dực Các Long nào tới. Lên. Phong Bật Nghi tiểu quát một tiếng, đám người phương luôn bất đắc dĩ xông về phía trước đi, bất quá mọi người cũng không đốc, từng cái phân tán ra đến, miễn cho bị hốt vào ổ. Oeng. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, Thù yêu xúc tu trực tiếp quất vào Thiết Dực Các Long vị trí là trên đại trụ. Cái này có thể đại thụ che trời một trận lay động lại có thể không có bị đánh gãy, bất quá Thiết Dực Các Long nhưng là đã bị kinh động. Giống. Một tiếng gào thét đáng sợ, Thiết Các Long đỏ mắt nào tới, Thù Ưu liên tiếp lui về phía sau súc tu điên cuồng quật tới, thật là đáng sợ thủ yêu. Phương Luân trầm kinh hãi, bất quá thiết dược các long càng đáng sợ hơn, còn không có đến gần liền một hớp chân hỏa phun ra, thủ yêu ra tay trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, thậm chí có hướng thân thể lan tràn cuốn hướng. Các người còn chưa tới. Hồ Tiêu giao quát lên một tiếng, vẫy tay dung ra một cổ khí lãng đem hỏa diễm dập tắt. Vào lúc này mọi người đã giết tới, rồi rít bùng nổ công kích đáng sợ. Phong Vật Nghi một thân cung trang duy mỹ vô cùng, bất quá nàng cũng không tới gần, mà là hắc vụ hóa thành từng đạo kiếm, thẳng đến thiết các long tới. Dạ Mặc Vũ thân hình tiêu sải lao tới trước một cái, Hạ vụ hóa thành vô số giọt đặc hạt mưa, dầm dạp chẳng chỉ hướng thiết rực rắc lòng nào tới. Máu đã đố quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên, thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chạy, đầu sẽ không rơi. Chương 676, chủ động tìm chết. Hồ Tiêu giao ba người ra tay một cái thực lực lập tức phân cao thấp, Hồ Tiêu Dao khống chế thủ yêu thực lực bá đạo vô cùng, từng cây một đáng sợ xúc tu có tới, ai thấy ai cũng sợ. Mà Dạ Mặc Vũ cũng không đơn giản, bên cạnh hắn trong phạm vi ngàn thật giống như hạ xuống mưa to. Hồ lực hóa thành dày đặc hạt mưa, lực công kích tương đối đáng sợ. Phương Nôn tận mắt thấy một cây đại thụ bị hạt mưa nhỏ lên, kết quả trong nháy mắt hòa tan thành bụi bặm. Những người khác bị dọa đến tê cả da đầu, thật may Dạ Mặc Vũ không công kích mọi người, hạt mưa lúc gặp mặt mọi người tự động biến mất, cũng sẽ không làm thương tổn đến mọi người. Hồ tiêu giao cùng thực lực Dạ Mặc Vũ đều tương đối mạnh mẽ, ngược lại thì phong vận nghi yếu nhất, từng đạo phi kiếm đâm tới trên người Thiết Dực các Long, cũng không thể cho nó mang đến tổn thương gì. Rống! Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, Thiết Dực Long trực tiếp nổi cơn thịnh nộ, thét đáng sợ truyền ra đến, đám người Phương Nôn nhất tời người người hộp máu bên ngược. Cá đuối lơ kéo, Thiết Dực Các Long trực tiếp đem Hổ Tiêu Dao Khống Chế Thụ Yêu rút bay ra ngoài, đồng thời hướng thẳng đến Dạ Mặc Vũ đánh giết mà đi. Có lẽ nó cảm thấy Dạ Mặc Vũ công kích quá sắc bén, đối với uy hiếp của nó quá lớn. Đối mặt một đòn đáng sợ này, Dạ Mặc Vũ cũng không hoảng hốt, mà là ánh mắt sắc bén chỉ tay một cái, dày đặc hạt mưa đột nhiên biến ảo thành từng đạo la chắn. Oen. Thiết Dực Các Long hung hãn đụng nát những thứ này là chắn, nhưng là Dạ Mặc Vũ đã sớm lui ra rất xa. Thiết Dực Các Long th hỗn hện gào thét, một hớp chân ra, mấy cái xui xẹo con chốt thí trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Mọi người đều là sợ hết hồn hết vía, cái này Thiết Dực Các Long mặc dù hậu sản suy yếu, nhưng là thực lực chân chính cũng không phải là mọi người có thể đối phó, nói là con chốt thì đều có chút miễn cưỡng rồi. Tất cả đều lên cho ta." Hồ Tiêu giao gào thét một tiếng, Thu Yêu Dương nhanh múa vút lần nữa nhau tới, bất quá lại bị Thiết Dực Các Long lần nữa quét bay. Giống. Dít lên một tiếng, Thiết Dực Các Long lại có thể đem mục đích nhắm ngay Phong Vật Nghi, một hớp chân hỏa hướng Phong Vật Nghi phun ra ngoài, chỗ đi qua không khí đều hơi nóng lăn lộn. Phong Vật nhưng là sợ đến hoa dung tất sắc, bất quá nàng hiển nhiên cũng có ẩn dấu thủ đoạn, vô số hồn lực ngưng tụ thành từng đạo sóng khí đánh tới. Những ý lãng này chẳng khác nào thủy triều liên miên bất tuyệt, lại có thể đem Thiết Dực Gắc Long chân hỏa chọ cản trở lại. Bất quá nàng rất nhanh liền sắc mặt đại biến rồi, bởi vì Thiết Dực Gắc Long hung mãnh nào tới, cặp kia móng vuốt đáng sợ trực tiếp chụp vào đầu của nàng, tốc độ nhanh như tia chớp. Phong Vật Nghi một tiếng "Tách" kinh hãi sau hai tay kết ấn, trên người xuất hiện một quang tráo đem nàng bảo vệ, tiếp theo nàng không chút do dự tại chỗ lăn lộn ra, cũng không để ý cái gì dáng vẻ rồi. Phang. Phong Vật Nghi vẫn là không có chạy ra khỏi bát, ngự trên người nháy đứt, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, há mồm liền máu, lộ ra vô cùng chật vật. Thời khắc sinh tử, Phong Vật Nghi phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình trực tiếp bị vết vụ bao phủ, tiếp theo nhanh chóng lui ra, lúc này mới tránh công kích của Thiết Dực Các Long Phạm Vi. Một cái cường giả khí phách cảnh, đối mặt Thiết Dực Các Long lại có thể không chịu được như vậy, điều này cũng làm cho mọi người lần nữa khiếp sợ. Bất quá ở dưới sự thúc dục của Hồ Tiêu Dao, mọi người lại không thể không lần nữa kiên trì đến cùng sông về phía trước đi. Các con chốt thí công kích thật ra thì đối với Thiết Dực Các Long hoàn toàn không có tác dụng, chỉ là kiềm chế nó thôi, bất quá cũng chọc giận Thiết Các Long, nó nhanh như tia chớp nhào tới trước một cái. Lần này tất cả mọi người kinh hai trận to mắt, biết tại sao Tiệt Dực Gác Long rồi, bởi vì nó cái kia hai cánh lại có thể cũng là một đạo đại sát khí. Chiếc cánh này giống như hai cây đại cầm đao, một đường cướp đi giết, hơn mười người bị chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa bị chặn ngang chặt đứt người cũng không có sống sót, bởi vì linh hồn của bọn họ đã sớm bị trấn bể. Tiệt Dực Gác Long lại có thể khủng bố như vậy. Tất cả mọi người sợ đến liều mạng chạy trốn. Phương Luân cũng là cả kinh, bất quá hắn đang lùi lại trên đường lại có thể bị Tiệt Dực Long theo dõi, rít lên một tiếng sau con này đại gia hỏa lại có thể hướng hắn vụt tới. Tệ hại. Phương Luân thầm mắng một tiếng. Không còn dám chạy, đối mặt nhanh như Thiểm Điện Thiết Dực Gác Long chạy trốn liền là muốn chết. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, Phương Luân đối mặt Thiết Dực Gác Long đánh giết lại có thể đần độn đứng tại chỗ. Thiết Dực Gác Long càng ngày càng gần, chẳng lẽ Phương Luân tại muốn chết phải không? Tránh! Phương Luân trong lòng chợt quát một tiếng, tại trong chớp mắt lại có thể hướng bên cạnh bọn một cái, sai một ly tránh được Thiết Dực Gác Long một đòn. Phương Luân trên mặt đất lăn lộn một trận về sau, nhất thời hoảng sợ sau lưng ra mồ hôi lạnh, bởi vì vừa rồi hắn cảm giác rõ ràng, Thiết các Long đáng sợ kia cánh liền gián vào phía sau lưng của hắn cắt qua. Chậm nữa một phần, Phương Luân tuyệt đối sẽ chết cực kỳ thảm tất cả mọi người sửng sở, không nghĩ tới Phương Nôn lại là thật tránh khỏi, mà Thiết Dực Các Long lúc này thật sự nổi cơn thịnh nộ. Đáng người dạ mạc Vũ tránh thoát đi còn không có gì, bị Phương Nôn tránh thoát công kích, quả thực là một cái xỉ nhụm. Cho nên Thiết Dực Các Long trực tiếp giận dữ lần nữa hướng Phương Nôn nhào tới, bất quá Phương Nôn cũng không lốc, mới vừa từ dưới đất lăn lộn hắn liền trực tiếp hướng nơi Hồ Tiêu Dao đang ở nhào tới. Khốn kiếp, ngươi đây là muốn chết. Hồ Tiêu Dao trực tiếp nổi giận, Phương Nôn rõ ràng là nghĩ gắp người à. bất quá cái này cũng là Phương Nôn duy nhất mạng sống pháp. Là trực tiếp chống lại Các vẫn là Giao, Phương Nôn lựa Tử. Hồ Tiêu Dao chợt quát một tiếng, thu yêu đáng sợ cơ xúc tu che ngập bầu trời rút đánh tới. Tất cả mọi người sợ đến hít ngược một hơi khí lạnh, đây tuyệt đối là một đạo vô cùng công kích đáng sợ, một khi bị xúc tu quất trúng còn có, ở nơi này chết chắc trong một kích. Phương Luân thân hình đột nhiên hướng phía trước vọt một cái, tránh thoát hai đạo công kích sau liền bị rút bay ra ngoài. Mọi người chỉ thấy Phương Luân thật giống như bao cát bị đánh bay mấy trăm trượng xa, trực tiếp va vào bên trong một cây đại thụ, một điểm cuối cùng tiếng thở cũng bị mất. Chết. Mọi người không nghi ngờ chút nào, bị Hồ Tiêu Dao lực đạo đáng sợ kia quất trúng, bất tử mới là lạ. Kết quả Hồ Tiêu Giao liền đối mặt Thiết Dực Các Long, Thiết Dực Gắc Long đem đối với Phương Lôn tức giận tất cả đều phát tiết đến trên người của hắn, đánh thủ yêu liên tục bại lui. Các ngươi không tới nữa, đến lúc đó ai đều phải chết. Hồ Tiêu Giao thở hồn hển gấp nhẹ, sắc mặt hắn trở nên dị thường khó coi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Thiết Dực Gắc Long lại lợi hại như thế. Dạ Mặc Vũ nhướng mày một cái không chút do dự nhào tới, Phong Vân Nghi cũng vậy, bất quá nàng lại kêu lên, "Các ngươi đừng hòng trốn, tiến lên." Còn giữ lại hơn 10 cái con chốt thi từng cái sắc mặt như cho tàn, bất đắc dĩ xuống tới, trong hỗn chiến, bọn họ muốn không chết cũng khó khăn rồi. Một đám người chật vật ngăn cản Tiết Dực Các Long, nhưng là ai cũng không có phát hiện, Phương Luân vị trí thân cây bên trong, hắn lại có thể mở mắt. Khóe miệng lộ ra một vết cười nhạt, Phương Luân thân hình nhanh chóng tại chỗ biến mất. Vừa rồi hắn là cố ý đụng vào Thụ Yêu Súc Tu, bất quá hắn ra lệnh Du Hồn Vương thay hắn ngăn cản một cái, cái kia Súc Tu uy lực đã hạ xuống. Chờ đến Du Hồn Vương trọng thương bị thu hồi lại sau, Phương Luân mới bị quất bay ra ngoài, đập vào trên cây khô thân thể đều sắp tan thành từng mảnh, nhưng lại hắn lại có thể không chết. Hết thảy đều tại trong khống chế, hiện tại mục tiêu thiết Dực Các Long chứng. Phương Luân trong lòng nỉ non, máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này. Nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân Đại Hán trở thành con dân Đại Việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên. Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 677, bồi bổ thân thể. Thiết dược các long cùng đám người Hồ tiêu giao chiến đấu vẫn còn tiếp tục bên trong, hơn nữa bọn họ phát hiện muốn chạy trốn đã rất khó, bởi vì thiết dược các long đánh nhau thật tình. Nhưng là bọn họ cũng không biết, Phương Luân vòng một vòng tròn lớn về sau, lại có thể xuất hiện tại viên kia đại thụ che trời sau lưng. Hai chân đạp một cái, Phương Luân nhanh chóng leo lên, một cái liền trui lên thiết các long xảo Thiết dược các long xảo huyết là từ từng đống có khô chế thành, trái thật giống như một cái phóng đại bản ổ chim, một viên so với người còn cao màu xanh ra trời trứng lớn để cho tại chính giữa. Trái trứng lớn này khẳng định chính là thiết dược các long trứng rồi, nó không chỉ vô cùng to lớn, còn tản ra sinh cơ kinh người, một khi ấp nở ra nhất định là một cái ra hỏa ghê gớm. Lợi hại, khó trách đám người Hồ Tiêu Dao muốn tranh đoạn, một khi đem vật này mang đi, như vậy sau đó nói không chừng sẽ thêm một con nghe lời cường lực đả thủ. Phương Luân hài lòng nị non. Bất quá Phương Luân cũng không có ý định này, ở bên trong Thiên Thánh địa mang đi thiết các long trứng nhất định sẽ bị thiết giữ các long đuổi giết đến chết, độ khó quá cao không thích hợp Phương Luân. Như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp rồi, Phương Luân không chút do dự một quyền đánh vào trên trứng lớn này. Phanh! Sau một tiếng vang trầm thấp, trứng lớn lại có thể bị Phương Luân đánh nát ra một cái lớn chừng miệng chén lỗ hồng, vô cùng vô tận năng lượng sinh cơ từ trong vỏ trứng mặt tiêu tán đi ra. Một đạo vô hình gào thét, một cái cỡ nhỏ hư ảo thiết giữ các long dường như muốn đi bên ngoài phốc. Đều chớ lãng phí, cho ta bồi bổ thân thể. Phương Luân miệng cười một tiếng, trực tiếp mở miệng hút một cái, một cổ lực hút đáng sợ trực tiếp đem trong vỏ trứng mặt lòng trứng lòng đỏ trứng toàn bộ hút tới trong miệng. Long trứng này vừa tiến vào miệng, ánh mắt của Phương Luân đột nhiên sáng lên, bởi vì mấy cái trứng này dịch lại có thể không có chút nạo tanh hôi, ngược lại thì mang theo từng cổ thanh hương. "Oen." Từng cổ năng lượng đáng sợ tại Phương Luân thân thể tiêu tán, lại bị hắn trực tiếp đưa vào trong ý thức hải. Ý thức của người bịn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ không người biết, nhưng là Phương Luân dám khẳng định những năng lượng này không cách nào đem ý thức hải sinh bạo, gây gớm từ từ hấp thu là được. Cái kia hư ảo tiểu tiết dược các long cũng bị Phương Luân mở miệng hút một cái, tất cả đều hút vào trong thân thể. Viên này giá trị liên thành cực lớn, liền bị Phương Luân phí của trời ăn. Lấy trứng lớn giá trị Vô luận là ấp nợ còn là dùng để luyện đan, cuối cùng tạo thành chỗ tốt đều so với trực tiếp nuốt mạnh mẽ lớn hơn gấp trăm lần, nhưng là Phương Luân lại lựa chọn lãng phí nhất biện pháp, nếu như bị những người khác nhìn thấy chỉ sợ sẽ tức chết. Ách, Phương Luân đánh một hớp ở nó, no, thân thể bị chống đỡ đỏ lên, bất quá hắn vẫn ngồi xếp bằng tại mà xa vào trong tu luyện. Cái này chứng lớn nhưng là thiết dược các long trứng, tương lai hồn thú cường đại, năng lượng ẩn chứa trong đó quá đáng sợ. Phương Luân chỉ cảm thấy trong biển ý thức lăn lộn không ngừng, sức mạnh vô cùng vô tận ở bên trong đi lang thang, đem linh hồn của hắn đều chấn ngất ngất mê giống như uống say. Phương Nôn khẽ cắn răng vận lên thần ma bách lợi quyết, linh hồn đột nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ liên hướng ý thức hại năng lượng nhào tới. Và anh, tất cả năng lượng một khi tiến vào Phương Nôn thân thể, như vậy tự động liền hóa thành tinh thuần tới cực điểm hỗn lực, căn bản không có trở ngại chút nào. Mới hấp thu một hấp năng lượng, linh hồn của Phương Nôn lại có thể tăng gọt một tia. Năng lượng thật là đáng sợ. Phương Nôn trong lòng mừng rỡ không thôi, hưng phấn lần nữa hấp thu, sức mạnh linh hồn liều mạng tăng gọt, quả thật là so với xung khí cầu còn nhanh hơn. 30 hô hấp về sau, linh hồn của Phương Nôn đạt tới cực điểm, hắn căn bản không có làm động tác gì, chỉ là lần nữa hấp thu một hấp năng lượng. Oen Linh hồn của hắn không tự chủ được tản mát ra một cổ chấn động, lá chắn phía trên ý thức hải lại có thể trực tiếp bị chấn bể. Linh tuệ cảnh 5 tầng. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng, lần nữa liều mạng hấp thu cổ sức mạnh đáng sợ. Chưa tới thời gian nửa nén hương, liên tục 2 lần tiếng nổ từ phương Luân ý thức hải phát ra, hắn lại có thể trực tiếp đột phá đến mức độ linh tuệ cảnh tầng 7. Liên thăng tầng 3 tu vi, Phương Luân kích động trong lòng không ngừng, hắn cảm nhận được chính mình sức mạnh cường đại, lúc này thật sự là kiếm lợi lớn. Nhìn lại năng lượng trong ý thức hải, lại còn còn dư lại hơn nữa, nếu như toàn bộ hấp thu, chỉ sợ Phương Luân sẽ một đường đột phá đến khí phách cảnh rồi. Đồ phú quý trong nguy hiểm, lời này thật sự chính là không sai, Phương Luân mừng rỡ cười một tiếng, bất quá lại không chút do dự cắt đứt tu luyện. Sau khi mở mắt, Phương Luân lẩm non, thời gian không nhiều lắm, phải mau rời đi. Đứng dậy, Phương Luân quét nhìn một vòng, cái này đại thụ che trời bên trên có thể vọng đến rất xa. Trư phụ cận đang đại chiến thiết dược các long cùng đám người Hồ Tiêu Dao ở ngoài, còn có Mên Ngông Bắc Ngát Mên Ngông là nguyên. Lên cao mà nhìn xa nhìn, Phương Luân trong lòng hào khí vượng trượng, tiếp theo đột phá sức mạnh, hắn quấn lại vỏ tới. Tiếng gào thét tới, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sang. Trong lúc đó một viên màu xanh ra trời vỏ trứng thật giống như giống như sao băng đập về phía hồ tiêu giao, nhưng là còn không có đến gần hồ tiêu giao, trực tiếp bị thụ yêu đáng sợ kia xúc tu chết thành nát bấy. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hồ tiêu giao cũng trận tròn mắt, duy nhất giận dữ chính là Thiết Dực Các Long. Nó tận mắt thấy chính mình chứng bị quất thành phấn vụn, mà kẻ cầm đầu chính là hồ tiêu giao, làm sao có thể không giận? Giống Một tiếng gào thét điên cuồng, Thiết Dực Các Long trực tiếp giận dữ hướng hồ tiêu giao nhào tới. Mà hồ tiêu giao tức giận chừng đi qua, mới phát hiện Phương Luân không biết lúc nào đã chạy. Tất cả mọi người buồn bực, quyết đấu sinh tử lại có thể bị Phương Luân gãy bẫy một cái. Tuần nữa hắn đã chạy. Khốn khiếp, tiểu tử đừng để cho ta gặp được ngươi. Kết quả rất hiển nhiên, Thiết Dực các Long nổi cơn thịnh nộ trực tiếp đuổi theo Hồ Tiêu giao đánh. Mà Dạ Mặc Vũ cùng Phong Vận Nghi tức giận hai mắt nhìn nhau một cái, không chút do dự nhanh chóng tại chỗ biến mất. Về phần còn thừa lại con chốt thí thì mừng rỡ như đi rồi, từng cái liều mạng chạy trốn, hận cha mẹ không thể sinh thêm thêm mấy cái chân cho chính mình. Bọn họ vừa chạy còn muốn một bên cảm kích Phương luôn đây, muốn không phải là Phương luôn mà nói, bọn họ còn phải cùng Thiết Dực các Long vật lộn. Cuối cùng chỉ còn lại Hồ Tiêu giao bị Thiết các Long tức giận quấn, nhiều lần bị đánh bay ra ngoài về sau. Hổ tiêu giao thở hồn hiện hết, bạo, một tiếng tiếng nổ đáng sợ, thu yêu nhảy tới trước một cái trực tiếp tự bạo, tiếp theo hồ tiêu giao phun ra một nguồn máu tươi nhanh chóng biến mất. Giống, từng tiếng tiếng gào thét đáng sợ, khiến rực rắc long tại phụ cận điên cuồng phát tiết, nhưng là hết thệ các thứ này đã không có quan hệ gì với Phương Nôn. Phương Nôn một đường bay vọt, thận trọng đem ô kim giáp trùng tản mắt ra, mãi đến cách xa chiến trường sau mới nghĩ tìm một chỗ hấp thu còn dư lại năng lượng. Một khi hấp thu xong, như vậy hắn tuyệt đối có thể bước vào khí phách cảnh, bởi vì cổ năng lượng này quá đáng sợ. Nhưng là sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, bởi vì ô kim giáp trùng phát hiện một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng hắn nhảy tới. Tệ hại. Phương Luân sắc mặt tâm trầm, không chút do dự ra tốc điên cuồng bay về phía trước bọn. Một tiếng cười duyên chuyển tới, đừng trốn rồi, người không trốn khỏi. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại giấn sâu vào vô số âm u, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên và tộc. Chương 678, bại phong vẫn nghi. Truy lùng Phương Luân chính là phong vẫn nữ nhân này không biết dùng thủ đoạn gì lại có thể truy lùng lên Phương Luân, hơn nữa còn đang nhanh chóng ép tới gần. Phương Luân một đường chạy trốn, thậm chí tiếp cận mấy cái cường đại địa bàn của hồn thú đều không thoát khỏi nàng. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy thoát? Phong Vật Nghi cười giễu, không nhanh không chậm đuổi theo ở sau lưng Phương Luân, phản phất mẹo vần chuẩn. Thoát ra rất xa về sau, Phương Luân trầm mặt ở trên một cây đại thụ đạp một cái, tiếp theo giống như giống như sao băng hướng phương hướng lúc tới nhào tới, dũng mãnh đấm ra một quyền. Linh tuệ cảnh cũng dám động thủ với ta? Dám trêu đùa ta, ngươi hôm nay phải chết. Tiếng, theo đến tới, động trong lúc đó vô cùng đáng sợ. Phong Vật Nghi mặc dù đang cùng Thiết Dực các Long trong chiến đấu trọng thương rồi, một thân thực lực không phát huy ra 10%, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là linh tuệ cảnh có thể so. Nhưng là sắc mặt của nàng rất nhanh thay đổi, bởi vì Phương Nôn một quyền này lại có thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, một quyền đánh tới kiếm khí của nàng điên cuồng tăng nữa. Oen. Một thân tiếng vang trầm đục về sau, lồng phòng ngự trên người Phong Vật Nghi đều bị đánh nát, sức mạnh đáng sợ đánh giết tới trực tiếp đem nàng đánh bay ra ngoài. Đụng gậy sau một cây đại thụ, phun ra một máu tươi, không tưởng tượng nổi nhìn xem Phương ngôn, trong mắt mang theo từng tia kinh hãi. Làm sao có thể? Ngươi chẳng qua chỉ là linh tuệ cảnh Làm sao lại cường đại như vậy? Phong Vận Nghi giận đến lại là phun ra một ngụm máu tươi. Phương Luân cũng không có nói nhảm nhiều, hắn một chút tâm tư thương hương tiếc ngọc cũng không có, đối mặt hiểu điệu Phong Vận Nghi hắn chỉ muốn giết thế nào nàng. Bị Phong Vận Nghi dồn đến tuyệt chi đường, Phương Luân đối mặt cường giả khí phách cảnh không có bất kỳ nắm chặt, bất đắc gì hắn dẫn động năng lượng trong ý thức hải. Cổ năng lượng kia còn có hơn phân nửa không có hấp thụ, sức mạnh kinh người vô cùng, cái này cũng không sức mạnh thuộc về Phương Luân, tại thời khắc chốt đã định trước sẽ cứu hắn mạng. Vừa rồi một kia, chính là Phương Luân gộ lên lên năng lượng trong ý thức hải đập ra, một quyền trực tiếp tiêu hao 1/3 năng lượng phải biết cổ năng lượng này, nhưng là thiết dược các long chứng năng lượng, biết bao bá đạo đáng sợ, một ba đủ để đem trọng thương Phong Vận Nghi đánh bay ra ngoài rồi. Hiện tại Phương Luân lần nữa nhào tới, ánh mắt hắn tỉnh táo quyền kính vô cùng đáng sợ, một quyền hướng chỗ hiểm của Phong Vận Nghi vị trí lướt đi. Khốn kiếp, ngươi đây là một chết. Phong Vận Nghi bị chọc giận, bị một cái linh tuệ cảnh đánh bẹp quả thực là một cái vô cùng sĩ nhục sự tình, cho nên nàng bùng nổ rồi. Oeng! sau khi đáng sợ từ trên người nàng bùng nổ, quần áo tung bay thổi cái kia nhạt tay nhỏ trực tiếp một chút ra. Một đạo năng lượng đáng sợ tại ngón tay trắng tinh lên, trực tiếp đón Phương Luân một quyền. Một quyền chỉ một cái trực tiếp quanh ở chung một chỗ, kinh thiên động địa năng lượng bùng ra, xung quanh ngàn trượng cây cối tung bay, cát bay đá chạy, một mảnh hồn thiên ám địa cảnh tượng. Mà trong hỗn loạn, Phương Nôn bay ngược trăm trượng, hộp máu không ngừng, phong vận nghi lại có thể cũng không tốt hơn chỗ nào, phun ra một ngụm máu tươi bối tóc xốc xếch không chịu nổi, cặp mắt kinh hoàng thất thố. Chết. Phương Nôn lệ quát một tiếng, thân hình lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng, trong ý thức hải sau cùng năng lượng toàn bộ tập trung, một quyền đáng sợ đánh ra. lên một tiếng, không chút liệu lại, cuối cùng lại có thể xoay người bỏ chạy. Chốn được không? ánh mắt âm tàn. Quân kiếm rời khỏi tay, trực tiếp đánh vào sau lưng của Phong Vân Nghi. A! Hét thảm một tiếng, Phong Vận Nghi lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là nàng lại có thể không có ngã xuống, mà là bước chân lảo đảo một đường chạy trốn. "Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Phong Vân Nghi đoán độc âm thanh chuyển tới, tiếp theo nàng liền nhanh chóng biến mất, đáng tiếc nàng không thấy Phương Luân cái kia trắng liễu mặt. Cướp ép cổ động không sức mạnh thuộc về mình, hậu quả chính là linh hồn của Phương Luân bị thương rồi, nhất định phải dưỡng bệnh một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Bất quá lấy linh tuệ cảnh tu vi đánh bại một cái khí pháp cảnh cường giả, Phương vẫn là rất đáng giá kiêu ngạo. Mặc dù giá tiền lớn một chút, đáng tiếc rồi, đây chính là có thể làm cho ta đột phá đến khí phách cảnh năng lượng a. Phương luôn mặt đầy đáng tiếc lắc đầu một cái, vừa nghĩ tới cái này hắn liền buồn dầu không được. Khí phách cảnh a, đây chính là sức mạnh vô cùng cường đại, thậm chí linh hồn đều có thể lộ vẻ ra, có rất nhiều sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cũng tỷ như Hồ Tiêu giao cái loại này kỳ dị năng lực, bình thường linh tuệ cảnh làm sao có thể nắm giữ. Rõ ràng có cơ hội đột phá đến khí phách cảnh, nhưng lại bị phong vận nghi phá hư, Phương luôn cũng là tương đối buồn giàu. Bất quá khi đó là không có cách nào, nếu không phải là Phương luôn quả đoạn, hiện tại chết chính là hắn. Đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt, chỗ tốt duy nhất chính là trong khoảng thời gian này Phong Vân Nghi khẳng định không dám tới tìm Phương luôn rồi, bởi vì nàng đã bị làm sợ. Tại phụ cận tìm một cái chỗ an toàn, Phương luôn tại sau khi một viên trên đại thụ che trời đánh ra một cái hốc cây, bày trận pháp liền bắt đầu chính mình chữa thương. Mấy viên đang dược xuống bụng, Phương luôn thương thế nhất thời ổn định không ít, bất quá linh hồn thương thế cũng không dễ chịu, nhất định phải điều dưỡng rất lâu. Ầm ầm. Từng tiếng nổ ầm tại trong ý thức hải vang vọng, nhìn xem ý thức luôn cảm không thôi, thậm chí suy nghĩ có phải hay không là lại tìm một con cự thú trứng tới dùng rồi cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái buông tha. Cơ duyên như thế, không nên cơ cầu, có thể đột phá đến linh tuệ cảnh tầng 7 đã là một cái vô cùng chuyện may mắn rồi. Phương Nôn nhịn non, kích động tâm tình nhất thời từ từ bình phục lại, bắt đầu chậm rãi chữa trị trực tiếp linh hồn thương thế, thậm chí đánh chắc chính mình căn cơ. Lần này đột phá quá nhanh, mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng là Phương Nôn loáng thoáng có chút không khống chế được sức mạnh của mình rồi, đây là một chuyện rất nghiêm trọng. Cái này rất giống một cái tiểu thí hại giơ lên một cái cự phụ, dịu lực sát thương rất kinh người, nhưng là tiểu thí hại không khống chế được, đừng đập thương chân của mình mới tốt. Kích sâu một hơi, Phương Nôn lâm vào khổ tu bên trong, hắn phải khống chế sức mạnh của mình mới có thể xuất quan. Đây là một cái việc tỉ mỉ, Thiên Huyền Thánh Địa quá nguy hiểm, Phương Nôn không có thực lực đi ra ngoài liền là một chết. Cùng lúc đó, Du Hồn Vương cũng bắt đầu chính mình khôi phục, trợ giúp Phương Nôn ngăn cản hồ tiêu dao một đòn, hắn thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Thật may hắn linh trí không cao, nếu không khẳng định hận chết Phương Nôn rồi. Trong hô tê, Phương Nôn cùng Du Hồn Vương lặng lặng khôi phục, mà Ô Kim Giáp trùng thì tại phụ cận đề phòng, đồng bình thường còn thật không phải là đối thủ, thực lực của bọn họ cũng đang nhanh chóng tăng cường. Nhưng là sau khi ba ngày, tình huống xảy ra, một người cao lớn thủ yêu sông ngang đánh thẳng hướng Phương Hướng vị trí Phương luôn nào tới. Một đường đi qua động tĩnh khủng lồ, rất nhiều cây cối đều bị đụng bốn phía rức gãy. Âu Kim Giáp trùng lập tức cảnh giác, đồng thời thông qua tâm thần liên lạc thông báo khẩn cấp Phương luôn. Tai hại. Bấy quan bên trong Phương luôn đột nhiên trận mở mắt ra. Máu đã đổ quá nhiều trên mảnh đất này, nhưng để được Thái Bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu. Chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại Việt nhân sẽ soi sáng chúng Thiên hạ sẽ thái bình, máu sẽ ngừng chảy, đầu sẽ không rơi. Chương 679, nguy cơ tử vong. Linh hồn của Hồ Tiêu Dao là hình cây, không chỉ có thể thao túng cây tối, hắn còn có cái khác có thể cùng cây tối câu thông ký ảo, mà hắn muốn tìm Phương Luân luôn không có lắm. Bất quá hắn chắc chỉ là tìm được đại khái phạm vi, bởi vì hắn lại có thể khống chế thủ yêu tại phụ cận một mực sông ngang đánh thẳng, đặc biệt tìm đại thủ đụng, hiển nhiên muốn đem vị trí cụ thể của Phương Luân mất ra. Trong hô cây, Phương Luân chau mày, thông qua ố kim giáp trùng đem tình huống của ngoại giới nhìn đến rõ ràng, theo Hồ Tiêu Dao ép tới gần, sắc mặt của Phương Luân cũng càng ngày càng Hiện tại Phương Luân thương thế đã khôi phục 8 10. Sức mạnh bản thân cũng nắm trong tay không sai biệt lắm, bình thường đến chiến đấu hiển nhiên không sợ. Nhưng là Hồ Tiêu Dao là ai? Đây chính là cường giả khí phách cảnh, so với phong vận Nghi đáng sợ hơn nhiều. "Tiểu tử, đi ra. Ta sớm muộn tìm được người, đừng nghi tránh." Hồ Tiêu giao hưng phấn ở bên ngoài hò hét, ý đồ cho Phương Nôn áp lực. Cái này động trở cách cảm giác của hắn, hắn cũng không có tìm được Phương Nôn, nhưng là một khi Phương Nôn xuất hiện, cảm giác của hắn nhất định nhất định có thể phong tỏa vị trí Phương Nôn. "Ra còn chưa ra?" Phương Nôn lẳng Đi ra ngoài tuyệt đối bị điên cuồng đuổi giết. Huấn nữa cái này đổi với có thể so với bị Phong Vân nghi đội Zetsu đáng sợ rất nhiều, hiện tại ý thức Hải Phương luôn có thể không có bất kỳ năng lượng. Không đi ra đi, Hồ Tiêu Dao chắc chắn sẽ không đi, một đường đánh Zetsu tới sớm mượn đem vị trí của Phương luôn bố ra. Chết sớm chết chậm đều là chết, Phương luôn ánh mắt lập tức trở nên quả quyết dị thường, sau khi thu hồi du hồn vương cùng ô kim giáp trùng, trực tiếp liền hướng hốc cây ở ngoài chạy trốn. Ha ha ha. Ánh mắt của Hồ Tiêu Dao nhất thời sáng lên, hưng phấn cười quái dị nói, tiểu tử, chịu đi ra sao? Trong lúc nói chuyện, Hồ Tiêu Dao thụ yêu điên cuồng lao tới, hướng về phía ở giữa cây nhanh chóng bay vọt Phương luôn chính là hơi kéo. Tầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp, Thu Yêu thúc tu một đường tối khô là hủ, quất nát số lớn đại thụ che trời, trực tiếp xuất hiện ở sau lưng Phương Luân. Tốc độ Phương Luân cũng không chậm, nhưng là Thu Yêu động tác càng thêm tấn mãnh, một khi bị rút trong chắc chắn phải chết. Phương Luân căn bản không cần phải quay đầu nhìn, cái tia xé rách không khí tiếng gió liền cho thấy công kích đã đến sau lưng, Phương Luân khẽ cắn răng, đột nhiên hướng bên phải vọt một cái. Phanh. Sau một tiếng nổ vang, vừa rồi nơi Phương Luân đang ở trực tiếp bị trực tiếp đánh bể, mà hắn cũng sai một ly tránh thoát. Sóng khí đáng sợ đem hắn hất bay ra ngoài, Phương lăn lộn một cái lại lần nữa chui vào rừng rậm muốn tránh qua lần này đuổi giết, vậy sẽ phải vào rừng. Thu yêu thể tích khổng lồ tiến tới không dễ dàng, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là Phương Nôn sai lầm rồi, Hồ Tiêu Dao cởi khẳng khắc quá dị, thủ yêu lại có thể thật giống như châu chấu nhảy lên một cái, che ngập bầu trời hướng Phương Nôn giống đẹp đi. Tê. Phương Nôn hít ngược một hơi khí lạnh, cái tên này cũng quá đáng sợ chứ. Đỉnh đầu chính là thủ yêu, bốn phương tám hướng đều là nó cái kia xúc tu thật dài, Phương Nôn giống như trốn cũng không cách nào trốn. Bạo. Phương Nôn đột nhiên ra mấy món hồn khí, đây là tôn ra bảo nút bên trong tốt nhất mấy món hồn khí, Phương cũng không đau lòng chút nào quang ra ngoài. Kết quả những thứ này hồn khí đột nhiên nổ lên, sóng khi đáng sợ lăn lộn trong lúc đó, đem thụ yêu thân hình cản trở một kia, sóng khí cũng đem Phương Luân đột nhiên đẩy về phía trước. Sự chậm chế này, Phương Luân lại có thể sai một ly tránh thoát đổi giết, lần nữa chạy trốn. A ha ha ha. Hồ Tiêu giao thở hồn hẹn gắt gét, hận không thể đấm lực giẫm chân rồi. Đuổi giết trong mắt hắn xem ra so với con kiến lợi hại không được bao nhiêu Phương Luân, lại có thể phiền toái như thế, sự kiên nhẫn của hắn cũng là dùng hết rồi. Đi cho đi. Hồ Tiêu Dao lần nữa khống chế thụ yêu nhảy lên một cái, tiếp theo thụ yêu trên người bỗng nhiên ngưng tụ từng cây một, một thứ Những thứ này một thứ mỗi một cái khoảng chừng một người dài lớn bằng cánh tay, giống như từng cây một cây giáo số lượng dậm dạp chẳng trịt. Phốc phốc phốc. Một thứ thật giống như súng máy nổ bắn ra mà ra, dậm dạp chẳng trị hướng Phương luôn đâm vào, như hạt mưa dày đặc căn bản không cho phép hằn né tránh. Bạo. Phương luôn lần nữa khẽ cắn răng quang ra mấy món hồn khí, tiếng nổ đáng sợ, những thứ này cảnh cây đâm bị đánh bể không ít. Nhưng là còn dư lại lại có thể thật giống như mắt dài lần nữa hướng Phương luôn bàn tới. Tệ hại. Phương sắc mặt đại biến, chạy chạy trốn trong lúc đó hắn không chút do dự móc ra số lớn khí, điên cuồng sau này vậy. Bạ bạ bạ. Theo phương Luân tỉnh táo quát chói thai, từng món một hồn khí không cần tiền nổ lên, chu vi vạn trượng sớm đã biến thành một mảnh phong bạo tàn phá không thôi. Những thứ này hồn khí đều là tôn ra trong bảo tàng, Phương Luân một người không cần nhiều như vậy, tự nhiên không đau lòng chút nào. Cái này có giá trị không nhỏ, hồn khí toàn bộ nổ lên, uy lực vô cùng khả quan, ở trong cơn báo tác, một thứ tất cả đều bị tan nát, mà hồ tiêu giao đội giết cũng bị ngăn cản trong ngáy mắt. Ngay trong sát na này thời gian, Phương Luân nhanh như tia chớp kéo dài khoảng cách, một cái liền tiến vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi chạy không thoát. Hồ Tiêu Dao tức giận gào thét, bất quá hắn không chút nào không nóng nảy, ngược lại thì ung dung hướng phương hướng của Phương Luân đuổi theo. Chạy trốn bên trong Phương Luân còn đến không kịp tao hứng, bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện không hợp lý rồi, Hồ Tiêu Giao không biết sẽ bí thuật gì, vô luận hắn núp ở chỗ nào, là hắn có thể khống chế thụ yêu đuổi theo. Ha ha ha, bồn tọa tinh thông khống mục chi thuật, chỉ cần có cây cối địa phương, ngươi liền không trốn thoát bồn tọa đuổi giết. Hồ Tiêu Dao dương dương đắc ý cười lớn, một lần nữa bùng nổ dày một thứ. Phương Luân bất dĩ, chỉ đành phải đem còn dư lại phần lớn hồn khí ra ngoài, chỉ để lại tự sử dụng nhất đao nhất kiếm. Nhưng lạ lần này tự bạo hồn khí không như chế lần, một chút một thứ cũng không có bị tấn ác, vẫn như cũ có trên trăm con hướng phương luôn nổ bắn ra mà tới. Phốc phốc phốc. Trên trăm con một thứ dày đặc đâm tới, mặc dù Phương Nôn tại trong khi đi vội, vẫn như cũ bị một cây một thứ châm thấu bắt đuổi. Can này một thứ dị thường bá đạo, châm xuyên thấu bắt đuổi Phương Nôn còn là chuyện nhỏ, liền xương đuổi đều bị đánh thành phấn vụn, hơn nữa một thứ bên trong còn có một cổ quỷ dị năng lượng, một đường hướng phương Nôn tầm mạch lướt đi. Cúp cho ta. Phương Nôn trợn quát một tiếng, lực đem cổ lực lượng quỷ dị này khu trừ, tiếp theo nhổ ra một thứ tiếp tục bay về phía trước gọi. Mặc dù bắt đuổi bị thương, nhưng là Phương Luân cổ động hồn lực bay vọt, tốc độ càng thêm tấn mãnh. Bất quá Hồ Tiêu Dao công kích thật sự chính là giống như phụ cốt chi thư, làm sao đều không cách nào né tránh, lần lượt công kích đem Phương Luân làm cho vết thương trầm chất. Thật chẳng lẽ chết chắc hay sao? Nếu tiếp tục chạy nữa khẳng định ngọn cụ tỏi, nhất định phải tìm cái biện pháp né tránh mới được. Phương Luân suy nghĩ ngàn vạn, cảm giác tỉnh táo quét nhìn đi ra ngoài, bỗng nhiên vui mừng quá đổi hướng một cái phương hướng chạy như điên. Phương hướng đó lại có một cái tuôn trào dòng suối nhỏ, dòng suối nhỏ này cũng không có cây cối, ngược lại muốn nhìn một chút Hồ Tiêu Dao làm sao truy lùng. Quả nhiên Nhìn thấy Phương luôn vọt hướng dòng suối nhỏ, sắc mặt của Hồ Tiêu giao trực tiếp trở nên dị thường khó coi. Chết. Hồ Tiêu giao tức giận rồi, một thứ thật giống như không cần tiền điên cuồng nổ bắn ra mà tới, đồng thời thụ yêu xúc tu liều mạng hướng phía trước hơi kéo. Phương luôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguy cơ tử vong lặng lẽ hàng lâm. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăm tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thanh thang không mà biến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Ngươi đọc. Chương 680, kẻ cuồng nhìn trộm. Đối mặt hồ tiêu dao bùng nổ, mặc dù khoảng cách song phương hơn mấy ngàn trượng xa, nhưng là Phương Luân lại cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Đây là một loại giác quan thứ sáu, giác quan thứ 6 thời khắc sinh tử chui luyện ra được dị thường chính xác, Phương Luân sẽ không chút nào hoài nghi. Nhưng là bây giờ hồn khí đã tự bạo xong rồi, chỉ còn lại trong tay hai món cực phẩm hồn khí rồi, coi như toàn bộ tự bạo cũng không có tác dụng bao lớn á thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Phương Luân không cam lòng. Thử Long Biến. Phương Luân lệ quát một tiếng, không chút do dự thi triển tôn gia trong nhà tuyệt học tử Long Biến, từng đạo tử từ long từ bên cạnh Phương Luân biến ảo mà ra, hướng thẳng đến sau lưng nào tới. Tổng cộng 4 đạo tử lòng biến, đây là phương nôn liều mạng thi triển kết quả, mà giá tiền chính là phương luôn phun ra một ngụm máu tươi, bị thương lần nữa. Bốn cái tử long gào thét hướng dậy đặt một thứ nhào tới, còn không có đến gần phương luôn liền để cho chúng nó tự bạo, đáng sợ uy lực lần nữa cuốn sạch từ phương. Bất quá lần này đối mặt Hồ Tiêu Dao bùng nổ sức mạnh, những thứ này tự bạo uy lực chỉ kiên trì trong nháy mắt, liền bị nổ thành tàn bã. Nhưng là ngay trong sát na này thời gian, lại cho phương luôn lấy một chút hy vọng sống, hắn thừa cơ trực tiếp chui vào trong suối nhỏ, một cái liền biến mất không thấy gì nữa. A! Hồ Tiêu Dao thở hổn hển vọt tới phía trên suối nhỏ đáng sợ xúc tu điên cuồng rút đánh, dòng suối nhỏ phụ cận bị đánh một mảnh hỗn độn. Nhưng là cái này khoảng một giờ cũng không có, Phương Luân đã sớm biến mất không còn dấu tích. "Tiểu tử ngươi cho ta." Hồ Tiêu giao tức giận khó giận, bất quá cuối cùng vẫn là không cam lòng đi. Suối trong nước, Phương Luân tiềm hành rất lâu sau đó liền không động đậy nữa, mặc cho dòng nước mang theo chính mình bồng bềnh, mà chính mình thì yên lặng chữa thương. Phương Luân mấp máy phát khô môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, liên tục hai lần bị cường giả khí phách giết, mặc dù đều trốn thoát, nhưng lại để cho trong lòng hắn không cam lòng cực kỳ. "Chờ đi, ta rất nhanh liền có thể đạt đến khí phách cảnh." Phương luôn trong lòng nỉ non, trong lòng ý chí chiến đấu ngang ngàng, người gặp gỡ thất bại không sao, quan trọng chính là ai cười đến cuối cùng. Cho tới bây giờ, Phương luôn vẫn là cười vui vẻ nhất. Một ngày một đêm về sau, Phương luôn liền dưới đáy nước triệt để chữa thương hoàn tất, hơn nữa tu vi lại có thể lần nữa tiến tiến, sức mạnh lần nữa gia tăng, quả nhiên sinh tử chém giết mới là trưởng thành nhanh nhất. Phương luôn đột nhiên trận mở mắt ra, xuyên thấu qua lồng phòng ngự nhìn mũi phía, cũng không biết mình rốt cuộc tới nơi nào, chỉ biết một mực thuận theo dòng nước bẩm bền. Bất quá nhiên sắc mặt cổ quái, bởi vì cảm giác của mình nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật. Ở phía trước ngàn trượng xa lại là một mảnh thác nước, Phương Luân chẳng mấy chốc sẽ thuận theo dòng nước hướng dưới thác nước đập tới. Đây không phải là mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là dưới thác nước trong một cái đầm nước, lại có hai cổ thân thể trắng bóng loá đang ngâm tắm. Hai người này chính là Triệu Anh Anh cùng lệnh Hồ An Lan, các nàng lại có thể không biết sống chết ở bên trong thiên huyền thánh địa ngâm tắm. Phương Luân nhất thời liền dở khóc dở cười. Cho là nơi này là nhà các ngươi sao? Phương Luân trong lòng buồn dầu nỉ non. Cảm giác này đã qua, hai nàng bị Phương Luân xem sạch rồi, hơn nữa Phương Nôn tu vi mạnh mẽ các nàng. các nàng, căn bản cũng không có phát hiện Phương Luân. Văn anh tỷ vẫn là người thông minh, mấy ngày nay chém giết trên người đã sớm bẩn thỉu rồi, hiện đang tắm một phen thoải mái hơn. Cũng không phải là, bất quá Thiên Huyền Thánh địa thật sự chính là chỗ tốt, hai chúng ta đều riêng có trưởng thành, không có phí công đi vào. Hai nàng chơi đùa chi thanh chuyển tới, Phương luôn lạnh leo cười một tiếng, thuận theo dòng nước trực tiếp đập xuống trong đầm nước. Nội thật to chi thanh trực tiếp khiếp sợ hai nàng, các nàng chừng hai mắt nhìn, lập tức dọa đến liều mạng che chắn. Đồ hỗn trướng, Phương luôn lại là ngươi. Ngươi nhanh cho buồn cô Đồ vô sỉ, nhìn trộm, đi chết đi. Hai nàng quá mạnh rồi y kéo qua một cái quần áo che chắn trên người, tiếp theo liền hướng Phương Luân phát động công kích. Liên tiếp giọt nước tại hồn lực quán trú phía dưới, biến thành đáng sợ lợi khí giết người liền hướng Phương Luân đánh giết tới. Hừ. Thứ lạnh một tiếng, Phương Luân không có bất kỳ động tác, những giọt nước này trực tiếp đông đặc ở trước mặt của hắn, căn bản là không có cách tổn thương hắn chút nào. Đồng thời Phương Luân khí tức đáng sợ bộc phát ra, sợ đến hai nàng sắc mặt trắng bệnh. Cho các ngươi thời gian mặc quần áo, sau đó thể thể diện diệt chết. Phương Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm, cũng không tránh nẻ, cứ như vậy chờ. Hắn thấy, hai nàng đều là đệ nhân. Hơn nữa còn là chắc chắn phải chết, không cần thiết nhiều phế thời gian rảnh rỗi, có thể cho các nàng thời gian mặc quần áo cũng là không tệ rồi. Hai nàng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn có thể chấn định như thường mặc quần áo, thân hình động một cái liền hướng trong giường rầm chạy trốn. Đồng thời trong miệng triều bánh ánh kêu lên, "Hùng công tử xin cứu chúng ta." Hai nàng bay vọt bên trong cũng không để ý cái gì, vội vội vàng vàng bộ nổi lên quần áo, mà Phương Luân thì ung dung đi theo, trong mắt sát cơ lộ ra. Đối với địch nhân, vô luận biết bao đẹp lạnh lùng cao quý, đều sẽ đem y quyết tung bay tới, Tiếp theo một cái đẹp trai nam tử liền dẫn một đám người xuất hiện ở trước người hai nàng. Nhìn thấy hai nàng y phục không ngay ngắn, đám người này nhất thời con mắt to trừng, cùng nuốt nước nuốt rồi. "Vĩnh Anh tiểu thư, An Lan tiểu thư chuyện gì? Cũng phải cần ta Hùng Thiên Bình ra sức." Dẫn đầu đẹp trai nam tử cười ta hỏi. Triệu Vĩnh Anh trong hốc mắt đỏ lên, trực tiếp chứa điều điệu nút ở Hùng Thiên Bình thân sau kêu lên, "Hùng công tử của ta, cái này tên ác nhân lại có thể rình coi chúng ta, hơn nữa còn nghĩ giết người gì cậu." Hùng Thiên sắc mặt nhất thời trở nên dị thường khó coi, thuận theo ngón tay Triệu anh anh nhìn sang, trực tiếp phát hiện chính ung dung phong thả hướng mọi người đi tới Phương nôn. Hùng Thiên bằng thẳng ánh mắt nhất thời liền đỏ rồi, cái tên này thật giống như coi hai nàng là thành ăn cấm đến, đến rồi, Phương Luân lại dám động các nàng, hắn hận không thể đè Phương Luân chém thành muôn mảnh rồi. Hùng Thiên Bình cũng không dài rỗi, chỉ là cắn răng nghiến lợi vung tay lên nói, "Giết hắn, giết." Hùng Thiên Bình thân sau hơn 10 cái cao thủ giống giận, khi thế hung hang hướng Phương Luân nào tới. Đám này cũng không phải là dung tay, thấp nhất đều là linh tuệ cảnh 5 tầng cao thủ, lợi hại chưa. Đám người triệu ánh ánh mặt lộ cười lạnh, phản được của bất quá Phương Nôn nhưng là mặt đầy khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Phương Luân quát một tiếng, Tiếp theo vung tay lên một cái, từng đạo linh quang thật giống như sóng biển cuốn sạch mà ra, trong nháy mắt hàng lông. Ông, tại linh quang phạm vi bao phủ bên trong, cái này hơn 10 cái cao thủ tất cả đều thân thể cứng ngắc, trong tay còn không bạo phát hồn thuật cũng tất cả đều kẹt, phản phất bị đè nghẹt. Du Hồn Vương, thức ăn của người tới rồi. Phương Luân nỉ non, trực tiếp phất tay thả ra Du Hồn Vương. Giống! một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, trạng thái trọng thương Du Hồn Vương hướng thẳng đến những người này nhào tới, tiếp theo chính là máu tanh cảnh tượng. Thời gian không tới 3 cái hô hấp, những người này liền bị Du Hồn Vương hút máu hấp hồn, ép khô một tia sức mạnh cuối cùng. Hùng Thiên Bình trợn tròn mắt, Triệu Bính Ngánh cùng lệnh hồ An Lan cũng là trận tròn mắt. Chạy! Triệu Bính Ngánh lo lắng quát lên, đồng thời một cước đem Hùng Thiên Bình đạp về phía Phương Luân, mang theo lệnh hồ An Lan nhanh chóng chạy trốn. Chương 681: Thiên địa Lồng Giam. Triệu Bính Ngánh cũng là một người quả quyết, nàng muốn chính là lợi dụng Hùng Thiên Bình, kết quả phát hiện Hùng Thiên Bình không được việc về sau, lập tức liền đạp hắn. Chết! Phương Luân lạnh rên một tiếng, tại Hùng Thiên Bình còn chưa phản ứng lại trước đó, một đạo ngọn lửa trực tiếp bao bọc cánh tay hắn, tiếp theo một quyền đánh vào bằng thẳng lực. Hét thảm một tiếng đi qua, Hùng Thiên Bình trực tiếp bị đốt thành cục bập. Phương Luân khinh thường cười lạnh một tiếng, thực lực bây giờ để cao, tôn ra đủ loại hồn thuật bí pháp bị hắn đều nhớ kỹ trong lòng, tiện tay một đòn uy lực cũng là vô cùng đáng sợ. Triệu Hánh Hánh cùng lệnh hồ An Lan sợ đến ở trước mặt nhanh chóng chạy trốn, nhưng là các nàng phát hiện Phương Luân lại giống như phụ cốt chi thư, để cho các nàng làm sao đều không trốn thoát. Có thể chết. Thanh âm nhàn nhạt của Phương Luân chuyển tới, tiếp theo hắn chỉ tay một cái, một vết màu trắng hoa sen tại trong hư không chợt xuất hiện, trong nháy mắt anh ở sau lưng hai nàng. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, hai nàng trực tiếp qué xuống đất, lại cũng chạy hết nổi rồi, từng người lộ ra từng tia tuyệt vọng. Nhìn xem ung dung thong thả đi vào Phương Luân, triệu bánh bánh lo lắng tiêu lên, "Phương Luân, giữa chúng ta cũng không có thâm cũ đại hận, ngươi bỏ qua cho chúng ta, hai người chúng ta sẽ báo đáp ngươi." Lệnh Hồ An Lan ánh mắt sáng lên, liền vội vàng sắp xếp một tia quyến rũ mỉm cười, quần áo cũng hơi hơi kéo một chút, toát ra mỹ hoặc ngàn vạn sức hấp dẫn. "Phương Luân công tử, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, tiếp hai người hôm nay liền để ngươi muốn làm gì thì làm như thế nào." Lệnh Hồ An Lan làm bộ đáng thương nháy mắt mấy cái. Trong mắt Phương lộ ra một nụ cười trằng biếng, trong lòng hai nàng nhất thời hưng lên, các nàng còn tưởng rằng đã động tâm đây. Nhưng khi ánh mắt của Phương Nôn lần nữa trở nên lạnh, các nàng liền biết ý tưởng của mình rốt cuộc sai có bao nhiêu sao thái quá rồi. Các ngươi xứng sao?" Phương Nôn cười lạnh, tay trái xuất hiện từng đạo vòng sáng, những thứ này vòng sáng bất ngờ ba động, mỗi một lần chớp động đều sẽ mang theo sức mạnh đáng sợ, sợ đến hai nàng sắc mặt trắng bệnh. "Chết đi." Trong mắt Phương Nôn hung ác, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngay tại lệnh hồ An Lan nhắm mắt chờ chết, triệu ánh ánh lại có thể một trường đem nàng đẩy về phía Phương Nôn, tiếp theo chính mình phát động chạy thoát thân bí thuật, hóa thành một đạo huyết quang nhanh chóng sau này chạy trốn. "Không!" Lệnh hồ An Lan kêu lên một tiếng. Vạn Vạn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Triệu ánh ánh lại có thể bán đứng nàng, kết quả nàng còn chưa phản ứng lại liền bị Phương Luân đấm một nhát chết tươi. Nhìn xem chết không nhắm mắt lệnh Hồ An Lan, Phương Luân cười lạnh nói, "Đừng lo lắng, nàng chạy không được." Quả nhiên, Triệu ánh ánh mới vừa thoát ra ngàn trượng xa, bỗng nhiên bốn phương tám hướng không khí trực tiếp độc lại. Triệu ánh ánh sửng sợ, bị bốn phía không khí gắt gao đừng im, giống như bị đóng băng lại con cá, làm sao đều không nhúc nhích được. Khốn kiếp, Phương Luân ngươi chết không được tự tế. chắc chắn phải chết, nhất thời thở mắng. Phương Luân đối với loại thời khắc mấu chốt này, đẩy đồng đội mình đi người chết không có hảo cảm. Một câu nói nhảm cũng không có, tiện tay một chút bầu trời bỗng nhiên rơi hạ một đạo sấm sét. Đạo sấm sét này vô cùng đáng sợ, như thùng nước lớn bằng sấm sét trong nháy mắt đem Triệu Anh Anh ba phủ. Từng tiếng kêu rên thảm thiết, ba cái hô hấp đi qua lôi điện biến mất rồi, Triệu Anh Anh cũng biến thành bụi bặm. Thuận tay tiêu diệt các nàng, Phương Luân liền chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ dưỡng sức một phen, một mục bị đổi giết gần nhất còn không có nghỉ dưỡng sức qua đây. Bất quá hắn rất nhanh liền mặt liền biến sắc, bởi vì bốn phương tám hướng đại tụ che trời lại có thể đang qué dị run, run. Tệ hại, con nhìn ta chằm, chằm. thầm mắng một tiếng, không do dự thân hình nhanh xoay người liền hướng đầm nước nhỏ phương hướng nào tới, nhưng là ngay khi hắn đi ngang qua một viên đại thụ che trời, đáng sợ thân cây lại có thể không có chút nào chịu chứng hướng hắn rút đánh qua tới. Hướng, phương ngôn lệ quát một tiếng, thời khắc mấu chốt ngón tay hỏa diễm lóe lên, hướng thẳng đến thân cây đánh giết tới. Phịch một tiếng tiếng vang trầm đục, thân cây bị phương ngôn đánh thành nát bấy, nhưng là phương ngôn cũng bị đánh ngược lui về. Các các cắt, từng tiếng cười quá dị, bốn phương tám hướng cây cối bỗng nhiên đều bắt đầu chuyển động, hơn nữa lại là từng người lôi ra. Phương ngôn sững sốt một chút về sau, hắn liền bị đại thụ che trời dầm dạp chẳng chít lại, trung gian tạo thành một cái đất thật giống như lồng giam. Phương Luân nhướng mày một cái, cười lạnh nói, "Hồ Tiêu Dao, muốn giết ta về phần muốn phiền thoái như vậy sao?" Phương Luân vừa rồi đã nghe được là âm thanh của Hồ Tiêu Dao, cũng chỉ có cái tên này, Phương Luân một khi xuất hiện trong rừng rậm cũng sẽ bị hắn phát hiện, không nghĩ tới hắn lại có thể tới nhanh như thế. Nhưng là để cho Phương Luân kỳ quái chính là, Hồ Tiêu Dao lại có thể chưa từng xuất hiện. Kẻ đang sợ, hắn không tại phụ cận. Phương Luân đương nhiên khiếp sợ trận to mắt, cái này Hồ Tiêu Giao nơi nào có nhanh như vậy chạy tới, nhất định là vẫn còn đang tại rất xa ở ngoài, lại thông qua bí pháp chế nơi này, tối tối đem Phương khống chế đây. Chân thân của hắn Hiện tại khẳng định đang liều mạng chạy tới. Các các các, cái này đều bị ngươi phát hiện rồi, chờ đi, nhiều nhất thời gian uống cạn nửa chén trà ta liền có thể tự tay bóp ngươi chết bầm. Tiếng Hồ Tiêu giao nhất thời quỷ dị thông qua đại thụ chuyển đến trong thai Phương Luân. Phương Luân khẳng định phán đoán của mình, bất quá sắc mặt hắn cũng không tốt nhìn, cái này Hồ Tiêu giao thật sự chính là sâu không lường được. Thời gian nửa chén trà, ngươi xác định có thể vây nốt ta lâu như vậy sao? Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, chân phải chợt một chuyển động thân thể thật giống như đạn pháo đánh về phía một cây đại thụ. Ngươi còn trên không chung đây, trên chân liền bị một tầng tầng lăn lộn sóng khí bao bọc, đáng sợ hướng đại thụ đánh giết mà ra. Nhưng là Phương Luân xem thường những cây to này, chúng nó không người khống chế thời điểm yếu, nhưng là bây giờ lại dị thường bá đạo, một đạo to lớn xúc tu quất vào Phương Luân trên chân phải, thiếu chút nữa đem Phương Luân chân chò đánh gãy. Tiếp theo Phương Luân không cam lòng, thử nhiều lần, thủ đoạn gì đều dùng, nhưng là làm thế nào cũng không cách nào xông ra đi. Vô dụng, nếu như cứ như vậy bị ngươi xông ra của ta thiên địa lồng giam, ta đây cũng không cần lộn. Tiếng gời quái dị của Hồ Tiêu Dao lần nữa truyền tới. Sắc mặt Phương luôn trở nên âm trầm vô cùng, thời gian càng ngày càng ít, nếu như tại hồ Tiêu Dao đổi trước khi tới còn không có sông ra đi, như vậy nhất định phải chết. Biện pháp duy nhất chính là tự bạo Du hồn vương cùng cự tử huyết thi rồi. Trong mắt Phương luôn hung ác, lệnh non liền chuẩn bị động thủ. Mặc dù Du hồn vương cùng cựu tử huyết thi dị thường trân quý, nhưng là chung quy kém hơn cái mạng nhỏ của mình trân quý. Tự bạo bọn họ mới có thể đem lồng giam này mở ra, cái này cũng là đường sống duy nhất, lấy Phương luôn quả quyết hắn đương nhiên sẽ không do dự. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút đau lòng, cũng nổi nóng thực lực của chính mình không đủ bị buộc đến mức này, ánh mắt đều trở nên dị thường lạnh như băng. Nhưng là ngay khi hắn chuẩn bị tự bạo dư hồn vương, một tiếng khẽ kêu truyền tới, tiếp theo liên tiếp ẩm chi thanh, vây khốn phương luôn đại tụ che trời lại có thể đồng thời nổ lên. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang, theo hổ tiêu giao một trận tức giận gào thét, tất cả đại tụ trực tiếp biến thành bột phấn. Mã Lâm Nhã Văn lại cười khanh khách xuất hiện ở trước người của Phương Luân, hướng về phía hắn nháy mấy mắt. Chương 682, còn có 3 ngày mệnh. Nhìn thấy Lâm Nhã Văn xuất hiện ở trước mặt của mình, liền Phương Luân đều có chút kinh này Lâm cười, kinh, nào thanh đoạn đao này từ phía sau lưng đâm bảo, trực tiếp xuyên thấu nàng lồng ngực lá phổi, đại lượng máu đen chạy xuôi cho thấy cái kia đoạn đao tuyệt đối có độc. Hai người nhìn nhau mấy hơi thở, Lâm Nhã Vân trực tiếp mệ mặt đi xuống ngã một cái. Trong khiếp sợ Phương luôn lúc này mới hồi phục tinh thần lại, một cái bước nhanh về phía trước, ôm nàng liền hướng xa xa thoát ra. Trong rừng rậm là không thể ở lại, hồ tiêu giao quả thật là như cái như ma chơi cuốn Vương luôn, cho nên Vương luôn không chút do dự vọt trở về đầm nước nhỏ. Nhưng là Lâm Nhã Vân trọng thương ngã gục, tự nhiên không thể tại trong đầm nước chữa thương, cho nên Vương luôn quả quyết tại thác nước sau đánh ra một hàng núi. Có lẽ ai cũng không nghĩ đến tại thác nước sau sẽ xuất hiện một hang núi, cho nên khi Phương Nôn tránh sau khi đi vào bảy trận pháp, cũng an tâm không biết. Sơn động không coi là quá lớn, một cái mấy chượng rộng đại sảnh, Phương Nôn còn cố ý làm ra một cái giường đá, vì chính là đặt vào Lâm Nhã Văn. Lâm Nhã Văn lúc này đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, cái trán bất ngờ toát ra gắt gao màu xanh quối mù, lộ vẻ lại chính là những độc tố kia đang tại hướng trong ý thức hại trôi vào. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, vô ý thức Lâm Nhã Văn lại có thể cả người co có quắp, hiển nhiên đã trọng thương trông trọng thương rồi. Phương Nôn nhướng mày một cái, theo tay lên số lớn bạch bao phủ tới bạch quang điên cuồng xua tan độc trong người của Lâm Nhã Vân làm, từng mảng lớn máu đen từ vết thương chảy ra, da thịt của Lâm Nhã văn trở nên trắng bệch vô cùng, hiển nhiên là mất máu quá nhiều. Phương luôn liền vội vàng đỡ dậy nàng, từng viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của nàng, tại cường lực đan dược chữa thương bổ sung phía dưới, máu trên người Lâm Nhã Vân khí mới chậm rãi rồi giảm lên, không đến nỗi chảy hết máu mà chết. Thân thể thương thế cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là ý thức hại thương thế. Thân thể coi như gãy tay gãy chân, tại hồn lực thúc dục đều có thể chóng khôi phục đi ra, nhưng là linh hồn bị thương liền không có đơn giản như vậy. Lần này phiền toái Phương Luân nhướng mày một cái, cũng có chút tức thủ vô sách, bởi vì trên tay hắn cũng không có bất kỳ giải đan. Ưm một tiếng, Lâm Nhã Vân chậm rãi trợn mở mắt ra, yếu ớt nhìn xem Phương Luân, cũng lộ ra một tia cười yếu ớt. Người rốt cuộc là thế nào? Phương Luân cau mày hỏi, làm sao lại chịu thương thế nặng như vậy, còn có làm sao sẽ xuất hiện tại phụ cận. Lâm Nhã Văn không nói gì, chỉ là nhìn tròng trọc vào Phương Luân, trên mặt lộ ra một tia nhu nhược, thật giống như mèo nhỏ hướng trong ngực Phương Luân dụt một cái, tiếp theo khẽ cười một tiếng. Phương Luân buồn đây là náo nào? Ta bị một cái số nữ nhân đuổi giết, mạng trốn thoát, sau đó liền thấy ngươi rồi. Phụt tay liền giúp ngươi một tay. Lâm Nhã Văn rủ gì nói? Phương Luân gật đầu một cái, cái giải thích này ngược lại là tương đối hợp lý, nhưng là Lâm Nhã Văn đỗng nhiên thẳng như nói, ta còn có ba ngày mệnh. Cái gì? Phương Luân khiếp sợ trận to mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Nhã Văn. Nàng khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo không nỡ nhìn xem Phương Luân, cuối cùng gần từng chữ một, ngươi không có nghe lầm, ta còn có 3 ngày mệnh. Phương Luân trực tiếp liền lên ngẩn, trước Lâm Nhã Văn nói chính nàng chắc chắn phải chết, Phương Nôn vẫn chỉ là đồng cảm, dù sao nàng còn có hơn mấy năm mệnh. Nhưng là nàng đột nhiên nói mình chỉ có 3 ngày mệnh, Phương Luân cũng là khiếp sợ tại chỗ. Phương Luân Tâm Trạng có chút phức tạp, mà không biểu tình, cuối cùng chỉ là sắp xếp một câu nói, tại sao còn có 3 ngày? Lâm Nhã Văn có lẽ có chút lạnh, lại đi trong ngực Phương Luân rụt co rụt lại, cuối cùng khẽ cười nói, ngươi không có phát hiện ta đã đột phá đến khí phách cái sao? Phương Luân kinh, bất quá bây giờ Lâm Nhã Văn khí tức không yên, thật sự chính là không nhìn ra tu vi của nàng. Bất quá vừa rồi nàng tiện tay liền đánh, đánh nát hổ tiêu giao thiên địa lồng giam, hiển nhiên đã đột phá. Đột phá không phải là chuyện tốt sao? Phương Luân kinh ngạc hỏi. Đối với người khác mà nói là chuyện tốt, đối với ta mà nói là chuyện xấu. Lâm Nhã Vân chợt vật uống một viên đan dược, mi tâm khí độc nhất thời thiếu rất nhiều, nói lần nữa, thể chất của ta ngươi hiểu, cưỡng ép đột phá linh hồn đã không yên, bây giờ có thể sống thêm ba trời đã không tệ. Có lẽ là nàng vừa rồi phục dụng đan dược có tác dụng, Lâm Nhã Vân mi tâm độc tố nhanh chóng thuối lui, tiếp theo khí tức trên người cũng từ từ khôi phục. Bất quá Lâm Nhã Vân vẫn là lười biếng co rút ở trong ngực Phương Nôn, chính là không chịu nổi. Không đúng. Phương Nôn nhướng mày một cái, nhìn chằm chằm Lâm Nhã Vân lạnh lùng mà hỏi, từ khí tức trên người của ngươi đến xem, ngươi rõ ràng mới vừa đột phá không tới thời gian một nén nhang, liền hồn lực cũng không kịp toàn bộ khống chế. Phương nói, Ánh mắt đã thay đổi, trở nên vô cùng phức tạp. Dựa theo thời gian để tính, Lâm Nhã Vân căn bản không phải là trước đột phá, nói cách khác nàng là tại Phương Luân bị kẹt thời điểm đột phá, nàng là vì cứu Phương Luân mà cưỡng ép đột phá. Nghĩ tới đây, Phương Luân tâm thần liền nhịn không được run, môi phát khô mà hỏi, "Tại sao? Vì cứu ta đáng ra không?" Đối mặt Phương Luân chất vấn, Lâm Nhã Vân ánh mắt có chút chênh lệch, thật giống như một cái làm sai chuyện tiểu hại. Cuối cùng, nàng chỉ là du gì nói, "Ta chỉ là không muốn ngươi chết, ngược lại ta cũng không có bao nhiêu thời gian sống khỏe." Phương nghe vậy chỉ cảm thấy ngực khó chịu, không còn gì để nói. Khẽ cười một tiếng, Lâm Nhã Văn lịch ngậm nháy nháy mắt nói, đừng đó dẫn, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn thương thế của ta mà kệ?" Lời nói của Lâm Nhã Văn để cho Phương Luân phục hồi tinh thần lại, hiện tại Lâm Nhã Văn ý thức hại độc tố đã thu hồi, nhưng là đoạn đao vẫn còn châm trên người. Không chỉ đau, hơn nữa còn một mực tản ra kinh người độc tố, đưa đến Lâm Nhã Văn thân thể suy yếu vô cùng, vết thương vẫn còn chảy máu đen. Nhưng là đoạn đao cắm ở ngực, Phương Luân nhất thời xấu hổ, trợ khóc trợ cười nói, "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta giúp ngươi thế nào xử lý vết thương, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì?" Lâm Nhã Văn tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Luân. Phương luôn bất đắc dĩ, lắc đầu một cái sau quả quyết nắm đoạn đao cán dao, tiếp theo đột nhiên hơi kéo. Phụp, số lớn máu đen theo đoạn đao văng tung tóe mà ra, Lâm Nhã Văn rên lên một tiếng về sau, sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh vô cùng. Nàng lần nữa phục dụng một viên đan dược chữa thương về sau, trên người độc tố bắt đầu nhanh chóng tối lui. Rất nhanh vết thương trên người của Lâm Nhã Văn liền hoàn hảo không chút tổn hại rồi, xuyên thấu qua hư hại quần áo còn có thể nhìn thấy da thịt trắng như tuyết, bất quá cả kiện quần áo cũng đã bị máu tươi thấm cái này khiến thích sạch sẽ Lâm Nhã Vân được mày. Lâm Nhã nhiên một tiếng, yếu ớt cổ Phương nói, "Giúp ta thay quần áo đi." Phương Nguyên buồn dầu trợn to mắt, nhất thời đưa đến Lâm Nhã Văn cười đùa không thôi. Ta còn có 3 ngày mệnh, muốn thử một chút làm nữ nhân là mùi vị gì, ngươi có thể giúp ta sao? Lâm Nhã Văn môi đỏ khẽ mở, ở bên Thái Phương luôn thổ khí như lan. Chương 683, trả thủ. Sự thật chứng minh Lâm Nhã Văn nữ nhân điên này vô luận tại trạng thái gì xuống, đều là điên điên cùng cùng, Phương Nguyên trực tiếp bị nàng chỉnh đến im lặng rồi. Bất quá vừa nghĩ tới nàng chỉ có 3 ngày mệnh, Phương Nguyên nhưng trong lòng não giận không nổi, đây cũng là một cái nữ nhân đáng thương. Một tiếng cười đùa, Lâm khôi phục một chút khí lực sau liền đẩy Phương ra, cuối cùng nói, không cho phép ngươi nhìn lén tạt thay quần áo. Phương Luân khẽ mỉm cười, đi tới cửa sơn động miệng đống nhiên vung tay lên, du hồn vương trực tiếp vọt ra ngoài. Mà sau lưng thì chuyển tới âm thanh thay quần áo tất tất tạc tạc, Phương Luân chỉ có thể mắt nhìn mũi mũi ngửi tim, giả bộ như cái gì đều không nghe thấy rồi. Tốt rồi, quay đầu đi." Lâm Nhã Vân một tiếng cười khẽ, Phương Luân tự nhiên liền quay đầu, nhưng là hắn bỗng nhiên trận to mắt, buồn dầu lại vòng vo trở về. "Ngươi?" Phương Luân dở khóc dở cười. Nguyên Lai like quay đầu nhìn lại, Lâm Nhã Văn mới vừa vặn bỏ đi cũ quần áo, trên người lại có thể đều không mặc gì, cố ý Phương Luân đây. Một trận tiếng cười như chuông bạc Lâm Nhã Văn hết sức vui mừng lần nữa ăn mặc quần áo, chờ đến xác định nàng thật sự ăn mặc tử tế xong, Phương Luân mới cười khổ lắc đầu một cái. Một bộ trắng như tuyết quần áo, Lâm Nhã Văn sắc mặt đã đỏ ửng lên, nàng lúc này thật giống như một cái tiểu nữ hài vui sướng, mặt đầy di chuyển hướng Phương Luân hỏi, "Ngươi xác định ngươi là nam nhân sao?" "Ta đương nhiên là nam nhân." Phương Luân buồn rầu bĩu môi một cái. Hai người trong lúc nói chuyện, Du Hồn Vương rất nhanh sẽ trở lại, trong tay sách theo mấy con thú nhỏ. Phương Nôn nắm lên thú nhỏ, tại thác nước bên lột ra rửa sạch, tiếp theo trong tay hỏa diễm lên, bắt đầu xe chạy quen đường làm nướng lên. Ngươi biết nương Lâm Nhã Vân hưng phấn trợn to mắt. Phương Luân khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt nói, làm vì một người đàn ông tốt, làm sao có thể biết không. Lâm Nhã Vân lại là một trận cười khẽ, tiếp theo ngồi xổm ở bên cạnh Phương Luân nhìn xem nàng thì nướng, mà Phương Luân cũng tận lực không nói trầm nặng đè, tận lực để cho mình nhẹ nhõm một chút. Sinh tử có số, nhưng là cuối cùng 3 ngày, Phương Luân hy vọng Lâm Nhã Vân thật vui vẻ. Lâm Nhã Vân bệnh nặng mới khỏi khẩu vị không được, nhưng là nhìn thấy Phương Luân làm nướng vàng nóng ngoài giòn trong thịt nướng về sau, lại có thể không giải thích được khẩu vị khá hơn, một người ăn đến thường cao hứng. Ăn quá ngon. Ta trước đó thật đúng là chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy, thật muốn ngày ngày có thể ăn được." Lâm Nhã Văn Hưng phân nói. Sắc mặt của Phương luôn có chút mất tự nhiên, Lâm Nhã Văn hiển nhiên cũng ý thức được mình nói sai, bất quá nàng lại không thèm để ý chút nào nói, "Rất nhiều năm trước đó ta liền làm chết tử tế chuẩn bị, ngươi không cần quá để ý." Phương luôn gật đầu một cái về sau, cười nói, "Thập ngươi một đau chính là ai, ta đi giúp ngươi báo thủ. Tránh cho ta chết không nhắm mắt sao?" Lâm Nhã Văn cười đùa gật gật đầu nói, "Cũng được à, cái kia số nữ nhân là người vô song cát, ta vừa vặn chuẩn bị thu thập nàng, ngược lại còn có 3 ngày mạng, chúng ta ra đi dạo cũng tốt." Phương Luân gật đầu một cái về sau, hai người thu thập một phen, trực tiếp ra bên ngoài chạy trốn. Chạy đến trong rừng rậm, Phương Luân ánh mắt cảnh giác quét nhìn một phía, hiển nhiên lo lắng hổ Tiêu giao liền đang ở phụ cận. Lâm Nhã Vân thấy vậy cười nói, "Đuổi giết ngươi tên địch nhân kia sẽ không tìm được chúng ta, coi như tìm được chúng ta ngươi cho rằng là ta sẽ sợ hắn." Phương Luân nghe vậy bật cười, suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm Nhã Vân đều đột phá đến khí phách cảnh rồi. Bất quá ta đến bây giờ đều không suy nghĩ ra, tại sao hắn có thể tìm được ta? Phương Luân buồn đầu một cái. Lâm Nhã Văn mặt không thèm để ý nói, "Tiến vào khí phách cảnh, không chỉ linh hồn có thể hiện hình." Hơn nữa còn có rất nhiều thần thông bất khả tư nghị, chỉ kia tính một chút tiểu bí thuật, rất thường gặp. Hiện tại ta ở bên cạnh ngươi, linh hồn ba động đã sớm đem hắn điều tra cách ly mất, hắn không tìm được chúng ta. Khí phách cảnh. Phương luôn tâm thần ngưng trọng, càng là dâng lên vẻ mong đợi. Trong mắt mọi người cùng Phương luôn thấy, khí phách cảnh là đáng sợ biết bao, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, lên trời xuống đất không gì không thể. Cho nên Phương luôn càng thêm mong đợi, một ngày nào đó muốn bước vào khí phách cảnh. Giống Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, một đầu dài hơn 10 trượng màu xanh lá cây hồn thú hướng hai người Phương luôn lao tới. Phương Ngôn Long mày nhíu lên, Du Hồn Vương chủ động đánh ra, trong nháy mắt liền đem con hồn thú này đánh bay ra ngoài. Giống. Du Hồn Vương phát ra càng thêm tiếng gào thét đáng sợ, chỉ sợ nhào tới con này màu xanh lá cây trên người hồn thú, tiếp theo hút máu hấp hồn. Cũng có lẽ là bởi vì Thiên Huyền Thánh Địa hồn thú tương đối lợi hại nguy nhân, Du Hồn Vương khoảng thời gian này mộ rất nhiều như vậy hồn thú, cũng là thu được lợi ích khổng lồ, thực lực một đường tăng vọt. Hiện tại Phương Ngôn Phong Trừng, Du Hồn Vương ít nhất đã thể đối 8. Còn chưa đủ mạnh à, như vậy, khí chạy, ta chút lực này vẫn như cũ đối Phương luôn nỉ non, dông nhiên thả ra cựu tử huyết thi cùng ổ kim giáp trùng. "Từng người tìm thức ăn, không được cách ta quá xa." Phương luôn hét ra lệnh một tiếng, cựu tử huyết thi cùng ổ kim giáp trùng cũng hưng phấn nhào đi ra ngoài. Thiên Huyền Thánh địa chính là chúng nó thiên đường, tuyệt đối có thể để cho chúng nó đạt được lợi ích khổng lồ. Về phần Phương luôn thì cùng Lâm Nhã Văn một đường bay vọt, Lâm Nhã Văn bất ngờ cao mày phân biệt phương hướng, hút sạch nói với Phương luôn, số nữ nhân đó muốn đoạt lấy một món bảo vật, hiện tại hẳn là còn không có thuận lợi, chúng ta đi qua hẳn là còn có thể chặn lại nàng. Vừa vặn, luôn cười lạnh một tiếng. Hồi lâu sau, hai người đến gần một cái sơn cốc Trong sơn cốc này chuyển tới từng trận tiếng nổ, hiển nhiên phía trước có đánh nhau. Chắc là nàng rồi, chúng ta cẩn thận một chút, nữ nhân này thật không đơn giản. Lâm Nhã Văn mặt đầy ngưng trọng. Phương Luân trong lòng người, người, Lâm Nhã Văn đột phá đến khí phách cảnh vẫn như cũng ngưng trọng như thế, xem ra địch nhân thật sự không đơn giản. Chờ Phương Luân cùng Lâm Nhã Văn chạy đến cửa sơn cốc nhìn, nhất thời phát hiện một nữ tử đang cùng một con màu hồng hồ điệp chiến đấu. Con này màu hồng hồ điệp chỉ sợ có một người kích cỡ, không lưu động tốc độ nhanh như tia chớp, mỗi một lần cơ múa cánh đều có thể nhấc lên từng trận kỳ phong. Huyết Diễm Ma Điệp. Phương Luân nhướng một cái, Đây chính là một loại khí phách cảnh hỗn thú, mặc dù tại khí phách cảnh bên trong tương đối nhỏ yếu, nhưng là đối với Phương Luân mà nói lại là một loại không cách nào địch nổi tồn tại. Mà cùng huyết diễm ma điệp chiến đấu chính là một nữ tử áo trắng, cô gái này dáng người bốc lửa mặc vô song các trang phục, nhưng là sắc mặt kia lại dị thường cao ngạo, để cho Phương Luân bản năng khó chịu. Bất quá cô gái này có thể cùng huyết diễm ma điệp chiến đấu, hiển nhiên cũng là cường giả khí phách cảnh, trong chiến đấu cả cái sơn cốc đá vụn tung bay, người bình thường căn bản không dám đến gần. Đừng nói nhảm, tiến lên. Phương Luân lệ quát một tiếng, chỉ tay một cái từng đạo trận kỳ bay lượn mà ra đem cả cái sơn quốc tất cả đều bao phủ. Mà Lâm Nhã Văn cũng không cam chịu yếu thế, thừa dịp cô gái kia còn chưa phản ứng lại thời khắc, trực tiếp nhào tới trước một cái, ngón tay linh quang lóe lên. Phong Viêm Chỉ. Lâm Nhã Văn kiều quát một tiếng, giữa ngón tay một đạo bề ngoài là gió bên trong là lựa năng lượng quỷ dị đoàn, liền hướng nữ tử đánh giết tới. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Vỏ lộ thiên thang không ba biến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Người đọc chương 684, bị khi dễ. Trong sơn cốc nữ tử tự hiển nhiên cũng không dự đoán thế mà lại có người đánh lẻn, mà Phương luôn cùng Lâm Nhã Văn phối hợp tương đối ăn ý, tại nữ tử sửng sốt một chút trong lúc đó Lâm Nhã Văn công kích đã sớm vành đến trên người của nàng. Nữ tử kêu thảm một tiếng trên người lồng phòng ngự trực tiếp vỡ tan, nếu không phải là bên hông một khối ngọc bài bỗng nhiên vỡ vụn tuôn ra một đạo màu xanh ra trời hộ cháo bảo vệ nàng, chỉ sợ nàng đã ngã ngục đòi rồi. Mà huyết diễm ma điệp lại có thể thừa cơ phát động tấn công, từng đạo linh quang từ trên cánh nó cơ múa mà ra, những thứ này linh quang thật giống như từng cái tiểu tinh linh, nghiêm túc nhìn nhưng lại một chút phấn hoa. Mấy cái hoa phấn thật giống như có rất đáng sợ uy lực, nữ tử vừa thấy được liền sắc mặt đại biến lui về phía sau. Lâm Nha Văn, ngươi cái này sứ bản nương dám đánh lên ta, người đây là đang tìm cái chết, các người hành thị môn cũng phải chết." Nữ tử thở hồn hền la lên. Trong lúc nói chuyện, huyết diễm ma điệp phấn hoa trực tiếp rơi vãi rơi xuống đất, lại có thể đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố sâu đáng sợ. Đáng sợ nhất là mấy cái hoa phấn thế mà lại theo gió phiêu lãng, chô đi qua ăn mòn một mảng lớn. "Hí." Ba người Phương luôn hít ngực một hơi khí lạnh, cái này huyết diễm lại có thể hùng hổ như vậy, may mắn cô gái tốt đã đem nó đánh trọng thương. Lúc này huyết diễm ma điệp bùng nổ mấy cái hoa phấn về sau, khi tức bắt đầu nhỏ yếu đi, cánh chấp chấp cuối cùng yếu ớt nằm sắp dưới đất. Ba người Phương Nôn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nhã Văn mới cởi duyên nhìn xem nữ tử nói, "Ôn Thúy Lam, phong thủy luôn chuyện, hôm nay người muốn chết như thế nào?" Sắc mặt của Ôn Thúy Lam trở nên dị thường âm trầm, mắt lạnh quét nhìn một vòng xong cười lạnh nói, "Hèn hạ vô sỉ, lại có thể tại ta thời điểm chiến đấu đánh lén, còn mang người cùng nhau vây công, các người hành thị môn thật sự chính là một cái không biết xấu hổ môn phái." Lâm Nhã Văn không thèm để ý chút nào, trên mặt nở nụ cười như hoa nói, "Đừng nói nhảm nhiều rồi." Ngươi không phải là suy nghĩ nhiều chút thời gian điệu tức sao? Cho là ta sẽ ngu như vậy." Nói xong, Lâm Nhã Văn liền tựa như cười mà không phải cười nhỏ tới, ngón tay thật giống như tinh linh vũ động, tí tí kỉnh khí đáng sợ che ngập bầu trời bao phủ tới. Tìm chết. Ôn Thúy Lam tức giận lạnh rên một tiếng, một đạo phi kiếm từ mi tâm nàng chui ra, hướng thẳng đến Lâm Nhã Vân lướt đi. Hai nàng thực lực tương đương, trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại, hơn nữa Ôn Thúy Lam duyên cớ bởi vì vừa rồi từng chiến đấu đến, trên người đến khí tức tuyệt đối không thể kéo dài, cho nên Lâm Nhã Vân rất chiếm tiện nghi. Trong chiến đấu Ôn Thúy bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì bao phủ sơn cốc trận pháp hùng hùng biến, vô số hư ảo cảnh tượng lại muốn ảnh hưởng tâm thần của nàng. Đồ hổ trưởng, Ôn Thúy Lam tức giận vung tay lên, kinh khí đáng sợ đánh vào trận pháp bên trên lá chắn, trận pháp lập tức vỡ nát. Bất quá Lâm Nhã Vân lại mượn cơ hội này, trực tiếp một chưởng đem Ôn Thúy Lam đánh bay ra ngoài. Khì hỉ, Lâm Nhã Vân một tiếng cười khẽ, sắc mặt của Ôn Thúy Lam lập tức đỏ bừng lên, biệt cốt nhìn về phía Phương Luân. tan sau thân hình của cũng lộ ra, bị Ôn cái giống ánh mắt của chằm chằm. nhưng là không có quan tâm chút nào, ngược lại thì cười lạnh tay lên. Ông Từng đạo trận kỳ lần nữa gơ múa mà ra, một cái trận pháp liền đem Sơn Cốc lần nữa bao phủ lại, dẫn đến Ôn Thúy Lam cả người run rẩy gầm nhẹ, khinh người quá đáng, tiểu tử ngươi đây là muốn chết. Bị một người linh tuệ cảnh bắt nạt như vậy, Ôn Thúy Lam nổi cơn thịnh nộ. Nhưng là Phương Nôn lại núm núm vài nói, hôm nay người phải chết là ngươi. Lâm Nhã Văn khẽ cười một tiếng, lần nữa cuốn đi lên, để cho Ôn Thúy Lam rút không ra tay công kích Phương Nôn trận pháp. Ầm ầm. Tại Phương Nôn toàn lực thúc dục, trận bắt đầu thả ra từng trận quanh lực, đến thả ra trên dù Phương Nôn trận pháp đối với Ôn tới nói không coi vào đâu nhưng lại vẫn để cho nàng thân hình hơi chậm lại. "Phanh!" Một đạo tiếng vang trầm đục, Lâm Nhã Văn bắt lấy một cái cơ hội trực tiếp đem Ôn Thúy Lam lần nữa đánh bay, dẫn đến Ôn Thúy Lam lòng muốn chết đều có. "Ngươi!" Ôn Thúy Lam căm tức nhìn phương hướng của Phương Lồn, nhưng là nàng đột nhiên sắc mặt đại biến bay rất ra ngoài, bởi vì Du Hồn Vương xuất thủ. Du Hồn Vương năng lực cần nấp, bình thường khí phách cảnh có thể không phát hiện được, thời khắc mấu chốt hắn quỷ trảo vệnh ở đã đem nổ, ở nàng, trực tiếp tại nàng một cái lỗ lớn. Máu tươi thịt vụn Đau đến Ôn Thúy Lam quả thật là muốn chết, nàng tức giận hét to, "Đây là các ngươi bộ tà, toái hồn phụ lục, ra!" Ôn Thúy Lam là thực sự bị chọc giận, dựa vào thực lực của Phương Luân căn bản không tiếp nổi nàng một chiều, cùng con kiến hôi không khác nhau gì cả, nhưng là con kiến cổ này lại để cho nàng bị thương rồi, nàng làm sao có thể không giận. Trong tay nàng trực tiếp xuất hiện một cái gia thú phụ lục, đùa này bên trên linh quang chẳng hẳn ra, từng viên ngũ thải phù văn không tự chủ được tiêu tán đi ra, tàn mát ra hơi thở hết sức đáng sợ. "Không được." Lâm Nhã văn sắc mặt đại biến, tiếp theo nhanh chóng móc ra một cái lớn chừng bàn tay tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này nhìn như cổ xưa nhưng là vết máu lo lổ, Lâm Nhã Văn không chút do dự dùng tiểu kiếm tại lòng bàn tay mình phủi đi một chút. Máu tươi tung toé trong lúc đó, tiểu kiếm đột nhiên phát ra năng lượng đáng sợ, để cho Ôn Thúy Lam cũng là mặt liền biến sắc. Ôn Thúy Lam phụ lục vốn là dự định công kích phương luôn, nhưng là bây giờ lại không chút do dự kích thích, phụ lục hóa thành một con cao hơn 10 trượng thiên thần. Thiên thần này cả người kim quang chiến giáp mặt đầy uy nghiêm, đáng sợ một quyền hướng Lâm Nhã Văn tới. Khớp kiếm, Lâm. Lâm. Nhã Văn kiểu quát một tiếng, tiểu kiếm trực tiếp nổi bắn ra mã ra bay vọt trong quá trình tiểu kiếm nhanh chóng tăng vọt, chờ đến đánh vào thiên thần năm đấm đá tăng vọt đến trăm trượng cái cửa. Oèn, tiểu kiếm cùng thiên thần lại có thể điên cuồng mất đi lên, sức mạnh hai người thật giống như xe xích không nhiều, kết quả cứng đối cứng bên dưới lẫn nhau triệt tiêu lẫn nhau. Chấn động đáng sợ chi lực cuốn sạch mà ra, nam dưới đất huyết diễm ma điệp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Lâm Nhã Văn cùng Ôn Thúy Lam cũng bị đánh bay, trận pháp trong nháy mắt tan vỡ. Khi khí bao trùm tới, Phương Luân Liễu mạn thả ra cựu tử huyết thi bảo vệ chính mình, nhưng lại vẫn như cũng bị đánh bay ra ngoài. Chờ đến bụi mù đi, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm, quá đáng sợ. Cả cái sơn cốc đã sớm bị san thành bình địa, quá mức có gì chặn củ cấp phụ cận hai ngọn núi lớn cũng đã sớm bị nổ thành tàn bã, sức tàn phá kinh người. Khắc khủng. Một tiếng ngây thơ ho nhẹ, Lâm Nhã Văn một bên hộp máu một bên vọt hướng Phương Nôn, ánh mắt rất là lo lắng. Mãi đến sau khi nhìn thấy Phương Nôn không chuyện gì lớn tỉnh, nàng mới đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. "Ta không sao, có chuyện là nàng." Phương Nôn lạnh lẽo cười một tiếng, nhìn về phía chính run run dậy dậy bỏ dậy Ôn Tú Lam, bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái, rầm rập chẳng nào tới. Hiện tại tất cả mọi người cũng đã trọng thương. Sắc mặt của Ôn Thúy Lam trở nên dị thường khó coi, ánh mắt toán độc vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Non. Chờ đến lúc ô kim giáp trùng nào qua, nàng rốt cuộc không nhịn được chạy thủ mạng, phun ra một ngụm máu tươi, Ôn Thúy Lam hóa thành một đạo huyết vụ biến mất. Lâm Nhã Vân hai người các người chờ đó cho ta." Âm thanh tức giận của Ôn Thúy Lam truyền tới từ xa xa. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ, biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều, sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán, mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hưởng vẻ quân nợ một nụ cười. Võ lộ thang không ba bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc Chương 685, có phản ứng. Phương Luân cùng Lâm Nhã Văn hai mắt nhìn nhau một cái, hai người bèn nhìn nhau cười, Ôn Thúy Lam là một cái khí phách cảnh cao thủ, muốn giết nàng rất khó. Cho nên khi nàng sử dụng ra bí thuật chạy trốn, Phương Luân cùng Lâm Nhã Văn cũng không có trả lại, bởi vì không ngăn được. Chúng ta lại truy sát nàng." Phương Luân cười hỏi. Lâm Nhã Văn không chút do dự lắc lắc đầu nói, lấy một loại rất ánh mắt ôn nhu nhìn xem Phương Luân, cuối cùng thản nhiên nói, "Không được, ta khẩu khí này ra là tốt rồi, nếu như ngươi sau đó thực mạnh, giúp ta giết nàng cũng không tệ." Phương Nôn ánh mắt tối sầm lại, gật đầu một cái cũng không nói lời nào. "Tốt rồi." Trận đấu chấn động lớn như vậy, chúng ta nên rời đi rồi. Lâm Nhã vẫn ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên trở nên tung tăng, kéo Phương Luân cười nói, "Đi thôi, nhìn xem có cái gì chiến lợi phẩm." Nhìn thấy nàng nhảy cẫng hoan hô, Phương Luân cũng là cười một tiếng, hai người đi qua nhìn, nhất thời phát hiện chiến lợi phẩm thật đúng là không ít. Đầu tiên là cái kia thi thể của huyết diễm ma điệp, nó bị chiến đấu mới vừa rồi dư âm đánh chết tươi rồi, bất quá một con khí phách cảnh thi thể của hồn thú cũng không bình thường. Tiếp theo chính là huyết diễm ma điệp trứng chủng, ở dưới người nó gắt gao che chở một cái ánh sáng màu đoàn, trong cất giấu mấy trăm con trắng tinh trứng trùng. Đây chính là Ôn Thúy Lam số nữ nhân đó muốn lấy được đồ vật rồi. Lâm Nhã Văn cười gỡ xuống con đoàn. Phương Luân gật đầu một cái, mấy cái trứng trùng này quả thật rất không tồi, khó trách Ôn Thúy Lam cũng muốn động tâm. Một khi bồi dưỡng thật tốt, đây chính là mấy trăm con khí phách cảnh hồn thú rồi, dùng để buôn bán hoặc là chính mình dùng đều là rất trân quý. Lâm Nhã Văn không nói gì, chỉ là cười đem trứng trùng nhét vào trong tay Phương Luân. Phương Luân cũng không nói gì, trực tiếp để cho Ố Kim Giáp trùng nào tới. Đám này tiểu ra hỏa hưng phấn long trực tiếp nhào trên, tiếp có thể so với huyết diễm có tiềm lực. Phương Luân tự hào cười. Ô Kim Giáp trùng là đích thân hắn bồi dưỡng ra tới, hắn tự nhiên tự hào. Lâm Nhã Vân nhìn thấy Phương Luân tự hào độ cười, cũng mừng rỡ nhìn xem Ô Kim Giáp trùng bay lượn. Cuối cùng, Phương Luân trực tiếp ngồi xuống, thận trọng đem trên người huyết diễm ma điệp phát ra ánh sáng phấn hoa quét đến một cái bình ngọc. Nhắc tới cũng kỳ quái, loại hoa này phấn tính ăn mòn dị thường đáng sợ, không chỉ ăn mòn hồn khí thậm chí còn có thể ăn mòn linh hồn. Nhưng là loại hoa này phấn thả vào trong bình ngọc về sau, lại có thể không có đem bình ngọc ăn mòn rơi. Phương Luân gấp nhặt một chút về sau, nhất thời mừng rỡ lên, đây chính là một cái đại sát khí, sau đó ám toán người cũng không thể Tiếp theo Phương Luân liền để Du Hồn Vương đem hết diễm ma điệp tàn hồn hút lấy, Du Hồn Vương vốn là bị chiến đấu dư âm đánh cho suy yếu vô cùng, nhưng là hấp thu huyết diễm ma điệp tàn hồn sau nhất thời đã khá nhiều. Phải đi, nếu không nhất định sẽ hấp dẫn người qua tới. Phương Luân thuận miệng nói, tiếp theo cùng Lâm Nhã Vân nhanh chóng rời đi, chỉ để lại đầy đất vừa bãi. Chờ sau khi đến bọn họ đi không bao lâu, liền có chừng mấy nhóm trước người tới kiểm tra, nhưng là nhìn thấy sơn cốc bờ bãi, mỗi một người đều sợ đến sắc mặt đại biến chóng đi. Về phần Văn, địa Du đã lên, ngược lại là không có vấn đề, đi theo Phương đi khắp nơi. Phương Luân chính là có mục đích săn giết hồn thú, cho Du Hồn Vương cùng Cửu Tử huyết thi tăng cường thực lực. Về phần Hồ Kim giáp trùng, cũng đã lâm vào trong giấc ngủ say. Huyết diễm ma điệp trứng trùng đáng sợ năng lượng quá nồng đậm, Phương Luân cũng vô cùng mong đợi, chờ đến chúng nó thanh tỉnh đi qua thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu. Thời gian hơn một ngày, hai người đều tại săn giết bên trong hồn thú trải qua, mặc dù không có bao nhiêu lời nói giao lưu, nhưng là Lâm Nhã Vân lại dị thường phàm mãn. Nàng y theo dập quân đi theo Phương Nôn, ở cạnh trận hai Làm mặt đầy âm trầm Ôn Thúy Lam mang theo mấy chục người xuất hiện lúc ở trước mặt hai người, sắc mặt của Phương Nôn cũng buồn bực. Tìm các ngươi thời gian hơn một ngày, rốt cục tìm được, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi chết như thế nào. Ôn Thúy Lam thở hổn hển gào thét, cặp mắt lóe lên tốc biến ánh sáng oán độc, hiển nhiên nàng cũng là một cái có thủ tự báo. Phương Nôn nhướng mày một cái, cái này Ôn Thúy Lam mang tới mấy chục người mỗi một người đều là linh tuệ cảnh cao thủ, mặc dù không có có cường giả khí phách cảnh nhưng là cũng đủ để cho Phương Nôn chấn kinh. Những người này phần lớn đều là vô song các đệ tử, có thể thấy Ôn Thúy Lam tại vô song các địa vị vô cùng không bình thường. Nhìn xem đám người này cười gắn ép tới gần, ánh mắt của Phương Nôn chợt lên dị thường âm trầm, thậm chí trở nên dữ tợn. "Tôn Thúy Lam, ngươi thật muốn dồn ép không tha hay sao?" Phương Nôn nghiêm túc nói. "Đúng." Tôn Thúy Lam cười gần nói, "Hôm nay không đem hai người các ngươi cẩu nam nữ giết chết, ta Tôn Thúy Lam sau đó cũng không cần tại vô sóng các la lộn." Lâm Nhã Vân mặt đầy không có vấn đề, nàng chỉ là nhìn về phía Phương Nôn, một khi Phương Nôn nói chiến, như vậy thì muốn hết chiến. "Được." Phương Nôn chợt quát một tiếng, trên mặt lộ ra một cười gần, "Lúc này các ngươi bước ta đó, bạo. Đang nội Phương Nôn đột nhiên ra một đạo vật lấp lánh. Vật này tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới đám người Ôn Thúy Lam nhào tới. Đám người Ôn Thúy Lam căn bản không thấy rõ đây là cái gì, chỉ nghe được phương ngôn luôn giống giận bạo, bọn họ theo bản năng cho là đây là trí bảo gì muốn tự bạo, hù dọa đến bọn hắn liều mạng lui về phía sau mở ra lồng phòng ngự né tránh. Nhưng là chờ cái đó đồ vật lấp lánh đập phải một cái hồn giả trên người, lại yên tĩnh vang ra, mọi người đều trợn tròn mắt, cái này lại có thể chỉ là một viên hồn tinh. Chạy! Phương ngôn cười lớn kéo tay Lâm Nhã Vân, nhanh chóng sau này chạy trốn. Lâm Nhã Vân trợn tròn mắt, lang hồi lâu sau, đột nhiên cười không thở được, cặp mắt đã biến thành một vầng trắng sáng. Tiếp theo cũng đi theo Phương Luân một đường chạy như điên. Đám người Ôn Túy Lam trợn tròn mắt, bị chơi xỏ. Giết bọn hắn. Ôn Túy Lam thở hổn hển gào thét, mang người nhanh chóng nhào tới, nhưng là bọn họ đã đã mất đi tiên cơ, làm sao còn khả năng đuổi theo hai người Phương Luân. Sau khi thoát đi đám người Ôn Túy Lam phạm vi tầm mắt, Phương Luân cùng Lâm Nhã Vân cũng không có ngừng, vẫn như cũng một đường chạy nhanh. Nụ cười trên mặt Lâm Nhã Vân cho tới bây giờ không có biến mất qua, có lẽ nàng là lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy. Chờ đến hai người thở hổn lúc dừng lại, bất, chi bất đã đến đã từng ấn thân thác nước trước mặt. Phương Luân ơn ngươi. Lâm nhiên mặt đầy cảm nói: Tại sao cảm ơn ta?" Phương Luân kinh ngạc, "Ta chưa bao giờ từng vui vẻ như vậy, tại sao cùng trong cuộc sống, đáng giá." Lâm Nhã Văn nợ nụ cười như hoa. Phương Luân sững sờ, lúc này mới hài lòng gật đầu, "Ngươi thật sự không suy tính một chút đề nghị của ta." Lâm Nhã Vân bỗng nhiên cười đều đem môi đỏ rượi và ở bên tai Phương Luân. Phương Luân trong lòng hơi động, lỗ thai nhẹ cảm run dậy một cái, ra vẻ không biết mà hỏi, Kiến nghị gì?" "Chính là ta trước khi chết, cùng ngươi cái đó." Lâm Nhã Vân môi đỏ khẽ mở, hờn dỗi nói, "Ngươi không chết được." Phương nhiên nói, "Chương 686, Lâm Nhã Văn chết." Đối mặt cám dỗ của Lâm Nhã Vân, Phương Luân cuối cùng vẫn là cười khổ cự tuyệt, bởi vì trên thác nước xuất hiện một bóng người, chính là Hoành Tịnh Môn môn chủ Lâm Giang. Hắn toàn thân áo đen khí tức dồi dào, chắp hai tay sau lưng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phương Luân cùng Lâm Nhã Vân, hiển nhiên đã sớm nhìn chăm chú hai người rất lâu rồi. Nhìn thấy trên mặt Lâm Nhã Vân cái kia xinh đẹp nụ cười, Lâm Giang sững sờ bàng hoàng. "Kaka, ngươi cũng tới?" Lâm Nhã Vân cười hỏi. Lâm Giang ánh mắt chớp động, thở dài một tiếng sau đó nói, "Bao lâu chưa từng thấy ngươi cười vui vẻ như vậy." Lâm Nhã Văn ánh mắt nhiên ảm đạm xuống, cười khổ nói, "Đứng vậy à?" Đáng tiếc chỉ có thời gian hơn một ngày rồi. Không, người còn có 10 năm. Lâm Dáng lạnh lẽo cười một tiếng, đột nhiên nhảy lên, thế dường như xét đánh hướng Phương luôn chụp tới. Con người Phương luôn co rụt lại liền chuẩn bị động thủ, nhưng là Lâm Nhã Vân lại trực tiếp chắn trước mặt của hắn, cũng chặn lại động tác Lâm Dáng. "Ka ka, ta mệt mỏi, mỗi ngày sống ở thống khổ hành hạ bên trong, ta muốn giải thoát." Lâm Nhã Vân mỉm cười nói, "Ngươi sẽ đồng ý, đúng không?" Lâm Dáng bỗng nhiên giận dữ trợn to mắt, sát cơ đáng sợ giống như mưa to gió lớn cuốn sạch mà ra, khản khản nói, "Không được, ta không cho phép Lão Thiên Ma ngươi đi." Chà bất cứ giá nào ta cũng phải làm cho người sống tiếp. Nước mắt tuôn theo gò má của Lâm Nhã Văn chạy xuống, nàng một bên cười một bên khóc nói, "Kaka, cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã là người mang theo ta ăn xin mà sống, vì ta ngươi quỷ qua cầu qua cũng đã khóc, ta đến nay nhớ kỹ ngươi tại trong tuyết cùng sói hoang vật lộn cảnh tượng, đến nay nhớ kỹ ngươi vì ta quỷ cầu luyện dược sư ba ngày ba đêm." Chớ nói, Lâm Giang tức giận gào thét, nước mắt từ khỏe mắt chạy xuống, cuối cùng cắn răng nghiến lợi nói, "Bất kể như thế nào, ta sẽ không để cho người chết." Phương Tâm thần xúc động, hai muội này lại có thể ăn nhiều như vậy khóc. Lâm Nhã Vân lắc lắc đầu nói, "Không được, Ta quá mệt mỏi, ca ca ngươi cũng quá mệt mỏi, chúng ta đều nên giải thoát." Lâm Dáng lên ngẩn, cuối cùng ngây ngốc đứng tại chỗ không thể lên tiếng. "Ngươi đi đi, ta không hy vọng ngươi thấy ta chết cảnh tượng." Lâm Nhã Văn cười nói. Lâm Dáng cả người run dậy, cuối cùng liếc nhìn Phương Luân cùng Lâm Nhã Vân thật sâu, bước chân lảo đảo đi. "Ca ca, thật xin lỗi." Lâm Nhã Văn cặp mắt nước mắt rơi như mưa. Phương Luân thở dài một tiếng, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, an ủi bị thương Lâm Nhã Văn Thật lâu sau, Lâm Nhã Vân mới ném vào trong Phương Luân khóc rống lên. "Không đi." Phương Luân cười khổ nói. "Nhưng lại đột nhiên Sắc mặt của Phương Luân biến đổi, bởi vì Lâm Nhã Vân lại có thể há to mồm cắn lấy bên trên bả vai của Phương Luân. Lâm Nhã Vân không chỉ há to một cắn, còn cắn rất dùng sức, thậm chí dùng tới hồn lực. Tê. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, từng cổ đau nhức truyền tới, bất quá hắn vẫn cố kiềm nén lại. Một tiếng cười khẽ, Lâm Nhã Vân lau khô nước mắt lộ ra một nụ cười, sau khi lau máu tươi trên khỏe miệng đau lòng nhìn xem vết thương của Phương Luân. Không cho phép dùng thuốc chữa thương. Lâm Nhã Vân ba nói, ta muốn vết thương này cùng ngươi cả đời. Phương Luân cười, trọng đầu, Lâm lúc này mới mừng rỡ nở cười, ta muốn ăn thịt rồi. Phương Nôn mỉm cười lấy được mấy con thú nhỏ, lại dâng lên một đống lửa, hai người liền tại thác nước trước đổ nướng. Thịt nướng mỹ vị, thấm vào ruột gan rượu ngon, để cho hai người triệt để bông lòng ra. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, mỗi một phút mỗi một giây Lâm Nhã Vân đều vô cùng quý trọng, nhưng là màn đêm vẫn là hàng lâm rồi, hai người một bữa cơm lại có thể ăn được đêm kia. Thiên Huyền Thánh Địa cũng có mặt trời mọc mặt trời lặn, mà chiều nay chính là Lâm Nhã Vân thời gian sau cùng rồi. "Phương Nôn, ta muốn nhìn mặt trời mọc." Lâm Nhã Vân bỗng nhiên cười nói. Phương Nôn gật đầu một cái, trực tiếp mang nàng đến thác nước chót đỉnh một viên trên đá lớn ngồi. Lâm Nhã Vân trừ đi vớ, lộ ra bóng ánh trong suốt đầu ngón chân, vui sướng lay động thác nước giọt nước. Phương Luân một trận ngây người, nhiều lần hắn đều xem Lâm Nhã Vân chơi như vậy nước, có lẽ đây là yêu thích của nàng đi. Phương Luân cứ như vậy lặng lặng nhìn, chờ mặt trời mọc đến. Theo thời gian qua đi, sắc mặt của Lâm Nhã Văn bỗng nhiên biến đổi, khí tức bắt đầu không ổn định rồi, thậm chí cái trán đều toát ra ti ti độ mồ hôi. "Phương Luân, ngươi có thể ôm ta sao?" Lâm Nhã Văn yếu ớt nói. Phương Luân sắp xếp một nụ cười trộm biếm, cuối cùng ôm lấy nàng, phát hiện trên người Lâm Nhã Vân vô cùng băng lãnh, giống như ngàn năm hàn băng. Nhưng Lã Phương luôn vẫn như cũ ôm thật chặt lấy, không có bất kỳ bâng lãng, hy vọng nhiệt độ cơ thể mình có thể ấm áp Lâm Nhã Vân. Lâm Nhã Vân lần nữa thật giống như mèo nhỏ rúc vào trong lực Phương luôn, thật lâu không nói, nhưng là từ nàng run rẩy thân thể có thể suy đoán, thời gian của nàng thật sự không nhiều lắm. Thời gian chậm rãi qua đi, thân thể của Lâm Nhã Văn run rẩy càng thêm lợi hại rồi, thậm chí từ trong ra ngoài phát ra trận trận hàn ý, đem Phương luôn đều cóng đến khó chịu. Kiên trì nữa, kiên trì, rất nhanh liền đến mặt trời mọc. Phương luôn non. Lâm Nhã Văn suy yếu gật đầu, hiện tại liền khí lực nói chuyện cũng không có, chỉ là cắn răng chỉ, quật cường nhìn hướng về phía đông. Từ từ, đông phương bầu trời tối tâm xuất hiện một màn màu trắng bạc, thái dương sắp xuất hiện rồi. Có lẽ bên trong tiểu thế giới nhìn thấy thái dương cùng ngoại giới thái dương là giống nhau, hai người đều xem qua vô số lần, nhưng khi lần nữa nhìn thấy mặt trời mọc, ánh mắt của Lâm Nhã Văn lại trở nên dị thường sáng ngời. Mặt trời mọc. Lâm Nhã Vân kinh ngạc vui mừng đưa tay ra, dường như muốn ôm ấp thái dương. Mặt trời mọc. Phương Luân thở dài một tiếng. Hắn không cao hứng nổi, bởi vì Lâm Nhã Vân tuyệt đối là hồi quang chiếu. Quả nhiên, thần sắc của nàng đột nhiên trở nên dị mệt mỏi, tựa vào bả vai Phương Luân yếu nói, "Phương Luân, mắt của ta buồn ngủ." Mạch Ngọc liền ngủ đi. Phương Nôn khẽ mỉm cười, hôn cái trán nàng một chút. Lâm Nhã Vân mừng rỡ cười một tiếng, khỏe mắt chảy ra một giọt không nỡ nước mắt, dù gì nói, ta kiếm lời, bởi vì đời này có hai nam nhân rất tốt với ta, ba ngày này cũng là đời ta vui vẻ nhất thời khắc. Phương Nôn im lặng không nói, trên người Lâm Nhã Vân bỗng nhiên xuất hiện một vết hỏa diễm, đây là một củ ngọn lửa màu bạc. Hỏa diễm điên cùng thiêu đốt thân thể của Lâm Nhã Văn, nhưng là làm thế nào cũng sẽ không làm thương tổn đến Phương Nôn. Ta nghĩ cả đời đi theo ngươi. Lâm Nhã Vân ở trong hỏa diễm cười, để cho Phương Nôn nhìn đến thật lâu không nói gì. Cuối cùng, Lâm Nhã Vân biến mất rồi thân thể trực tiếp bị ngọn lửa màu bạc đốt thành bụi bẩm phiêu saí đạo trong hư không, nhưng là một đoàn xương mù màu đen lại trôi vào mi tâm Phương Nôn ý thức hải. Phương Nôn rốt cuộc biết Lâm Nhã Văn Câu nói sau cùng là có ý gì, cái này đoàn hắc vụ chính là tất cả sức mạnh của nàng, hơn nữa còn là tinh khiết nhất hồn lực. Nàng muốn đem sau cùng hồn lực dung nhập vào linh hồn của Phương Nôn, cả đời đi theo Phương Nôn. Muội muội. Một tiếng không tiếng động gào thét, sau lưng Phương Nôn mấy trăm trượng xa bên dòng suối, Lâm xuống đất. Cái này kiên cường nhân đã khóc không ra tiếng. Chương 687, con đường giả. Phương Nôn thật lâu không nói gì. Sồ Lực Lâm Nhã Văn chủ động tiến vào ý thức hải của hắn, thậm chí chủ động tăng cường sức mạnh của hắn, cuối cùng để cho linh hồn của hắn một đường bằng trướng. Thực lực của hắn tăng vọt quá nhanh, mới thời gian nửa nén hương, linh hồn của Phương Luân lại đã đạt tới linh tuệ cảnh 10 tầng. Hắn bây giờ đã thuộc về linh tuệ cảnh trạng thái tốt cùng, tùy thời đều có thể đột phá, chỉ cần một môn khí phách cảnh công pháp dẫn dắt mà thôi. Ma khí phách cảnh công pháp tôn ra bảo nút bên trong cũng không có phát hiện, điều này cũng làm cho Phương Luân buồn bực. Hắn bây giờ chỉ thiếu một môn công pháp, liền có thể đột phá đến tha thiết giấc mơ khí phách cảnh, công lao của Lâm Nhã Văn không thể bảo là không lớn. Nhưng là cái này khiến Phương Luân không cao hứng nổi, dù sao đây là Lâm Nhã Văn chọn đời sức mạnh. Chợn mở mắt ra, Phương Luân nhìn xem nóng hừng hực trói trang thái dương sững sờ xuất thần, cuối cùng mép miệng cười một tiếng, con đường cường giả nhiều bởi gai, người chết đi rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Lâm Nhã Văn, ta sẽ rất nhanh quên ngươi, bởi vì ngươi liền ở trên người ta, ta sẽ thay ngươi còn sống, đi tới thế giới Định Phong nhìn xem. Khi sâu mấy hơi, trên người Phương Luân chán trường giết hết, trong ánh mắt tràn đầy làm người ta kinh ngạc run sợ ý chí chiến đấu. Không tệ. Một tiếng lạnh như băng quen ngậy. Lâm Dáng không biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Phương Luân, đang lạnh lùng nhìn xem hắn, trên mặt không có bất kỳ tâm tình. Cái này chân chính hắn tử, đã đem chính mình bị thương chôn giấu cực kỳ sâu rất sâu. Phương Luân chậm rãi quay đầu, hắn lúc này cũng không lo lắng Lâm Dáng sẽ ra tay, chỉ là nhàn nhạt đối mặt với hắn, song phương trong mắt lại có thể đều có từng tia tán thượng. Cố gắng lên, cường giả là không đánh bể. Lâm Dáng bỗng nhiên mở miệng, thật giống như đang nói chuyện với Phương Luân, lại thật giống như tại tự đủ. Phương Luân khẽ cười, liếc nhìn hắn thật sâu, không nói gì, dưới chân một động thân hình đột nhiên hướng dưới thác nước chạy trốn. Phàng, nhẹ nhàng một tiếng vang chấm dứt. Phương Luân không có dùng bất kỳ lực lượng nào, thân thể quỷ dị tại đầm nước bên trên một chút, tiếp theo không có vào trong rừng rậm. Thật là đáng sợ lực không chế. Lâm Giáng khiếp sợ trận to mắt, cuối cùng méts miệng gọi một tiếng, "Muội muội, khổ tâm của ngươi không có phí công, Phương Luân sẽ đi đến cửa sa." Tiếp đó, Lâm Giang cũng tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một cái thác nước tuôn trào không ngừng. Chui vào trong rừng rậm về sau, Phương Luân linh hồn cảm giác toàn lực thả ra ngoài, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến khí phách cảnh nguyên nhân, Phương Luân loáng một chút khí phách cảnh bí ẩn, cũng coi là mầy mò đến một chút khí phách cảnh danh giới. Hắn bây giờ tuyệt đối phải so với bình thường linh tuệ cảnh định phong cường đại, thậm chí có thể tiếp yếu nhất cường giả khí phách cảnh công kích. Linh hồn cảm giác toàn lực thả ra ngoài, Phương Nôn lại có thể đem chu vi hơn 2000 trượng địa phương xa quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Rống. Một đầu long quy bộ dáng hồn thú hướng Phương Nôn nào tới, nhưng là nó vừa mới động, một đạo linh quang liền tiến vào trán của nó. Phen. Hồn thú trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, Phương Nôn thuần thục thả ra du hồn vương cùng cựu tử thi, cho họ hút lấy sức mạnh lớn mạnh chính mình. Mà chính hắn thì ánh mắt đảo qua, cuối cùng ở dưới một cây đại thụ tìm được một gốc màu máu đỏ nhục linh chi viên nục linh chi. Phương Luân kinh ngạc vui mừng cười một tiếng. Đây chính là một loại linh thảo khí phách cảnh sơ cấp, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền tìm được, Thiên Huyền Thánh Địa quả nhiên là một kho báu. Tiếp theo Phương Luân liền trong rừng rậm du đã lên, hắn trừ đánh giết hồn thú ở ngoài, còn đang tìm kiếm tung tích của Ôn Túy Lam. Phương Luân đã từng đã đáp ứng, sau đó có cơ hội nhất định phải giết Ôn Túy Lam. Mấy ngày tìm kiếm, Phương Luân rốt cuộc tìm được tung tích của Ôn Túy Lam, nàng vẫn như cũ mang theo mấy chụp tìm Phương Luân cái này thủ nữ hiển nhiên không chuẩn bị cứ như Đã như vậy, như vậy ngươi có thể đi chết rồi. Phương luôn lạnh lẽo cười một tiếng, cũng không lập tức xông về phía bọn họ, mà là thả ra Du Hồn Vương. Đám người Ôn Túy Lam phân tán tìm kiếm, không mọi người cách rất xa nhau, Du Hồn Vương lao thẳng tới bên cạnh nhất một cái nam tử áo đen. Mấy ngày gần đây Phương luôn săn giết số lớn hồn thú, thực lực Du Hồn Vương cũng tăng cường thật nhiều, người bình thường căn bản là không phát hiện được gần tần hắn. Nam tử áo đen kia vẫn còn đang tại ung dung tìm kiếm, bất quá trong mắt vô cùng thiếu kiên nhẫn, thậm chí có chút tẩu nháo, chắc là không muốn lại tìm. Nhưng là ngay tại hắn lúc trách, một đạo lực lượng quỷ dị bỗng nhiên cắt ở trên cổ hắn, một tiếng điếu không thể người nổi kêu về sau. Nam tử áo đen trực tiếp bị giết hết đến hồn phi phế tán. Cùng lúc đó, Phương Luân cũng không tiếng động tàn sát một cao thủ. Sau đó, Phương Luân cùng Du Hồn Vương liền đang ở phụ cận nhanh chóng du đãng, Lặng Yên không tiếng động đem nhân mã của Ôn Thúy Lam tiêu diệt. "Không thích hợp, tất cả mọi người trở về." Ôn Thúy Lam quát chói tai một tiếng, nàng người còn thừa lại ngựa toàn bộ đều lùi về, nhưng là nàng nhìn một cái mới còn dư lại mấy người rồi, nhất thời giận đến muốn giết người. "Ai? Cứ ngay cho lão nương đi ra." Ôn Thúy Lam thở hổn hển gào phét, đáng sợ linh hồn cảm giác thả ra ngoài. "Ta." Phương Luân nhàn nhạt trả lời. Một người từ sau lưng một cây đại thụ đi ra, ánh mắt lạnh như băng quét nhìn một vòng, lập tức dọa đến may mắn còn sống sót mấy người cao thủ cả người run rẩy. Lại là ngươi? Thực lực của ngươi làm sao tăng cường nhiều như thế? Ôn Thúy Lam hít ngược một hơi khí lạnh, khiếp sợ nhìn về phía Phương Nôn. Phương Nôn tựa như cười mà không phải cười nhíu nhíu mày nói, Lâm Nhã văn chết rồi, ta đã đáp ứng nàng muốn giết ngươi, cho nên ngươi có thể yên nghỉ. Chết rồi? Ôn Thúy Lam sững sở, đầu tiên là không tin, nhưng là nhìn thấy Phương Nôn vẻ mặt nghiêm túc kia sau nhất thời tin thêm vài phần. Lại chết như vậy lợi cho nàng? Nếu không bị ta bắt được nhất định khiến 500 cái số nam nhân phục vụ tốt nàng." Ôn Thúy Lam cắn răng nghiến lợi cười lạnh, cuối cùng nhìn chằm chằm Phương Nôn nói, "Về phần ngươi, hôm nay cũng muốn chết." Phương Nôn tròng mắt hơi híp lộ ra vẻ tức giận, hiển nhiên Ôn Thúy Lam đã chọc giận hắn rồi. "Chết?" Phương Nôn lệ quát một tiếng, hướng thẳng đến đám người Ôn Thúy Lam nhào tới. Ôn Thúy Lam khinh thường cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía trước một chút, hồn lực đáng sợ còn như là sóng lớn cuốn sạch mà ra. Nếu như Phương Nôn là khí phách có thể sẽ nhận thức thật một chút, nhưng là Phương Nôn chỉ là linh cảnh, nàng làm sao có thể để mắt Phương luôn. Nhưng lạ cử động của Phương lại để cho nàng sức sở. Chỉ thấy Phương Luân không né không tránh, cả người bị hồn lực bao bọc, thật giống như lợi kiếm tập giết tới. Xoẹt. Sau một tiếng vang trầm thấp, Tôn Thúy Lam tiện tay đánh ra hồn lực triều tịch bị Phương Luân trực tiếp xé nát, đồng thời hắn vung tay lên, số lớn bọn phấn nhất thời đem đám người Ôn Thúy Lam bao phủ. Tôn Thúy Lam trợn tròn mắt, nàng làm sao đều không thể tin được một người linh tuệ cảnh lại có thể xé ra công kích của nàng, hơn nữa còn chủ động phát động phản kích. Mau tránh. Ôn Thúy Lam thở hồn hển gầm nhẹ, trực tiếp hướng bên cạnh lên, về phần mấy người khác thì xui xẹo, bị huyết diễm ma điệp phấn hoa bao phủ, trên người trực tiếp ăn mòn tới. Từng tiếng sau khi hét thảm, Những người này đã tất cả đều bị hóa thành một bãi hất thủy rồi. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trắng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù Thương Mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không ba bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 688, một chiêu bại trận. Huyết diễm ma điệp phấn hoa bị Phương Nôn vãi một nửa, hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng là rất đáng tiếc lại không có giải đến trên người Ôn Tú Lam. Đáng tiếc rồi. Phương Nôn cười lắc đầu một cái, trực tiếp lùi lại bước rời khỏi Ôn Tú phạm vi công kích. Để cho nàng tức giận đến cả người run rẩy. Người đây là muốn chết. Tôn Thúy Lam tức giận lạnh rên một tiếng, đưa tay chỉ một cái, hơn 10 đạo phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Phương Luân, phong tỏa chỗ yếu trên dưới toàn thân hắn. Cái này có thể không là bình thường phi kiếm, đây là cường giả khí phách cảnh hồn khí, có thể dung nhập vào ý thức hại ôn dưỡng bạo vật, cũng không phải là linh tuệ cảnh cao thủ hồn khí có thể so sánh. Phi kiếm này mới vừa vừa đến gần, thân thể của Phương Luân phảng phất đều bị từng đạo hãn khí lạnh căn bản là không có cách núp đích. Thời khắc sinh tử, Phương Luân lệ quát một tiếng, sai một ly tránh thoát phần lớn phi kiếm, cuối cùng một cái không cách nào né tránh. Phương Nôn không chút do dự một quyền đánh giết tới. Sau một tiếng vang trầm thấp, nắm đấm của Phương Nôn sau phun huyết, người cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, bất quá phi kiếm kia thế đi cũng bị ngăn trở ngăn lại. Làm sao có thể? Tôn Tú Lam khiếp sợ trận to mắt. Phương Nôn chẳng qua chỉ là linh tuệ cảnh, nhưng là mới ra một quyền kia biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối so với linh tuệ cảnh đỉnh phong mạnh hơn nhiều lắm rồi. Thậm chí Phương Nôn đều có thể cùng yếu nhất khí phách cảnh chu toàn một, hai rồi, Tôn Tú làm sao có thể không khiếp sợ. Vây cánh tay, Phương Nôn nói, chẳng lẽ ngươi liền chút thực lực này hay sao? Tôn Tú Lam nhất thời bị chọc giận, thở hổn hển chỉ tay một cái. Dày đặc phi kiếm lần nữa điên cuồng quái động, toàn phương vị hướng Phương luôn dạo sát đi qua. Sắc mặt của Phương luôn âm trầm vô cùng, bất quá hắn cũng không dám lại cứng đối cứng rồi, liên tiếp lui về phía sau tránh né, để cho Ôn Thúy Lam trong lúc nhất thời bắt nàng không có cách nào. Chờ tới sau khi Ôn Thúy Lam không ổn định, Phương luôn đột nhiên lui nhanh mà đi. Muốn đi? Ôn Thúy Lam bị chọc tức, không chút do dự liền nhào tới, nhưng là sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi, bởi vì mới vừa lúc đi ngang qua một cây đại thụ, một đạo công kích hướng nàng tập giết đã từng bị Du kích, tự nhiên biết đây là Du Hồn Vương công kích, bất quá nàng lại kinh thường cười nhìn cũng không nhìn đưa tay đẩm ra. Nàng đầu ngón tay ẩn chứa hồn lực đáng sợ, một khi điểm trúng du hồn vương, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng lại Ôn Túy Lam bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hồn lực nàng bộ phát ra, lại có thể không có đánh trúng du hồn vương. Sau một tiếng vang trầm thấp bên cạnh đại thụ bị đánh thành nát bấy, nhưng là một chút kỳ quái chất lỏng lại lấy được trên tay nàng. Ôn Túy Lam sợ đến sắc mặt trắng bệnh, rất sợ là độc dị dịch, nhưng là nàng bỗng nhiên ngây ngẩn, bởi vì đây chỉ là một chút ít thông thường lỏng chứng. "Tiểu tử, ngươi sợ trò quỷ gì?" tức giận lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng làm chút ít động tác nhỏ ngươi liền có thể chạy thoát thân, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Phương luôn tại cách đó không xa thu hồi du hồn bường, người khanh khách nhìn xem Ôn Thúy Lam, thuận miệng nói, không sai biệt lắm, chúng ta chờ hay nhìn đây. Ôn Thúy Lam tâm thần nhất thời bất an, rất nhanh nàng liền biết tại sao bất an, bởi vì một con đáng sợ cự thú đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Giống Tiếng gào thét đáng sợ trấn Ôn Thúy Lam thài môi ra máu chật vật không chịu nổi, bất quá nàng tại thời khắc mấu chốt vẫn là lộn một vòng né đi ra ngoài, lui ra một chút sau khiếp sợ nhìn về phía tập kích nàng cự thú. Đây là một đầu bề ngoài thật giống như con rùa đen hổ thú, có con rùa đen giáp xác, cường tráng tứ còn có một con đáng sợ đầu lâu, để cho người sợ hãi vẫn là nó cái kia thân thể khổng lồ. Lúc này con hồn thú này chính tức giận nhìn chằm chằm Tôn Tú Lam, thật giống như cùng nàng có cái gì thiên đại cự hận. Hùng Ngọc Quy. Tôn Tú Lam khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, hiển nhiên cái này hồn thú vô cùng không đơn giản. Phương Luân tựa như cười mà không phải cười mà nói, tạm thời không đánh lại ngươi, bất quá ngươi vừa rồi nhiễm phải Hùng Ngọc Quy lòng chứng, nó cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi nha. Nói xong, Phương Luân chân phải chường một cái liền nhanh chóng lui về phía sau, cách rất nhìn xa hí, sợ bị vạ lây người vô tội. Thiếu nhân hèn hạ vô sỉ. Tôn tức giận hét lên một tiếng liền muốn hướng Phương Luân nhào tới, nhưng là Hùng Ngọc Quy cũng động Nó trực tiếp gào thét nhào tới trước một cái. Không được. Tôn Thúy Lam sợ đến sắc mặt trắng bệnh, giây lạc phi kiếm càn quét mà ra, trực tiếp bổ vào đầu lâu của Hồng Ngọc Quy bên trên. Nhưng là liên tiếp hỏa tinh tung tóe về sau, nàng đáng sợ kia phi kiếm lại có thể bị bắn bay ra. Tôn Thúy Lam một cái sơ sẩy thiếu chút nữa bị đụng vào, sóng khi đáng sợ lăn lộn cô tới, nàng liền trực tiếp kêu thảm bay rất ra ngoài. Đụng gậy sau một cây đại thụ, Tôn Thúy Lam thê thảm hô máu. Khốn kiếp. Thúy Lam nổi giận, đưa tay tại mi tâm điểm một cái, một vụ trực tiếp trôi ra, hóa thành một đóa hoa đó bộ dáng lặng lẽ đứng ở Hồng Ngọc Quy trước đó. Linh hồn hiện hình về sau, Ôn Thúy Lam thân thể liền có vẻ hơi cứng lên. Linh hồn hiện hình. Phương Ngôn ánh mắt sáng lên, mi tâm hắn đến linh hồn của Ôn Thúy Lam lại là một đóa hoa. Bất quá linh hồn có thể tùy ý biến đổi hình thái, trừ tự mình ở ngoài, thật đúng là khó mà nói rõ ràng rốt cuộc có phải là thật sự hay không, Phương Ngôn an tâm tiếp tục xem tiếp. Chết đi. Linh hồn của Ôn Thúy Lam dõng nhiên kêu quát một tiếng, đóa hoa bên trong dõng nhiên rũ ra từng đạo xúc tu. Những thứ này xúc tu không có vào trong phi kiếm, mỗi một đạo uy thế của kiếm nhất thời tăng vọt, lực ít nhất so với trước kia lớn gấp mấy lần, Phương tự nhận là một chiêu đều không tiếp nổi. Thật may không có cùng nàng liều mạ hiệu kích cảnh quả nhiên cường đại. Phương luôn âm thầm chất lữa, kiếm quang tràn ngập, tất cả phi kiếm hướng thẳng đến Hồng Ngọc Quy lướt đi, uy phong lẫm lâm bộ dáng xem ra Ôn Thúy Lam muốn chém giết Hồng Ngọc Quy này. Dũng, Hồng Ngọc Quy cái kia thật giống như long hình đầu lâu gào hét một tiếng, trên người tràn ngập số lớn hồng quang, hướng thẳng đến phi kiếm vụ dữ tới. Hồng quang đến mức, phi kiếm này lại có thể nhanh chóng hòa tan vào, cuối cùng lại có thể hóa thành từng bãi từng bãi sắt. Hét thảm một tiếng, Ôn Thúy Lam hoa linh hồn trực tiếp bị đánh về thân thể, mà bản thân ngược lại cũng bay máu, lộ ra chật vật không chịu nổi. Một chiêu bại trận. Phương Nôn ở phía xa nhìn đến tấm tắc kỳ lạ. Không nghĩ tới cái này Hồng Ngọc Quy lại có thể như thế hung ác, lúc này không có chọn sai trợ thủ. Trong mắt Ôn Thúy Lam thoáng qua một tia đoán độc cùng sợ hãi, đối mặt lần nữa nào tới Hồng Ngọc Quy, nàng hu dọa đến liên tục né tránh, cuối cùng không chút do dự bóp nát một đạo ngọc bài. Phương Luân Mi tâm cuồn loạn, cái này Ôn Thúy Lam lại có thể tìm cứu binh, thầm mắng một tiếng về sau, Phương Luân không chút do dự xoay người rời đi. Hắn biết Ôn Thúy Lam tại vô song các địa vị không khẳng định sẽ có người tới cứu nàng. Quả nhiên, Phương ra hơn cái hô hấp lộ trình, liền cảm nhận được từng khí tức đáng sợ từ phía sau truyền nhiên Ôn đến. Một tiếng lương thú hống Đó là Hùng Ngọc Quy Têu gen thảm thiết, hiển nhiên bá đạo như vậy Hùng Ngọc Quy cũng bị rất chết, Phương Luân không nhịn được gầm thầm chát lưỡi rồi. Một cổ hơi thở hướng hắn đuổi theo, Phương Luân ánh mắt đông lại một cái, liền vội vàng ra tốc chạy trốn, một cái liền mất bóng. Tệ hại. Chạy trốn bên trong sắc mặt của Phương Luân biến đổi, bởi vì sau lưng đạo kia khí tức lại có thể không gần không xa đuổi theo. Chương 689, cổ thành xuất thế. Tốc độ Phương Luân cũng không chậm, hơn nữa năng lực ẩn nấp vô cùng tương đại, bình thường cường giả khí phách cảnh căn bản không có khả năng tìm được hắn. Nhưng lạ vô luận hắn làm sao đối hướng, sau lưng đạo kia khí tức đều đang nhanh chóng ép tới gần căn bản sẽ không mất dấu. Nói như vậy, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng rồi. Một loại là đây cũng là một cái cao thủ, có thể phong tỏa phương luôn cũng không ly kỳ. Thứ hai là cái tên này có rất kỳ lạ truy lùng phương pháp, nếu không cũng không khả năng theo kịp. Mặc kệ là loại nào khả năng, Phương luôn đều không hy vọng tại không có chuẩn bị chút nào tình huống cùng một cái cường giả khí phách cảnh chạm giết, vậy quả thực là tìm chết. Cho nên Phương luôn một đường bay vọt, hy vọng chạy thoát thăng thiên. Nhưng là theo sau lương đạo kia khí tức càng ngày càng gần, sắc mặt của Phương luôn cũng từ từ ảm đạm, xem ra nhất định phải có một trận chiến rồi. Ầm ầm. Đột nhiên phía chân trời một đạo tiếng nổ đáng sợ đánh thức Phương Luân, hắn tại trong khi đi vội không chút do dự nhảy lên một cái, thoát ra rừng cây cứ tiếp tục bay về phía trước đột. Nhưng là mới vừa thoát ra rừng cây, Phương Luân liền bị khiếp sợ đến trận mắt há mồm. Không biết lúc nào, bầu trời lại có thể xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì. Cái này khổng lồ thành trì thật giống như là từ trên trời rơi xuống phô thiên cái địa trực tiếp đập xuống, một cánh rừng lớn trực tiếp bị làm bẹp. Tiếng vang kinh thiên động địa, vô số hồn thú gào chạy nhanh, trong địa trực tiếp Không chỉ mổng, người, mổng, người cũng Đó là một cái đại hán áo đen, hắn mới vừa thoát ra giường rầm nhịn, lập tức dọa đến tê cả ra đầu, thậm chí ngay cả đội Thiết Phương luôn đều quên rồi. Chờ đến bụi bặm lắng xuống, tất cả mọi người tầm mắt đã tới, trong lúc đó trong thánh địa gian xuất hiện một tòa cổ thành. Cổ thành này tại khói xám bao phủ bên trong, vô cùng khổng lồ, Phương luôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng lồ như thế cổ thành. Bất quá từ cho trong sương mù thỉnh thoảng lộ ra một góc có thể thấy được, tòa thành cổ này dị thường cổ xưa, hiển nhiên không phải là cận cổ lối kiến trúc. cổ thành lần nữa xuất hiện rồi. Từng đạo linh hồn truyền âm ở bên trong trời đất vọng, tất cả mọi người hưng phấn dị thường. Phương luôn cũng là kinh ngạc vui mừng trận to mắt, thật chẳng lẽ là thiên huyễn cổ thành. Phương luôn mừng rỡ cười một tiếng, âm thầm cảm giác thân mình vận khí không tệ. Trước đó cổ tịch từng có ghi lại, tại vô số năm tháng thăm dò bên trong, có một lần thăm dò là rất kỳ quái. Một lần kia đi vào tiên huyễn thánh địa người chết nghiêm trọng nhất, đại khái chỉ có mấy chục người sống đi ra ngoài. Một lần kia kinh động thiên hạ, nhưng là đi ra người đối với tình huống bên trong kiêng kỵ rất sâu, đánh chết cũng không chịu nói một chữ. Cuối cùng cũng là từ một cái thế lực lớn lưu truyền tới một câu nói, chỉ có 4 chữ, một ngày vễn cổ 4 chữ này, bất kỳ người nào lại cũng đánh nghe không ra tin tức. Nhưng là cái kia sống đi ra mấy chục người lại thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, từng cái tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng mọi người ngu nữa cũng đoán được, ngày này duyên trong thế giới nhất định là có một tòa cổ thành, mà bọn họ chính là từ trong cổ thành thu được số lớn chỗ tốt, cho nên mới tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kết quả là đưa đến rất nhiều người chạy vào vào thiên huyền thế giới, nhưng là qua nhiều năm như vậy lại không có người tìm lại được thiên huyền cổ thành rồi, đây chính là một cái ghi lại tại cổ tịch bên trên một cái truyền thuyết. Siêu xiêu siêu. Từng đạo như lưu quang thân ảnh hướng lên trời cổ thành nào tới, nhất thời đánh thức phương ngôn. Mà đối với Phương Luân đại hán áo đen cũng không để ý nhiều như vậy, hướng thẳng đến cổ thành nào tới. Phương Luân đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện người của cả Thiên Huyện Thánh Điệu tất cả đều hướng cổ thành phong tới, hắn cũng cười lạnh một tiếng lẫn vào trong đám người. Đây không phải là ảo cảnh, thật sự là cổ thành. Chơi à, thật là cường đại sát khí, trong cổ thành này rốt cuộc có cái gì? Không thích hợp, sương mù màu xám ngăn trở linh hồn cảm giác, ta không cách nào dò xét tình huống bên trong. Đám người nghị luận ầm ĩ, tại cổ thành ở ngoài trên đất trống nhất thời tụ tập sợ có người sống sót, có chừng hơn 1000 người. Đám người nghị luận ầm hơn nữa mỗi một người đều là mặt đầy bất an. Trong cổ thành này thật giống như nguy hiểm rất mọi, mọi người đều không dám tiến vào rồi. Phương Luân tại đám người phía sau nhất, thấy được lâm dáng, còn có đám người lệnh hộ tả, mỗi người bọn họ đều có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên cuối cùng còn chứng kiến Ôn Thúy Lam, lúc này Ôn Thúy Lam đi theo một đám hán tử sau lưng, chính đoán độc nhìn chằm chằm Phương Luân. Phương Luân phòng trừng, nếu không phải là nhiều người ở đây, nàng không dám tùy ý gây chuyện lời, nhất định sẽ ngay lập tức xông lên giết hắn rồi. Nhếch miệng cười một tiếng, Phương Luân kiêu khích nhìn nàng một cái cũng không để ý, im lặng chờ đợi đám người quyết định. Cổ thành Phương Luân nhất định là muốn đi vào, nhưng là cũng muốn xem ý kiến của mọi người. Nếu không một người vào trong đó là giúp người làm đá thử dao, Phương Luân cũng không có ngu như vậy. Vào hay là không vào? Mọi người cho một cái dạng khoái lời, đừng chậm chậm từ từ. Vào, cơ phú quý trong nguy hiểm, không đi làm sao mò được đại cơ duyên? Liên Thiên Huyền Thánh địa phổ thông thiên tài địa bảo, nhưng là một năm so với một năm ít. Đó cũng không, Thiên Huyền Cổ thành hiếm thấy xuất hiện một lần, đây là cơ duyên, ai ngờ bỏ qua ai liền đừng đi vào. Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng tất cả mọi người hạ quyết tâm muốn đi vào. Mặc dù bên trong nguy hiểm, nhưng mà chung quy không phải là không có đường sống, mà mỗi một người đều là tự tin vô cùng tin tưởng chính mình nhất định có thể còn sống đi ra, cho nên không chút nào suy tính, mọi người đều lựa chọn vào trong. Đi. Quát trói thai một tiếng, mấy cái người vô song các nhất tính luồn nóng, một cái liền chui vào trong cổ thành. Phương Luân cũng là theo chân dòng người cùng nhau xông vào, chờ sau khi tới hắn cả người bị sương mù bao phủ, nhất thời phát hiện cái này sương mù kỳ lạ. Cái này sương mù nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng là đối mặt tuyến che chắn tác dụng vô cùng cường đại, Phương Luân tầm nhìn không đủ nắm trượng. Hơn nữa đám sương mù này thế mà lại để cho cảm giác giống như bị tầng tầng băng gạc đắp lên căn bản thả ra không đi ra. Ý chính là tại trong sương mù Phương luôn chính là một cái chỉ có thể nhìn được năm trượng phạm vi mù mở mắt, cho dù có địch nhân công kích, như vậy cũng nhất định phải nhanh chóng phản ứng, bằng không thì chết định rồi. May mắn thật bình thường công kích không ảnh hưởng. Phương luôn âm thầm chắc lưới. cổ thành công trình kiến trúc dị thường cổ xưa, nhưng là phương luôn tiện tay ven ở một tòa dân cư trên vách tường, nhất thời dung động phát hiện vách tường lại có thể không hư hao chút nào. Khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện mấy cái vách tường này lên loang thoảng có một cổ lực lượng quỷ dị bảo hộ. Hơn nữa phương luôn một đường vơ vét đi qua, tất cả phong ốc giống thuyết, không có thứ gì, thậm chí cửa hàng cũng là giống A Hết thảm một tiếng chuyển tới, nhất thời đã cắt đứt suy nghĩ của Phương Luân. Tiến vào cổ thành người phần lớn cũng đã tản mát, hiện tại Phương Luân bốn phía không người, nhưng là hắn có thể phân biệt ra tiếng kêu thảm thiết là từ bên phải phía trước truyền tới. Phương Luân ngừng thở hướng phía trước vọt một cái, cuối cùng vòng qua một cái hẻm nhỏ về sau, nhất thời thấy được một bộ kinh người cảnh tượng. Tê. Phương Luân rung động trận to mắt, hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt. Chương 690, đáng sợ hành thi. Có mấy cái xui xẻo nam nữ đi vào trong hẻm nhỏ, tuy nhiên lại đột nhiên gặp tập kích, bọn họ sợ đến liền vội kích, nhưng là một đạo tanh hôi khí tức thoáng qua về sau, Mỗi một người đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tiếp theo một trận gầm ăn thanh chuyển tới, Phương Luân liền thấy một bóng người ngồi chồm hổm dưới đất gặm ăn mấy cái tia nam nửa thi thể, liền chẳng khác nào dã thú ăn uống. Ăn thi thể nhân loại. Sắc mặt Phương Luân trở nên âm trầm vô cùng, cái tên này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao nặng như vậy khẩu vị, Phương Luân đều có chút chán ghét. Bất quá bóng người kia bỗng nhiên xoay đầu lại, Phương Luân nhất thời con mắt to trừng, cái tên này lại có thể không phải là người, mà là hành thi. Nhân loại sau khi chết, một đạo ván khí không thể nuốt xuống, tại hoàn cảnh đặc thù bên trong liền sẽ biến thành hành thi. Loại hành thi này đau thương bất nhập động tác tàn mãnh, còn có thể thả ra độc thi công kích, đáng sợ nhất chính là toán khí của bọn họ công kích. Loại này toán khí bị bọn họ ôn dưỡng ở trong người, trở nên càng ngày càng sắp bén, thậm chí có thể tổn thương đến hồn dạ linh hồn, vô cùng đáng sợ. Hơn nữa hành thi giết càng nhiều người, như vậy thực lực của hắn cũng liền càng đáng sợ, Phương Quân bây giờ thấy được con này hành thi liền khá là gớm ởm. Hắn cả người ra thịt khô quắc nhưng là hiện ra sắt thép lộc lây, ngón tay giống như móng gà cong nhưng là cường tráng có lực, cặp mắt đỏ tươi không có trí, chỉ có tàn bạo chi niệm. Miệng to máu me đầm đìa, hiển nhiên là mấy cái kia nam nữ máu tươi. Giống Một tiếng gào hét, đầu này hành thi lập tức bung tha trên đất ấm áp thi thể, xoay người liền hướng Phương ngôn lao tới. Hắn chạy thời điểm thật giống như lão nhân cường lưng, hai chân đạp một cái tốc độ nhanh như thiểm điện, đến gần Phương ngôn sau trực tiếp lao tới. Thật là nhanh. Phương Nôn hít ngược một hơi khí lạnh, trong tay xuất hiện một cây đại đao, không chút do dự hướng hắn bổ tới. Keng! Một đạo tiếng sắt thép va chạm chuyển tới, Phương ngôn cái kia ẩn chứa hồn lực đại đao bổ vào trên trán của hắn, nhưng lại không cách nào thương tổn tới hắn. Ngược lại thì móng hành thi một chảo, lực Phương Nôn lồng phòng ngự liền bị nổ. Phương Nôn trừng mắt liên tục nhanh, miễn cưỡng tránh qua cái này sinh tử một đòn. Đồng thời đầu ngón tay một đạo màu bạc khí đoàn sinh ra, trực tiếp đem hành thi đánh bay ra ngoài. Xong phương kéo dài khoảng cách, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng là quả thực là sinh tử giao kích rồi, vô cùng không dễ dàng. May mắn là Phương Luân ở đây, nếu như thay cái khắc linh tuệ cảnh đỉnh phòng, sớm đã chết ở hành thi này tập kích bên dưới rồi. Giống. Lại là một tiếng gào thét, hành thi lần nữa hướng Phương Luân lao tới. Phương Luân không dám cùng hắn cứng đối cứng rồi, vung tay lên một cái nhất đao nhất kiếm trực tiếp gào đón, đồng thời Phương Luân hai tay kết tấn, từng đạo linh quang chính trên ngón tay giàn bung ra. "Đing ding ding!" Từng trận hỏa tinh tung tóe, Phương Luân nhất đao nhất kiếm thật giống như hai đầu gào thét tự lòng, trực tiếp cùng Hành Thi đánh không phân cao thấp. Vào lúc này Phương Luân hồn thuật cũng xuất hiện rồi, Thiên Vạn Đạo Phong nhận nhỏ bé bỗng nhiên theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Hành Thi mới vừa đánh bay đao kiếm, nhưng lại hắn lập tức bị Phương Luân phong nhận đánh bay, lướt qua mặt đất đụng vào hẻm nhỏ trên vách tường, nhưng là để cho Phương Luân trận mắt hốc mồm chính là, cái tên này lại có thể một chút việc cũng không có. Một hấp quán khí hộ thể, coi là thật có thể không nhìn công kích. Phương non, nữa tới, lên, nhất đao nhất tới. Nhưng lại để cho Phương Luân buồn dầu chính là, hành thi cũng nổi cơn thịnh nộ, hắn há mồm phun ra một hớp hắc khí. Không được. Phương Luân mặt liền biến sắc, liền vội vàng khống chế đao kiếm né tránh, nhưng là vẫn là chậm một bước, thanh kia cực phẩm phi kiếm trực tiếp bị hãm hại khí phun lên trong. Một trận xì xì xì tiếng vang trầm đục về sau, Phương Luân phi kiếm trực tiếp trở thành nước sắt, hơn nữa liền ngay cả Phương Luân vụ thân trong phi kiếm linh hồn đều bị ăn mòn rơi. Phương Luân thiếu chút nữa kêu thảm một tiếng, che đầu thống cái kia, kia hồn cùng chủ linh hồn là nhất thể, như vậy mới có thể khống chế phi kiếm. Nhưng là bây giờ cái kia tia linh hồn bị diệt Phương Luân cũng nhận được rất đáng sợ trống khổ. Giống. hành thi ngửa mặt lên trời gào thét, trên người bỗng nhiên xuất hiện từng trận xương mù màu đỏ, sắc mặt của Phương Luân trở nên càng thêm khó coi, đây là hóa khí. Mặc dù cách rất xa, nhưng là cổ oán khí kinh thiên động địa, linh hồn của Phương Luân bị oán khí xông một cái, loan thoáng đều có chút dao động, thậm chí trong mắt đều xuất hiện một tiếng mê mang. Hành thi mang theo màu đỏ sương mù hướng Phương Luân nơi này nào lên, chờ khi Phương Luân phản ứng lại nó đã gần trong rồi. Thở khác chốt Phương Luân hai tay kết ấn, một đạo tử phá không do dự đánh ra, đáng sợ uy lực nhất thời đem hành thi đánh bay ra ngoài. Nhưng là toán khí của hắn cũng nhiễm phải phương ngôn, bị cái kia màu đỏ dương ngủ khoảng cách gần sông một cái, Phương Luân cặp mắt nhất thời trở nên đỏ tươi vô cùng. Thần trí của hắn đều có chút không tỉnh táo rồi, liền thật giống như một người điên nghĩ rút đao giết người. Ách! Rên lên một tiếng, Phương Luân hung tận cắn lấy đầu lưỡi của mình bên trên, đau nhức cùng miệng đầy máu tanh để cho hắn khôi phục thần trí. Phương Luân nghĩ mà sợ lao đi mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhìn về phía hành thi, cái tên này quả nhiên khó dây dưa, coi như là khí phách cảnh kỳ cường đều không nhất định giải quyết được hắn. Mắt thấy hắn lần nữa muốn nhào tới, Phương Luân nổi giận, trực tiếp tay lên một cái dâm dạp chẳng chỉ xúc tu màu đen bỗng nhiên từ mặt đất sinh trưởng mà ra, thật giống như linh xà đem hành thi cuốn lại. Giống. Hành thi tức giận dãy rủa, nhưng là tùy ý hắn lực lớn vô cùng, nhưng là tại vô cùng vô tận xúc tu quấn quanh phía dưới, khí lực của hắn cũng không xử ra được. Phương Luân mới vừa thở phào nhẹ nhõm, hành thi lại ra hắn lao tam chụp vào, một hốc độc thi phun ra ngoài. Những thứ này xúc tu chính là hồn lực Phương Luân tụ tập mà ra, bị độc thi phun một cái lập tức điên cuồng hòa tan. Phương Luân mặt liền biến sắc, thầm mắng cái tên này khó dây dưa như thế, căn bản chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Bất Quá Phương ngôn trong đầu lăn lộn một trận, bỗng nhiên nghĩ đến một bản cổ tịch lên đi lại, hành thi có một cái nhược điểm. Bởi vì tuân theo quán khí mà sống, miệng kia quán khí chính là hành thi thứ trọng yếu nhất, cho nên chỉ cần đem quán khí thả như vậy hành thi không đánh tự thua. Mà cái này trọng yếu nhất quán khí, có tại ngực, có tại cổ họng thì nhìn làm sao công kích. Nhìn ta diện ngươi. Phương ngôn lệ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên động một cái, một đạo kinh khí đáng sợ trực tiếp quanh tại hành thi phổi. Đây là một cổ xảo kinh cũng không phải là lấy sát thương làm chủ, mà là lấy chấn động, một cổ nội thật giống như cách sơn đả nhu chấn vào trong cơ thể hành thi. Giống một tiếng gào hét, hành thi bị cổ nội kình chấn cả người rung lên, tiếp theo trong miệng phun ra một cổ đẩm đà tới cực điểm huyết hồng sắc xương mù, cuối cùng té xuống đất không ngừng có giật. Là được rồi. Phương Luân kinh ngạc vui mừng trận to mắt. Cái này đoàn màu đỏ xương mù chính là hành thi hoán khí rồi, Phương Luân cũng không dám trêu trọng, chỉ có thể tùy ý nó trên không trung lan lộn. Nhìn thấy đỉnh chỉ lay động hành thi, Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ. Phương Luân đống nhiên kinh ngạc vui mừng trận to mắt, không tưởng tượng nổi nhìn về phía đầu lâu của hành thi. Chương 691, hồn lực Mới vừa mới buông lòng về sau, Phương Nôn cũng quên cổ giọng đụ không thể thả ra cảm giác Cho nên bản năng dùng cảm giác thăm dò hành thi một phen. Nhưng là hắn lại có thể khiếp sợ phát hiện, trong đầu hành thi còn có một cổ sức mạnh tại triêm cứ, hồn lực mê dịch. Phương Luân bỗng nhiên trùng mắt nhớ tới một cái truyền thuyết, truyền thuyết giết người vô số trong đầu hành thi sẽ nhốt người bị giết linh hồn. Những linh hồn này chết đều không thể đầu thai, ngược lại thì bị hành thi ngày đêm hành hạ, gặp phải tình huống như thế này từ từ mất đi linh trí, cuối cùng trở thành tinh khiết hồn lực mê dịch. Đương nhiên cái này chỉ là một truyền thuyết, bởi vì ngoại giới rất ít có thể gặp phải hành thi, cho nên Phương Luân cũng không quá chắc chắn. Nhưng là bây giờ quan sát được cỗ lực lượng kỳ dị về sau, Phương Luân Đông Nhân liền nghĩ đến truyền thuyết này, thật chẳng lẽ là bảo vật này? Phương Luân mừng như điên, Hỗn Lực Nguyên Dịch, tên như ý nghĩa chính là tinh thuần nhất hỗn lực, không có có một tí tạp chất không có có một tí lưu lại, một khi dùng có thể nhanh chóng tăng cường hồn giả thực lực, hơn nữa không có chút nào tác dụng vụ. Phương Luân kinh ngạc vui mừng nắm mình lên cuối cùng một cây đại đao, trực tiếp bổ ở trên đầu hành thi. Cái tên này đã mất đi oán khí, lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước, Phương Luân một đao liền đầu hắn cắt ra, tiếp theo một giọt to bằng ngón tay chất lỏng xuất hiện ở trước mặt Phương Nôn. Tâm niệm vừa động, giọt này chất lỏng bị Phương Luân nhiếp lấy ra. Nó cả người hóng ánh trong suốt tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, còn có từng cổ để cho người ta an bình thanh hương, tuyệt đối là một món bảo vật, thật chẳng lẽ là hồn lực nguyên dịch. Phương luôn mừng rỡ trợn to mắt, bất quá quan sát nhiều lần sau nhưng cũng không dám xác định, cho nên Phương luôn không chút do dự thả ra Du Hồn Vương. Sau khi Du Hồn Vương xuất hiện, nhất thời cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm giọt này chất lỏng, bất quá Phương luôn ở bên người hắn cũng không dám cản trở, chỉ có thể nhìn chằm chằm chất lỏng này chảy nước miếng. Nước xuống. Phương luôn miệng phân phó một tiếng, Du thời hưng chất lỏng vào, điện, rất sợ Phương luôn nổi hận. Giống một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, trên người Du Hồn Vương nhất thời bùng nổ khí thế đáng sợ, khí tức của hắn một đường tăng vọt, thời gian không tới một hơi thở liền tăng cường gấp đôi, nhìn đến Vương luôn trợn mắt hồ mồm. Thật sự chính là hồn lực miễn dịch cả. Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt lóe lên một tầng tia mừng như điên. Xác định là hồn lực miễn dịch về sau, Phương Luân liền cao hứng, bởi vì cột thành này hành thi khẳng định không chỉ một cái, vậy chỉ thu lợi lớn. Phương Luân hiện tại cho dù có hồn lực dịch đều vô dụng, bởi vì hắn không có công pháp tu luyện không có thể đột phá đến khí phách cảnh. Nhưng mà hắn có thể thu thập số lớn hồn lực miễn dịch, đến lúc đó tuần cũng được, cho Du Hồn Vương gia tăng thực lực cũng tốt. Một khi Du Hồn Vương đột phá đến khí phách cảnh, lấy hắn ẩn thân thực lực, như vậy nhất định có thể cho Phương Luân mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Phương Luân trong lòng nhất thời hăng hái mười phần. Bất quá hắn chợt thấy nổi đồng bệnh dược không trung đoàn kia ván khí, cái này đoàn toán khí mới vừa bị hút lấy đi ra ngoài rất lẩm đẩm, hiện tại chỉ còn lại nhàn nhạt màu đỏ rồi, rất nhiều cũng đã tiêu tan ở bên trong trời đất rồi. Ngưu Xuân, Phương Nôn vô đầu một cái, dầu vội vàng thả ra cửu tự thi. Cự tử huyết thi mới vừa thoát ra qua tài, liền cặp mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm đoàn kia hoàn khí, không cần Phương Luân phân phó hắn liền trực tiếp nào tới, há mồm liền đem đoàn khí nuốt vào. Giống, trên người cựu tử huyết thi nhất thời bùng nổ sóng khí đáng sợ, khí tức nhất thời tăng đoạn, cặp mắt càng thêm đỏ tươi, thậm chí ra thịt càng thêm ngăm đen giống như sắt thép. Quả nhiên có thể tăng thực lực lên. Phương Luân lúc này mới hài lòng cười, cự tử huyết thi thật ra thì cũng là hành thi một loại, chẳng qua chỉ là người tinh vi luyện chế ra hành thi, hơn nữa bị Phương Luân khống chế. Váng khí này có thể làm cho hành thi uy lực vô cùng, tự nhiên cũng có thể để cho cự tử huyết thi cường đại. Vừa rồi Phương Luân thiếu chút nữa quên mất, đưa đến số lớn đoán khí tiêu tán rồi, nếu không cự tử huyết thi tuyệt đối có thể thu được chỗ tốt lớn hơn. "Đi thôi, bên trong tòa thành cổ khẳng định một đống lớn hành thi, có hai người các người chỗ tốt." Phương Luân niết miệng cười một tiếng, trực tiếp mang theo Du Hồn Vương cùng Cự tử huyết thi đi về phía trước. Vừa rồi toàn bộ cổ thành tiếng gào thét tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hiện nhiên hành thi số lượng nhiều vô cùng, hơn nữa người tiến vào khẳng định chết thảm trọng. Phương Luân có thể không quản những người khác chết sống, chỉ cần mình có chỗ tốt là được. Vừa nghĩ tới chính mình còn không trở thành khí phách cảnh, liền mang theo hai đại khí phách cảnh cao thủ xông ngang đánh thẳng. Phương Luân liền hưng phấn dị thường, đi ở cổ thành trên đường cái, thật giống như tương đối khó gặp lấy được hành thi, Phương Luân liền đặc biệt hướng trong hẻm nhỏ đi, quả nhiên tại mấy bụi hương sau lại gặp một con hành thi. Con này hành thi bỗng nhiên từ trong hẻm nhỏ chui ra, nhanh như tia chấp hướng trên người Phương Luân nhào lên. Cái này hành thi động tác tấn mãnh, tại xương mụ che chắn quả thực là sát thủ đáng sợ nhất. Nhưng là Phương Luân cũng không phải là ăn chay, hắn thời gian sinh tử chui luyện giác quan thứ 6 vô cùng đáng sợ, hành thi mới vừa xuất hiện hắn liền khống chế cự tử huyết thi cả lại. Rống, hai tiếng tiếng gào thét đáng sợ, cự tử thi cùng hành thi trực tiếp cứng đối cứng, song phương nhất thời chiến làm một đoạn. Phương Nguyên kinh ngạc vui mừng phát hiện, dùng cự tử huyết thi đối phó hành thi thật sự chính là cái biện pháp tốt, bởi vì song phương căn bản chính là cùng một chủng loại. Cự tử huyết thi mặc dù không bằng trước mắt con này hành thi lợi hại, nhưng là dù sao cũng là ra dày thịt béo hạng người, hành thi công kích hắn lại có thể nặng chống lại. Mặc dù bị đánh liên tục bại lui, nhưng là trong thời gian ngắn cũng không biết thua. Lên. Phương Nguyên vung tay lên, Du hồn vương trong nháy mắt xuất hiện ở bên người hành thi, nhưng nhị gì hết quỷ trảo trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Tại Du hồn vương cùng cự tử huyết thi đấu phía dưới, hành thi bị đánh liên tục bại lui, nhưng là làm thế nào cũng đánh không chết. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không thất vọng. Trên thực tế hành thi chính là cũng khó dây dưa như vậy. Phương Luân nhìn đúng thời cơ, lần nữa vung tay lên, một đạo ám kình trực tiếp bay tại hành thi phổi. Nhưng là để cho Phương Luân kỳ quái chính là, hành thi bị đánh trong lại có thể thật giống như người không có sao vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Mẹ trứng, hoán khí không ở phổi. Phương Luân thầm mắng một tiếng, mấy đạo ám kình đánh rẹt mà ra, cuối cùng vẫn là tập trung hành thi tâm mạch mới đem cái này toàn khí đánh ra. Giống. Hành thi ngửa mặt lên trời gào thét, một hấp đậm đà máu đỏ xương mù phun ra ngoài, còn không chờ tiêu tan đây, lại bị cự tử huyết thi hưng phấn hút đi. Cự tử huyết thi khí tức một đường tăng vọt, thậm chí thân thể cũng trở nên càng thêm cường tráng đáng sợ. Mà Du Hồn Vương tại Phương Luân phân phó phía dưới, cũng một cái bước dài xuống tới, trực tiếp đem đầu của hành thi cắt ra, một lọ sóng ánh trong suốt hồn lực nguyên dịch liền xuất hiện ở trong tay Du Hồn Vương. Trong mắt Du Hồn Vương lộ ra một tia khát vọng, bất quá hắn không dám giống như cự tử huyết thi can dỡ, mà là cầu khẩn nhìn về phía Phương Luân. đi. Phương Luân hài lòng gật đầu, hắn lại làm một khí tức đáng sợ bùng nổ, thực lực Du Hồn tăng lên nữa, hưng chính hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thất giải. "Đi." Nếu có cơ duyên này liền không thể lãng phí thời gian. Phương Luân hưng phấn mang theo bọn họ hướng phía trước chạy trốn. Chương 692, rối rít đột phá. Thật đúng là bị Phương Luân đoán đúng rồi, bên trong tòa thành cổ hành thi nhiều không kể xiết, theo hắn thông nhập, liền ngay cả trên đường phố đều xuất hiện kết bè kết đội hành thi. Ứng đối một con phổ thông hành thi Phương Luân còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng là một đám hành thi xuất hiện, Phương Luân thì phải chạy trối chết rồi. Bất quá Phương Luân cũng không đốc, đương nhiên sẽ không cùng một nhóm khủng bố hành thi chiến đấu, hắn ngược lại thì tại trong một cái hẻm nhỏ bày ra một trận, trận pháp, dẫn một con hành thi qua tới. Phương Luân vẫy tay, Cựu tử huyết thi liền nhào tới trên đường vỗ, hướng một đám hành thi nhào tới. Bởi vì trên người cựu tử huyết thi không có nhẫn khí, cho nên những thứ này hành thi căn bản không quan tâm cựu tử huyết thi khiêu khích. Ầm. Cựu tử huyết thi trực tiếp đem một cái hành thi rút bay ra ngoài, con này hành thi nhất thời nổi giận, trực tiếp nhào lên cùng hắn đánh lẫn nhau. Nhưng là cái khác hành thi ngay ở bên cạnh nhìn, liền phản ứng đều không thèm để ý. Phương Luân tâm niệm vừa động, cựu tử huyết thi chiến đấu mấy chiêu sau trực tiếp hướng trong hẻm nhỏ chạy trốn, cái con kia hành thi bị chọc giận làm sao cam lòng, vì vậy cũng đi theo tới. Vừa tiến vào trong trận pháp, không cần Phương Luân phân phó Cự tử huyết thi cùng Du hồn vương thật hưng phấn nhào tới, cộng thêm Vương luôn đánh lén, không tới 10 cái hô hấp liền tiêu diệt một con hành thi. Mà bởi vì có trận pháp ngăn trở, những thứ này âm thanh căn bản không có truyền đi, ngoại giới hành thi vẫn còn đang tại khắp phố Du đãng, căn bản sẽ không chú ý đến tình huống của nơi này. Lại tới, Phương luôn hưng phấn vung tay lên, cự tử huyết thi lại hưng phấn nhào đi ra ngoài. Liên tại cái trận pháp nhỏ này bên trong, Phương luôn lấy một cái tốc độ đáng sợ tàn sát hành thi, phố hành thi từ từ quét không ý. Mà thực lực của Du hồn tử cũng đang nhanh Mắt nhìn lực hai người bọn họ một đường tăng vọt, Khoảng cách khí phách cảnh chỉ là một bước ngắn rồi, Phương Luân nhất thời hưng phấn nói, lại tới, cuối cùng là một con, tuyệt đối có thể thăng cấp. Mắt xem bọn hắn cũng nhanh thăng cấp khí phách cảnh rồi, Phương Luân làm sao có thể không hưng phấn. Bất quá sau khi Cựu tử Huyết thi lần nữa đưa tới một con hành thi, sắc mặt của Phương Luân trở nên dị thường khó coi. Giời ạ, đưa tới như vậy cái đại gia hỏa. Phương Luân hết ý kiến. Cựu tử Huyết thi thật sự là không có cái gì đầu óc, lại có thể đưa tới một đầu cào tới hành thi. Đầu này hành thi rõ ràng so với cái khác hành thi đáng sợ rất nhiều, một thân da thịt cổ đồng sắc cặp mắt tàn bạo đáng sợ, hơn nữa khí tức trên người ít nhất là khí phách cảnh. Hải Tử xui xẻo đưa tới một con khí phách cảnh hành thi. Phương Luân buồn bực. Rống. Đáng sợ một tiếng gào thét, con này cao lớn hành thi gào thét, liền Phương Luân trận pháp đều bị chấn đến run lẩy bẩy. Tiếp theo nó tức giận nhào lên, trực tiếp đem cựu tử huyết thi đánh bay ra ngoài. Đáng sợ cựu tử huyết thi ở trước mặt nó lại có thể thật giống như tiểu thí hải nhỏ yếu, để cho Phương Luân nhìn trận mắt hốc một rồi. Du Hồn Vương thấy vậy cũng không nhàn rỗi, tụ hợp toàn lực đánh lén ở nơi này chỉ ngực của hành, thi. hành thi lực phòng ngự quá mức đáng sợ, thiếu chút nữa đem hắn quỷ Hành trở tay kéo, Vương trực tiếp bị bay ra ngoài. Phương Luân hít ngực một hơi khí lạnh, không chút do dự phát động trận pháp, một trận vận chuyển sau từng đạo ánh sáng màu bạc hướng hành thi dây dưa đi vòng qua, trói buộc lại thân thể của nó. Nhưng là Phương Luân còn không có thở phào một cái, một tiếng gào thét sau hành thi lại có thể xanh bạo hắn trói buộc, gào thét hướng bản thân hắn vọt tới. Tệ hại! Phương Luân sắc mặt đại biến, bất quá hắn đối mặt đáng sợ hành thi lại không có hốt hoảng, mà là điên cùng kết ấn, tiếp theo từng đạo xúc tu từ dưới đất sinh trưởng mà ra, đem hành thi gắt gao quấn lấy. Rống! Hành thi tiếng gào thét đáng sợ, liều mạng giãy giụa. thời mồ hôi lạnh thẳng bao, cái này hành thi quá mức đáng sợ. Phương Luân căn bản là không trói được nó. Hiện tại nó đang điên cuồng giãy giụa, nhiều nhất ba cái hô hấp Phương Luân liền muốn không chịu nổi. "Lên!" Quát chói thai một tiếng, Cựu tử huyết thi cùng Du hồn vương bất đắc dĩ nhào tới. Giống. Hành thi tức giận gào thét, một cổ khí lãng từ trên người nó bùng nổ, không chỉ Phương Luân trói buộc bị sinh bạo, liền ngay cả Cựu tử huyết thi cùng Du hồn vương cũng bị đánh bay ra ngoài. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, Phương Luân kinh hại trận to mắt, cái này hành thi thật là đáng sợ. Bất quá Phương không dám thờ ơ, tại bay ngược trên đường nhanh chóng tiến tấn, trận pháp lần nữa bộc phát ra từng cỗ chói buộc chi lực, đem hành thi trói buộc chặt gắt gao. Tiếp theo ở bên dưới mệnh lệnh của Phương Lôn, cựu tử huyết thi nào tới ôm lấy nó, mà du hồn vương cũng hóa thành một trận hắc vụ gắt gao quấn chặt lấy thân thể của Hành Thi. Tại ba đạo chói buộc gia chỉ, Hành Thi tạm thời không thể tránh thoát. "Chết đi cho ta." Phương Lôn tỉnh táo quả quyết nào tới, một trận chưởng ấn đánh ra, trong nháy mắt không có vào ngực của Hành Thi. Cái này liên tiếp chưởng ấn, tàn bạo đánh vào ngực của Hành Thi, hiệu quả lại không hề tốt đẹp gì, miệng của Hành Thi chỉ là phun ra một hớp nhỏ hàn khí. Bất quá cái này đoản khí phun ra, Hành Thi nhất thời hư nhược không ít đi mà lại cái này khí lập tức bị cựu tử huyết thi hấp thu, kết quả cựu tử huyết thi nhất thời lòng tinh hổ mãnh rồi đem nó chói buộc đến càng thêm chết. Chết. Phương Nuôn Lệ quát một tiếng, đáng sợ đến quyền kính lần nữa lên tới, đánh hành thi cả người giù lên, lại phun ra một hớp phá khí. Còn không chết. Phương Nuôn nguật bực, chỉ có thể liên tục đánh đánh tới, đánh hành thi liệu mạng khả quán khí. Mà cựu tử huyết thi thì hưng phấn, một chút không dư thừa toàn bộ hút đi. Giống. Hành thi cuối cùng gào thét một tiếng về sau, trực tiếp thẳng tắp sẽ không động, mà hấp thu nó đáng sợ phá khí, cựu tử huyết thi trực tiếp sinh ra dị biến. Đầu tiên trên người Cửu tử huyết thi bắt đầu tràn ra từng đạo huyết vụ, tiếp theo trên người liền nhiều một chút quỷ dị phù văn, bắt đầu từ từ lo xác quy tức cũng càng ngày càng lớn mạnh. Vương luôn trong mắt hơi híp, vội vàng nói, "Du hồn vương, hấp thu hồn lực nguyên dịch. Cự tử huyết thi cái tên này một mực không thích bị khống chế, một khi thực lực lồ sát nhất định nghị phản loạn, cho nên vương luôn phải để cho Du hồn vương đi trước lồ sát." Cho nên ra lệnh một tiếng, Du hồn vương không chút do dự cắt ra đầu của hắn thi, một giọt lớn trừng ngón tay cái hồn lực nguyên dịch bị hút đi ra. Phục dụng giọt này hồn lực nguyên dịch về sau, thực lực Du hồn vương nhanh chóng gọn, so với Cự tử huyết tăng vọt đến còn nhanh hơn. Hắn vốn chính là hồn thể, hấp thu hồn lực nguyên dịch tốc độ không ai sánh nổi, cho nên trên người một trận hắc vụ lượn quanh về sau, hắn đã đột phá Giống. Du Hồn Vương hưng phấn gào thét, trên người lại có thể xuất hiện hồn lực áo giáp đáng sợ, đồng thời Phương Luân giúp hắn luyện chế quỷ trảo cũng bị vỡ nát, hiển nhiên đã không chịu nổi sức mạnh của hắn rồi. Lực lượng thật là đáng sợ, đây chính là khí phách cảnh. Phương Luân rung động hít ngược một hơi khí lạnh, hiện tại Du Hồn Vương tuyệt đối đáng sợ. Hơn nữa năng lực gần thân hắn thật giống như tăng cường rất nhiều, nếu không phải là Phương Luân cùng hắn có tâm thần liên lạc, căn bản cũng không khả năng phát hiện hắn. Giống. Lại là một tiếng gào thét, cự tử huyết thi cũng đột phá, bất quá sau khi đột phá chuyện thứ nhất chính là đánh về phía Phương Luân. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăm tọ biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều, sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán, mà ta chờ đợi mấy và năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thanh thang không bă bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Người đọc, chương 693, hành hành năng ngược. Cửu tử huyết thi tiến hóa về sau, trên người cũng nhiều một đạo áo giáp màu đỏ ngòm, để cho hắn lộ ra càng thêm uy vũ quân bạo. Hơn nữa khí tức tăng vọt đến khí phách cảnh về sau, chừng mắt liền có thể khiến người ta hai chân như ra, thực lực đáng sợ như vậy, Nếu hắn cũng đã đáng sợ như vậy, như vậy hắn đương nhiên sẽ không lại thần phục với Phương Nôn rồi, cho nên hắn không chút do dự hướng Phương Nôn nhào tới. Mặc dù Phương Nôn ở trên người hắn giơ xuống cấm chế, nhưng là chỉ muốn tiêu diệt Phương Nôn, hắn liền khôi phục tự do. Nhưng là Phương Nôn làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hắn lập bàn, một tiếng lạnh lẽo tận xương hừ lạnh đi qua, từng đạo ấn quyết theo trong tay Phương Nôn bu ra. Giống. Cựu tử huyết thi thống khổ ôm đầu kêu dên lên, giống như có người dùng đao tại đầu của hắn quấy động, để cho hắn thống khổ vặn vần. Nhưng là hắn sao cũng là hung đồ vật, đáng sợ như vậy thống khổ đều không cắt được hắn loạn, vẫn như cũ dây dụ muốn tới. Tiếp chết. Phương Luân ánh mắt phẩy một cái, Du Hồn Vương không chút do dự xung tới, một cái tát trực tiếp đem Cựu Tử Huyết Thi rút bay ra ngoài. Tiếp theo Du Hồn Vương ra sức đánh Cựu Tử Huyết Thi, đem hắn đánh gào thét bi thường không dứt. Phương Luân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như hai người bọn họ ra hỏa cùng nhau phản loạn, như vậy Phương Luân chỉ có thể bỏ trốn. Thật may hiện tại Du Hồn Vương không dám lộn xộn, còn giúp Phương Luân thu thập Cựu Tử Huyết Thi, đây là kết quả tốt nhất rồi. Hai người này đều đột phá, thực lực bây giờ tương đương, nhưng là Cựu Tử hành hạ đến nhịp, bản là không cách nào phản kháng. Nửa nén hương về sau, Cự tử huyết thi thông qua tâm thần chuyển tới từng trận cấu khẩn, hy vọng Vương Luân buông tha hắn. Bất quá Phương Luân cũng không cứ tính như vậy, như cũ hành hạ hắn nửa nén hương, mãi đến sau khi đem hắn làm cho choi thoát, thoát, Phương Luân mới buông tha hắn. Cự tử huyết thi dừng lại gào thét bi thương về sau, ánh mắt nhìn về phía Phương Luân cũng tràn đầy sợ hãi, một cái ánh mắt chừng đi qua hắn đều hù dọa đến liên tục lùi lại. Chỉ số thông minh ngược lại là cao không ít, nhưng là đừng ép ta diện ngươi, không có lần thứ hai. Phương Luân đến tử đầu. Cái tên này theo thực lực tăng lên, chỉ số thông minh đều cao không ít. Do hắn lần này khắc sâu, lần tới hắn không có năm chắc khẳng định không dám động Phương Luân rồi. Phương Luân lạnh rên một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Du Huyền Vương, trong mắt mang theo một tia tán thưởng. "Đi." Phương Luân vung tay lên, mang theo hai người này nên ngang hướng đường phố đi tới. Bên ngoài vẫn là sương mù khắp nơi, bất quá trong sương mù loang thoáng xuất hiện từng đạo bóng người hành thi. Những người này muội rung động, phản phất người thấy trên người Phương Luân nhân vị, mỗi một người đều rối loạn lên. Nhưng là khi Phương Luân thu liễm trên người bất kỳ khí gì, liền lỗ chân lông đều nhắm hợp sau khi tứ dậy, bọn họ liền không động nữa. Trong tầm mắt rất nhanh xuất hiện hai cái hành thi, chúng nó khi nhìn đến Phương Luân trong nháy mắt liền cuồng bạo, điên cuồng hướng Phương Luân vồ tới. Không cần Phương Luân phân phó, Cửu Tử Huyết Thi cái tên này vội vã biểu trung tâm, giống dận liền nhào tới, lại có thể một chọi hai đem hai cái hành thi đánh gào thét bi thương không dữ. Không sai, não linh hoạt. Phương Luân hài lòng cười, có não càng thêm tốt hơn, như vậy mới có thể không chế hắn. Cửu Tử Huyết Thi thật giống như rất hiểu nhược điểm của hành thi, đáng sợ nắm đấm từng chiêu không rời ngực của hành thi, đánh cho chúng nó gào thét liên tục. Những thứ này phổ thông hành thi cũng liền linh tuệ cảnh đỉnh phong dáng vẻ, làm sao có thể là đối thủ của Cửu Tử Thi? Mỗi một quyền đánh ra đều đem chúng nó đánh bay ra ngoài. Chủ yếu nhất chính là, đánh vào chúng nó ngực có thể đem một bộ phận toán khí đánh ra. Mặc dù cựu tử huyết thi sẽ không giống như Phương Nôn dùng ám kình, nhưng là nắm đấm thế đại lực trầm, vẫn có thể đem toán khí chấn đi ra ngoài. Mà cựu tử huyết thi cũng đã có phi thường cao hứng, mỗi dung ra một chút toán khí liền vội vàng hút hết. Cũng không lâu lắm, hai cái hành thi trực tiếp bị tươi sống nổ chết, cựu tử huyết thi lúc này mới rảnh công xin thượng trở về đến trước mặt Phương Nôn. Không tệ. Phương Nôn hài lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua du hồn vương liền ra ngoài, thu hồi lực nguyên dịch sau đưa đến trong tay Phương Nôn. Phương Nôn cởi thu vào Thực lực du hồn vương hiện tại đã quá mạnh, còn giữ lại hồn lực nguyên dịch liền muốn tu rồi, đây chính là giá trị vô cùng trí bảo a. Đi giết. Phương Luân hưng phấn vung tay lên, mang theo cựu tử huyết thi cùng du hồn vương một đường quét ngang qua, từ từ quét dọn cả con đường. Có cựu tử huyết thi cùng du hồn vương bá đạo ra tay, bình thường hành thi căn bản không phải là đối thủ, hai ba lần đã bị giết chết. Mà Phương Luân dễ dàng, liền thu liễm đến số lớn hồn lực nguyên dịch, đây tuyệt đối là một chuyện đại hỉ sự, Phương Luân trong lòng mừng như Hơn nữa Cựu tử huyết thi cùng du hồn vương hợp lực sau thực lực tăng vọt, bình thường khí phách cảnh hành thi đều dễ chết được mấy con, Phương Luân cũng thu được càng cường lực hồn lực miễn dịch. Thực lực Cựu tử huyết thi từ từ củng cố, bất quá dù thế nào trở nên mạnh mẽ hắn cũng không dám gây sự với Phương Luân rồi, chỉ có thể liều mạng giết hành thi. Từng tiếng gầm giận, toàn bộ cổ thành tiếng chiến đấu liên miên chập trùng, bất quá giống như Phương Luân thoải mái như vậy khả năng còn không có mấy cái. Ngay khi Phương Luân dọn dẹp xong con đường này, nghỉ đổi chỗ, một trận tiếng chiến đấu từ phía trước truyền tới. Phương Luân kinh ngạc đến gần, nhất thời cười, lại là Hồ Tiêu Dao cùng phòng vận Nghi. Hai người này không biết lúc nào tụ tập với nhau, hơn nữa thật giống như gặp phải phiền thoái, bị một đám hành thi đuổi theo đánh. Đám này hành thi đều là linh tuệ cảnh tiêu chuẩn, nhưng lại chống không được số lượng nhiều à, bị đánh bay lập tức lần nữa nhau tới, vô cùng khó dây dưa. Khấu hiệp, ra sát chiêu. Hồ Tiêu giao tức giận gào thét, vi tâm thoát ra từng đạo trường kiếm đen nhánh, trực tiếp biến ảo ra đáng sợ giáo sát kiếm trận, cuối cùng đem hơn 10 cụ hành thi chặn ngang các đứt. Công kích thật là mạnh lực. Phương Luân thầm kinh hãi, cái này Hồ Tiêu Dao quả nhiên không đơn giản. Ma Phong cũng bùng nổ rồi, trong tay không giải thích được xuất hiện một sợi tơ, tiếp theo đột nhiên hơi kéo Cái này sợi tơ giống như mắt dài trực tiếp dây dưa gần nhất hành thi cổ, tiếp theo trực tiếp đem cổ của bọn họ chặt đứt. Hai người bùng nổ đi qua, sắc mặt đều mờ tối không ít, hiển nhiên đây là đại chiêu gì, để cho bọn họ đều có chút tiêu hao. Thu hồi hồn lực nguyên dịch mau rời đi, nơi này quá đáng sợ, đáng tiếc không tìm được đi ra ngoài đường. Đúng vậy à, thật là cổ quái, sau khi tiến vào sương mù, chúng ta thuận theo đường cũ đi trở về đi đều sẽ đi nhầm. Hai người nói nhỏ, nhưng là ánh mắt của Hồ Tiêu Dao dỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn thấy được Phương Luân. Hai vị, đã lâu không gặp. cười ha hả khoát khoát tay. Hồ Tiêu Giao cùng Phong vận Nghi nhất thời tức giận trận to mắt. "Là ngươi?" Hai người cùng tê lên hừ lạnh, không lại quét dọn chiến trường, ngược lại thì hướng Phương Luân đi tới, khí tức trên người dâng trào, sát cơ trực tiếp xác định Phương Luân. "Tiểu tử, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút người làm sao chạy." Hồ Tiêu Giao tức giận hừ lạnh, cắn răng nghiến lợi hướng Phương Luân nhào tới. "Chết đi." Gầm lên giận dữ, sôi trào mãnh liệt hồn lực triều tịch đáng sợ cuốn sạch mà ra. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không bờ bến, quay đầu trợ hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 694, như nhau. Hồ Tiêu Dao nhưng là hận chết Phương Vân rồi, bây giờ là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt, ra tay một cái căn bản chính là một kích toàn lực, hồn lực triều tịch vô cùng kinh khủng. Nhưng là Phương ngôn nhưng là không sợ chút nào, bên cạnh cựu tử huyết thi trực tiếp ngày ra ngoài. Hồ Tiêu Dao cũng là ra tay sau mới phát hiện cựu tử huyết thi, hắn nhìn thấy trên người cựu tử huyết thi đáng sợ tinh lực sau cũng là thẩm tinh hãi, nhưng là vẫn toàn lực đánh ra. Ầm. Hồ Tiêu Dao cùng cựu tử thi đấu một quyền về sau, Nhất thời cân sức năng tải, thậm chí Hồ Tiêu giao bởi vì lúc trước tiêu hao quan hệ quá lớn, còn trực tiếp lùi lại mấy bước. Cái này sao có thể? Hồ Tiêu giao khiếp sợ trận to mắt, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước cảnh giác nhìn về phía Cửu Tử huyết thi. "Giống." Một tiếng tiếng gào thét đáng sợ, trên người Cửu Tử Huệyy tràn ngập huyết khí nồng đậm, tiếp theo bắt thì tầm ầm ồ vang, thật giống như giống như xe tăng đánh giết tới. Hồ Tiêu Dao sắc mặt đại biến, mi tâm thoát ra liên tiếp trường kiếm, triển đấu với Cửu Tử Huệyy lên. Bất quá đánh mấy chiêu về sau, hắn đã bị đánh có chút bực bội rồi, bởi vì Cửu Tử Huệyy quá mạnh mẽ. Không chỉ đau thương bất nhập, hơn nữa lực lớn vô cùng, trên người huyết sát chi khí còn có thể trấn nhiếp nhân tâm ăn mòn linh hồn, đánh như thế nào? Phong Vận Nghi, ngươi chớ ngu lang rồi, nhanh lên a. Hồ Tiêu giao thở hồn hển gắt gét, tức giận trừng Phong Vận Nghi một cái. Lúc này tuyệt đẹp Phong Vận Nghi chính ngây ngốc nhìn xem một màn này, nàng làm sao cũng không tin Phương luôn lại có thể có một con đáng sợ như vậy huyết y. Bị Hồ Tiêu Dao giống tỉnh về sau, trong mắt Phong Vận Nghi thoáng qua vẻ tức giận, phản trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu tử, giết ngươi ta cũng không tin cái con kia huyết còn có thể nhảy nhót. Phong Vận liên tục cười lạnh, một cái bộ sữa số lớn hồn lực liền tản mắt ra. Tiếp theo tạo thành một hồn một báo hướng phương luôn nào tới. Cái này hổ báo chính là hồn lực biến thành, nắm giữ khai sơn phách địa sức mạnh, động tác càng là nhanh như thiểm điện. Phong Vật Nghi khinh thường cười lạnh, cho là hồn lực này hồn báo có thể giết chết Phương luôn, nhưng là sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến đổi, cho là một cổ sức mạnh vô hình đánh vào hổ báo trên người. Sau một tiếng vang trầm thấp, hồn lực này hổ báo lần nữa hóa thành hắc vụ tiêu tan, mà Phong vận Nghi loáng thoáng cảm thấy một khẩu nguy hiểm đang điên cuồng ép tới gần. Không được. Phong Vật sợ đến sắc mặt trắng bệ, hai tay kết ấn, từng đạo lực tạo thành một cái phong bạo vòng xoáy, trực tiếp đem nàng gắt gao bảo vệ. Hoàng một tiếng tiếng nổ đáng sợ sau đó chuyển tới, phong vận nghi phong bạo võng xoáy trực tiếp bị đánh bể, tiếp theo bản thân nàng cũng bị đánh bay ra ngoài. Phụp, phun ra một ngụm máu tươi, phong vận nghi tê thảm té xuống đất, đôi tóc rối loạn chật vật không chịu nổi. Hơn nữa nàng còn không có từ đả kích tỉnh lại, bàn tay của Du Hồn Vương liền hướng trán của nàng vỗ tới, cảm nhận được đáng sợ kình phong, phong vận nghi sợ đến nghẹn ngào gào lên. Phanh, một tiếng vang trầm thấp, phong vận nghi nhắm mắt chờ chết, bên hông một cái ngọc trực tiếp tiếp theo nàng bị một cái hộ tráo bảo vệ. Vương một đòn đáng sợ trực tiếp đem nàng đánh bay rồi. Bất quá nàng lăn lộn mấy vòng mấy lúc sau ngược lại là mặt đầy vui mừng. "Hai triều." Du Hồn Vương thiếu chút nữa giết nàng, nếu không có cái phòng ngự trí bảo hộ thân, nàng đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Nghĩ đến đây, Phong Vận Nghi liền sợ đến nhanh tiểu ra quần, lần nữa bị đánh bay về sau, không chút do dự đỡ lấy lòng phòng ngự liều mạng chạy trốn. "Đừng đuổi theo." Phương Luân cười lạnh mở miệng, Du Hồn Vương liền buông tha đuổi giết. Cương dạ khí phách cảnh đều có một thân áp chủ bài, khó, còn có thể nhảy đây, lại đuổi không đi tốt. Hơn nữa không có thâm đại gì, Phương Nôn hiện tại không đem Phong Vận Nghi coi ra gì. Trong điểm là Hồ Tiêu Dao, cái tên này sâu không lường được, thậm chí hiểu rất nhiều kỳ kỳ quái quái bí thuật, tốt nhất có thể tiêu diệt hắn, nếu không Phương Luân sẽ rất phiền toái. Nếu trở thành địch nhân, tự nhiên không thể thiếu cảnh giác. Hồ Tiêu Dao lúc này đang bị Cửu Tử Huyết Thi đuổi theo đánh, nhưng lại bắt đầu từ từ thích ứng cựu Tử Huyết Thi tiếp độ, ngược lại thì một đường làm cái gì chắc cái đó, bắt đầu phản kích. Hừ. Thực lực ngược lại không tệ, bất quá người đoán sai. Phương Luân cười lạnh nói, Hồ Tiêu Dao thần kinh nhất thời căng thẳng. Vừa rồi Phong Vân Nghi bị hai lần đánh bại chạy thuộc mạng tình hình, hắn chính là nhìn đến nhất thanh nhị sợ, đối với một cái hội ẩn thân du Hồn Vương hắn cũng là đầu rất đau. "Tiểu tử, chúng ta cùng giải như thế nào đây?" Hồ Tiêu Dao bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười nói, đồng thời đẩy lui Cửu tử Huyết Thi liền muốn bạo lui ra ngoài. "Được a." Phương Luân cười nói, Hồ Tiêu Dao tinh thần vừa mới thả lỏng, Du Hồn Vương liền lênh ở sau lưng của hắn, đồng thời Cửu tử Huyết Thi phối hợp đánh tới, huyết sát chi khí vừa xông thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, Hồ Tiêu Dao lồng phòng ngự lão đảo muốn ngã, thậm chí bị đánh đỏ mặt lên. "Hèn hạ vô Tiêu Dao mắt nhìn nôn, không thể ăn hắn tốt. thường cợt, cũng không muốn đánh lên sao như nhau mà thôi. Hồ Tiêu Giao cười khinh khách, hắn vừa rồi quả thật không có ý định giải hòa, chỉ là thuận miệng nói chuẩn bị đánh lén Phương luôn thôi. Bây giờ bị nói toạc, hắn cũng không xấu hổ, cười lạnh một tiếng lần nữa ứng phó Cửu Tử Huyết Thi, tùy thời chuẩn bị tiêu diệt Phương luôn. Giết hắn? Phương luôn mở miệng, Du Hồn Vương lần nữa điều động, không tiếng động công kích xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Chờ chính là ngươi. Hồ Tiêu Dao chợt quát một tiếng, giữa ngón tay dồn dập cái ấn, trực tiếp sau này vành một cái, một đạo công kích đáng sợ trực tiếp cùng Du Hồn Vương đụng nhau. Hắn thấy, Du Hồn Vương chỉ là đánh lén lợi hại thôi, thực lực chân thật cũng chưa ra hình dáng gì. Nhưng là cứng trọi cứng kết quả lại để cho hắn sắc mặt đại biến, du hồn vương chuyển tay tới sức mạnh cũng không kém hơn hắn. Một lần không cẩn thận, cả bàn đều thua, Hồ Tiêu giao trực tiếp bị đánh lùi lại mấy bước, mà Cửu Tử Huyết Thi thì nắm lấy cơ hội nhào tới, ôm lấy hắn. Phương Luân bỗng nhiên mở miệng, vốn là dự định man lực đánh chết Cửu Tử Huyết Thi nhất thời thay đổi chiến lược, mở to tay trực tiếp ôm lấy Hồ Tiêu Dao. Hồ Tiêu Dao bị đáng sợ Cửu Tử Huyết Thi vừa kéo ở, nhất thời sắc mặt đại biến rồi. Cút cho ta. Hồ Tiêu Dao lo lắng sử dụng bí thuật, đủ loại hồn lực triệu tập đáng sợ muốn đem Cửu Tử Huyết Thi đánh bay ra ngoài. Nhưng là Tử Huyết Thi lực lớn vô cùng, không thể không có bị đánh bay ra ngoài, ngược lại thì phòng ngự của hắn cháu bị đè ép, xương của mình cũng bị đè ép đến rung động đùng đùng. Đại thế đã qua, chết chắc, đừng vùng vẫy nữa. Phương Luân lạnh lẽo cười một tiếng, du hồn vương xuất thủ lần nữa, trực tiếp liền đem phòng ngự của hắn cháu đánh bể. Rồi, một tiếng tiếng cốt bạo đáng sợ, Hồ Tiêu giao kêu thảm bị Cửu Tử Huyết Thi bò vỡ thân thể, thân thể khỏe mạnh nhiều chỗ cũng đã gây xương. Mà Cửu Tử Huyết Thi còn không chịu buông tha hắn, một tấm đáng sợ miệng to trực tiếp cắn ở trên cổ hắn, thân thể hắn máu tươi điên Thống khổ to lớn để cho Hồ Tiêu Dao tiếng kêu rên lên hồi. Phương Luân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đại cuộc đã định. Bất quá Phương Luân bỗng nhiên mặt liền biến sắc, bởi vì Hồ Tiêu Dao bỗng nhiên cởi gần gầm nhẹ, muốn giết ta, cũng chết đi. Chương 695, thủ đoạn độc ác. Hồ Tiêu Dao cũng là một người lòng dạ độc ác, đối với địch nhân ác đối với mình cũng ác, bị Phương Luân vây đánh thời điểm biết rõ chạy không được, không chút do dự đưa tay điểm tại mi tâm. Ông, một đạo quay tròn mảnh chuyển đao nhỏ từ mi tâm lóe lên tốc biến, đao này thật giống như là khí, lâu dài tại ý thức hại của hắn bên trong dưỡng, không tới thời khắc mấu chốt sẽ không sử dụng. Bạo. Hồ Tiêu Dao không chút do dự gầm nhẹ, Dao nhỏ lóe lên một cái liền chạy đến Phương Luân cùng chính giữa cựu tử huyết thi, tiếp theo đột nhiên tự bảo. Khôn khiếp. Phương Luân thầm mắng một tiếng, không chút do dự hướng hẻm nhỏ bên cạnh vọt một cái. Và anh. Tiếng nổ đáng sợ chấn động toàn bộ cổ thành, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hướng phương hướng này, mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là mỗi một người đều tại rung động. Phốc. Từng ngụm máu đen phun ra, sắc mặt của Phương Luân xanh mét một mảnh, cái kia hồn khí rốt cuộc bị hắn ôn dưỡng bao lâu, lực lại có thể đáng sợ như vậy. Vừa rồi nếu không phải là Phương Luân quả quyết nhảy vào trong hẻm nhỏ, chỉ sợ đã sớm ngọn củ tỏi rồi. Thật may cổ kiến trúc trong thành bền chắc không thể gãy. Phương Luân may mắn nhị non, chật vật sau khi bò dậy, Phương Luân trực tiếp vọt hướng phương hướng của Hồ Tiêu Dao. Hồ Tiêu Dao quả nhiên môn độc, vì chạy thoát thân không tiếp tự bạo chính mình chân quý nhất hồn khí, hơn nữa liền ở sau lưng hắn tự bạo. Bất quá hắn cũng là một người thông minh, bởi vì hắn bị cựu tử huyết thi ôm, coi như nổ tung uy lực mạnh hơn nữa cũng có cựu tử huyết thi cản trở. Quả nhiên, khi Phương Luân xuất hiện trên đường phố, cựu tử huyết thi thê thảm té xuống đất, sau lưng đã sớm bị tạc đến máu thịt bè bè rồi. Mặc dù hắn không máu tươi chảy ra, nhưng lại vẫn như cũ khí tức yếu ớt tàn lạn. Mà du hồn vương cũng tương đối thê thảm, bị dư âm nổ mạnh cuốn sạch một cái, thê thảm té xuống đất, liền ẩn thân đều không cách nào làm được. Tê, Phương Luân hít ngược một hơi khí lạnh, rung động nhìn về phía Hồ Tiêu Dao. Lúc này Hồ Tiêu Dao đang suy yếu lôi kéo một con gãy chân dịch chuyển về phía trước, hắn tính toán rất chính xác, cự tử huyết thi bị nổ thành trọng thương, mà hắn mặc dù cũng là trọng thương, nhưng lại có thể miễn cưỡng di động. Một khi bị hắn tìm được một cái dân cư dưỡng thương, không gian nửa ngày liền có thể khôi phục. Kẻ đang sợ, không thể lưu ngươi rồi. Trong tay Phương Luân xuất hiện một cây lại đao, không chút do dự hướng hắn đi tới. Phương Luân ánh mắt cảnh giác tàn bạo, Đại đao kéo trên mặt đất, vạch ra đốm lửa tung tóe, sắt cơ trăng đàn ra. Hồ Tiêu Dao cười thảm một tiếng, ánh mắt lộ ra một chút tuyệt vọng, hắn hiện tại sớm đã không có sức đánh trả rồi. Ta không phục. Hồ Tiêu Dao cười thảm cười to, ta không phục ngươi, ta không phục lao tiên này, tại sao bên cạnh có một cái hẻm nhỏ, nếu không ngươi nhất định phải chết. Phương Luân hít sâu một hơi, cười khổ nói, không sai, nếu không phải là bên cạnh có cái hẻm nhỏ, ta thật sự chết chắc. Nhưng là, vật khí cũng là một loại thực lực, cho nên ngươi chết chắc. Hồ Tiêu Dao cười khổ một tiếng, vận khí cũng là một loại thực lực, Phương Luân thật đúng là nói đúng, hắn đã không lời có thể nói. Lên đồng đi. Trong mắt Phương Nôn hung ác, trường dao sắc bén đánh xuống, trực tiếp đem hắn giảo sát thành tạt bã. Phương Nôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay hút lên không gian giới chỉ của hắn về sau, thu hồi cựu tử huyết thi cùng du hồn vương liền hướng một cái hẻm nhỏ an toàn chạy trốn. Mãi đến sau khi bảy trận pháp, Phương Nôn mới hoàn toàn buông lòng ra. Lúc này giá quá lớn. Phương Nôn âm thầm chất lười, Hồ Tiêu Dao đúng là một nhân vật, nếu như không phải là vận khí không được, không chừng liền trở thành một đời tiêu rồi. Bất quá có thể giết chết hắn là tốt rồi, Phương thả ra cựu tử huyết thi cùng vương, trực tiếp bị kho hồn lực nguyên dịch dùng ở trên người du hồn vương. Vốn là vô cùng suy yếu, Du Hồn Vương vừa tiếp xúc đạo hồn lực mênh lĩnh, thân thể liền tản mát ra từng cổ khí tức cường đại, bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hắn vốn là hồn thể, chữa thương nói đơn giản cũng đơn giản, hồn lực đầy đủ là tốt rồi. Không tới thời gian một nén nhang, Du Hồn Vương trực tiếp khôi phục, Phương Luân hài lòng gật đầu nói, đi giết mấy con hải thi, cho cựu tử huyết thi khôi phục một chút. Du Hồn Vương chỉ số thông minh cũng thay đổi cao, hắn gật đầu một cái sau trực tiếp thoát ra trận pháp, tiếp theo liền hướng trên đường phố phổ thông hành thi nhào tới. Kiểu tử huyết thi giấy đứng dậy, cùng đi theo ra ngoài. Mà Phương Luân tỉ cầm lên hồ tiêu giao không gian giới chỉ tra xét, kết quả để cho hắn dù sao thất vọng. Phương Luân muốn nhất là khí phách cảnh công pháp tu luyện, nhưng là tại hồ tiêu giao trong không gian giới chỉ, lại không tìm được khí phách cảnh công pháp tu luyện. Chẳng lẽ khí phách cảnh công pháp như thế như thấy? Phương Luân không nhịn được nhíu mày, nếu quả như thật là như vậy, như vậy thì phiền toái. Phải biết muốn đột phá nhất định phải có công pháp, thời kỳ đầu công pháp tu luyện đầy đường, nếu như đến phía sau càng ngày càng khó đạt được, Phương Luân nhưng làm sao đột phá? Tiếp theo hồ tiêu giao trong không gian giới chỉ không có hồn khí, hồn khí hẳn là đều ở trong ý thức hải của hắn dưỡng, hơn nữa vừa rồi đều tự bảo cho nên không gian giới chỉ của hắn bên trong chỉ còn lại một quyển hồn thuật địa tịch, còn từng có ngàn vạn trung phẩm hồn tinh. Đây cũng là so sánh rất tài sản lớn, xem ra cái tên này cũng là có chút thu hoạch. Hơn nữa Phương Luân vẫn còn đang tại bên trong không gian giới chỉ của hắn tìm được một chút chân quý thiên tài địa bảo, chắc là tại Thiên Huyền Thánh địa lấy được. Thu hoạch rất tốt. Phương Luân hài lòng cười, trực tiếp hướng trong miệng ném đi mấy viên đan dược, bắt đầu từ từ khôi phục. Cổ giọng ẩn dụ chuyện như cũ xương mù lở lở, từng trận thảm thiết thét, chiến đấu chi chưa bao giờ dừng lại. Có người vui mừng có người sầu, người tiến vào chết thảm trọng, dù sao không phải là mỗi một người đều may mắn như Phương Luân bất quá không có người chết, phần lớn lại mò được đầy đủ chỗ tốt, mọi người đương nhiên sẽ không để ý chết sống của người khác rồi. Ba nén nhang về sau, cự tử huyết thi cùng du hồn vương khôi phục xong rồi, trực tiếp xuất hiện ở ngoài trận pháp. Đi thôi. Phương Luân thu hồi trận pháp, mang theo bọn họ tiếp tục tại cổ thành trên đường phố đi lang thang. Một khi gặp phải lợi hại hành thi liền né tránh, có thể đánh bại liền tiêu diệt, thu hoạch càng ngày càng lớn. Bất quá Phương Luân ngược lại là không có gặp phải mấy cái người sống, có hạn mấy người sống sót, mọi người gặp cũng sẽ không đánh chết đánh sống, cảnh giác nhìn thoáng qua phần lớn đều từng người rời đi. Tại loại này không khí khẩn trương bên trong, Phương Luân ngược lại là thu hoạch rất lớn, trong tay hồn lực nguyên dịch càng ngày càng nhiều. Chỉ kém một môn công pháp tu luyện rồi. Phương Luân trong lòng có chút khát vọng, nhưng là khí pháp này cảnh công pháp làm sao lại khó như vậy là được, khiến cho hắn muốn đột phá đều không đột phá nổi. Một đường hướng cổ thành chỗ sâu đi tiếp, Phương Luân bỗng nhiên đi tới một cái địa phương rất kỳ quái, nơi này là một mảnh đất trống, giống như một cái quảng trường. Quảng trường này mặt đất tất cả đều là hán bạch ngọc chế thành, mà trống rỗng trong quảng trường gian trị có một cái bia đá, đồ gì khác cũng bị mất. Quảng trường sương mù bao phủ Phương Luân nhìn không quá rõ ràng, tiến lên sau mấy bước, mới đem toàn bộ đá nhìn đến rõ ràng. Chỉ thấy tấm bia đá này có chừng cao đến một người, bên ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng là phía trên lại khắc họa rất quá dị bao nhiêu phù văn cổ xưa. Chương 696, vô song các kế hoạch. Trong cổ thành không giải thích được xuất hiện một cái quảng trường, lại không giải thích được xuất hiện một cái bia đá, mà trên tấm bia đá này phụ văn càng là vô cùng cổ xưa, cái này không thể để cho Phương Luân không động tâm tư. Hắn một mực chưa quên chính mình là đến tìm kiếm 12 thần thú hồn phách, cho nên nhìn thấy bia đá này lần đầu tiên, hắn bản năng cho là cái này có cái gì không đúng. Nhưng là những phù văn này vô cùng cổ xưa, Phương Luân cũng không nhìn ra rốt cuộc là ý gì. Phương luôn đưa tay tại mi tâm điểm một cái, tiếp theo từng cổ hắc vụ lan tràn ra, ở trên hư không mô phỏng ra trên tấm bia đá thứ nhất phù văn. Nhưng là Phương luôn đông nhiên sắc mặt đại biến, phù văn hắc vụ tại chỗ bị trấn bể, hơn nữa Phương luôn còn phun ra một ngụm máu tươi. Vì một gối xuống trên đất trên mặt Phương luôn âm trầm vô cùng, vừa rồi hắn mô phỏng cái này phù văn, lại có thể cảm nhận được thiên địa cơn giận. Thật giống như thiên địa không hy vọng loại này phù văn xuất hiện tại trên đời, ai mô phỏng ai liền phải bị trừng phạt. Nguyên nhân bởi vì Phương luôn tu tay lại tương đối nhanh, thiên địa giận chỉ là để cho hắn chịu một chút bị thương nhẹ. Nếu như hắn kiên trì nữa mô phỏng đi xuống, Như vậy Phương Luân có một loại ảo giác, coi như là hồn đạo thế giới đỉnh phong cường giả đều sẽ bị thiên tiêu diệt. Lực lượng thật là đáng sợ, thật là thần bí bia đá. Phương Luân âm thầm kiếp sợ, bất quá cuột cường hắn không chịu buông tha, gắt gao nhìn chằm chằm cái bia đá này, hy vọng đem phù văn tất cả đều nhớ kỹ, đi ra ngoài nghiên cứu lại một phen. Nhưng là hắn rất nhanh liền bị tán trả, phù văn này trong đầu làm sao đều không nhớ được. Một khi nhắm mắt lại, trí nhớ này thật giống như bị trong nháy mắt xóa đi. Hơn nữa một khi cưỡng ép ký ức, như vậy linh hồn của hắn đều muốn không ổn rồi, thật giống như không chịu nổi phù này sức mạnh. T. Phương Luân hít ngực một hơi khí lạnh cũng không dám lại cưỡng ép ký ức rồi, nhìn thật sâu tấm bia đá này một cái, tiếp theo mặt liền biến sắc nhanh chóng rời đi. Chờ đến Vương Non đi không bao lâu, hai bóng người liền xuất hiện ở quảng trường bên trên. Hai người này một thân áo dài trắng khí tức cường đại vô cùng, một đường đi qua trên đường phố hành thi lại có thể cũng không dám công kích bọn họ, có thể thấy sự đáng sợ của bọn họ thực lực. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy bia đá trong ngáy mắt, hai người vẫn là lộ ra kinh ngạc vui mừng nụ cười. Rốt cuộc tìm được phong ấn bia đá, vật này thật sự chính là khó tìm. Đừng nói nhiều rồi, lần này Triệu Hoán cùng kỳ nhiệm vụ vô cùng năng động. Chúng ta giải quyết khối này, phong ấn bia đá còn muốn chạy tới một khối kế bia đá đây. Ngươi nói thật có thể triệu hoán đến thần thú cùng kỳ sao? Tại sao ta cảm giác không đáng tin cậy à, cho dù có thần thú cũng không phải là chúng ta một cái hắc thiết cấp bậc thế lực có thể có được nha. Đừng để ý nhiều như vậy, trưởng lão hội tự mình quyết định, ai dám lắm mồm. Hơn nữa ta nghe nói là núi dựa sau lưng vô song các chúng ta muốn bọn này. Sắp bị nói, nói lôi nhiều nhiều. Hai người một trận nghị luận về sau, rối rít nói năng thận trọng không dám lắm mồm. Bên trong một cái trọm râu nhỏ nam tử đột nhiên ngoắc ra một cái trợ bạn, tiếp theo trực tiếp kích hoạt trợ Một luồng khí tức đáng sợ từ trong trận bàn chuyên gia, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hàng lâm, từng cột năng lượng màu bạc bắt đầu từ trận pháp bản bên trong tiêu tán mà ra. Quả nhiên là sức đồng cấp thế lực lớn cường giả bảo vật, quả nhiên là cường đại. Hai người khiếp sợ nín non. Lâm. Sau một tiếng quát trói tai, năng lượng màu bạc trực tiếp bao trùm đến bên trong toàn bộ bia đá, tiếp theo trận bản trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cổ màu bạc vô cùng cổ quái, vừa xuất hiện sau trực tiếp đem toàn bộ bia đá bao bọc. Mà bia đá thật giống như cũng không có phản kháng, cũng không có bất kỳ sự trạng. Kết quả bia đá liền bị từng trận màu bạc bao bọc, trực tiếp biến thành một đạo màu bạc bia đá vật này được không?" Nam tử vóc dáng nhỏ cầu nhỏ. "Đừng nói nhảm, phải đi." Trong dâu nhỏ nam tử trách mắng một tiếng sau nhíu mày nói, "12 cái bia đá, phải một cái không sót tìm được, những người khác cũng đang ra tốc, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau." Tiếp theo hai người nhanh chóng rời đi, chờ đến bọn họ rời đi rất lâu sau đó, bóng người Phương luôn bông nhiên từ một cái hẻm nhỏ sau đi ra. Vô Song Các, thần thú cùng kỳ. Phương luôn nhướng mày một cái, sắc mặt trở nên cổ quái vô cùng. Vừa rồi hai người đến gần, Cự tử huyết thi liền phát hiện bọn họ. Mặc dù tại trong cổ thành xương mù ba phủ, mắt thường không nhìn thấy căn bản không phát hiện được địch nhân, nhưng là cựu tử huyết thi mũi nhưng lại rất bén nhạy, nhất là đối với khí tức của nhân loại càng thêm bén nhạy. Làm cựu tử huyết thi sau khi phát hiện địch nhân, dĩ nhiên là hướng phương luôn báo hiệu. Phương luôn ngay lập tức liền muốn rời xa, bởi vì cựu tử huyết thi cảm nhận được hai người bọn họ khí tức đáng sợ. Nhưng là sau đó suy nghĩ một chút, hắn vẫn là núp ở phụ cận. Trong xương mù linh hồn cảm giác trên căn bản liền phế đi, người lợi hại hơn nữa đều là giống nhau, phương luôn liền tránh tại phụ cận bọn họ cũng không phát hiện. Nhưng là âm thanh lại không có ngăn trở. Giữa bọn họ nghị luận bị Phương Luân nghe được rõ rõ ràng ràng. Lượng tin tức có chút lớn a. Phương Luân cười khổ một tiếng, hướng thẳng đến bia đá đi tới. Nếu như dựa theo bọn họ từng nói, xem ra vô song các thế lực sau lưng hẳn là phán đoán nơi này thật sự có thần thú linh hồn, nếu không cũng sẽ không tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Mà bọn họ không tự mình ra tay, đoán chừng là sợ thế lực khác đem lòng sinh nghi. Một khi thần thú linh hồn tin tức thả ra ngoài, phòng trừng toàn bộ đại lục đều điên cuồng hơn, coi như hoàng kim thế lực đều gánh không được vây công. Vô song các, sẹo con cờ thôi, sự tình bại lộ không bị diệt khẩu mới là lạ. Phương Luân cầu nhạo Cẩn thận quan sát cái này đoàn năng lượng màu bạc tới. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, làm sao đều không nhìn ra năng lượng màu bạc đoàn lai lịch. Phương Nôn trầm tư hồi lâu, cuối cùng cười lạnh quyết định phá hư cái này vô song các kế hoạch. Một khi thần thú linh hồn bị triệu hóa ra, như vậy nhất định sẽ bị vô song các cao thủ cấp đi, Phương Nôn tuyệt đối không cho phép. Thần thú chi hồn đã sớm bị Phương Nôn coi là vật trong túi, có thể không thể đạt được chỉ là phụ, nhưng là tuyệt đối không thể khiến người khác đoạt, cho nên Phương nhất định phải phá hư bọn họ. Ta cái này cũng là cứu ngươi, nếu không cuối cùng các ngươi chỉ là bị diệt khẩu kết quả. Phương Nôn non Đầu ngón tay trực tiếp xuất hiện một đạo mini tiểu long, cuối cùng gào thét hướng bia đá đánh giết tới. Nhưng là sau một tiếng vang trầm thấp, cái này màu bạc bia đá lại phát ra từng trận đáng sợ lực phản chấn, trực tiếp đem Phương Luân đẩy lui mấy bước. Thật là mạnh. Phương Luân nhíu mày, quả nhiên vật này không dễ phá xấu, nếu không bọn họ cũng sẽ không yên tâm như vậy rời đi. Tiếp theo Phương Luân thử mấy loại phương thức, nhưng là đều một chút tác dụng không có, ngược lại thì để cho mình chịu một tia bị thương nhẹ. Ta cũng không tin. Trong mắt Phương Luân hung ác, nhiên hồn lực trào, hấp vụ đến gần năng lượng màu đoàn, tiếp theo trực tiếp ở trên hư không tạo thành một cái quế dị phù văn. Cái này phù văn chính là trên tấm bia đá thứ nhất phù văn, Phương Luân dùng một chút ra liền cả người run rẩy. Thiên điệu cơn giận lần nữa xuất hiện, nhưng là Phương Luân lại chịu đựng không để ý tới, vẫn như cũ liều mạng duy trì cái này phù văn hình dáng. Hơn nữa Phương Luân cuối cùng lệ quát một tiếng, trực tiếp đem phù văn đánh vào năng lượng màu bạc đoàn bên trên. Võ hiệp cổ điển, chơi ngải đa vũ trụ, hay đến với đề khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp. Chương 697, hành thi cùng chiều. Thiên điệu cơn giận liều mạng hủy cái này phù văn, lại sức tới năng lượng bạc lên, kết quả là tại Phương Luân một cổ chấn động đáng sợ sinh ra. Vâng. Năng lượng màu bạc đoàn thượng hạng giống như có vạn tấn thuốc nổ nổ lên một cổ chấn động đáng sợ lực công kích qua, nhưng là lúc này năng lượng màu bạc đoàn phản chấn không mở. Lợi hại hơn nữa nó có thể so sánh thiên địa chi lực lợi hại. Một cái liền bị đánh ra một lỗ hổng. Đường vết rạch này phản phất tuyên bố năng lượng màu bạc đoàn mất đi, chúng nó nhanh chóng rút. Nhưng là ngay khi Phương Luân lấy vì chúng nó sẽ biến mất, năng lượng màu bạc đoàn cuối cùng tụ thành một cái hình cầu, tiếp theo đột nhiên nổ lên. Phương Luân lên một tiếng sau trực tiếp bị đánh bay mấy trăm trượng, đụng vào một bức tường lên liều mạng hô máu. Vừa rồi cưỡng ép ngưng kết đã làm trọng thương, hiện tại lần nữa bị đánh bay Phương Luân toàn thân thiếu chút nữa không có tan nữa. Mẹ trứng, thua thiệt lớn." Phương Luân thầm mắng một tiếng, trực tiếp nhìn về phía bia đá. Bởi vì lực chấn động đem xương ngủ đánh tan, Phương Luân cách mấy trăm trượng xa cũng nhìn thấy bia đá từ từ vỡ nát. Đùng đùng đùng đùng. Từng đạo rạn nước âm thanh, tấm địa đá này lại có thể lái chậm chấm rách, tinh tế vết nước từ từ gia tăng, đá vụn cũng nhanh chóng rơi xuống. Tấm địa đá này cũng không biết là tài liệu gì chế thành, lại có thể chịu đựng nhiều như vậy phù văn sức mạnh không Bất quá bị ngoại lực công kích về sau, bia đá sức chịu đựng thật giống như đến cực điểm, kết quả từ từ hầm mớt. Phương Luân trong lòng vui mừng, nhưng là sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên dị thường khó coi, bởi vì bia đá tan vỡ đồng thời, toàn bộ cổ thành cũng đang lay động. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Phương Luân buồn dầu trợn to mắt, liền vội vàng hướng trong miệng nuốt mấy viên đan dược, cảnh giác nhìn xem tình huống xung quanh. Theo bia đá vỡ vụn, toàn bộ cổ thành đều đang chấn động, hơn nữa càng ngày càng kịt liệt. Mà hành thi thì rối rít hỗn loạn, vốn là lười biếng tại đường phố đi bộ khắp nơi hành thi, cũng dối rít phát như khắp nơi chạy như điên, nhìn thấy người liền công kích. Cố Thành tiếng kêu thảm thiết tiếng mắng chửi liên miên bất tuyệt, rất nhiều người đều xui xẻo bị dính líu, nhất thời chết thảm trọng, coi như không chết cũng đều bị hành thi vây công. Tai hại. Phương Luân thầm mắng một tiếng, nhìn xem bốn phía trong sương mù hành thi toán loạn, liền gọi vàng tại trong hẻm nhỏ bố trí xuống một cái trận pháp đem mình che đỡ. Oeng. Bia đá triệt để vỡ nát, cổ Thành cũng dừng lại chấn động, nhưng là hành thi bạo động cũng không có tiêu tan, ngược lại thì càng diễn ra càng mãnh liệt, rất nhiều đem tất cả mọi người giết chết tình thế. Cố Thành hơn 10 cái trên quảng trường, vô song các cao thủ rối rít tức miệng mắng to, nhưng là bọn họ cũng phiền toái, một đống lớn hành thi trực tiếp đem bọn họ vây quanh. Tiếng la giết một mảnh, rất nhanh Phương Luân cũng không quá an toàn, toàn bộ quảng trường đều là từng trận hành thi gào thét, trong xương mù khắp nơi đều là hành thi bay vọt thân ảnh. Tất cả mọi người đều xui xẻo. Phương Luân cười nhún nhún bay, cũng không thèm để ý, những người khác sống chết có quan hệ gì với hắn có thể không, mọi người không đánh nhau cũng là không tệ rồi. Hơn nữa hiện tại bia đá vỡ Vernat, Phương Luân cũng liền buông lòng không biết. Còn hành thi bạo động, cuối cùng nhất định sẽ lăng xuống, chậm dãi chờ liền tốt rồi. Bất quá Phương Luân vận khí tốt giống như không hề tốt đẹp gì, từng trận tiếng la giết rất nhanh từ xa đến vào, lại có thể có người trốn đến nơi này. Giết. Mọi người kiên trì một cái. Nếu không ai đều phải chết ở chỗ này. Đừng nói nhảm, cũng không biết đám này hành thi làm sao lại trở nên tàn bạo như thế, mọi người đi mau, đường chiến đấu. Từng tiếng ho hét truyền tới, xem ra đám người này còn không ít. Chờ bọn họ đến gần rồi, Phương luôn coi như là thấy rõ ràng rồi, đám người này ước chừng hơn 10 cái. Bọn họ từng cái người mặc đồ trắng, nam tuấn tú nữ mỹ lệ, người người mặt đầy ngạo khí, chính là vô song các đệ tử. Bọn họ đám người này đem ba người bảo hộ tại ở giữa nhất, mà vòng ngoài công kích hành thi ít nhất trên trăm con. Đừng làm loạn, kết thành viên một trận pháp ngăn cản. Quát chói hai một tiếng. Ở giữa nhất một cái gầy gò thật cao nam tử tỉnh táo mở miệng. Hắn một thân hoa lệ áo trắng bộ dáng tuấn tú, ánh mắt khí tức trầm ổn cường đại, ra tay một cái liền đem hơn 10 cái hành thi đánh bay ra ngoài, hiển nhiên là đám người này dẫn đầu. Mà đổi thành bên ngoài hai cái ở bên cạnh hắn, là một nam một nữ, nam bộ dáng hơi mập nhưng là rất dễ nhìn, một thân áo khoác cũng là kìm quý vô cùng, ra tay cũng là ác liệt bá đạo. Mà đổi thành bên ngoài cô gái kia tuổi không lớn lắm, một thân trắng như tuyết dung trang ngây thơ đáng yêu, nhìn một cái chính là đại tiểu thư các loại nhân vật, nhưng là ra tay lại đáng sợ dị thường. Chậc chậc chậc, đám người này 8 10 là vô song các bên trong cao tầm con em đi. Phương Non tấm tắc kêu kỳ lạ, lấy hắn cay độc nhãn lực tự nhiên nhìn ra được, đám người này đều vô cùng không đơn giản, từng cái tu vi sâu không lường được. Nhưng là đối mặt quân bạo hành thi bảy, lại người sâu không lường được cũng phiền một hơn, trong hốt hoảng căn bản không có khả năng đánh trúng chỗ hiểm của hành thi, hơn nữa hành thi thật giống như biến đến đáng sợ rất nhiều. A, từng tiếng kêu rên thảm thiết, lần lượt có người chết, ở giữa nhất ba người cũng lo lắng. Nhưng là hành thi càng ngày càng nhiều, hơn nữa không thiếu cao cấp hành thi, bọn họ cũng cảm thấy nhức đầu. Năm lần bảy lượt nghĩ phá vòng vây đi ra ngoài, nhưng lại đổi lấy đại lượng nhân thủ chết kết quả. Phương Nôn nhìn đến lòng nhiệt bất quá lại không có ý định hỗ trợ, dựa vào thực lực của hắn đi ra ngoài cũng chết. Theo thương vong gia tăng, người cầm đầu kia người nam tử cao cũng gấp gấp rồi, tức giận quát lên, "Phượng Vũ Thiên Long!" Theo ngón tay hắn ra ấn quyết kết thành, một đạo màu đen phượng hoàng cùng một cái đáng sợ thiên long nhất thời xuất hiện, trực tiếp hướng xung quanh bờ sông. Roeng! Sức mạnh đáng sợ cuốn sạch mà ra, ít nhất vượt qua 50 con hành thi bị đánh thành bã vụn. Bất quá đến hủi, một con hành thi bay ngược trên đường, lại có thể đánh tới Phương Luân trận pháp. Phương Luân trận pháp vốn chính là vì ẩn cũng chẳng có bao nhiêu uy lực. Kết quả bị hành thi mang theo sức mạnh đáng sợ trực tiếp nổ, mà Phương Luân cũng lộ ra ngoài. Đám người kia trong mắt vui mừng, rối rít hưng phấn nhìn về phía Phương Luân, mà Phương Luân liền buồn bực, bởi vì hành thi cũng theo dõi hắn. Vốn là nhanh tuyệt vọng đoàn người mừng như điên, nhưng là đàn ông dẫn đầu vẫn là hốt sạch kêu lên: "Huynh đại xin lỗi, tại hạ cũng không biết huynh đại ở đây, xin nhiều tha thứ." Phương Luân buồn rầu trợn mắt một cái nói: "Đừng nói nhảm, muốn tới ẩn nốt liền nhanh." Đà tạo huynh đại." kia cười, liền đội bên này liều chết phong. Vốn là Phương Nôn là không có khả năng thu nhận những người này. Nhưng là nam tử này lễ phép để cho Phương Luân tương đối hài lòng. Nếu như là những người khác, mới sẽ không quản cái chết của Phương Luân sống trực tiếp liền đem hành thi dẫn đi rồi, nhưng là hắn có thể hỏi một chút, Phương Luân trong lòng cũng thoải mãi không yếu. Hơn nữa hành thi chi loạn là Phương Luân đưa tới, nếu giới cơ duyên xảo hợp bại lộ rồi, như vậy cho bọn hắn một cái đất dung thân cũng không có gì lớn. Đám người này liều mạng chết, chờ đến lúc lao ra hành thi bầy, chỉ còn lại dẫn đầu ba người rồi, những người khác đã sớm ngọm cũ tỏi rồi. Chờ sau khi bọn họ chui vào nó hẻm, Phương bỗng nhiên thả ra cựu tử huyết thi hướng đầu hẻm một bước, nhất thời đem dao lộ lớp kín. Ngăn trợ Phương Nôn Lệ quát một tiếng, dẫm đạp chằng chịt hành thi liền nhảy tới. Chương 698, hợp tác. Hành thi Bảy Hung ác Phương Nôn rất nhanh liền cảm nhận được, cự tử huyết thi mới vừa ngăn ở hẻm nhỏ miệng, dẫm đạp chằng chịt hành thi liền nhảy tới, trong nháy mắt cự tử huyết thi liền bị đánh bay lùi lại, lui về phía sau ba trượng. Phương Nôn Lệ quát một tiếng, hai tay động một cái dẫm đạp chằng chịt hồn lực sóng lớn liền cuốn sạch mà ra, đem đến gần hành thi đánh bay ra ngoài, để cho cự tử thi có một tia thời gian hòa hoãn. Vừa rồi Phương Nôn phạm vào một cái nhỏ, không nên tại đầu hẻm chặn hành thi, bởi vì làm công kích mặt quá rộng. Thật may hắn kịp thời điều chỉnh, lui về phía sau ba trượng chi sau tiến nhập trong hẻm nhỏ, như vậy hành thi số lượng nhiều hơn nữa đều chỉ có thể chen chúc chung một chỗ công kích. Hẻm nhỏ chỉ có một trượng tới rộng, nhiều nhất đồng thời chen vào 4, năm cái hành thi, dị tử huyết thi nhất thời phách lối lên, một cái tắt đem chúng nó toàn bộ quét bay. Hơn nữa phương ngôn lại ở bên cạnh hỗ trợ, những thứ này hành thi nhất thời liền bị chặn lại không cách nào tiến vào. Cổ giò lũ trì kiến trúc đều là bền chắc không thể gãy, hành thi coi như lợi hại hơn nữa cũng không cách nào từ những địa phương khác qua tới, đám người Vương Nôn nhất thời yên tâm lại rồi. Cẩn thận Sau lưng cái kia vóc dáng cao nam tử một tiếng thét kinh hãi. Phương Luân thật ra thì một mực quan sát sau lưng ba người, mọi người chưa quen thuộc, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn đem sau lưng giao cho bọn họ. Bất quá Phương Luân cũng một mực chú ý động tác hành thi, theo nam tử một tiếng thét kinh hãi, một đầu cao lớn hành thi đột nhiên hướng cựu Tử Huyết Thi nhào tới. Đầu này hành thi rõ ràng cho thấy khí phách cảnh, hơn nữa còn đáng sợ hơn cựu Tử Huyết Thi, khí thế hung hăng thật giống như giống như xe tăng chen trúc đè tới, một khi Cửu Tử Huyết Thi bị đánh bay thì phiền thoái, cũng khó trách người đàn ông sau lưng kêu lên. Cút. Phương Luân quát chói tai một tiếng. Không cần hắn động thủ, Du Hồn Vương một cái tắt liền đem cái con kia hành thi quất bay. Du Hồn Vương trạng thái ổn thân, cái kia cao lớn hành thi căn bản không có phát hiện hắn, vẫn là lấy tốc độ cao vào tới, kết quả bị quất bay sau thê thảm nhào vào hành thi trong đám, đánh ngã một màn lớn. Hí. Sau lưng ba người hít vào một hơi, không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Phương Luân, không nghĩ tới hắn lại có thể còn có một cái trợ thủ. Ba vị tốt nhất nhanh một chút nghỉ ngơi, chờ sau đó còn muốn thay phiên chặn đường đây, các ngươi sẽ không cho là ta một người có thể chặn lại chứ? Phương tựa như cười mà không phải cười quay đầu hỏi. Thật ra thì đây mới là mục đích thật sự của Phương Nôn, nếu xui Sẹo bị hành thi phát hiện rồi, một người nhất định là không tránh khỏi. Tại thời khắc mấu chốt, Phương Nôn dĩ nhiên là lựa chọn hợp tác với bọn họ. "Huynh ngài yên tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục chiến lược bình phong." Vóc dáng cao nam tử chắp tay một cái nói, tại hạ vô song các thiên tri tình. "Vô song các phương tiểu hảo." Hơi mập nam tử chắp tay một cái nói. Cuối cùng một nữ tử tú mi hơi nhíu, bất quá còn khách khí nói, tại hạ vô song các lang bang. Bọn họ mặc dù tu vi đều cao hơn Phương Nôn, nhưng là nếu Phương cứu được bọn họ, tự nhiên không thể không khách khí. Bất quá bọn họ trong lời nói vẫn là lộ ra một cổ cao nhóm thế lực mới có ngạo khí. Phương Luân khẽ mỉm cười, thuận nhiên nói, "Tại hạ Phương Luân, ồ, giống như ta họ Phương." Phương Tiểu Hào nhất thời hào sảng cười, "Vậy ngươi nhất định là người tốt, họ chúng ta Phương đều là người tốt." Hai người khác sạm mặt lại, mà Phương Luân cũng là bật cười, đối với đám người này cũng có một cái đại khái ấn tượng. Ba người này hẳn là rất quen thuộc, Phương Tiểu Hào hào sảng đại khí, thiên tri tình thành thục chứng trạng, Lăng Băng chính là ngây thơ đáng yêu. Ba người tâm tính như thế nào Phương Luân cũng không biết, nhưng là bây giờ nếu muốn hợp tác, đương nhiên phải thử một phen. Cho nên truyền đấu với hành thi một trận về sau, Phương Luân cố ý làm ra không kiên trì nổi, thở hồng hộc mồ hôi đầy đầu, trận tuyến một lại sau này lui. Không được, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi lên đứng vững. Thiên Chi tỉnh trong mắt hơi híp liền muốn nhúc nhích, nhưng là Phương Tiểu Hào cùng lăng băng lại còn nhanh hơn hắn, hướng thẳng đến hành thi bảy phong tới. Phương Luân hài lòng cười, ba người này tâm tính cũng không tệ, nếu như là bình thường người giả, chỉ mong Phương Luân kiên trì một chút, để cho mình nghỉ ngơi nhiều một trận. Mà ba người này nhìn thấy tình huống không thích hợp, lập tức liền lao ra ngoài, hơn nữa còn là tranh nhau chiến lớn. huynh đệ ngươi lui về phía sau, chúng ta tới đứng vững. Phương Tiểu Hào lệ quát một tiếng, Bay vọt bên trong hai tay bị một trận hỏa diễm bao trùm, tiếp theo dung mãnh tiến vào hành thi trong đám. Mà Thiên tri tình tương đối chứng trạng, nhưng là cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay tại mi tâm điểm một cái, rậm rạp chẳng trị hỏa diễm tiểu long gào thét hướng hành thi bẩy nhỏ tới. Mà Lăng băng tương đối kỳ quái, tiểu quát một tiếng sau đưa tay trên mặt đất một chút, mặt đất bỗng nhiên bị một tiếng hàn khí đáng sợ tràn ngập. Tiếp theo một trận tiếng vang trầm đục về sau, vô số gai băng đáng sợ xuất hiện, trực tiếp đem một đống lớn hành thi định bay ra ngoài. Phương luôn hít ngụm một hơi khí lạnh, theo bản năng che chính mình lại quần, giợi ạ. Công kích này tuyệt đối là nam nhân ác độc à, từ dưới đất công kích đáy quần, suy nghĩ một chút liền đao trúng. Ha ha ha. Phương Tiểu Hào thấy vậy cười to, Lăng Băng ta liền nói ngươi loại công kích này sẽ dọa hỏng tất cả nam nhân, ngươi xem đi. Thiên tri tỉnh bật cười, mà Lăng Băng cũng đỏ mặt nhẹ xì một tiếng. Phương Nôn khẽ mỉm cười, thuận thế mang theo cựu tử huyết thi lui xuống dưới, tử thế quan sát ba người bọn họ. Ba người bọn họ tu vi đều là khí phách cảnh, nhưng là Phương Nôn không nhìn ra bọn họ mạnh như thế nào, bất quá bọn họ ra tay ngược lại là rất bá đạo, Phương Nôn không dám liều mạng. Sau khi rõ ràng bọn họ tâm tính không tệ, Phương luôn ngược lại là bông lòng không ít, âm thầm thôi phục. Bên ngoài hành thi hiện tại càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là chiến đấu chấn động hấp dẫn nhiều hết mức hành thi tới. Mẹ trứng, những người này tại sao sẽ đột nhiên bạo động, rốt cuộc là ai tại làm loạn? Phương Tiểu Hào một bên công kích một bên mắng. Phương luôn lúng túng cười, cũng không nhất định hắn làm loạn nha, bất quá hắn có thể sẽ không nói ra. Nghỉ ngơi một trận, Phương luôn lúc này đứng dậy nói, hành thi càng ngày càng nhiều, đánh tiếp như vậy cũng không được, chúng ta từng nhóm ngăn cản, một người ngăn cản mở giờ. Phương Tiểu Hào cùng lăng băng ánh mắt sáng lên, trực tiếp nhìn về phía Thiên Chi Tỉnh. Được, cứ làm như vậy, ta đây đỉnh trước ở. Thiên Chi tỉnh khẽ cắn răng, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng là vẫn như cũ ra hiệu Phương Tiểu Hảo hai người đi xuống nghỉ ngơi. Như vậy sao được, người gánh không được rồi, ta tới. Phương Tiểu Hảo bá khí đạo, cốt sang một bên, hai người các người đại lao ra còn không bằng ta, ta tới trước. Lăng Băng thở phì phò khoát qua tay. Phương luôn khẽ mỉm cười, đừng cái cọ, các ngươi lui ra, khổ chiến lâu như vậy tới phiên ta đi lên. Ba người sửng sở, bất quá nhìn thấy Phương luôn không được phép nghi ngờ ánh mắt về sau, rối rít lui xuống dưới.